Chương 315: Thuốc nổ. Huyền Đồ Quan hậu viện. Mạc Đốn thận trọng đem thuốc nổ đổ vào một cái chứa 10 cân rượu trong bình, sau đó lưu tốt cái nổ, sau đó ép chặt đóng kín, lúc này mới lau mồ hôi lạnh. Vật này liền là như lời người nói có được tiên lôi chi lực, có thể tồi thành hủy ải chi vật. Lý Thế Dân thanh âm lặng yên ở phía sau văng lên. Mạc Đốn giật nảy mình, trở lại xem xét, chỉ gặp Lý Thế Dân liền ở sau lưng mình, vội vàng nói nói, "Vậy hả, mời lui về sau một điểm. Vật này quá mức nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Lý Thế Dân nhìn xem một cái bất quá chứa 10 cân bình rượu, trong lòng xem thường. Mạc Đốn vội vàng thuyết phục nói: Vậy hạ có chỗ không biết, tiểu tử từng nghe nói Thần Thế Đạo trưởng lần đầu trưởng không thiên lôi chi pháp thời điểm, chính là tiếng sấm chấn động, thanh âm truyền đến bên ngoài mới giảm, phòng ốc hủy hết, tiểu tử nhất sinh về sau mới lấy may mắn còn sống sót. Thần Thế Đạo nhân không khỏi hơi đỏ mặt, xấu hổ nói, tội đạo chính là là lúc trước ngây thơ vô tri, cũng không hiểu được phục hỏa chi pháp nguy hại, tùy tiện tại trong phòng luyện đan trồng chất rất nhiều, là lưu hình diêm tiêu loại hình vật phẩm, ngẫu nhiên ngoài ý muốn phía dưới đưa tới bạo tạc. Thế Đạo nhân gật đầu nói, trải qua chuyện này về sau, tội đạo lúc này mới động tâm rồi, đem chút ít phục hỏa cất vào chúc bên trong dẫn đốt, quả nhiên phát ra như thanh âm. Đội đạo liên tự sưng đã luyện thành Ngũ Lôi chính pháp, lừa gạt thế nhân, còn xin bậy hạ thứ tội. Thân thế đạo nhân đến cũng không có cái gì không có thể nói, trực tiếp như triệt để, đem mình lừa gạt chiêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Một đám ngoại đan phái lập tức giật mình, bọn hắn liền nói à, thế gian này làm sao há sẽ có người lực có thể trưởng không thiên lôi. Mặc đón điểm điểm đầu, đối lý thế dân nói nói, tập thở hê hê du tử liền từ này đạt được linh cảm, Phục Hỏa chi pháp muốn uy lực mạnh, nhất định phải tại một cái phong bế không gian đem nó dẫn đốt, lại thêm tiểu tử đem nó chết xuất, uy lực càng tăng lên gấp bội. Bệ hạ đừng nhìn chỉ có 10 cân tà hữu, uy lực của nó chỉ sợ so lúc ấy phá hủy thần thể đạo trưởng phòng luyện đan không tê hoa bao nhiêu. Lý Thế Dân lúc này mới nhếch mặt, vội vàng lui lại hơn 10 bước. Mặc Đốn cười khổ nói, "Thật허 hề hề u từ cho rằng bệ hạ chỉ ít lui lại 50 bước, mà lại chỉ ít có tưởng cao che chắn mới có thể bảo chứng an toàn. Có lẽ là thần thể đạo nhân phá hủy đan phòng ví dụ trước đây, cũng may Lý Thế Dân cũng không có cầu hết cạnh mạnh, mặc dù không có thối lui đến 50 bước tường cao đằng sau, mà là núp ở 30 bước phía sau một viên che trời đại thụ phía sau. Huyền không có, liền là đại thụ khuyết." Các khắc chồng ngoại đàn phái cũng là nhau nhau theo lời trốn ở đại thụ phía sau, chỉ có thần thể đạo nhân trong lòng một sợ, tự giác nghe theo Mặc Đốn lời nói, ngoan ngoãn trốn ở 50m bên ngoài tường viện bên ngoài, Trường Sinh đạo nhân thấy thế, hạ hai mắt nhất chuyện, cũng theo sát phía sau, cùng thần thể đạo nhân núp ở khởi đầu. Mặc Đốn thấy thế, cũng là bất đắc dĩ, tốt tại mọi người an toàn có căn đoan, lại nói, chỉ có để bọn hắn tự mình thể hội uy lực nổ tung, mới có thể để cho bọn hắn chân chính coi trọng. Còn xin hoàng thượng tránh tốt, chú ý an toàn, vì thần bắt đầu dẫn đốt. Mặc Đốn lần nữa xác nhận một lần, lúc này mới thận trọng xuất ra cây châm lửa, đem một cái thật dài tờ giấy làm tê nhiệt hót nhóm lửa chi vật nấu lửa, sau đó điên cùng hướng phía ngoài chạy đi, chạy đến là hơn 10 bước Mặc Đốn đột nhiên té nhào vào đây, hát hai tay bịt lấy lỗ tê ai, mở to miệng. Roeng, giống như thiên lôi thanh âm vang lên, liền cả mặt đất cũng hơi rung động mấy lần. Ngã nhào xuống đất Mặc Đốn lập tức cảm giác được một cỗ khí lãng từ sau góc lốc đến, tùy ý cuồn loạn, cùng lúc đó vỡ cái hũ bắn ra bốn phía, cỏ cây bay loạn, đại lượng gai mui xương mù đập vào mặt. Qua ba hơi, Mặc Đốn trở xương ngủ thoáng tán đi. Lúc này mới đem lung lay đôi minh đầu, mang trên đầu nát vụn, cỏ nhỏ sạch, đứng lên. Mặc Đốn trước tiên liền nhìn về phía Lý Thế Dân phương hướng, chỉ gặp Lý Thế Dân lặng yên lộ ra nửa bên đầu, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. "Vậy hạ?" Cửa hậu viện truyền miệng đến một trận tịch quân mãi kinh hô thanh âm, sau đó lập tức một trận vũ khí vang động thanh âm, số lớn ngựa cụ ở xi nhau nhào râng lên. Huyền Đô quan hậu viện truyền đến như thế vang động, có thể nào không kinh động cùng hắn, nên biết đạo lý Thế Dân an toàn xảy ra vấn đề, bọn hắn tự nhiên thoát không khỏi liên quan. "Đừng tới đây, nguyên địa chờ lệnh, từ hiện tại khởi cấm chỉ có người tiến vào." Lý Thế Dân đột nhiên bừng tỉnh, Lưỡng tiếng quát nói, hắn mới vừa ở thế nhưng là tận mắt thấy bạo tạc sinh ra to lớn hỏa diễm, cảm nhận được bạo tạc sinh ra như thế uy lực cường đại, như thế lực lượng kinh thiên động địa, tự nhiên càng ít người biết đạo càng an toàn, mới có thể một mực chưởng khống tại triều đỉnh trong tay. "Rõ." Tịch Quân Mai tận mắt thấy Lý Thế Dân không ngại về sau, lúc này mới lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh phía ngoài bữa cụ ở Mã thanh âm yên tĩnh lại, nhưng mà Huyền Đô quan hộ viện lại giống như sôi trào. Chốn ở phía sau cây một đám ngoại đan phái không để ý bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, nhao nhao vọt tới bạo tạc địa phương, ở giữa bày ra vò rượu địa phương lại bị oanh mợ một cái lôi thùng khập lò lộ ra phía dưới màu vàng mới thổ, mà vỡ vụn mảnh ngói hướng bốn phía nổ bắn ra, có không ít đều là thật sâu khảm nạm nhập trên cánh cây, nổ đều không nổ ra được. Thiên lôi chi lực cũng không gì hơn cái này. Thanh Thành quán chủ tự lầm bẩm nói, "Bực này lực lượng cường đại vậy mà chính là đạo gia đạo thuật." Một đám đạo gia ngoại đan phái nhau nhau không thể tưởng tượng nổi đạo, từng cái không tự chủ được nhìn về phía lúc này mới đi tới thần thể đạo nhân. Thần thể đạo nhân, lập tức một trận hoảng sợ nói, "May mắn lúc ấy tội đạo phục chi pháp uy lực rất nhỏ, nếu như nếu là có mực hầu ra chỗ chế tạo phục hỏa, chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây." Đám người nhao nhao gật đầu, mặc đốn chết xuất phương pháp, để uy lực của nó bạo tăng gấp 10 có thừa. Mặc Đốn Khiêm Tôn nói, nếu không có đạo gia phụ hỏa chi pháp, dù là mặc gia chi pháp tinh diệu nữa, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Ngoại đàn phái đạo sĩ không khỏi cởi khổ, liền là ngày sau đạo gia có thể thu hoạch được này bí phương, kia chỉ sợ cũng là bao nhiêu năm về sau sự tình, mà mặc kia vậy mà có thể để này sớm mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm ra mắt, đủ để rung động lòng người. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, đây là mực đạo hát hai nhà hợp tác chi công cực khổ, các ngươi đều không thể bỏ qua công lao. Cần tuân bệ hạ chi mệnh. Một đám ngoại đàn phái gật đầu nói. Mặc Đốn có phục hỏa chi pháp, ấn lý bảo hoàn toàn có thể đem này phương pháp theo vì Mặc gia mình có, nhưng mà Mặc gia tử cũng không có như này hướng về làm, mà là bằng phẳng thừa nhận này lấy đạo gia bí thuật, chỉ một điểm này liền đã thắng được một đám đạo gia ngoại đàn phái tín nhiệm. Mặc Kỷ, đạo thuật, lý thế dân rung động không thôi, hắn hôm nay sở dĩ đến đây, chính là Mặc Đốn muốn đích thân hướng hắn bữa cụ hiện ra đạo gia có thể tối thành huy hải lực lượng, sau khi hắn tận mắt nhìn thấy về sau, mới biết đạo Mặc Đốn lời nói quả nhiên không có nửa điểm nói ngoa. Mặc gia cùng đạo gia hợp tác kiện thứ nhất thành quả liền có như thế lớn công hiệu. Lý Thế Dân không khỏi càng thêm xem trọng Mặc gia cùng đạo gia hợp tác rộng lớn tiền cảnh. Thần thế đạo nhân trước mắt, vội vàng quỳ mọp xuống đất nói, "Phục Hỏa chi pháp chính là tội đạo lửa gạt thế nhân chi pháp, vật này có được thiên lôi chi lực đã không nên lại dùng này tên, còn xin bệ hạ vì thế vật ban tên." Mặc Đốn trong lòng dừng lại, không khỏi thầm mắng thần thế đạo nhân dạo hoạt, lại ngạc nhiên lúc này ôm Lý Thế Dân ủi. Thần thế đạo nhân trong lòng âm thầm đắc ý, hắn đã bị phơi bày như, tự nhiên không thể giống như kiệu trước đây quang, mà lại lại không bằng tóc bí như vậy đối ra hữu dụng, lại không nghĩ tới hồi lộ chuyện, vậy mà đạt được Lý Thế Dân coi trọng, kể từ đó Hắn chẳng phải là phong quang vẫn như cũ. Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, khẽ hước cằm, nhìn xem dưới chân một đống nhỏ màu đen bội phấn trạm vật phẩm nói nói, vật này giống như dư tán, tất cả chi vật đều chính là y ra chữa bệnh chi vật, đốt chi hỏa diễm bay lên, không bằng liền cứ gọi thuốc nổi như thế nào. Mặc Đốn trong lòng thở dài, quả nhiên lịch sử quán tính vẫn là như thế cường đại, thuốc nội chi danh cuối cùng vẫn diện thế. Đa tạ, bệnh hạ bản tên. Thần thế đạo trưởng tranh thủ thời gian vượt ngựa đạo, phụ chi pháp đổi tên về sau, vậy hẳn những cái kia hắc lịch sử, tự dĩ nhiên bị lật tiên đi qua. Lý Thế Dân cũng không thèm để ý thần thế đạo nhân hắc lịch sử. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị thuốc nổ hấp dẫn, 10 cân thuốc nổ liền có thể có uy lực lớn như vậy, nếu là gấp trăm lần, 1000 lần đâu. Đến lúc đó dùng này thuốc nổ tối thành hủy quan cũng không phải là không có khả năng. Chương 316: Mạc Đạo hợp tác. Hậu thế Hắc Hỏa dược mặc dù bị dần dần đào thải, nhưng lại y nguyên phát huy ra kinh thiên động địa uy lực, hậu thế Thái Bình Thiên Quốc liền là mới dùng Hắc Hỏa dược công thành chi pháp, đào đạo đem thuốc nổ chôn ở phía dưới tường thành, sau đó lại đem mật đạo lớp thực, lại dẫn bạo, ngoại trừ Nam Kinh Bắc Kinh dạng này siêu cấp thành lớn phổ thông tưởng thành căn bản còn như trang giấy giống nhau yếu ớt, đây cũng là Thái Bình Thiên Quốc từ nam hướng bắc, một đường đánh đầu thắng đó nguyên nhân. Lớn nhất. Mạc Đốn cũng không có đem hậu thế một chút uy lực mạnh mẽ sát khí duy nhất một lần toàn bộ ném đi ra, liền ngay cả lần này thuốc nổ đàn bạo tạc cũng là tiếng sấm lớn, nhìn qua uy lực mạnh mẽ, mà chân chính lực sát thương lại không đủ, muốn chân chính nghiên cứu ra uy lực mạnh mẽ vũ khí, cái kia chính là quân đội sự tỉnh. Ha ha ha, quả thật trời phù hộ đại đường, trên trời rơi xuống thần binh tại ta đại đường. Lý Thế Dân trong lòng thoải mái đến cực điểm, uy lực như thế lực lượng khổng lồ, vậy mà phá vỡ lý thế dân đối vũ khí nhạy biết. Một đám ngoại đan phái cũng là trong lòng như kinh đào Hải Lãng, nguyên lai like con đường của bọn hắn thật là đi nhầm, ngoại đan một đạo mặc dù với thân thể người có hại vô ích, không thể nghi ngờ, bên ngoài đang đạo thuật đích thật là một cái cực kỳ hữu dụng chi học hỏi, bọn hắn từ không nghĩ tới trong tay của mình có thể chứa đựng như thế lực lượng cường đại. Đương nhiên nhất làm bọn hắn tiếp nối là, loại lực lượng này cũng không phải là thiên lôi chi lực, ngược lại tiến một bước đã chứng minh bọn hắn dùng này phương truy cầu thần tiên chi đạo chính là là sai lầm. Mặc đốn thừa cơ thuyết phục nói, chư vị đạo trưởng đã từng nhìn thấy vật này ý lực, đạo gia ngoại đan một mạch học vấn cứu thông thiên tế, chỗ tìm tòi nghiên cứu chính là giữa thiên địa bí mật. Chư vị nếu như đem đầy bụng học vấn dấu tại Thông Sơn, chẳng phải là lãng phí cực đại lớn? Một đám đạo trưởng không khỏi lay động một hồi, đúng nha. Mặc ra từ giờ phút này hướng hắn phô bày bọn hắn chưa hề phát giác một đầu khang trang đại đạo, đợi một thời gian, kỳ thành liền chưa hẳn không thể so sánh nổi đan một phái thấp. Lý Thế Dân cũng là tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đã vật này có như thế lực lượng cường đại, mà những này luyện đan phái đều biết đạo hỏa thuốc phối phương, Lý Thế Dân đương dĩ nhiên muốn đem đều một mẹ gọn, ra sức vì nước. Chỉ là chúng ta theo đuổi chính là trường sinh chi đạo, vật này quá bạo ngược, ngày sau tất nhiên tất nhiên sát sinh vô số, chỉ hội tăng thêm tội nghiệp mà thôi. Một cái tóc trắng xóa đạo sĩ lắc đầu nói nói, có thể trở thành đạo gia một mạch một chỗ lãnh tụ, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên sẽ không kém, Liết mắt liền nhìn ra vật này lớn nhất công dụng chính là quân đội vũ khí, ngày sau tất nhiên giết người vô số, đạo gia cho rằng thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo, nếu như thuốc nổ đại sự tại thế, mà bọn hắn chỉ sợ cũng đem thụ liên lụy. Này đạo sĩ lời vừa nói ra, một đám ngoại đan phái lập tức một trận lùi bước, bọn hắn mặc dù được chứng thực ngoại đan phái lý luận có sai, nhưng là bọn hắn truy cầu trưởng sinh tâm lại không thay đổi chút nào, nếu như bởi vì ảnh hưởng này mình đạo nghiệp, trong lòng cũng là rất là mâu thuẫn. Mặc đón nghe vậy lập tức chỉ trệ, Hắn không có nghĩ tới những người này đến tình trạng như thế, vẫn là như thế ngoan cố. Tôi đạo nguyện ý một thân thủ trách, vì bị hạ nghiên cứu chế tạo thuốc nổ chi đạo. Đột nhiên Thần Tiêu đạo nhân ra khỏi hàng đạo, hắn cũng không có bao nhiêu hướng đạo tri tâm, nếu không cũng sẽ không nhận thuốc nổ giả danh lừa bịp, dù sao hắn đã bị vật trần, nếu như có thể nhận lấy hoàng thượng coi trọng, kia chưa chắc không thể lên như diều gặp gió. Trường Sinh đạo nhân trong lòng hơi động, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình cũng không am hiểu ở đây, mà lại có nhuộm tóc bí làm làm liếng, liền lặng lẽ lui về vườn đi ra bước chân. Lý Thế Dân gặp này, lập tức tán thưởng nhìn Thần Tiêu đạo trưởng một chút, phúc hỏa chi pháp am hiểu nhất liền là hắn có hắn dẫn đầu tự nhiên là lại thích hợp cực kỳ. Thần Tiêu đạo trưởng nhìn một đám ngoại đan phái, không khỏi trong lòng lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, các người đều biết đạo phục hỏa chi pháp, lợi hại như thế vũ khí, vậy hạ lại há có thể hội tùy tiện thả các ngươi rời đi. Một đám ngoại đan phái cũng hiển nhiên nghi thông suốt đạo lý, trong lúc nhất thời tiến tối lương nan. Mặc đốn cười ha ha một tiếng, đánh cái giảng hòa nói, luyện chế thuốc nổ, có thần tiêu đạo trưởng một người là được, chư vị đạo trưởng một thân sở học, cứu thông thiên tế, tự nhiên nhất võ, tiểu chất nghe nói đạo gia danh ngôn, đan sa đốt chi thành Thủy ngân, tích biến lại hoàn thành đan sa Thủy Ngân Chi độc mặc dù với thân thể người có hại, này phương mặc dù không thể để cho người trưởng sinh, nhưng là sao lại không phải vật chất hướng về trường sinh chi đạo. Một đám ngoại đan phái nhao nhao gật đầu, cái này đích xác là ngoại đan phái lý luận một trong. Mạc Đốn tiếp tục nói, tiểu tử bởi vậy đến một linh cảm, đạo gia đạo thuật đã có thể chu sa phục hồi như cũ, từ dĩ nhiên có thể làm cho khắc vật chất phục hồi như cũ. Lý Thế dân cùng một đám ngoại đan phái lập tức ghé mắt trong lại, không hiểu Mạc Đốn cử động lần này ý gì. Mạc Đốn nói, mặc gia thôn tại luyện thép quá trình bên trong, phát hiện sắt thép rất dễ reset, đại đường hàng năm bởi vì reset mà bỏ đi đồ sắt bất kể lấy số. Càng Hàn là từ xưa đến nay bởi vì gì sét sắt thép càng là đủ để chống đỡ đại đường ngàn năm chỗ sinh. Nếu như chư vị đạo trưởng có thể phòng theo chu sa vĩnh sinh chi đạo, nghiên cứu ra sắt thép vĩnh sinh chi đạo, đem sắt dị sắt vụn trở lại như cũ thành gang, vậy sẽ là tạo phúc vạn dân sự tốt đẹp sự tình. Mặc Đốn vừa mới nói xong, lập tức lý thế dân lập tức trong lòng vui mừng, sắt chính là quốc chi trọng khí, nhưng mà đại đường hàng năm thép sản lượng sắt căn bản cung không đủ cầu, lúc này mới tạo thành sắt giá cả đỏ, nhất là Mạc gia thôn đại lượng sử dụng sắt thép về sau, sắt cung cầu càng căng thẳng hơn. Nếu như đạo gia thật sự có thể đem sắt vụn trở lại như cũ thành sát, kia đối đại đường tới nói quả thực là tin tức vô cùng tốt, không thua gì vì đại đường gia tăng một cái cỡ lớn quan sát, mà lại cái này quan sát còn có thể đợi đợi tiếp tiếp vĩnh viễn không khô cạn. Tu hô này phương cũng không phải là không, có lựa thì sao có khói, đạo gia đã sớm có án lệ thành công. Một đám ngoại đan phái đạo sĩ lập tức nhướng mày, như thế nói đến cũng không phải không có khả năng, chỉ là để bọn hắn làm những này thu về phế phẩm sống, bọn hắn tổng có một ít trong lòng không cam lòng. Mặc đón ngang nhiên nói, kể từ đó, đạo gia nội đan phái truy cầu người hướng về vĩnh sinh chi đạo, trừ vị ngoại đan phái truy cầu vật chất vĩnh sinh chi đạo. Ngày sau đạo gia thành tiểu đem hội tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lập tức, toàn bộ ngoại đan phái hoàn toàn tinh mịch, trong lòng lập tức giống như một đám lửa, Viên thiên Cương đem ngoại đan phái một mẻ hốt gọn, trong lòng bọn họ lại làm sao không cam lòng đâu, nếu như có thể bởi vậy để đạo ra ngoại đan phái một lần nữa quật khởi, một lần nữa chứng minh mình, đó là bọn họ suốt đời tâm nguyện nhà. Tiểu tử biết đạo chư vị nghĩ muốn tiếp tục nghiên cứu ngoại đan một đạo, cũng không phải không thể, chỉ là luyện đan chính là cực kỳ hao phí tiền tài chi vật, chư vị đã đã mất đi thế nhân cũng chỉ sợ đến lúc đó đã sớm giật gấu vá vai đi. Mặc đón điếu một câu, cho ngoại phái tới một cái một kích chí mạng giưới mắt ngoại đan luyện chế đan dược có độc, tự nhiên đã mất đi hắn tất cả tín đồ, bằng vào mấy người bọn hắn giả yếu tàn tật, chỗ nào chèo trống đến khởi lớn như thế tiêu hao. Nếu như chư vị có thể lưu lại, mặc đạo hai nhà hợp tác, các ngươi nghiên cứu đạo thuật, mặc ra phụ trách đem nó biến thành lợi quốc lợi dân chi đồ, chẳng phải là đại thiện? Còn các người cần thiết chi vật, nâng cả chiều chi lực cung ứng, chẳng phải là đối chư vị có lợi ích rất lớn." Mặc Đốn nói nói, nâng cả chiều chi lực cung ứng. Một đám ngoại đan phái lập tức mắt trợn tròn, không khỏi nhìn về phía một bên Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hận hận đợi Mặc Đốn một chút, tiểu tử này ngược lại là đánh thật hay chú ý, mình được lợi để chém bỏ tiền, nhưng là giờ phút này hắn hay là không để ý tới tìm Mặc Đốn tính sổ sách, lập tức nghiêm mặt nói, "Chư vị chuyện làm, chính là lợi quốc lợi dân chi đại sự, chấm tất nhiên đại lực duy trì." Lý Thế Dân mặc dù trong lòng nhỏ máu, vẫn như cũ sáng khoé đến cực điểm, bất quá những đạo sĩ này luyện đan lại có thể hao phí bao nhiêu tiền tài, không nói những cái khác, liền lấy thuốc nổ cùng đem thu về sắc vụn kỹ thuật cũng đủ để cho hắn gấp trăm lần hồi báo. "Chúng ta tuân mệnh." Một đám ngoại đan phái cùng kêu lên nói. Ngoài phái hỗn cảnh, Mặc đạo hợp tác tiền cảnh, lại thêm Lý Thế Dân hứa hẹn, ngoại đan phái chỉ có cùng Mặc gia hợp tác một đường. Chương 317, Lý Thừa Càn Quy Lai. Huyền đô quan bên ngoài, đạo gia ngoại đan một mạch từng cái mở mày mở mặt, không còn có mấy ngày trước đây dáng vẻ thất hồn lạc phách, cùng đạo gia nội đan một mạch đặt song song mà đứng, phân biệt rõ ràng. Viên Tiên Cương ngồi theo Lý Thế Dân từ đó thản nhiên mà qua, mặc đốn theo sát phía sau. Đa tạ bệ hạ đến đây phong viếng, bần đạo thay thuốc phụ tạ hoàng thượng ấn điện. Viên Tiên Cương chắp tay nói, viên thủ thành đem tất cả công việc bẩn thịu việc cực đều ngăn ở trên người mình, để lại cho Viên Tiên Cương một cái sinh cơ bừng bừng tiến độ vô lượng đạo gia, không thể không nói viên thủ thành dụng tâm khổ. Viên lão thần tiên chính là truy cầu tiên đạo mà gật bỏ. Đây là hỉ tang, còn xin chư vị đạo trưởng nén bi thương." Lý Thế Dân thở giải nói, "Đối với viên thủ thành lấy sức một mình, trình hợp đạo ra hành động vĩ đại, Lý Thế Dân có thể nói là cảm xúc lương sâu. Bách ra học thuyết, một nhà kia đều ở đây nỗ lực phấn đấu, thậm chí vì đó kính dân cả đời, hy sinh sinh mệnh của mình đều sẽ không tiếc, học thuyết chi tranh có thể nói là vô cùng hung hiểm, một nhà kia đều là hấp thu tinh hoa, vứt bỏ cản bá. Mặc ra bỏ qua chính trị lý niệm, một lòng nghiên cứu mặc kỹ. Y gia phát triển mạnh, đem một đám thầy thuốc chỉnh hợp cùng một chỗ thành tựu Mạc bệnh viện. Lâm gia chuẩn bị từ hải ngoại hấp thu số lớn giống tốt." mà đạo gia từ sửa chữa tự cha đan dược chi hại, đền bù tự thân thiếu sót lớn nhất. Nhìn thấy đại đường bách gia học thuyết như thế hăm hở tiến lên, một loại trong nhà đua tiếng bầu không khí ngày càng nồng đậm, lý thế dân không khỏi có loại anh hùng thiên hạ vào hết ta cốc cảm giác. Mặc đốn thấy thế lập tức cảm thán không thôi, hắn có thể lý giải viên thủ thành cử động, loại này vì tín ngưỡng học thuyết hy sinh hiến ra sinh mệnh người, từ xưa đến nay chưa hề đoạn tuyệt, loại này động lực mới có thể gấp rút khiến cho nhân loại không ngừng mà tiến bộ. Cùng tiến hoàn thượng. Tại đạo gia cùng kêu lên cung âm thanh bên trong, lý thế dân lúc này mới đón xe tách rời bỏ, thẳng đến lý thế dân đội xe biến mất tại đầu đường về sau. Đám người lúc này mới đứng dậy. Đa tạ mặc gia chi viện thủ, bần đạo thay mặc đạo gia vô cùng tăng kích. Viên Thiên Cương quay người hướng mặc đốn nói càng tạ. Mặc đốn khoát khoát tay nói rằng, mặc kỹ cùng đạo thuật vốn là hỗ trợ lẫn nhau, mặc đạo hợp tác, mặc gia cũng là được ít lợi không nhỏ. Viên Thiên Cương nói, vô luận như thế nào, này lấy đạo gia thiếu mặc gia một cái nhân tình, ngày sau mong rằng mặc đạo hữu không tiếp tương trợ. Ngoại trừ viên thủ thành bên ngoài, có thể nói Viên Thiên Cương là hiểu rõ nhất mặc đốn lần này đạo gia trong sóng gió phong ba gia khí lực lớn đến đâu Đầu tiên Mặc gia tự biết đạo gia thiếu sót lớn nhất, chẳng những không có mượn đòn công kích này đạo gia, ngược lại là đạo gia đưa ra bổ can si loại này phương pháp giải quyết. Tại viên thủ thành nhất thống đạo gia thời điểm, nếu không phải Mặc Đốn vạch trưởng sinh đạo nhân cùng thần tiêu đạo nhân trò lừa gạt, chỉ sợ đạo gia không có khả năng chiến dịch cạnh toàn công. Sau đó Mặc Đốn để ngoại đan phái có thuốc nổ cùng nhuận tóc bí kíp, lại đưa ra nhường đường nhà ngoại đan một mạch nghiên cứu vật chất vĩnh sinh một đạo, có thể nghĩ, Mặc Đốn đã có thể nói ra như thế đề nghị, mà lại đạo gia thuật luyện đan cũng không phải là bí mật, Mặc gia muốn lấy đến bí phương cũng không khó, Mặc gia hoàn toàn có thể đem này học vấn đặt vào Mặc gia dưới cờ nhưng mà Mặc gia tử cũng không có như này làm, mà là trực tiếp chuyển giao cho đạo gia để ngoại đan phái có đất dụng. Võ cũng làm đạo gia trong thời gian ngắn nhất ổn định lại, tránh khỏi đạo gia nội loạn. Đạo gia gọi là thiếu Mặc gia một ân huệ lớn bằng trời, có thể nói là tuyệt không quá đáng. Viên đạo trưởng nói quá lời, ít ngày nữa, bảy hạ sẽ là đạo gia ngoại đan một mạch nặng mới tu kiến đạo quán, Mặc gia liền sớm cùng chúc đạo gia một mạch. Mặc Đốn cũng không giành công, mà là chắp tay thi lên nói: "Đa tạ Mặc đạo hữu cát luôn." Viên Tiên Cương chắp tay nói: "Cáo tử." Mặc Đốn chắp tay nói: "Cái này mới rời khỏi Huyền Đồ Quan." Mặc đón bước lên xe ngựa bốn bánh về sau, lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng khe khẽ thở dài, hóa học cái này vào học vấn rốt cục tại đại đường chôn xuống một hạt giống, ngày sau có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời còn còn chưa thể biết được, bất quá trí ít sẽ không giống tiếp trước như thế bị long đong cả năm, lưu lại vô số tiên mới. Kỳ thật Mặc đốn cũng đã từng trải qua như vậy một tia tâm động, đem hóa học môn này kinh thiên học vấn chiếm làm của riêng, chỉ bất quá Mặc ra nhất mạch học vấn cũng đã đầy đủ để Mặc ra được lợi và thế, thả tham thì thâm, còn không bằng đem nói đầu đuôi còn cho đạo ra, thiếu một nhân, thêm một cái minh hữu. Một hoa độc nở không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Mạc Đốn nghĩ đến đây, không khỏi tâm tình cực kỳ vui mừng cất cao giọng nói: "Mạc huynh, thật sự là thật hăng hái, không biết có thể nghe qua mặt khác một câu, vượt qua vạn bùi hoa, phiến la không dính vào người." Một cái thanh âm âm dương quái khí đột nhiên tại Mạc Đốn bên cạnh xe ngựa. Mạc Đốn vội vàng mở ra cửa sổ xe ngựa, chỉ thấy một cái khác xe ngựa đang cùng hắn sánh vai cùng, trong cửa sổ Lý Thừa Cẩn đang dùng một cái vô hình thần sắc nhìn xem hắn. "Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại coi ta là em vợ, cái này tư vị trong đó để Lý Thừa Cẩn chua thoải mái đến cực điểm." Mạc Đốn lập tức nhớ tới Tần Hoài Ngọc cảnh cáo, nói hộ muội ma Lý Thừa Cẩn sắp trở về. Không nghĩ tới trở về nhanh như vậy, không khỏi một trận xấu hổ, đang muốn nói sang chuyện khác, chỉ thấy đối diện cửa sổ xuất hiện trường nhạc công chúa thân Ảnh. "Thái tử Kaka, người nói bậy được không?" Trường nhạc công chúa mắc cửa đỏ mặt nói rằng. Nói xong, không thấy rơi tay động tác, chỉ thấy Lý Thừa Càn lập tức hít sâu một hơi, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không cho Mặc Đốn tiểu tử này đồ chế giễu. "Cá trạng nguyên lầu. Mặc Đốn, Lý Thừa Càn, trường nhạc công chúa, ba người ngồi xuống. Lý Thừa Càn ngồi ở hai người ở giữa, một bộ phòng bị tư thế nhìn chằm chằm Đốn. Mặc Đốn lập tức cười khổ, vội vàng nói sang chuyện khác, không nghĩ tới Cao Minh Hinh Nhưng như vậy liền đã trở lại, Hà Nam đạo tình hình thai nạn phải chăng đã nhận được không chế. Lý Thừa Càn vốn là muốn gạt một gạt mà đốn, nghe vậy không khỏi mặt mày hớn hở nói rằng, lần này Hoàng Hà thủy thai bị hạn chế tại cố định phạm vi bên trong, nạn dân kịp thời chuyển đến gì, bị tổn thương chỉ là tài vật mà thôi, triều đình kịp thời bắt đầu dùng thường bình khò, lại thêm vui vẻ lâu dài để hội hồng thập tự đưa tới nhiều cứu tế vật chất, tình hình thai nạn rốt cục kịp thời lấy được không chế. Mặc Đốn gật đầu nói, tiếp nạn nhân an trí đâu? Tất cả bách tính cận an trí. lựa chọn cao điểm một lần nữa xây thôn, phân phối thổ địa. Lý Thừa Càn đắc ý nói, Mạc Đốn có chút không hiểu, Lý Thừa Càn hôm nay tựa hồ có chút dị thường, vốn cho là là đến tìm phiền toái với mình, nhưng lại hưng phấn dị thường. Trường Nhạc công chúa nhìn thấy Mạc Đốn nghi hoặc, lên tiếng nói, "Thái tử ca ca bắt được tham quan." "Tham quan?" Mạc Đốn trong lòng lập tức không hiểu. Không sai, bạn cung dùng tại tìm đọc gặp thai họa Lương Thảo thời điểm, phát giác rất là không thích hợp, một lần nữa tính toán một lần, bọn này tham quan lấn bản cung tuổi nhỏ, vậy mà giờ trò dối trá, bị bản quan một mẹ hút gọn. Lý Thừa Càn đắc ý nói. Mạc Đốn lập tức dần mình, khó trách Lý Thừa Càn hưng phấn như thế, làm làm thái tử có thể tra ra tham quan. Như thế mới lạ thể nghiệm có thể nào không cho hắn hưng phấn. Trên thế giới này bất luận kẻ nào cùng sự vật đều có thể lừa gạt tại ta, nhưng là duy trì có tính học không được, Mạc huynh lời nói, quả nhiên là chân lý. Lý Thừa Càn giống như cảm thán, âm thầm lại đâm Mạc Đốn một câu. Trường Nhạc công chúa nghe vậy, không khỏi hận hận chừng Lý Thừa Càn một chút, Lý Thừa Càn vội vàng cười ha hả, nói sang chuyện khác, không biết tại hạ rời đi kinh thành đoạn thời gian này, Mạc huynh có được không chuyện đặc sắc nói nghe một chút. Mạc Đốn bộ mặt biểu lộ, đem mình tại Viễn Đô quan sở tác sở vi nhất, nhất giảng thuật một lần. A. Lý Thừa Càn lập tức bị đả kích thương tích đời mình, mình mất quá mất cái tham quan. Mà Mặc Đốn vậy mà toàn bộ giáo động đạo ra phong vân. Nhìn thấy trường Nhạc công chúa trong mắt dị sắc liên liên, một bộ mê mộng dáng vẻ, nghe nhọc thần, không khỏi nội tâm buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Chương 318, nội lẩu. Thiếu gia, nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong. Ngư sư phó đẩy cửa vào đạo, mỗi khi gặp Mặc Đốn từ chiều thay mặt khách nhân, Ngư sư phó liền sẽ đích thân giữ cửa hải chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, cam đoan thức ăn tuyệt đối mỹ vị, được khách nhân tán thưởng, chính là hắn đối Thiếu gia ủng hộ lớn nhất. Vất vả ngư Mặc Đốn đầu nói, quay đầu đối với hai người nói, lần này tính ngươi đợi kịp thời điểm tốt đến nhấm nháp một chút mặc gia mỹ thực, cam đoàn các ngươi khen không dứt miệng. Nha. Phải không? Lý Thừa can lập tức hứng thú, mặc gia mỹ thực đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, không khỏi để cho người ta chờ mong không thôi. Trường Nhạc công chúa cũng hứng thú, cô thế nhưng là tận mắt thấy mặc Đốn chế tác kem ly, biết có thể làm cho mặc Đốn mong đợi mỹ thực tất nhiên bất phàm, liền vội vàng hỏi, thế nhưng là cùng loại bánh gato loại hình mỹ thực. Mặc Đốn lắc đầu nói rằng, càng sâu, này mỹ thực vô luận bạn trai lau, đều yêu thích đến cực điểm. Hai người nghe vậy, trong lòng càng là chờ mong không thôi. Rất nhanh, một bàn mâm đồ ăn đã bưng lên. Hai người xem xét lập tức trận tròn mắt, món ăn là rất phong phú, thế nhưng là đều là xe nha. "Mạc huynh, ngươi liền để chúng ta ăn thịt sống cùng rau xà lách." Lý Thừa càng giận dữ xem ở Mạc Đốn, hắn không phải liền là vừa rồi đâm Mạc Đốn vài câu à, Mạc Đốn liền cứ như vậy trả thù hắn. Trường nhà công chúa cũng là ánh mắt lưu chuyển, không hiểu nhìn về phía Mạc Đốn. Mạc Đốn khoát khoát tay nói rằng, "Hai vị đừng đợi, muốn hưởng dụng mỹ thực phải kiên nhẫn, còn muốn tự mình động thủ mới có thể lộ ra càng càng mỹ vị." Đến rồi, chỉ nghe thúc một tiếng gào to, bước một cái lò đồng tiến đến, đem nó bày trên bàn. Lý Thừa Càn không khỏi tò mò nhìn đi. Chỉ thấy lưu đồng ở giữa có hình một vòng tròn đóng gói, bên trong lửa than chính vượng, ông khói cùng nồi đồng bên ngoài hình thành một cái vòng tròn đồng tấm nồi, trong nồi nước canh sôi trào, hương khí bốn phía. Đây là ấm nồi, Lý Thừa càng nghi ngờ nói. Mặc Đốn gật đầu nói, vật này thật là từ ấm nồi diễn biến tới, tiểu đệ đem nó đặt tên là nồi lầu. Ở thời đại này kỳ thật đã có nồi lầu hình thức ban đầu, ấm nồi. Chỉ bất quá ấm nồi đều là một nồi hầm mà thôi, cũng không có hình thành nồi lẩu quá trình mà thôi, mà lại giờ phút này đã đem muốn đi vào lúc tháng 10, thời tiết đã chuyển sang lạnh lẽo, Mạc Đốn đem nó rời ra ngoài, ngược lại cũng không hiện đột ngột. Nồi lầu. Lý Thừa Càn nhìn xem ống khói chỗ không ngừng nô ra ánh lửa, không khỏi nhẹ gật đầu, đích thật là hình tượng đến cực điểm. Trương Nhạc công chúa tỏ mò hỏi, cái này muốn làm sao ăn? Vừa nấu vừa ăn. Thích ăn cái kia liền nấu cái nào. Mặc Đốn Đạo liền dẫn đầu cầm lấy một cái chén dĩa mở ra, đem một chút nước canh điều phối tốt, lại gấp lên một trương mỏng như cánh ve thịt hạt dẻ, để vào sôi chảo đồng trong nồi, rửa mấy hơi thời gian, sau đó gấp lên dính một hồi điều phối tốt nước canh bên trong. Tốt hương vị. Mặc Đốn lập tức răng môi lưu hương, không khỏi miệng khen. Lý Thừa Càn xem nệu vẻ hổ, kẹp lên một khối mỏng như cánh ve thịt hạt không khỏi khen. Hào thủ nghệ hắn viên phó Hà Nam đã sớm hoài niệm mặc ra Mỹ thực giờ phút này Mỹ thực ở trước mắt không khỏi ăn muốn nghiến. mặc đốn cười ha ha một tiếng nói không riêng tay người tốt hương vị càng tốt hơn trải qua một năm thời gian ngư sư phó bảo chế thủ du thủ pháp càng thêm tinh tiến để luyện vị tay vừa ra nhập mùi, dùng để chế nổi lẩ cũng không so đời sau quả ớt kém ngược lại lại một loại khác rất khác biệt hương vị mà mặc đốn gần nhất một mực tại huyền đô quan bên trong đạo ra tôn trọng giới ngũ hơn mặc đốn tại biển đô Quan thế nhưng là vẫn luôn là nước dùng quá nước cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu ăn trường nhạc công chúa cũng là thé ăn nhỏrãi cũng bắt chước làm theo Cẹp lên thịt dê cháy một cái, ăn một miếng dưới, tay hít sâu một hơi. Dù là như thế, nhưng như cũng miệng không ngừng nữa. Trường Nhạc công chúa mặc dù rất chú ý dáng người, nhưng là cá trạng nguyên lẩu mỹ thực thật sự là quá mức mê người, không khỏi so bình thường nhiều ăn không ít, nhìn thấy Mặc Đốn cũng không có chú ý tới, vội vàng chưa ăn rất ít bộ dáng. Rất nhanh chén bàn bữa bụt. Một bàn mâm thức ăn đều bị ba người tiêu diện xong rồi. Mặc Đốn sợ lên tròn xoay bụng, lúc này mới lưu luyến không rời bông trong tay xuống đũa, loại này tiếp trước vị quen thuộc, thực sự để hắn mê luyến không thôi. Đó lấy, Lý Thừa Càn cũng lạ buông đũa xuống, không khỏi phát ra một cái tràn đầy ở một cái Hắn làm làm thái tử bình thường chú trọng nhất bề ngoài hình tượng, nhưng là duy trì có tại mặc đốn trước mặt lại những này hình tượng đã sớm sập đã không biết bao nhiêu lần. Mặc ra bảo đinh một đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thừa Càn tán thán nói. Trường Nhạc công chúa cũng là tán đồng nhẹ gật đầu nói rằng, "Thái tử các ca ca, nơi nồi lẩu mỹ vị như vậy, vừa vặn chúng ta phải đi thăm nhìn hoàng gia gia, không bằng liền nồi lẩu hiến cho hoàng gia gia, hoàng gia gia tất nhiên sẽ thích." "Hoàng gia gia?" Mặc đốn trong lòng hơi động, hẳn là bọn hắn nói là thái thượng hoàng Lý Uyên. Lý Thừa Càn gật đầu nói, "Nồi lẩu mỹ vị đến điểm, tin tưởng hoàng gia, gia nhất định thích." Nghe nói Huyền Vũ môn thay đổi về sau, Lý Uyên phó vị sau liền ở tại Hoàng Niệm cung làm tới Thái thượng hoàng, Lý Uyên phó vị về sau, vì bỏ đi Lý Thế Dân cảnh giác, đây chính là tận tình tự sát, tận tình hổ tụ, Lý Thế Dân sai người mỗi ngày sớm tối đưa đi mỹ thực lấy đó hiếu tâm, càng là liệu mạng hướng Thái An cung bên trong nhét mỹ nữ. Huyền Vũ môn thay đổi về sau, Lý Thế Dân thế nhưng là nhiều hơn không ít đệ đệ muội muội, phải biết lúc ấy Lý Uyên nhưng đã hơn 60 tuổi, có thể nghĩ Lý Uyên là biết bao tinh lực chẳng đấy. Mà lại giờ phút này Lý đã sắp xỉ 70, đi vào lúc tuổi già, Lý Thế Dân thường xuyên điều động con cái của mình trước đi thăm viếng. Lý Thế Dân mình đi, Lý Uyên đương nhiên không, có sắc mặt tốt, nhưng là đối mặt tôn tử tôn nữ, Lý Uyên hay là không nhân tâm. Mạc huynh, có thể hay không cùng nhau trước đi? Trường Nhạc công chúa đột nhiên lên tiếng nói. Mặc Đốn giật lại mình, nói, như vậy không tốt đâu, vì thần đi chỉ sợ không tiện lắm. Hắn chính là ngoại thần, tự mình trước đi gặp Thái thượng hoàng, chỉ sợ vậy sẽ thật tỏ không ổn. Cái này có chuyện gì? Lần trước trường Nhạc đi hoàng miện cung thăm hỏi hoàng gia gia, vì hoàng gia gia mang đi mấy phần bạc san, hoàng gia gia tâm tình cực kỳ vui mừng, còn khen ngươi là thiếu niên anh tài đâu. Trương Nhạc công chúa nói rằng Mạc Đốn lập tức ngượng ngùng cười nói, không nghĩ tới chỉ là chút danh vọng vậy mà cũng có thể nhập Thái thượng hoàng lốt hay. Lý Thừa càng gật đầu nói, lại nói, nồi lẩu cái này vào kiểu mới mỹ thực, ta vào chỗ nào nhìn thấy qua, đến lúc đó còn cần chỉ điểm của người đâu. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân đối Lý Uyên Tâm Lý đã sớm xảy ra chuyển biến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lý Uyên thân thể ngày càng lu bại, mắt thấy thời gian không nhiều, Lý Thế Dân đáp lời tâm thái đã từ lúc đầu để phòng chuyển biến làm bồi thưởng, chỉ cần là Lý Uyên yêu cầu, Lý Thế Dân một mực thỏa mãn. Mạc Đốn mặc dù không biết những này Bất quá đối với đại đường khai quốc hoàng đế Lý Uyên, Mạc Đốn vẫn như cũ có nồng đậm lòng hiếu kỳ, nghe được Lý Thừa Cản cùng trưởng nhạc công chúa thuyết phục, Mạc Đốn không khỏi rất là ý động. Mạc Đốn trầm ngâm một chút nói rằng, các người đã phải đi thăm nhìn thái thượng hoàng, vi thần cũng có một món lễ vật, tin tưởng thái thượng hoàng nhất định thích. Nha. Mạc huynh nói nghe một chút. Lý Thừa Cản vội vàng nói, "Nhún tóc bí kỹ. Mạc Đốn khẳng định nói, "Chương 319, Thái thượng hoàng Lý Huyên. Hoàng Nghiệp Cung." Mạc Đốn nhìn xem mười phần xa Hoa Cung điện, không khỏi cảm khái liên tục, đại đường thành lập mới bắt đầu, lý thế dân chiến công Hoàng Nghiệp Cung liền là Lý Uyên chuyên môn ban thượng cho Lý Thế Dân ở lại. Nhưng mà vi diệu là, Huyền Vũ môn thay đổi về sau, nơi này lại thành Lý Uyên hành cung, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa Lý Thế Dân dụ ý. Mặc Đốn đi theo Lý Thừa Cản cùng trường Nhạc công chúa tiến vào Hoàng Nghiệp Cung, rất nhanh tại một lao thái giám dưới sự hướng dẫn, chuyển qua chính điện, đi vào trong hậu hoa viên, chỉ thấy một lao giả tóc bạc hoa râm ngay tại trầm rãi luyện ngũ cầm hí, giống như thông thường ông nhà giàu. Nhưng mà Mạc Đốn lại là biết liền là lão giả trước mắt thế nhưng là đại đường khai quốc hoàng đế cũng là hoa hạ trong lịch sử tuyệt vô cận hưu đánh xuống Giang Sơn, lại bị con trai mình lật đổ khai quốc hoàng đế, cái này không trách hắn vô năng, mà là con của mình quá ưu tú. Hoàng gia gia. Trường Nhạc công chúa gặp đến lão giả lập tức vui vẻ chạy qua đi, Lý Thừa Càn cũng là theo sát phía sau. Tham kiến hoàng gia gia." Lý Thừa Càn nghiêm túc nói. Lý Viên đứng dậy tại trường Nhạc công chúa cùng Lý Thừa Càn nói vài câu, nhiều hứng thú nhìn xem một bên Mạc Đốn. "Vi thần mặc Đốn tham kiến Thái thượng hoàng." Mạc Đốn cũng là theo sát phía sau hành lễ nói. "Mạc Đốn, sáng lập Mạc San Mạc gia tử?" Lý Viên hỏi. "Làm Thái thượng hoàng" Hắn mặc dù đã mất đi quyền lực, nhưng là phương diện khác hưởng thụ vẫn là xa hoa vô cùng, có thể nói muốn so làm hoàng đế thời điểm càng thêm xa xỉ, hơn nữa còn không có đáng ghét ngự sử ở một bên quên căn, nhưng là chỉ có một cái địch nhân lớn nhất liền là Tịch Mịch. Mà mặc Đốn sáng lập Mạc San, thu nhận sử dụng Thiên Hạ Kỳ Văn Dị Sự, chú ý quan bên trong tin tức quan trọng, có thể nói là để Lý Yên có hiểu do ngoại giới công cụ, thâm thụ lý nguyên thích. Mạc Đốn nghe vậy ngây ngô cười nói, không nghĩ tới tiểu tử chỉ là chút danh mỏng, lại còn có thể chuyển đến Thái thượng hoàng lốt hai. Lý nắm trường công chúa một chút, sâu kín nói rằng Nếu là có người thường xuyên tại ngươi bên thai nhất lên, ngươi nghĩ không biết cũng khó khăn. Trường Nhạc công chúa lập tức lớn xấu hổ, chứ không có nghe hiểu, vội vàng nói sang chuyện khác, "Hoàng gia gia, trường Nhạc thật vất vả tới thăm ngươi, ngươi tại sao còn nói mỏ, sớm biết không mang cho ngươi thức ăn ngon." "Ha ha ha, hay là trường Nhạc chi kỷ, không ủng công gia gia khi còn bé thương ngươi." Lý Uyên Tâm tình cực kỳ vui mừng nói. Lúc đó Lý Uyên tại vị thời điểm, Trương Nhạc công chúa cùng Lý Thừa Cản chính là Lý Thế Dân trưởng tử đích trưởng nữ, ngày bình thường nhất đến Lý Thế Dân sủng ái. Hoàng gia, gia hơi các loại, phần này Mỹ thực chỉ sợ còn muốn một hồi chờ đợi cam đoan để ngươi đại báo có luật ăn. Trường Nhạc công chúa hoạt bắt nói, "Lý Uyên bây giờ có thể truy cầu cũng chỉ có ham muốn ăn uống, nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động, có thể để cho trường Nhạc công chúa đưa tới đều là bánh g ạ tổ các loại mỹ thực, đã Trương Nhạc công chúa nói như thế, kia tất nhiên là không kém cỏi điều này. Kia hoàng gia ra thế nhưng là rất mong đợi nha." Lý Uyên cười ha ha một tiếng nói. Lý Thừa Càn nói tiếp, trường Nhạc mỹ thực còn cần một giờ thần, hoàng gia ra không cần phải gấp, lại nhìn một chút Tôn Nhi vì hoàng gia gia đưa lên châu báu." Lý Thừa Càn nói xong, thình dâng lên chính là một cái kim cương dây chuyển. Đây là kim cương Lý Uyên nhìn xem mỹ lệ trói mắt kim cương, không khỏi động dùng, hắn đã từng có được toàn bộ đế quốc, có bảo vật vô số kể, nhưng mà nhìn thấy kim cương vẫn như cũ trầm mê trong đó. Cái này sợ rằng là hắn để người đưa tới đi. Lý Uyên dù sao cũng là khai quốc hoàng đế, rất nhanh liền từ trong trầm mê khôi phục lại, thản nhiên nói. Mặc Đốn trong lòng dừng lại, lập tức như có điều suy nghĩ, Lý Uyên trong miệng hắn tự nhiên là là Lý Thế Dân, Lý thừa cần hiện tại còn không bỏ ra nổi như thế chất bảo. Mạc Đốn cảm thấy đầu tiên oan uổng Lý Thế Dân, Mạc gia thôn tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới vì Lý Thế Dân chế tạo ra đến một bộ kim cương dây chuyền. Không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà thứ đưa đến Lý Viên nơi này. Phu hoàng công vụ bệ buộn, không rảnh tới, đặc mệnh mặc ra chế tạo này tuyệt thế trấn bảo, để tôn nhi mang đến một phần hiếu tâm. Lý Thừa Càn bất đắc di nói, hắn làm làm thái tử, kẹp ở Lý Thế Dân cùng Lý Viên trong hai người ở giữa cũng thật sự là khó xử đến cực điểm. Lý Viên lạnh lùng một tiếng nói, ta nhìn hắn là không dám tới mà thôi. Cũng được, hắn không đến gọi vặn, tiết kiệm chấm tâm phiền. Lý Viên cùng Lý Thế Dân phụ tử từ, từ khi Vũ môn thay đổi về sau, có thể nói cực kỳ hiếm thấy mặt, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết nặng đại Tế tự, Lý Yên căn bản không ra mặt. Mà lại Lý Yên vừa nghĩ tới Vũ môn thay đổi, Đây chính là đau thấu tim gan, một mặt là mình bị bức lui vị, một phương diện khác cho mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con cháu tự thương thảm trọng, mặc dù là đại đường ổn định, Lý Uyên bình ổn thái vị, nhưng là trong lòng há lại sẽ không có bằng khí. Nghĩ đến đây, Lý Uyên nhìn Lý Thừa Càn một chút, cười hắc hắc nói, thái tử chi vị cũng không tốt đâu nhà, vết xe đổ đang ở trước mắt, chớ có giẫm lên vết xe đổ. Lý Thừa Càn hiện nhưng đã không phải lần đầu tiên nghe được Lý Uyên như thế mà nói, mà không chút thay đổi nói, phụ hoàng tuổi xuân đang độ, tôn nhi không dám vọng tưởng, thừa Càn cẩn giữ buồn phận là đủ. Mặc đốn trong lòng hơi động, hắn tới hậu thế Lý Thừa Càn vận mệnh, không khỏi trong lòng tự giải Lý Thượng Càn sao lại không phải cùng ẩn thái tử Lý Kiến thành vận mệnh cực kỳ tương tự, mặc dù đều là trưởng tử kế thừa vị trí, tại phía sau mặt đều có một cái kinh diễm tuyệt mới đệ đệ ở phía sau cạnh tranh. Bất quá một thế này, Lý thừa Càn vận mệnh bị mặc Đốn ảnh hưởng, chân của hắn tật trải qua y gia quản lý, đã sớm hồi phục 7, 8 phần, sớm đã không có trước cực đoan, ngày sau như thế nào còn chưa biết được. Trường Nhạc công chúa gặp bầu không khí biến cứng ngắt lại, vội vàng giản xếp nói rằng, hoàng gia gia làm sao đến một lần đều nói những này không thú vị lời nói, hoàng gia gia có không biết, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, Mạc hầu gia cũng là vì gia, gia tỉ mỉ chuẩn bị một món lễ vật đâu. Lý Uyên dù sao giả, cũng chỉ là quán tính lại ngại vài câu mà thôi, nghe được trường Nhạc công chúa như thế mà nói, không tự chủ được nhìn về phía Mạc Đốn. Đại danh đỉnh đỉnh mặc ra tự chuẩn bị lễ vật, chấm thế nhưng là tốt lành rất nha. Mạc Đốn nghe vậy tự tin cười nói, tất nhiên sẽ không để cho thái thượng hoàng thất vọng. Rất nhanh, tại cung nữ phục thị dưới, Lý viên đem đầu tóc sau khi tắm, Mạc Đốn xuất ra một cái nho nhỏ bình gốm, thận trọng đem bình gốm thuốc bên trong cao bôi ở Lý viên tóc con nước bên trên, tận lực tránh cho nhiễm tại trên da. Sau khi làm xong, Mạc Đốn lại dùng khăn mặt đem Lý Uyên tóc bọc. Như vậy là được rồi. Trường nhạc công chúa hiếu kỳ hỏi: Con cần chờ thêm nửa canh giờ mới có thể có thể." Mạc Đốn lắc đầu nói, "Bất quá thái thượng hoàng không cần hư vào. Vi thần thế nhưng là người thấy mỹ thực đã chuẩn bị xong." Trường Nhạc công chúa lúc này mới chẳng hiểu, vội vàng lôi kéo Lý Viên nói rằng, "Hoàng gia gia, đây là nải mỹ thực tên là nồi lẩu, hoàng gia gia thưởng thức liền biết, định sẽ thích." Lý Viên cũng là lần đầu tiên ăn nồi lẩu, tại trường Nhạc công chúa biểu thị một lần về sau, lập tức liền yêu sâu đậm loại này đặc biệt ăn cơm hình thức, miệng to bắt đầu ăn. Rất nhanh, Lý Uyên lúc này mới để chén đũa trong tay xuống, thở dài thỏa mãn một tiếng. Liên theo tiếng thở dài, bộc lấy khăn chùi đầu phiêu nhiên mà tán. "A." Trương Nhạc công chúa lập tức kinh hô. Thế nào? Lý Uyên nghi ngờ nói. Lý Thừa Càn cũng là rung động không thôi, run giọng nói, hoàng gia ra xem xét liền biết. Mạc Đốn đã sớm biết có này hiệu quả, tuấn thế đưa lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng gương đồng. Lý Uyên tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức như bị sét đánh, chỉ thấy mình tóc trắng đã không cánh mà bay, biến thành một đầu tóc đen đầy đầu, giống như trở lại hắn thái nguyên khởi bình thời điểm hàng hái. Chương 320, dục đối vương miện tất nhận nặng. Từ xưa đến nay, vô số vương truy cầu trưởng sinh bất lão, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đạo như thế nào mới có thể xem như trưởng sinh bất lão. Liên xếp như một người cầu tiên hướng về tâm như thế nào thành kính, đạo hạnh như thế nào cao thâm, phục dụng lại nhiều tiên an, nhưng là ngày càng tái nhận tóc lại tại ngày qua ngày nhắc nhở thế nhân, tuế nguyện thúc người già. Sau khi Lý Uyên nhìn thấy mình đầy đầu tóc đen thời điểm, có thể nghĩ, vậy sẽ là bao lớn kinh hỉ. Đây là Trường Sinh Tử Thủ Đoạn. Lý Uyên dù sao cũng là khai quốc đế vương, rất nhanh liền từ cuồng hỷ bên trong tỉnh lại, mặc ra hiển nhiên không có khả năng có như thế thủ đoạn, chỉ có đạo gia mới có Trường Sinh tri thuật. Đạo gia Trường Sinh đạo nhân đại danh, Lý Uyên cũng là nghe đại danh đã lâu, tự nhiên biết đạo trưởng sinh đạo nhân tóc đen đầy đầu. Hoàng gia gia có chỗ không biết, hiện tại đạo gia nội đan ngoại đan đã nhất thống, Trường Sinh đạo nhân trò lựa gạt đã sớm bị Mặc Đôn khám phá. Trương Nhạc công chúa mặt mày hớn hở đem Mặc Đôn tại Viễn Đô quan nhất cử nhất động đối lý Yên thuật lại một lần. Thì ra là thế. Lý Viên lập tức giật mình. Năm đó hắn một lòng truy cầu khai quốc đại nghiệp, không rảnh bận tâm Trường Sinh tri đạo, chờ đến đại đường ổn định về sau, mình lại mất đi hoàn vị, bằng không hắn đoán chừng cũng chạy không thoát Trường Sinh tử trò lựa gạt. Trường Sinh đạo nhân tóc đen đầy đầu mặc dù là giả, hắn tóc bí ký lại là cực kỳ hữu dụng, Hoàng gia gia bây giờ mái tóc màu đen, giống như Tôn Nhi khi còn bé thấy anh Lý Thừa Kiện lấy lòng nói: ra, thân thể sớm cũng không bằng trước kia, liền là tóc đen đầy đầu cũng không khác là." Lý Uyên cười nói ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng là ánh mắt lại lưu luyến không rời nhìn xem trong gương đồng tóc đen đầy đầu, mặc dù biết rõ đạo là giả, nhưng lại lại không nhịn được trầm mê trong đó. Lần này Hoàng Ngã cung chuyến đi, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, tối nay, Lý Uyên hùng phong đại phát tạm thời không để cập tới. Hoàng Ngã cung bên ngoài, ba người hướng Lý Uyên cáo tử mới vừa đi tới một cái góc rẽ, Lý Thừa Kiện một ánh mắt, để Sa Phu lôi kéo trưởng công chúa tạm thời đi đầu. Rất nhanh Gốc rẻ cũng chỉ còn lại có Lý Thừa Kiền cùng Mạc Đốn. Mạc Đốn trong lòng dừng lại, âm thầm gọi Hoàng Bét, không nghĩ tới hộ muội của Ma Lý Thừa Kiền cẩn thận như vậy mắt, lại ngạc nhiên lúc này hướng mình nổi lên. "Cao Minh huynh, ngươi nghe ta giải thích, ta đối trưởng nhạc thật không có kêu ý gì." Mạc Đốn bận điều nói, nhưng mà Mạc Đốn giọng điệu cứng rắn nói phân nữa, liền nghe đến Lý Thừa Kiền ung dung mà hỏi, "Mạc Đốn, ngươi nói cho cùng là lập trưởng tốt, hay là lập hiền tốt?" Mạc Đốn nhiên dừng lại, lập tức biết nói Lý Thừa Kiển đến cùng hay là nhận lấy Lý Vên ảnh hưởng, lâm vào mê mang. Lý Thừa Kiền tử chi vị chưa hề đều chưa vững chắc, chân mình tự tự thì Lý Thái từng bước ép sát, hai triệu đế hoàng chi huyết Lý Kính, Lý Thế Dân nặng nghề chờ đợi, cái nào đều như là trọng áp đồng dạng đặt ở Lý Thừa Kiển gầy yếu trên bờ vai. Cho tới nay, Lý Thừa Kiển cũng không tìm tới người thổ lộ hết, hôm nay đến ngày cơ hội, tại Mạc Đốn trước mặt, rốt cục phun một cái tiếng lòng. Mạc Đốn nhìn bốn phía một cái thấy không có người ở đây, chấm ngâm một chút nói nói, Mạc Gia đã không còn thiệp tốc chính trị, ngày sau Thái Tử Chi vị Mạc Gia tất nhiên sẽ không tham dự. Lý Thượng Kiên lập tức sắc mặt chấp nhận, hắn cùng Mặc Đốn tương giao mặc dù không có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích, nhưng nhìn đến Mặc ra từng bước một lớn mạnh, chưa chắc không có đem nó làm làm trợ lực dự định, nghe được Mặc Đốn như thế ngay thẳng cự tuyệt, trong lòng của hắn mặc dù sớm có đón trước, nhưng là vẫn là không nhịn được một trận thất vọng. Mặc Đốn tiếp tục lại nói, là một đem lập chí phục hưng Mặc ra người, ta có thể minh xác nói cho người, đương nhiên là lập hiện, nhất định là lập hiện." Một cái đế vương tác dụng là cái gì? Bên ngoài có thể ngăn địch, bên trong có thể an tiến hạ, còn xa hơn tiểu nhân, gần thần. Nếu là không phân tốt xấu, chỉ cần là trưởng tử có thể làm đế vương, kia chỉ sợ mới là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Lý Thừa Kiền sắc mặt lập tức đen, không khỏi song quyền nắm chặt. Mạc Đốn nhẹ nhàng dừng lại, lời nói nhất chuyển nói, nhưng là làm bằng hữu, ta chỉ có thể nói cho ngươi là, ngươi đối thủ lớn nhất không phải hoàng tử khác, mà là chính ngươi. Lời này giải thích thế nào? Lý Thừa Kiền nhíu mày nói. Mạc Đốn nói, Ngụy Vương điện hạ mặc dù thụ bệ hạ yêu thương nhưng là nếu như Ngụy Vương điện hạ thượng vị, đây chẳng phải là lập lại Huyền Vũ môn chuyện xưa, đây là bệnh hạ trong lòng một cây gai, cho nên Ngụy Vương điện hạ không có khả năng đoạt ngươi vị trí, Lô Vương điện hạ thân phụ hai chiều huyết thống, huyết thống cao quý. Nhưng là nếu như Ngô Vương điện hạ thừa vị, cái kia thiên hạ đến cùng là họ Lý hay là họ Dương, còn còn chưa thể biết được, coi như bệ hạ đồng ý, cả triều văn võ đại. Thần có thể đồng ý a. Lý Thừa Kiên kích động trong lòng, lập tức sắc mặt thường hồng, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, trải qua Mặc Đốn vừa phân tích, Lý Thừa Kiền lập tức rộng mở trong sáng, đối thái tử chi vị uy hiếp lớn nhất liền là Lý Thái cùng Lý Kính, hoàng tử khác lại há có thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Mặc Đốn nói, làm thần tử, vì thần tặng ngươi một câu dị vực danh ngôn, dục đối vư miệng, tất nhiên đạt Nếu như ngươi lập chí vị trí kia, cũng không cần phàn nàn hoàng thượng nặng nghề chờ đợi, cả triều văn võ soi mói trách móc nặng nề, huynh đệ đối vị trí kia truy cầu, nếu như ngươi mất đi vị trí nào, nhất định là không thể tiếp nhận vương miện trọng lượng. Lý Thừa kiến sắc mặt lập tức đen đỏ bạch, thay nhau chuyển đổi, mặc Đốn mặc dù nói khuyên can, nhưng lại nhịn không được để cho người ta muốn đánh hắn. Ngươi mới vừa nói câu kia chính là cái gì? Lý Thừa Kiền đột nhiên nói nói. Mạc Đốn ngạc nhiên trả lời nói, dục đối vương miện, tất nhiên nặng. Lý Thừa lắc đầu nói nói, không, câu đầu tiên. Ta đối trưởng thật không có. Mạc Đốn vẫn chưa nói xong, lập tức bị Lý Thừa Kiện một quyền đánh vào trên mi mắt. Trương Nhạc đối ngươi một tấm chân tình, ngươi lại nói ra như thế cầm thú ngữ điệu. Lý Thừa Kiện thấp giọng gầm thét nói: "Mạc Đốn chôn chính nói, kia có ý tứ có thể đi." Lý Thừa Kiến nghe vậy ra tay ác hơn, có ý tứ càng không được. "Trương Nhạc con nhỏ, ngươi lại có như thế cầm thú ý nghĩ? Trái cũng không được phải cũng không được." Mạc Đốn lập tức gầm thét nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thái tử ta không dám hoàn thủ, ta cho ngươi biết, ta gần nhất thế nhưng là lui qua." Lý Thừa Kiện lạnh hừ một tiếng, khinh bị nhìn xem Mạc Đốn tiểu thất bạn. Mạc Đốn lập tức như là nhận lớn như vậy quất đụ. Trà đạp thân mà lên phản kích. Ngươi vậy mà làm ám chiêu. Rất nhanh, truyền đến Lý Thừa Kiện tiếng gào đau đớn. Ngươi thả hay là không thả tay? Ngươi chút phóng. Trường Nhạc công chúa một đoàn người nghe hỏi về sau, tranh thủ thời gian lập tức trở về. Vừa qua khỏi chỗ ngật, liền thấy hai người vội vàng chỉnh lý y quan, tương hối lạnh hừ một tiếng, đều như là giống như là chiến thắng gà trống kiêu ngạo, chỉ có không ngừng co giật khóe miệng, bại lộ bọn hắn ngụy trang. Trường Nhạc công chúa nhìn một chút mặc đốn đen nháy quẫy mắt, đối mặc đốn báo hẻm biểu quay người không khỏi hận hận Lý Thừa Kiện một chút. Lý Thừa Kiện lập tức trong lòng bi phẫn không thôi, mặc vốn tiểu tử này lòng dạ hiểm độc lấy đâu, không ít hướng về thân thể hắn tra hỏi, làm sao hoàn toàn biến thành sai lầm của mình. Hai đường xe ngựa mỗi người đi một ngả, các tự rời đi, rất nhanh, thái tử Lý Thừa Kiện cùng Mặc ra Tử hậu đã tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Toàn bộ thành Trường An lập tức một mảnh xôn xao. Chương 321, Nghiêm Củng Tử. Thái cực điện. Lý Thế Dân đem tràn đầy cả bàn công vụ xử lý hoàn tất, không khỏi vướt vướt mệt mỏi mắt. Dụng đối bước miệng, tất nặng. Lý Thế Dân mặc dù không biết đạo câu nói này Nhưng lại khắc sâu cảm nhận được Vương miện trọng lượng là bực nào nặng nghề đại đường to lớn như thế mỗi ngày cần phải xử lý chuyện có thể nói là nhiều vô số kể mặc dù trải qua tầng tầng quan lại cùng cả triệu văn võ xử lý đưa tới lý thế dân trong tay chính vụ vẫn như cũ có phải hay không một con số nhỏ cơ hội nhiều khi lý thế dân đều là bận đến đã khuya mới có thể đi ngủ lý thế dân biết rõ hoàng đế trách nhiệm nặng bao nhiêu cho nên hắn đối lý Thừa cảnh báo kỳ vọng vô cùng lớn muốn cầu cũng 10 phần nghiêm ngặt nhưng mà lý thế dân đối lý thừ càng là Nghiêm mà đốiụy Vương Lý Thái thì là tử làm đích thứ tử Lý Thái vừa ra đời ngoại trừ không có được phong làm thái tử chi vị Cái khác một mực ngân sủng quy cách cũng không so lý thừa càn muốn thiếu, thậm chí còn có tự do xuất nhập cùng cấm quyền lợi. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Lý Thái không trải qua thông mộng, tiến vào thái cực điện bên trong, tướng Lý Thế Dân hành lễ nói. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Thái tiến đến, không khỏi trên mặt lộ ra vẹ tôi cười, thân mật ngậm lấy Lý Thái nụ danh nói, "Thanh Tước, hôm nay làm sao có rảnh đến phụ hoàng nơi này đến rồi? Hai nhi vừa mới hoàn thành việc học, có chút toán học Nhi vẫn muốn tìm đại ca giáo, lại nghe đại ca vẫn an hoàng Gia Gia, chuyên tới để phụ hoàng mời giáo." Lý Thái nói, "Nha. Thanh Tước đây là tới khảo giáo phụ hoàng Lý Thế Dân lập tức cười nói. Lý Thế Dân phụ tử tại khởi đầu, giống như gia đình bình thường phụ tử, lấy dạy học hỏi, vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lý Thế Dân mặt đều đen, bởi vì hắn phát hiện những này toán học đề thật sự là quá khó khăn. Này đề ra không tệ, có trình độ. Lý Thế Dân giả bộ như một bộ hiệu rõ biểu lộ, lời bình đạo, hắn tự nhận là toán học trình độ không tệ, thế nhưng là những này nan đề cũng là đau đầu muốn chết. Lý Thái cười nói, đây là Hải Nhi tìm thấy quốc tử giám trầm phu tử đề thi Hải Nhi cũng là cảm thấy mười phần khó khăn, bất quá nghe nói này để tại mặc Hầu ra trong tay giống như phép nhân khẩu quyết biểu đơn giản, bởi vậy Hải Nhi mới biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Thế Dân lúc này mới chợt hiểu nói, hóa ra là quốc tử giám khảo đề, khó trách như thế, bất quá mặc Đốn tiểu tử này liền là toán học lập nghiệp, ai cùng hắn so đều là từ tự tìm phiến phước, hiện tại toàn bộ đại đường học sinh, không biết đạo có bao nhiêu học sinh đối Mạc Đốn hận thấu xương đâu. Toán học ư lên, có thể nói là làm khó không ít đại đường học sinh, đối với kẻ đầu têu Mạc gia tử, chúng học sinh lại há có thể sẽ có sắc mặt tốt. Lý Thái cũng là lắc đầu bật cười nói, Sa không nói, trẻ con nô sao lại không phải đâu, trước kia còn không phải thường xuyên cắn răng nghiến lợi hô mặc đốn vì đại ma vương. Nâng lên lý chỉ thai nạn xấu hổ, hai cha con không khỏi ẩm ý cười to. Bất quá, Hải Nhi lại cho rằng toán học một đạo, cực kỳ hữu dụng, mặc Hầu ra từng trải qua nói một câu, nhi thần cho rằng chính là lời lẽ chí lý. Lý Thái nói nói, lý thế dân nhiều hưng thú nói nói, nha. Nói nghe một chút. Lý Thái nghiêm mặt nói, trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có thể lừa gạt người, nhưng là duy trì có toán học sẽ không. Đại ca một đoạn thời gian trước không phải liền là dùng toán học tra ra một nhóm tham quan a. Như thần cho rằng toán học một đạo ưu điểm lớn nhất chính là chân thật." Lý Thái nói. Lý Thế Dân thâm dĩ vi nhiên điểm một cái đầu, không thể không nói, mặc đốn câu nói này đã tại đại đường rộng vì chuyên bá, mà lại ảnh hưởng rất sâu, cũng là bởi vì lời này, toán học một đạo càng ngày càng nhiều được thế nhân tán thành, địa vị cũng dần dần đề cao. Lý Thái chọn lựa đề tự nhiên là không dễ dàng như vậy, nhưng là cũng không trở thành đem Lý Thế Dân làm khó, hai cha con đồng tâm hiệp lực, rất khoái công khắc cái này đến cái khác nan đề, loại này phụ tử đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim cảm giác thành cửu, để Lý Thế Dân cực điểm niềm vui gia đình. Đợi đến Lý Thái cho mời giáo mấy vấn đề, Lúc này mới cáo từ rời đi, lý Thế Dân trong mắt Từ Ái Chi tình không giảm trái lại còn tăng, hắn nhìn thấy Lý Thái giống như nghĩ đến mình năm đó, vì tần vương thời điểm tình hình giống nhau như lúc, không khỏi cảm giác đồng tâm tụ. Đồng dạng tài hoa hơn người, đồng dạng đích thứ tử, đồng dạng phía trên có một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra thái tử, vận mệnh là bực nào thần kỳ, Lý Thái đơn giản liền là năm đó lý Thế Dân phiên bản. Lý Thế Dân trong lòng thầm than, phụ hoàng không cho được ngươi thái tử chi vị, chỉ có thể ở cái khác địa phương gấp bội đền bù ngươi. Ngươi tới, đem thái tử hôm nay gây nên tấu tới. Rất nhanh, lý Thế Dân con mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hướng phía một bên phục vụ bảng Đức phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Không đồng nhất sẽ, bảng Đức đem đưa tới một cái mật báo đến, hiện lên tại Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thừa Cản ba người bài kiến Lý Huên mỗi tiếng nói cử động đều kỹ càng ghi lại ở trên giấy, khi thấy Lý Huên cùng Lý Thừa Cản liên quan tới thái tử chi vị đối thoại thời điểm, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nhiều năm như vậy đi qua, phù Hoàng Gai trong lòng vẫn như cũng là tiêu không được, bất quá đối với Lý Thừa Cản trả lời, Lý Thế Dân thì là hài lòng điểm một cái đầu Lập tức nhìn thấy Kim Cương, nồi lẩu, nhuộm tóc bí kíp tạm trọng lễ vật, để Lý Uyên tâm tình cực kỳ vui mừng, Lý Thế Dân trong lòng đối mặc Đốn tự mình đi gặp Lý Uyên oán trách đã sớm không cánh mà bay. Đối với mặc Đốn đi gặp Lý Uyên, Lý Thế Dân cũng không cho rằng mặc Đốn có cái gì ý nghĩ khác, lại thêm lúc này tạm trọng lễ vật, nhất là nhuộm tóc bí kíp có thể làm cho Lý Uyên như thế vui vẻ, đối với Lý Thế Dân tới nói, so cái gì đều đáng giá. Lập tức, hắn nhìn thấy Lý Thừa Càn cùng mặc đón tức, lập tức minh bạch Lý Thái hôm nay đến đây môn nhân. Đường Đường thái tử cùng hầu gia bên đường gỗ đã còn tệ giống gì. Lý Thế Dân trong miệng trách cứ đạo Nhưng trong lòng không có chút nào suy nghĩ, Lý Thừa Càn rốt cục làm một cái đại khoái nhân tâm chuyện, hắn cũng đã sớm muốn đánh mặc ra tử, vậy mà muốn đánh nữ nhi của mình chú ý. Bất quá hắn lại đối Lý Thừa Càn có thể làm ra như thế sự tình, không khỏi hiếu kỳ không thôi, cho tới nay, Lý Thừa Càn đều là tuân thủ nghiêm ngặt thái tử chi vị, mỗi tiếng nói cử động đều là có bài bản hẳn hoi, mặc dù tìm không ra sai lầm gì đến, nhưng là luôn cảm thấy thiếu một chút thiếu niên mộc đồng. Mà Lý Thừa Càn bị Mặc đốn giải khai khúc mắc, lại thêm hộ muội của ma thuộc tính bộc phát, làm ra như thế xuất nhân ý biểu chuyện, để lý thế dân không khỏi làm ghẻ mắt không thôi. Cho dù là Lý Thừa Càn trước đó dùng toán học chi pháp bắt được tham quan, cũng không có cột như thế để Lý Thế Dân kinh ngạc như thế. Kể từ đó, ngày mai tạo triều tất nhiên muốn náo nhiệt. Lý Thế Dân không khỏi đau đầu nói, một cái là thái tử hậu đả, một cái khác thì là mặc gia tử lúc này người ấy chuyên gây họa, cái nào đều đều đủ đủ ngữ sử tấu lên một bản vật tội, có thể nghĩ, ngày mai tạo triều tất nhiên là cỡ nào náo nhiệt. Mà giờ khắc này Lý Thừa Càn lại không chút nào vẻ lo lắng, mà là trong hoàng cung, khoan thai hưởng thụ bên trong một các hoàng tử sùng ánh mắt. Thái tử ca ca, đánh thật hay. Mặc gia tử toán học đem chúng ta thế nhưng là hỗ khổ. Thái tử Ca Ca hôm nay thật sự là đại quái nhân tâm." Lý trì hưng phấn nói nói. "Đúng rồi, cái thằng này bình thường quá ghê tởm, không phải liền là hiểu so với ta nhóm nhiều một chút ta. Lý Hưu cũng là tức giận bất bình nói. "Liên là còn muốn đánh hoàng tỷ chủ ý, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Một các hoàng tử vây quanh Lý Thừa Càn, từng cái mặt mày hớn hở, có thể thấy được mặc ra tử cỡ nào không được gưỡng chuộng, vì bọn họ lưu thêm hạ nhiều ít việc học. Lý Thừa Càn cử động lần này cũng coi là vì bọn họ báo một tiếng muối thủ. Nghe nói, mặc gia tử hoàn thủ, Thái tử Ca có đau hay không?" Lý Chỉ một bộ ngây thơ biểu lộ nói nói, Lý Thừa Càn lập tức khỏe miệng giật một cái, toàn thân ẩn ẩn đau đớn, mặc đốn tiểu tử này ra tay tạt hung hắc, bất quá Lý Thừa Càn sắc mặt không thay đổi, đắc ý nói nói, mặc ra tử như thế nào đại ca đối thủ, còn không phải bị đại ca đánh cho hoa rơi nước chảy. Chương 322, hổ con đại triều hội, tham kiến hoàng thượng. Một đám đại thần hành lễ, chư vị ái khanh miễn lễ. Lý Thế Dân đưa tay nói, tại bệ hạ. Chúng thần đứng dậy, nhao nhao tại hai nhóm đứng vững. Đám người vừa mới kết thúc, thái tử Hưu Thứ tử Vu Chí Ninh liền không kịp chờ đợi đứng dậy khởi bẩm nói, khởi bẩm hạ. Thần có bắt đấu. Chúng thần nghe Phong Thanh Thái tử cùng mặc gia tử tại Hoàng Miễu cung bên ngoài ẩu đả, như hành vi này quả thực là nghe rợn cả người, giống như đầu đường vô lại ẩu đả, còn xin bậy hạ nghiêm tra. Thái tử hưu thứ tử trên danh nghĩa là Thái tử chúc quan, mà trên thực tế thì là hoàng thượng thuê đến chuyên môn truyền tụ lý thừa cản họ vấn, giám sát lý thừa cản hành vi quan viên, bình thường phụ trách huấn can thái tử, về chính thái tử hành vi quan viên. Có thể nghĩ, đương vu chí ninh nghe được lý thừa cản cùng Mạc gia ẩu đả tin tức về sau, phản ứng là thế nào kịch liệt. Cùng lúc đó, không ít thái tử chúc quan nhau, nhau tự đấu, nhau nhau chỉ trích lý thừa cản hành vi Lý Thế Dân không khỏi khỏe miọ giật một cái, không khỏi nhìn về phía nơi Hẹo Lãnh bên trong Lý Thừa Cẩn thân ảnh, sớm tại chinh quán 4 năm, Lý Thế Dân liền có ý thức rèn luyện Lý Thừa Cẩn là thái tử chính trị năng lực, hạ chiếu lệnh Lý Thừa Cẩn nghi lệnh xử án, mỗi khi gặp đại triều hội, Lý Thừa Cẩn cũng sẽ ở một bên im lặng chấp chính, học tập trị quốc năng lực. Lao Trần cho rằng, việc này cũng không phải là thái tử một người sai lầm, Mặc ra Tử can đảm dám đối với đương triều thái tử lãnh thủ, quả thật to gan lớn mật, Lão Thần Thiết nghĩ Mặc Gia Tử hướng về tội càng là tội không thể tha. Ngoài dự liệu chính là cùng Vũ Chí Ninh cộng đồng dạy bảo Thái tử Khổng Dĩnh Đạt ngược lại đem điểm công kích tập trung ở Mạc Đốn trên thân. Một đám triều thần không khỏi đem ánh mắt tụ tập tại Khổng Dĩnh Đạt trên thân, Khổng Dĩnh Đạt cái tội danh này không thể bảo là không lớn, một khi ngồi vững, Mạc Đốn không chết cũng muốn lột ra. Xem ra nho Mạc hai nhà thời kỳ chăng mật đã qua, không ít người hưu tâm trong lòng thầm nghĩ, Thái tử chính là quân, Mạc gia tử là thần, thân tử vậy mà đối quân vương ra tay, quả thực là không xứng làm người. Mạc gia tử từ trước đến nay vô pháp vô tiền, hôm nay can đảm dám đối với Thái thủ, ngày sau không chừng làm ra cái gì đại bất đạo chuyện tới. Chúng thần khẩn cầu, Nghiêm trị Mặc gia tử. Không dính đạt vừa dứt lời, lập tức đưa tới càng nhiều đại thần phó hòa, so với Lý Thừa Càn, Mặc gia tử càng thêm không được cả chiều quan văn là người. Lý Thế Dân lập tức nhức đầu không thôi, quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, "Thái tử, ngươi nhưng có gì giải thích?" Một bên chấp chính Lý Thừa Càn nghe vậy khẽ miệng mỉm cười nói, "Chư vị phu tử không biết từ đâu nghe là như thế lời nói vô căn cứ, bạn cung xưa nay bội phục Mặc Đốn học vấn, còn đã từng hướng mời giáo toán học một đạo, lại há sẽ cùng hắn làm ra đại hay vì?" Lý Thừa Càn lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người trợn tròn mắt, cho tới nay, Lý Thừa Càn đối mặt Huyền Can đều là một bộ biết sai liền đuổi, cần cù chăm chỉ hình tượng, chỗ nào nghĩ đến Lý Thừa Càn vậy mà toàn bộ phủ nhận. Bọn hắn chỗ nào biết đạo lý Thừa Càn tại giải khai tâm phi về sau, đã sớm không lại giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí. Vũ Chí Ninh lập tức nghẹn thở ra một hơi nói nói, kia thái tử điện hạ giải thích như thế nào? Các người hai người đi ra hoàng nghĩa cung bên ngoài, đơn độc cùng Mặc ra tử tại khởi đầu, nhưng là có người nghe được các người tranh chấp thanh âm, mà lại Mặc gia tử phần mắt bị thương mà còn. Kỳ thật tất cả mọi người biết đạo lý Thừa Càn đánh Mặc Đốn nguyên nhân chính là là bởi vì trưởng công chúa Thế nhưng là lý do này ai cũng không thể nói ra được, chỉ có thể một vị tìm Mặc Đốn cùng thái tử phiến phái. Lý Thừa càng khoan thai nói nói, đây là ngộ hội, bản cung nghe nói Mặc Đốn gần nhất ngay tại tòa võ, bản cung cũng từng nhận phụ hoàng truyền thụ không ít võ nghệ, lại thêm thân thể đã khôi phục, nhất thời ngứa nghề, nhịn không được cùng Mặc gia tử so tại mấy lần. Mặc gia tử tại võ. Hai người luân bàn. Một đám đông cung trúc quan lập tức trận tròn mắt, luân bàn cùng độ đả đây chính là có cách biệt một trời, đại đường vừa mới thành lập không lâu, võ chi phong vẫn còn, hai người bình thường luân bàn, vậy liền căn bản không tính là chuyện. Huân nữa lúc ấy chỉ có Lý Thừa càng cùng mặc Đốn hai người, bọn hắn nói là lồ bản, ai cũng nói không là cái gì. Vi thần có thể chứng minh mặc Đốn tiểu tử này thật là từng có tà võ, Mạc gia phụ trọng huấn luyện chi pháp có phần có hiệu quả, nhà ta tiểu tử tốc gần nhất thế, nhưng là từ khi dùng phụ trọng chi pháp luyện qua về sau, đã chọn vẹn tại vi thần thủ hạ trèo chống 50 triệu. Tân Quỳnh đột nhiên ra khỏi hàng nói, "Không thể, nhà ta tiểu tử cũng bởi vậy võ nghệ tiến nhanh." Trình Giáo Kim cùng ý chỉ kính đức nheo nhau, nhau phụ họa nói, "Kỳ thật nào chỉ là võ nghệ tiến nhanh, nếu không phải ba người bọn hắn kinh nghiệm xa trưởng, nữa ép không được lúc này ba tên tiểu tử thúi." nha. còn có như thế kỳ hiệu, chấp cũng là có chút trở mông nha." Lý Thế Dân kinh ngạc nói, "Vị thần sau đó chỉnh lý một phen, liền đem phương pháp này chỉnh cho bị hạ." Tân Quynh nói nói, rất nhanh toàn bộ triều đình chủ đề lập tức lệch ra lâu. Vũ Chí Ninh bọn người không khỏi đem một trận thở dài, không ai từng nghĩ tới Lý Thừa Càn thái độ khất thượng, toàn bộ phủ nhận, để đám người trở tay không kịp. Dù là như thế, thái tử điện hạ cùng mặc ra từ trước mặt mọi người đỏ sức, quả thật hành vi không ngay thẳng, này không thể giải. Vũ Chí Ninh một đám đông cung chức quan chỉ có thể tự mình tìm cho mình cái bậc thang dưới. Thừa Càn tụ giáo Lý Thừa Càn không mình hành lễ đạo, thời khắc này Lý Thừa Càn phản phất về tới trước đó kính cần thái độ, nhưng là tất cả người ý thức được, có một ít cải biến đã lặng yên xuất hiện tại Lý Thừa Càn trên thân. Lý Thế Dân gật đầu nói, các ngươi đông cung chúc quan tận chức tận trách, nên người khen, thái tử hành vi không ổn, phạt bổng 3 tháng gian đe. Hoàng thượng anh minh. Vũ trí Ninh bọn người đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, lập tức hô to đạo, chỉ có Khổng Dĩnh đạt trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, lần này lại để mặc ra từ trốn khỏi một kiếp. Lý Thế Dân lại quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, thái tử có được hướng hướng về tâm, quả thật chuyện tốt, đại đường lập tức đánh tiếng hạ. Không thể quên tội muẫn, Trình Ngải Khanh đem phụ trọng huấn luyện chi pháp trình lên về sau, giao cho đông cung một phần, để thái tử Triệu Phương luyện tập. "Tuân mệnh." Tần Quynh Ngưng thanh nói. Lý Thừa Càn lập tức thầm cười khổ, phụ trọng huấn luyện hắn nhưng là nghe đại danh đã lâu, hắn nhưng là nghe được Tần Hoài Ngọc ba người phàn nàn ra sao thống khổ, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền đến phiên trên người mình. "Nhi thần lĩnh mệnh, nhất định học có sở thành, ngày sau nhiều hơn cùng mặc đón đọ sức một phen." Lý Th Càn cao nói. Một đám đông cung chức quan lập tức dâng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thừa Càn giống như nhìn một người xa lạ. Trình Giạo Kim nghe vậy cười hắc hắc, không khỏi đối Lý Thừa Càn dựng thẳng khởi một cái ngón tay cái. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Thừa Càn cải biến, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia không hiểu ý cười nói, nếu là đánh thua, cũng đừng trách chấm phạt người. Một trận vốn nên vén khởi như vậy sóng gió lớn sự kiện vậy mà Lý Thừa Càn cải biến bên trong, rất nhanh tiêu tán thành vô hình, nhưng mà từ hôm nay lên, một đám triều thần mới chính thức coi trọng khởi Lý Thừa Càn đến, một cái không đúng, kinh sợ thái tử chỉ sợ không có mấy cái có thể để ở trong lòng. Một cái thủ đoạn mặc dù rất là nó thậm chí có chút chơi sợ là mới quá quan phái tử, lại làm cho trong lòng mọi người không tự chủ được tăng khởi một loại ngưng trọng cảm giác gần vua như gần quạ, hổ con cũng là hổ nha. Lý Thừa Can đầu này hổ con đã sắp trưởng thành. Chương 323: Nạp lụa thay phục dịch. Khởi bẩm bệ hạ, năm nay ngày mùa thu hoạch ta đại đường các nơi vui lấy được bội thu, lương thực về giá cả chững, năm nay thu phú so với năm ngoái gia tăng một thành trở lên. Thái cực trong điện, dân bộ thượng thư đái trụ sắc mặtửng hồng nói rằng: "Thuế má gia tăng một thành, kia nhưng là không tầm thường thành tựu, có thể so với hậu thế Trung Quốc nhanh chế độ, có thể nào không cho đái trụ kích động? Chúc mừng bệ hạ, quốc lực tăng trưởng, bách tính giàu có, đây là ta đại đường thịnh thế chi tiên điềm báo." Cả triều văn võ từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, đại đường quốc phú xung tốc, quốc lực tràn đầy, đám người cũng là sinh lòng vui vẻ. Lý Thế Dân lập tức thở dài một hơi, đại đường quản lý hoàng hạ, viễn chinh dân tộc tổ dục hồn sắp đến, quốc khố xung tốc cho hắn lớn như vậy lực lượng, thêm ra một thành thuế má, có thể làm chuyện nhiều lắm. Đây là chư vị ái khanh chi công cực khổ, chấp ở đây thế thiên hạ bách tính đạt tự vị. Lý Thế Dân đứng dậy đối triều thần hành nói: Vì thần không quan trọng công lao, không đáng bệ hạ nhắc lên." Chúng thần vội vàng khiêm nói. Lý Thừa Can ở một bên chấp chính, nghe vậy trong lòng lập tức không khỏi hừ một cái, cùng mặc đón công lao so sánh, Thật là của các ngươi không đáng giá nhắc tới. Lý Thừa Càn đã sớm nhìn thấy qua thu phú thường đơn, thuế dụng đại quy mô tăng trưởng, dựa vào lưới cày cùng chống hạn phương pháp mở rộng, mà tại một đám thuế má bên trong, thương thuế tăng trưởng nhanh chế độ kinh người nhất, có thể thuế má tăng trưởng một thành, thương thuế chiếm cứ rất lớn cống hiến, tại ở trong đó mặc Gia thôn cùng mặc Gia thôn lui tới thương nghiệp chỗ nộp thuế má đều chiếm rất lớn tỉ trọng. Nhưng mà triều thần đều tự động không để ý đến mặc Đốn công lao, tất cả mọi người đối với cái này không nhắc tới một lời, Lý Thừa Càn bất đắc dĩ thở dài, không khỏi đưa ánh mắt về phía ngoài điện, trong lòng âm phỏng đoán mình đạo trị Mà giờ khắc này, đại đường thu phú gia tăng công thần lớn nhất, lại đỉnh lấy một bộ mắt gấu mèo, ghé vào trên giường êm, đau đến kêu la om xòm. Điểm nhẹ, người điểm nhẹ. Mạc phủ bên trong, tử Y Y đang dùng khối băng vì đại đường mặc đốn thoa suy nghĩ bộ máu hứa động vị trí, tử Y Y động tác hơi lớn một điểm, mặc đốn liền không nhịn được hít sâu một hơi, lớn tiếng kêu đau. Tử Y Y thấy thế đau lòng rơi nước mắt nói, thái tử ra tay quá độc ác, vậy mà đối ngươi hạ như thế oan thủ. Mặc đốn kêu lên một tiếng đau đớn, nói, thiếu gia cũng không mất mát gì, hắn cũng tốt hơn không ở đầu đi. Có thể đánh đương triều thái tử cơ hội lại có mấy lần. Mạc Đốn cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đến từ đời sau Mạc Đốn nhưng không có được không tôn ti quan niệm, sao có thể bị Lý Thừa Càn đánh vẫn không đánh trả đạo lý. Từ Ý ỉ giật này mình, vội vàng nói, "Thiếu ra, hậu đả đương triều thái tử đây chính là tội chết, nếu là hoàng thượng trách tội xuống, vậy làm sao bây giờ?" Mạc Đốn không để ý chút nào khoát khoát tay nói rằng, "Ngươi yên tâm, Lý Thừa Càn nhất thích sĩ diện, khẳng định không thừa nhận bị ta đánh ý, hiện tại không chừng khắp nơi tuyên truyền đem ta đánh cho tan tác." Dù là như thế, Từ Ý trong lòng cũng là đập đập bất an, biết Mạc Đốn liên tục cam đoan, Từ Ý lúc này mới hơi yên tâm một điểm. Phúc bá đâu? Mà đốn đột nhiên hôm nay không nhìn thấy Phúc bá, không khỏi hỏi. Trương An huyện muốn cho các thôn phân phối phục lao dịch nhiệm vụ, Phúc bá thay thế Mạc Gia thôn đã đi về nhà, hiện tại hẳn là sắp trở về rồi đi. Đại đường phổ biến quân điên pháp, thực hành thuê dung điều chế, quy định phẩm là đồng đều rộn người ta, vô luận trong nhà thụ ruộng nhiều ít, đều muốn theo đinh đồng thuế má, mà dẹp xong thuế má về sau, liền là phục lao dịch. Quả nhiên, từ y tiếng nói chỉ riêng rơi, Phúc bá từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Mạc đốn bẩm nói, thiếu gia, Mạc Gia thôn lao dịch đã xuống, trong huyện cho Mạc Gia thôn lao dịch đều là đều là nhiệm vụ đơn giản. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, Mạc gia thôn chính đang phát triển thời khắc, đây là dùng người thời điểm, tất cả lao dịch đều dựa theo triều đình quy định nạp lụa thay phục dịch. Tại cổ đại, lao dịch có thể nói là một hạng vô cùng trọng yếu công việc, triều đình một chút cỡ lớn công trình cơ hồ đều là lao dịch để xây dựng, bày đại kỳ tích chi vạn lý trưởng thành, còn có kinh hàng đại vận hạ, cái nào đều là trưng dụng nhiều dân phu để hoàn thành. Lao dịch quá nặng, tiêu ca ngập trời, nhẹ dao mạc phú, rất trọng yếu biết bao công trình không cách nào hoàn thành, lại thêm một chút phú hộ không nguyện ý phục lao dịch, thế là từ từ sinh ra nạp lụa thay phục dịch, đã có một tia hậu thế phục dịch chế hình thức ban đầu. Nạp lùa thay phục dịch chính là khởi nguyên từ tùy triều, tùy vấn đề lúc ấy thực hành nhẹ giao mộng phú chính sách, mở hoàng 2 năm quy định, 18 tuổi trở lên vì linh, phải bị gánh thuê điều lực phục dịch, 60 tuổi vì già, miễn trừ thuê điều lực phục dịch, về sau quy định muốn tại phàm là tuổi tròn 50 tuổi trở niên, có thể nạp lùa thay phục dịch. Lý Thế Dân kế vị về sau, phát triển thêm một bước nạp lùa thay phục dịch chế chế độ, quy định, phàm không muốn phục lao dịch binh nam, đều có thể lấy cầm lụa hoặc thay thế, mỗi ngày tương đương lụa ba thước, cái này gọi là dung. Đều muốn nạp phục dịch, mặc gia thôn gần hơn ngàn gia đình, kia muốn bao nhiêu vải lụa? Mạc Gia thôn chỗ nào có nhiều như vậy vải lụa?" Thử Y thì hoàng sợ nói. Mặc Đốn lại mỉm cười, không lo lắng chút nào nói, "Những năm qua đều là nạp lụa thay phục dịch, năm nay chỉ sợ cũng không nhất định." Phúc Bá gật đầu nói, "Thiếu ra Anh Minh, nghe nói những năm qua triều đình vải lụa quá nhiều, quốc khố đã không chỗ cất giữ, rất nhiều đều đã mục mèo biến sắc, năm nay cô y ân chuẩn cho phép nông hộ nạp lụa thay phục dịch hay là nạp tiền thay phục dịch đều có thể." Mặc Đốn gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch, đây là triều đình đang vì năm sau vải bông xung kích làm ra cải biến bước đầu tiên. Chỉ sợ ngày sau mấy năm nạp lụa phục dịch chỉ sợ đều đưa biến thành nạp tiền thay phục dịch. Đưa một xe ngựa tiền bạc dẹp đi thành trường An huyện nha thời điểm, Mạc Gia Tử vì Mạc Gia thôn toàn thể thôn dân nạp tiền thay phục dịch tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại đường. Mạc Gia thôn chí ít có 2000 đinh phục dịch đi. Mạc Gia Tử thật đúng là bỏ được. Bất kỳ một người nào đinh phục dịch đều không phải là số lượng nhỏ, đầy đủ người bình thường nhà đau lòng, trừ phi phú hộ, thông thường bách tính đều đi ngoan ngoãn phục lao dịch, cái nào cũng không bỏ được nạp lụa thay phục dịch, huống chi chọn vẹn 2000 cái, cần tiền tài kia tất nhiên không phải một con số nhỏ. Mạc Gia thôn người thật sự chính là tốt số, được phải một cái như vậy tốt gia chủ. Thành trưởng an một mảnh nghị luận ầm ĩ, cả đám đều hâm mộ ghen tị vô cùng. Vì sao chúng ta số mạng khổ như vậy, còn có phục lao dịch? Không ít người trong lòng phàn nàn nói, phục lao dịch mặc dù không dùng dùng tiền, nhưng là hết sức mệnh mệnhọc, mà lại muốn mình tự chuẩn bị lương khô, mà lại muốn chọn vẹn phục lao dịch hơn thắng, đối một cái trưởng thành lao lực tới nói cũng không phải một cái nhẹ nhõn công việc. Nhất là năm nay quan bên trong đất lao dịch hết sức nặng nghề, trưởng tôn vô kỷ quản lý hoàng hà đã rút đi không ít lao lực, thành trưởng an phú hộ khá nhiều, phần lớn nạp lụa thay phục dịch, binh quân gánh vác đến các thôn lao dịch năm nay càng là nhiều hơn khu. Đương Mạc Gia thôn nạp lụa thay phục dịch tin tức chuyển đến thành Nam cái thôn trang thời điểm, không ít thôn trang lập tức bùng nổ, cho tới nay, mặc Gia thôn đều là phục lao dịch chủ lực, năm nay thiếu đi mặc Gia thôn hơn 2000 người, vậy bọn hắn chỉ sợ kiếm sống càng nhiều. Trong lúc nhất thời, các loại không công bằng tâm lý nhau nhau hiện lên, nhất là Lý Chính đem nhiệm vụ phân phối về sau, thành chương an thành Nam các thôn lập tức bùng nổ. Tại Hưu Tâm nhân đôi thúc dưới, một cỗ nhằm vào mặc Gia thôn mạch nước ngầm, nhau nhau phun trào. Chương 324, kẻ cầm đầu. Cái gì? Thành Nam hạ gia trang dẫn đầu 18 cái thôn trang nghị trưởng an huyện nha cáo trạng thôn lao dịch bất công. Mạc Đốn kinh ngạc nhìn đến đây bẩm báo Tả Bộ đầu. "Ta bộ đầu điểm một cái đầu nói, ngay hôm nay buổi sáng, thành Nam Hà Trang đưa lên đơn kiện, cho là mình thôn Trang gánh chịu lao dịch quá nặng, mặc gia thôn gánh chịu quá nhẹ." "Hà Gia Trang?" Mạc Đốn nhíu mày hỏi. Phủ bá nghĩ nghĩ lập tức giận dữ nói, "Hồi thiếu ra, Hà Gia Trang chính là thành Nam một cái lỡ trang, khoảng cách Mặc Gia thôn khoảng 10 dặm, này thôn trang lâu dài nung gạch gói mà sống, Mặc Gia thôn năm nay không ít từ Hà Gia Trang mua gạch, không nghĩ tới Hà Gia Trang lỏng lan dạ thú vậy mà bị tấn ngược lại một cái." "Ta bộ đầu lúng nói, bởi vì Mặc Gia thôn năm nay nạp tiền thay mặt dịch." Toàn bộ thành nam các trang phân nhiệm vụ nhiều một ít, trong đó Hà gia trang nhiều nhất, đến mức nháo đến huyện lệnh nơi này. Thế nhưng là chúng ta đã dựa theo chiều đỉnh quy định nộp tiền tài. Phúc Bá bất mãn nói. Mạc gia thôn lập tức nộp 2000 cái nam đinh miễn dịch tiền, đó cũng không phải là một con số nhỏ, lại há có thể là nộp tiền tài còn muốn phục lao dịch đạo lý. Tao bộ đầu cười khổ nói, trong đó khúc chết rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng, không bằng Mạc Hầu gia đến huyện nha một chuyến, ở trước mặt cùng Hà gia trang chờ trang chủ giao lưu một phen, cũng tốt giải trừ ngộ hội. Đương nhiên, nếu như Mạc Hầu gia không muốn đi, cũng được. Dù sao mặc hầu gia chính là là dựa theo luật lệ của triều đình nộp miễn dịch tiền, từ luật pháp bên trên, mặc gia căn bản không có bất kỳ sai lầm nào chỗ. Mặc Đốn trong lòng hơi động, hắn biết đạo đây là huyện lệnh Tô Lạc Sinh lấy lòng, nhưng là hắn lại khẽ lắc đầu nói nói, mặc gia thôn ha có thể để huyện tôn đại nhân khó xử, đã những này trang chủ cũng coi là mặc gia thôn láng giềng, đã đều đã đến thành Trường An, kia mặc mỗi liền đi gặp một chút những này đồng thương đi. Mặc hầu gia hiểu rõ đại nghĩa, tạm Tại tàu đầu dẫn đầu dưới, dẫn đầu mọi người đi tới Trường An nhà, đi vào Trường An huyện một kiện lệnh trong phòng chỉ gặp Tô Lạc Sinh đang cùng một đám tóc hoa dâm lão nhân chính tại chuyện trò vui vẻ. Những lao nhân này mỗi một cái đều là nơi đó trưởng thôn, cái nào đều là bản sứ thực quyền phái, hơn 10 thôn trang cộng lại cũng coi là một cái thế lực không nhỏ, Tô Lạc Sinh cũng không dám thất lễ. Gặp qua chư vị trưởng thôn. Mạc Đốn vừa tiến vào Trường An huyện nha liền thấy hơn 10 vị trưởng thôn, chắp tay hành lễ nói: "Không dám, gặp qua Mạc hầu ra. Chúng trưởng thôn ngay cả vội hoàn lễ đạo. Không nghĩ tới kinh động Mạc hầu gia, hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải là dân kiện quan, mà là hai cái thôn trang ở giữa mâu thuẫn. Một người cầm đầu gầy gò lão nhân vội vàng giải thích nói: Từ tướng vị đi lên nói, Mạc Đốn chính là hầu gia, bọn hắn chính là dân chúng thấp cổ bé họng, tức vị bên trên có cách biệt một trời, dân quyền quan, không nói đến cáo không cáo thắng, đều muốn trước chịu thập đại tấm lại nói, Hà Trang chủ hiện dĩ nhiên có người chỉ điểm, chỉ đem mâu thuẫn tập trung ở hai cái thôn trang phía trên, cũng không liên quan đến Mạc Đốn người. Mạc Đốn nhìn xem gầy gò lao nhân, lơ đễnh nói nói, vị này chắc là Hà gia trang Hà Trang chủ, Hà gia trang cùng Mạc gia Thôn đều là thành nam đại thôn, quê nhà hương thân, nếu là Mạc gia Thôn có cái gì làm cũng đúng, Hà lão chỉ cần đến đây biết hội một tiếng là được, cần gì phải náo đến huyện tôn nơi này tới. Hà Trang chủ không khỏi mặt mơ đỏ ửng, cái chảy cái cuối nói, mặc Gia thôn cũng không có có cái gì không đúng, chỉ là mặc Gia thôn toàn bộ giao nạp miễn giấy tiền, nhưng là lao dịch cũng không có giảm bớt, mặc Gia thôn lao dịch chẳng phải là trải phẳng đến chúng ta trên thân. Tại Mạc Đốn trước khi đến, một đám trưởng thôn còn tại khí thế hùng hồ, lòng đầy căng phấn, sau khi bọn hắn thật đang đối mặt mặc Đốn thiếu niên này thời điểm, vừa nghĩ tới đối phương hầu gia thân phận, trong lòng không khỏi e sợ ba phần. Đúng đấy, năm nay mỗi cái thôn trang lao dịch nhất phải so những năm qua nhiều khoảng 3 10. Nặng như thế lao dịch, thôn dân đều là thanh chờ đạo, chúng ta cũng là không thể làm gì mới tìm huyện Tôn phân Sử nhà. Hà Trang chủ vừa dứt lời, cái khác trang chủ cũng là phụ họa nói: "Tốt, hôm nay Mạc Hầu gia đã đến, các ngươi có gì vấn đề, có thể mở ra tới nói, bạn quan chỉ cần chấm trước." Tô Lạc Sinh ở một bên buông nói: "Không tệ, các vị có yêu cầu gì, có thể bày ở ngoài sáng nói, Mạc gia thôn tự nhiên sẽ tuân nhắc." Mạc Đốn nhíu mày nói nói: "Hà Trang chủ cắn răng một cái nói nói, tại Lao phu xem ra, mặc dù Mạc gia thôn đã nộp miễn dịch tiền, nhưng là lúc này còn thiếu rất nhiều." Một đám trưởng thôn không khỏi trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Mạc Đốn, nhưng mà Mạc Đốn lại cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh nói nói: Xin lắng hai nghe. Hà Trang chủ quay đầu hướng Tô Huyết lệnh hành lên nói, "Xin hỏi Huyết Tôn, lịch năm đến nay, Hà Gia Trang đều gánh chịu nặng nhất lao dịch, nhưng có lời bạn ngần." Tô Lạc Sinh lắc đầu. Mái đầu bạc trắng Hà Trang chủ nặng nề nói, "Đó là bởi vì Hà Gia Trang một mực lấy nung gạch gói mà sống, gạch gói quá nặng nghề, hư hao con đường nghiêm trọng nhất. huyện Tôn đại nhân hàng năm đều phân phối Hà Gia Trang tu chỉnh thành nam quân đạo, Hà Gia Trang chưa hề có câu đoán hơn nào." Tô Lạc Sinh nói tiếp nói, "Cái kia năm chính là là vì sao lớn như thế quán nghiệm." Đó là bởi vì năm nay quan đạo tổn hại nghiêm trọng nhất, mà chân chính kẻ cầm đầu cũng không phải là Hà Gia Trang. Hào Trang chủ kiên định nói đạo, ánh mắt nhìn về phía một bên mặc đón. Mạc Gia Tôn, Mạc Đốn lập tức ngạc nhiên. Không tệ, liền là Mạc Gia Thôn. Mạc Gia Thôn trong năm nay ra vào xe ngựa vô số, mỗi lần đều là trở đầy vật nặng, đơn giản so tất cả thôn trang ra vào cỗ xe cộng lại còn nhiều hơn. Lúc này còn không nói, mà lại Mạc Gia Thôn sản xuất xe ngựa bốn bánh đều là sắt thép chi luân, những nơi đi qua, quan đạo căn vốn không có thể thừa trọng, mỗi lần đều là bùn đất bay lên, mập mô. Hiện tại thành Nam quan đạo đã hư hao không sai biệt lắm, năm nay nhất định phải đại tu một trận. Một đám trưởng thôn, ngươi một lời, ta một câu trực tiếp nói thẳng Mạc Gia thôn mới là hư hao quan đạo kẻ cầm đầu. Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, Mâu Tuấn tồn tại, Mạc Gia thôn đi lên công nghiệp hóa con đường, vãng lai cố xe tự nhiên tăng nhiều, đối với con đường trình độ hư hại tự nhiên mười phần nghiêm trọng. Hà Trang chủ cắn răng một cái nói nói, Mạc Gia thôn mặc dù nộp miễn dịch tiền, nhưng là chúng ta cho rằng Mạc Gia thôn giao nạp miễn dịch tiền hoàn toàn không đủ để chống đỡ đối quan đạo tạo thành hư hao. Một đám trưởng thôn cũng là nhao nhao đầu, cả đám đều đem đầu mâu nhắm ngay Mạc Gia thôn. Tô Lạc sinh ngựa nói, Mạc hầu gia xem xét, dù sao ngươi đã nộp miễn dịch tiền, lại xuất hiện những chuyện này, nhìn nên như thế nào giải quyết mới tốt? Mạc Đốn tức giận trận nhìn nhìn Tô Lạc Sinh một chút, cái này vắt chảy ra nước ra hỏa, tất nhiên đã sớm ngờ tới hôm nay tình cảnh, trong lòng Đoán chừng đã sớm hạ quyết tâm, để Mạc Gia Thôn đều nhờ gánh lao dịch. Mạc Đốn trong lòng hơi động, chuyện hôm nay tất nhiên muốn viên mãn giải quyết, nếu không cho dù là Mạc Gia Thôn pháp lý bên trên không có sai, nhưng là tại đạo nghĩa bên trên lại là thua ba phần. Dù sao cũng là bởi vì Mạc Gia Thôn nguyên nhân khiến cái này thôn bên cạnh lao dịch gia tăng, nếu như không xử lý thích đáng, Mạc Gia Tôn tại thành Nam Thanh Đoán Trừng muốn bại hoại hầu như không còn. Mạc Đốn đột nhiên ngắt lời nói nói, nói như vậy, lao dịch bên trong, khó khăn nhất liền là tu chỉnh có nói. Ha, mọi người nhất thời không hiểu, không rõ Mặc Đốn vì sao như thế đặt câu hỏi. Nếu như về sau Mạc gia thôn hàng năm đều gánh chịu tu chỉnh quan đạo nhiệm vụ, chư vị nhìn việc này có thể giải quyết. Mặc Đốn đơn nhiên nói nói, chuyện này là thật." Hai trang chủ kinh hỉ nói, "Hà gia trang hàng năm đều là tiếp nhận tu chỉnh quan đạo nhiệm vụ, tự nhiên biết đạo này nhiệm vụ nặng nề đến lúc đó bề ngoài, mà lại yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, còn có công bộ chuyên môn người kiểm tra, nếu như có chút không ổn, liền hội một lần nữa làm lại, nếu là Mạc gia thôn gánh chịu tu chỉnh quan đạo nhiệm vụ, kia Hà gia trang liền giải thoát rồi." Tô Lạc Sinh trong mắt hơi híp. Giống như lão hồ ly nói mặc hầu ra cũng đừng nói cười nói miệng không bằng chứng chứng từ làm chứng mặc đốn giải quyết giúp con nói chương 325 muốn giàu trước sửa đường cái gì mặc ra thôn từ bỏ nạp lụa thay mà dịch gánh chịu thành nam con đạo rất nhanh thành trường An huyện Nha phát sinh sự tình, rất nhanh tại thành trường an chuyển ra. không ít người rất là không hiểu được mặc đốn làm như thế nguyên nhân ấn lý thuyết mặc ra thôn căn bản không thiếu hụp này một ít ít tiền tài mà lại đều đã nộp miễn dịch tiền mà lại tu trình quan đạo vốn chính là tất cả lao dịch bên trong nhất là nặng nghề một loại công việcị Vã thôn chà cũng không muốn làm Nếu không phải trường án huyện lệnh một mực gáp lấy Hà gia Trăng, kéo gạch nối hủy đường lý do, đoán trưởng tu chỉnh quan đạo công việc còn sẽ thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng mà đám người lại không nghĩ tới Mạc gia thôn vậy mà chủ động đem nhiệm vụ này vụ ngăn ở trên người mình. Theo ta nói, Mạc gia thôn cử động lần này căn bản không có tất yếu, rõ ràng đã giao miễn dịch tiền, ai còn dùng đi phục lao dịch, Mạc gia thôn tùy tiện tiền kiếm, cũng so miễn dịch tiền muốn bao nhiêu. Có người khinh thường nói, đúng đấy, lại nói Mạc gia tử đã là hầu gia, chỗ nào cần cố kỵ thôn chẳng khác. Cũng có người phụ nói. Nhưng mà không ít người lại lắc đầu nói, theo ta thấy Mặc Gia thôn gánh chịu này, lao dịch mới là cử chỉ sáng suốt, Mặc Gia thôn bản thân liền là thành nam đại thôn, mà lại thành nam quan đạo phần lớn là bởi vì Mặc Gia thôn mà hư hao, nếu như Mặc Gia thôn lần này không gánh chịu lao dịch, danh dự tất nhiên bại hoại. Vậy cũng không thể hàng năm đều muốn nhận đầu tu trình quan đạo lao dịch nha. Đó cũng không phải là một cái dễ dàng sống. Y đi theo ta nói, Mặc Gia tử có phải hay không lại làm cái gì yêu tiêu thân, các ngươi cố gắng ngẫm lại, Mặc Gia tử một lần kia xuất động, thua thiệt qua, cũng là không ít người trong lòng hơi động, gật đầu đạo, rất nhiều thường nhân trong mắt Vương Nghiếu nhưng đã đến Mạc gia tử trong tay lại có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Đám người nghị luận ở Mỹ, chúng thuyết phân vân, đều đang chăm chú Mạc gia Thôn, đều đang suy đoán Mạc gia tử lần này lại có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Mạc phủ bên trong, Mạc Đốn lẳng lặng nhìn trên bàn Thành Nam Quan đạo địa đồ, Phúc Ba Hứa Kiệt còn có từ Mạc gia Thôn chạy tới Lý Nghĩa từng cái như mày, vây quanh ở cùng một chỗ. Thành Nam Quan đạo rộng rãi 50 rặm, rộng 3 trượng, mà lại đều là Mạc gia Thôn một thôn trang sửa chữa, lần này nhiệm vụ cũng không nhẹ. Lý Nghiễu nhìn xem Mạc Đốn lập tức phàn nói, thiếu gia cử động lần này quá lố mãng, Thành Nam Quan đạo từ trước đều là nan để. Mặc Gia Tuân gánh chịu mỗi năm gánh chịu, vậy sẽ là bao lớn danh vác. Mặc Đốn lắc đầu, nói nói, thành nam đại lộ hư hao, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là xe ngựa bốn bánh thép vòng bố trí, mà tạo ra xe ngựa bốn bánh chính là Mặc Gia Thôn, mà lại hư hao quan đạo Mặc Gia Thôn cũng là kẻ cầm đầu, Mặc Gia Thôn gánh chịu sửa đường, nghĩa bất dung tử. Lý Nghĩa há hốc mồm, muốn quên can, thế nhưng là ngẫm lại quan đạo nào mập mờ, chỉ có thể chán nản từ bỏ. Mặc Đốn tiếp lấy lại nói, trừ cái đó ra, tin tưởng cái khác quan đạo cũng là mài trọng. Thứ điểm một cái đầu nói, Lạc Dương đến thành Trường An quan đạo phồn mang nhất, xe ngựa bốn bánh pháo phú. Quan đạo cũng là hư hao cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thường xuyên hướng trường An Lạc Dương hai tuyến chạy, quen thuộc nhất con đường này tình trạng. Xe ngựa bốn bánh lượng tiêu thụ chỉ sợ thấp xuống không ít đi. Mạc Đốn thán nói. Lý Nghĩa Ngạc nhìn nói, gần nhất Mạc Gia thôn chế tạo xe ngựa bốn bánh cũng không giảm bớt nha. Hứa Kiệt cười khổ nói, gần nhất xe ngựa bốn bánh cùng bốn vòng xe biết lượng tiêu thụ bạo tăng, đem vấn đề che giấu đi, mà bốn vòng xe hàng lượng tiêu thụ đã sớm trên phạm vi lớn giảm xuống. Mạc Đôn đầu nói, xe ngựa bốn bánh đối con đường yêu cầu cao, các nơi quan đạo hư hao Tạo thành xe ngựa 4 bánh hành vi không tiện, ngày sau tất nhiên lượng tiêu thụ hạ xuống, mà lại thép chế bánh xe quá hủy hoại con đường, nếu như này phương không giải quyết, liền coi như chúng ta không chủ động giải quyết, ngày sau triều đình tất nhiên lại bởi vậy mà đối mặt ra hỏi khó. Lý Nghĩa như mày nói, bánh xe một chuyện còn dễ giải quyết, lão Trương đã tạo ra được một cái kiểu mới bánh xe, thép vòng vòng ngoài bảo một tầng vô vòng, kể từ đó, chẳng phải là trước đó bánh xe gỗ đơn giản, đối với con đường mài mòn dần mạnh, mà lại muột vòng một khi tổn hại, còn có thể thay đổi, có thể bảo hộ thép vòng không bị mài mòn. Mặc đón điểm một cái đầu. Hắn chỉ là đem hậu thế lốp xe hình thức ban đầu cùng Trương lao đầu nói một lần, không nghĩ tới Trương lao đầu vậy mà chế tạo ra như thế vật thay thế, điều này cũng đúng một cái phương pháp. Truyền lệnh xuống, Phạm là tại Mạc Gia thôn mua sắm xe ngựa bốn bánh, miễn phí đổi mới vòng. Lý Nghĩa nghe vậy chấn động, vội vàng khuyên nói, thiếu ra, kể từ đó, Mạc Gia thôn đem hội hao phí không ít nhà." Mạc Gia thôn bán đi xe ngựa đó cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như toàn bộ đều thay đổi kiểu mới bánh xe, kia Mạc Gia thôn tổn thất tiền tệ nhưng là đi trong biển. Mạc Đôn lắc đầu nói nói, "Nếu như tùy ý những loại xe ngựa hư hao con đạo" Thời gian Triều Đình nói không trường hội cấm chỉ xe ngựa 4 bánh tiêu thụ, còn không yếu thật sớm tự tác quyết định rồi, mà lại mặc ra cùng Công Tâu gia ân đoán còn nên làm chút hiểu biết. Hứa Kiệt trong lòng hơi động, Công Tâu gia mô phỏng xe ngựa 4 bánh dùng giá thấp ưu thế thế, nhưng là bán đi không ít xe ngựa, nếu là Mặc gia thôn miễn phí thay đổi bánh xe, Công Tâu gia vô luận là có hay không đi theo, cũng đều là nhất định phải thua. Thiếu ra anh minh. Hứa Kiệt không khỏi thán đạo, Mặc Đốn đây là Dương nghiu, kể từ đó đã có thể giải quyết xe ngựa thép vòng hủy đường để, lại trực tiếp chen ép Công Đầu Lý Nghĩa nghe vậy khẽ động, Mặc gia cùng Công Đầu gia trước kia là tử đối đầu, hiện tại là đối thủ cạnh tranh có thể đối công thâu ra ra tay, mặc ra tất nhiên không chút do dự. Mà lại lúc này cũng không phải là đối công thâu ra hạ độc thủ, mà là công bằng cạnh tranh, công thâu ra liền là thua cũng không thể tránh được, huống hồ lần này thành Nam từng cái thôn trang liên hợp bức phái vị, phía sau chưa chắc không có công thâu ra cái bóng. Giải quyết bánh xe vấn đề, mặc đốn một lần nữa đưa ánh mắt về phía thành Nam quan đạo trên bản đồ, nhưng vừa nói nói, quan đạo hư hao, một nguyên nhân là xe ngựa bốn bánh thép vòng mài bỏn lợi hại, một phương diện khác thì là quan đạo phần lớn là bùn đất nện chắc, một khi gặp được trời mưa tuyết khí, lầy lội không chịu nổi, căn bản bất lực chịu xe ngựa bốn bánh trọng lượng. Thừa Kiệt gật đầu nói, gia chủ nói không sai, xe ngựa bốn bánh phần lớn thừa trọng 4500 cân, liền là đại đường quan đạo cũng là không chịu nổi tiếp nhận, cái khác nhỏ đạo không chịu nổi thừa trọng. Mặc Đốn gật đầu nói, đây cũng là hạn chế xe ngựa bốn bánh lượng tiêu thụ một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, ta sợ dĩ nếu ứng nghiệm nhận tu kiến thành nam quân đạo, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là nhìn thấy trước mắt con đường căn bản cùng xe ngựa bốn bánh không phù hợp. Nếu như lần này, mặc gia thôn có thể tạo ra có thể thừa trọng xe ngựa bốn bánh con đường, chư vị có thể nghĩ một hồi, đợi một thời gian, đại đường tất cả con đường đều có thể tiếp nhận xe ngựa bốn bánh mà không hư hao, kia Mạc gia tôn xe ngựa lượng tiêu thụ sẽ là thế nào quy mô. Ba người nhất thời hô hấp trì trệ, nếu là như thế, kia xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ tất nhiên có thể vang dội lại đường, cho đến lúc đó, mặc gia thôn chỗ kiếm lợi nhuận cũng không phải một cái tu chỉnh thành nam quan đạo có thể so sánh. Gia chủ lưu tính sâu xa, hứa mỗ bội phục, hứa kiệt than phục nói, mặc đốn ý vị thâm trường nói nói, thế nhân đều đang nhìn trộm mặc gia thôn làm giàu chi đạo, vậy hôm nay mặc gia thôn liền đem trọng yếu nhất bí quyết chuyển cho thế nhân. Muốn giàu, trước sửa đường. Chương 326, tại đại khí thổ tức sửa đường. Muốn giàu, trước sửa đường. Lý Thế Dân trong miệng lại câu nói này, khóe mắt lộ ra vị tiểu dung. Một bên bảng Đức gật đầu nói, thành nam 18 thôn, liên hợp cáo trạng Mặc Gia thôn hội hội quân đạo, Mặc Gia thôn cùng trường An huyện nha quyết định, về sau hàng năm Mặc Gia thôn lao dịch đều nhận thầu thành nam quân đạo, sau đó Mặc Gia thôn liền chuyển ra nhà mình làm giàu bí quyết. Lý Thế Dân thán nói, thế nhân vẫn luôn đang nhìn trộm Mặc Gia thôn làm giàu chi đạo, nhưng chưa từng nghĩ dụ cho ngươi không ngồi bạo sơn, nếu như giao thông không tiện, chỉ sợ cũng cùng bùn cắt không kém bao nhiêu đâu. Lý Thế Dân đối với cái này tràn đầy thể hội, Lý Đường Kiến quốc đến nay, vẫn luôn rất chú trọng con đường kiến thiết, hàng năm lao dịch trọng điểm một trong liền là quan đạo tu chỉnh. Nhất là thành Trường An, bản thân liền là quốc tế hóa đại đô thị. Giao thông cảng là bốn phương thông suốt, con đường phát đạn. Bang Đức trần chờ một chút, tiếp tục nói, theo mặc ra thôn chuyển lại, câu nói này đằng sau còn có một câu. Nha! Lý Thế Dân lập tức lên hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Muốn giàu, trước sửa đường, nhiều sinh con nhiều loại cây. Bang Đức trầm bồng du dương nhiệm đạo, lại còn dị thường áp vận. Nhiều sinh con nhiều loại cây. Lý Thế Dân dựa theo này niệm mấy lần, không tự chủ được cười lên ha ha. Bang Đức ở một bên cũng không tự chủ được lắc đầu bật cười. Không thể không nói, mặc đón cái này vẻ đích thật là 10 phần chuẩn xác, đại đường thực hành chính là đồng đều dụng chế, chính là là dựa theo nhân khẩu bình quân trao tạm dụng đồng, nhiều sinh con tự nhiên có thể nhiều thụ dụng, mà lại thời đại này nhân lực chính là chủ yếu nhất sức lao động, gia đình thị vượng, nhiều khi cũng liền đại biểu cho sức lao động sung túc, trong nhà giàu có. Về phần nhiều loại cây, từ khi duy nhất một lần đua tại đại đường thịnh hành vừa đến, thành chương an đối với vật liệu gỗ tiêu hao quả thực là một con số kinh khủng, vật liệu gỗ giá cả có thể nói là một mực dâng lên, mà lại thời đại này vật liệu gỗ vận chuyển khó khăn. Bình thường đều là lần cận lấy tài liệu nếu như tại thành trưởng an Trung quanh có đại lượng cây tối thật là một bút không nhỏ thu nhập hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý lý thế dân cười nói không nói những cái khác nhiều loại cây liền rất đúng khẩu vị của hắn đại đường ngay tại quản lý hoàng hà trong đó trọng yếu nhất chính là muốn rộng bên trong cây cố dùng này câu mở rộng có lẽ tất nhiên có thể thu được kỳ hiệu mặc hầu ra hoàn toàn chính xác có đại tài ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa đơn giản một câu lại thể hiện tất cả làm giàu các bạn bang Đức cười nói tiểu tử này thật có mới đều là cái tả cả ngày khoe khoang cái ti mấy tủ lệch ra thơ Lý Thế Dân cũng là cởi mắng, cái nào người đọc sách không phải đem câu thơ nhìn thấy như thế thần thánh, duy chỉ có Mặc Đốn lại là lệnh ra thơ không ngừng. Bất quá ta luôn cảm giác Mặc Đốn tiểu tử này chủ động sửa đường, khẳng định phải náo ra yêu thiếu thân. Lý Thế Dân không khỏi thăng ra một loại dự cảm không ổn tới. Bang Đức nhíu mày không xác định nói nói, lúc này ngược lại không đến nối đi. Mặc ra công nghệ độc bộ thiên hạ, từ Mặc ra thôn sửa đường thành nam quân đạo, vậy hạ cứ yên tâm đi. Hy vọng như thế đi, Lý Thế Dân thắn nói. Kỳ thật nào chỉ là Lý Thế Dân chú ý Mặc Đốn sửa đường, kỳ thật thành trường án rất nhiều người đều đang chăm chú. Dù sao Mạc gia tử hiện tại thành Trường An đây chính là nhân vật phong vân, hắn chủ động yêu cầu sửa đường, đám người há không hiếu kỳ, nên biết đạo Mạc gia tử một lần kia làm ra chuyện mỗi lần đều là doanh động đến từ điểm, đến nay đều là say xưa vui nói. Quả nhiên sửa đường ngày đầu tiên vừa qua khỏi, tin bạo tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Mạc gia tử quan tướng đạo gậy. Nghe được tin tức này, người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cho tới nay, phục lao dịch tu sửa quan đạo vẫn luôn là đem một chút mấp mô dùng thổ lớp đầy, sau đó đang chậm rãi chắc, mà Mạc gia thôn thì là một lời không hợp liền đem toàn bộ quan đạo gậy Phụ trách giám sát Mạc Gia thôn sửa đường tiểu lại thấy thế kinh hãi, vội vàng chạy về huyện nha hướng Tô Lạc Sinh bẩm báo. "Cái gì?" Tô Lạc Sinh nghe hỏi kinh hãi. Nguyên lai quan đạo mặc dù cũ nát nhưng là xây một chút bồi bổ tất nhiên có thể dùng, nhưng là Mạc Gia thôn một khi quan tướng đạo cải, kia đến bao lâu thời gian mới có thể đem quan đạo tại một lần nữa lệnh vốn chắc. "Mạc Gia tử." Tô Lạc Sinh trong lòng hối hận, hắn liền biết đạo Mạc Gia tử mỗi lần làm ra hành động kinh người, lại không nghĩ tới lần này vậy mà bị dọa dẫm phát sợ chính là mình. Hắn hiện tại không biết mình hướng dẫn theo đà phát triển, tính toán Mạc Gia thôn sửa đường quyết sách có chính xác không. Lấy tiểu nhân nhìn, mặc ra tử tất nhiên là trong lòng còn có bất mãn, cố ý trả thù Huệ tôn, lần này thành nam quan đạo triệt để hủy. Tiểu lại muốn tự tử đều có, hắn vốn là giám sát, nếu như mặc ra thôn quan tướng đạo hủy, vậy hắn định dĩ nhiên chịu lấy liên lụy. Tô Lạc Sinh lắc đầu, nói, mặc ra tử đem con đường cày thì có ích lợi gì, khó nói hắn còn có thể loại kia địa, hắn hiện tại làm sao cày, về sau tất nhiên muốn một tấc một tấc cho ta kháng trở về. Tiểu lại nhíu mày nói, "Tôi đại nhân hẳn là quên công bộ kỳ hạn công trình." Tô Lạc Sinh lập tức ngồi không yên, lập tức buông xuống công vụ đứng dậy nói, "Đi, đi thành nam nhìn xem." Nam thành cửa Một mảnh khí thế ngất trời, toàn bộ nam ngoài cửa thành thành thành làm một cái to lớn công trường. Tô Lạc Sinh đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp một đám mặc ra con cháu ngay tại không chế người xong ngựa lưới cày, vừa vặn tu kiến đến nam ngoài cửa thành, chỉ để lại chỉ có thể thông qua hai cỗ xe ngựa thông đạo cung cấp nam thành cửa ra vào. Nghe hỏi chạy tới thành trường ăn thị dân nhau nhau sang đây xem náo nhiệt, ở một bên chỉ trỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ lạ như vậy sửa đường, tất cả mọi người vẫn là lần đầu gặp. Tô Lạc Sinh tại mặc da con chó dẫn đầu dưới, tìm thật lâu, mới tìm được mang theo nón bảo hộ, đang chỉ huy mà đốn. Cửa thành hành tẩu cỗ xe nhiều nhất, thành nam một dặm bên trong chạy sâu nửa thước. Mạc Đốn đối một cái mặc ra con cháu phân phó đạo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tìm tới Tô Huy lệnh. Tô Lạc Sinh cười khổ nói, mặc hầu ra thủ bút thật lớn, tu chỉnh quan đạo chỉ cần xây một chút bồi bổ bộ là được, mặc hầu ra cần gì phải toàn bộ đổi mới đâu?" Hắn đi vào quan đạo mới phát hiện mặc Đốn hoàn toàn chính xác không phải sửa đường, mà là một lần nữa xây một đầu toàn con đường mới. Mặc Đốn lắc đầu, chỉ vào một nửa khác mấp môi quan đạo nói nói, "Thành Nam quan đạo tổn hại 10 phần nghiêm trọng, nếu như toàn bộ dùng thổn lệnh vững chắc, Mạc gia tôn nhưng không có nhiều người như vậy lực." Tô Lạc Sinh mắt trợn tròn nói, "Cho nên Mạc hầu gia liền đem quan đạo đẩy, chẳng phải là dụng công càng nhiều Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, mặc gia thôn ngựa đông đảo, xong ngựa khẽ bóc, hiệu suất chính là nhân lực mấy lần. Mạc Đốn chân chính sửa đường thời điểm mới phát hiện, nếu như chân chính dùng nhân lực hám đường, còn không bằng một lần nữa sửa chữa lại tới cũng nhanh. Tô Lạc Sinh hơi nheo mắt lại nói, kia mặc hầu gia có thể biết đạo dùng ngựa cày đích thật là nhẹ nhóm, thế nhưng là ngày sau nền vững chắc con đường đâu? Mạc Đốn lắc đầu nói, mặc gia đang tự hào nhất chính là chúng ta cũng không phải khí lực của chúng ta, mà là công cụ của chúng ta. Mạc gia thôn nhưng không có tính toán dùng nhân lực đem lộ diện vững chắc, mặc gia thôn chuẩn bị đem nó đè cho bằng Mạc Đốn tiện tay chỉ hướng một cái cự đại thép chế giống như trục lăn lúa hình trụ tròn cự vật nói, "Đây là mặc ra kiểu mới công cụ, chuyên vị sửa đường chuẩn bị xe lu, vật này chính là sắt thép tạo thành, bên ngoài tròn bên trong không, ép đường thời điểm, có thể đem rốt đầy cắt đất ra tăng trọng lượng, hiệu quả có thể so với đắp đất, nhưng mà tám ngựa ngựa kéo động, một ngày đủ để sửa đường bà giảm, Mà mặc ra thôn vì thế chuẩn bị tạo 10 đại. Tô Lạc Sinh chấn động trong lòng, loại này sửa đường phương pháp, có thể nói là phá vỡ thức, hiệu suất đích thật là kinh người, nhưng mà tiêu hao đồng dạng kinh người, ngoại trừ tài đại khí thôn Mạc gia thôn, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì ai có thể hoàn thành. Chương 327, thân cây cao lương trải là pháp. Tô Lạc Sinh trong lòng thở dài một hơi, mặc ra thôn cử động lần này, mặc dù hao phí rất nhiều, nhưng là đối với Trường An huyện tới nói chính là chỗ tốt cực lớn. Trường An chính là đế đô, đối với con đường yêu cầu kỳ cao, mặc ra tự đem toàn bộ lộ diện đổi mới, ngày sau công bộ đến nghiệp thu, tự nhiên có thể định giá thượng đẳng, hằng cái này huyệt lệnh từ dĩ nhiên là vinh nục cùng hưởng. Nhưng mà Tô Lạc Sinh vừa mới trở lại Vân Nha, lại gặp giám sát tiểu lại vô cùng lo lắng chạy tới nói, "Huyện khiến đại nhân, không xong, Mạc Gia tự vậy mà đem con đường lật ra về sau, vậy mà dùng thân cây cao lương trải đường." Thân cây cao lương trải đường, kia làm sao có thể rời đi chạy? Tô Lạc Sinh nghe vậy kinh hãi. Thời đại này còn không có bá đầu công trình khái niệm, nhưng là Tô Lạc Sinh có thể tưởng tượng ra được, dùng thân cây cao lương trải đường rất mạnh mềm nhũn, đơn giản so bá đầu còn bá đầu Đường Tô Lạc Sinh tức hồn hển đổi tới thành Nam thời điểm, chỉ gặp Mạc Đốn đang chỉ huy nhân mã chính ở phía dưới trải thật mỏng một tầng thân cây cao lương. Đối mặt thành trường an bách tính chỉ trỏ, Mạc Đốn lại vui mừng tự nhiên, tự mình trải. Mạc Hầu gia, lúc này là ý gì? Con đường trọng yếu nhất chính là nền tảng, há có thể dùng thân cây cao lương trải đường đạo lý? Tô Lạc Sinh sắc mặt tái xanh nói: Huyện Tôn không lo, đây là mặc ra thân cây cao lương bảy ra ngọn nguồn xây đường chi pháp, thân cây cao lương trải lát chính là là vì phòng ngừa bùn đất sụp đổ, thân cây cao lương trải lát về sau, lại đi nghiền ép con đường gánh chịu năng lực đem hội tăng gấp bội. Mạc Đốn giải thích nói, người xác định, nếu như nền đường bại hoại, người ta đều chịu không nổi. Tô Lạc sinh sắc mặt âm tình bất định nói, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Vi xem xét tính, tại ở trong đó không biết đạo có bao nhiêu nhãn tuyến ở trong đó, hiện tại trên quan đạo phát sinh sự tình, tất nhiên đã sớm truyền khắp triều đình quan trong hai. Mạc Đốn tự tin nói, Huyện Tôn đại nhân yên tâm. Đây là quan hệ mặc gia thôn danh dự, mặc mẫu lại há sẽ nói đùa. Tô Lạc Sinh vừa nghĩ tới Mặc gia tử ngày sau hàng năm đều nhận thầu đường này, lúc này mới nghĩ đến Mặc gia sẽ không hố mình, lúc này mới hơi yên tâm, nhìn xem Mặc Đốn cười khổ nói, mặc hầu gia làm việc thường nhân quả nhiên khó có thể lý giải được, chỉ là ngày sau lại có hành vi này, còn xin sớm cáo tri thành trường an bất tính, để tránh lòng người bàng hoàng. Cần Tuân huyện khiến đại nhân phân phó. Mặc Đốn không quan tâm nói đạo, về phần Mặc gia tử không có nghe lọn, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tô Lạc Sinh trong lòng thở dài, cùng Mặc gia tử cộng sự, không có một cái nào cường đại trái tí vậy, nhưng là không thể nào chỉ có thể âm thầm phân phó giám sát tiểu lại, ngày sau Mạc Đốn lại có bất cứ dị thường nào cử động, lập tức đến báo. Tô Lạc sinh lần nữa rời đi không lâu, Tân Hoài Ngọc ba người đã nghe tin tức chạy đến. Nhìn thấy đã mặt đất thân cây cao lường, không khỏi âm thầm tắt lưới bọn hắn liền biết đạo Mạc gia tử làm chuyện gì, không lấy ra chút độc tĩnh, đó là không có khả năng. Mạc huynh, đây là làm gì? Dù là năm nay ngươi tu được cho dù tốt, trải qua 1 năm niên ép, định dĩ nhiên sẽ là thủ trong ngàn lỗ. Tần Hoài Ngọc đầu nói nói. Mạc Đốn lắc đầu, ngạo nghễ nói, đó là bọn họ chưa từng nhìn thấy Mạc gia sửa đường. Mạc huynh hẳn là còn có hậu chiêu. Trình Sử Mạc Hiếu kỳ nói: "Mạc Đốn từ Nam thành cửa nối đuôi nhau mà ra từng chiếc xe ngựa, lộ ra một tia không hiểu mỉm cười nói, lúc này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi." Tại ba người ánh mắt khó hiểu dưới, chỉ gặp xe xe voi từ thành Trường An kéo ra ngoài, tất cả đều rơi tại vừa cày xong con đường bên trên. Sau đó, từng cái gò nước chứa đầy nước rơi tại voi bên trên, thanh thủy gặp được voi, rất nhanh ngừng bước lên âm, toát ra đại lượng cỏ trắng. Trong lúc nhất thời, Mạc Gia Thôn đem Trường An voi toàn bộ mua xuống, thành Nam quan đạo lang yên bốn bên, tung hoành hơn 50 dặm. Khởi huyện tôn đại nhân, Mạc gia tử đem thành Trường An voi toàn bộ mua xuống, vùng trên đường trường an huyện nha. Tô Lạc Sinh một mặt thật thà nghe giám sát tiểu lại bẩm báo. "Nha." Tô Lạc Sinh thật thà lên tiếng, lập tức tối đầu tiếp tục làm việc. Giám sát tiểu lại lo lắng nói nói, "Huyện khiến đại nhân mặc kệ a, trên quan đạo từ trước đất vàng bay lên, nếu như lại thêm rồi, đây chẳng phải là đẩy trời bại bùi." Đường đất dù là kháng lại rắn chắc, lại bánh xe mài mòn dưới, vẫn như cũng sẽ bị nghiền thành vô cùng nhỏ bé đất vàng hạt tròn, một khi gió bắt đầu thổi, toàn bộ quan đạo tất nhiên đất vàng bay lên. "Mà bây giờ tốt chứ, mặc gia tử lại giải lên đôi, Giám sát tiểu lại vừa nghĩ tới ngày sau người đi đường tại gió bắt đầu thổi ngày từ thành Nam quan đạo đi qua. Toàn thân trắng xóa cảnh tượng, liền không tự chủ được dùng mình. Tô Lạc Sinh một phần phong khinh vân đạm bộ dáng, vô vô giám sát tiểu lại bà vai nói, mặc gia tử làm việc từ trước đến nay thiên mã hành không, nếu như ngươi nếu là có thể đoán được hắn tâm tư, ngươi chỉ sợ sớm đã đứng hàng quan lớn từng bước lên trước. Tại giám sát tiểu lại một mặt bộ phục biểu lộ dưới, Tô Lạc Sinh quay người đi tới thiên phòng, sắc mặt lập tức xanh xám, hiện tại mặc gia tử đã đem quan đạo toàn bộ cài, hắn còn có thể thế nào, ai còn nguyện ý tiếp nhận. Liên la mặc gia tử tu thành bộ dáng gì, hắn cũng cắn răng nhận, hiện tại hắn duy nhất có thể liền là tin tưởng mặc gia tử, tin tưởng mặc gia tử có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích kiến ra một cái tất cả mọi người hài lòng quan nói tới công bộ thượng thư đại nhân mặc ra từ sửa đường quả thật phách lối đến cực điểm công bộ phải chăng ra mặt trách cứ thứ nhất phiên. đem làm thiếu dám phẫn nộ đến đem mặc ra thôn sửa đường toàn bộ trải qua từng cái chỉnh lý có trong hồ sơ hiện lên cho công bộ thượng thư đã Luân sửa đường chính là công bộ nhiệm vụ mặc ra từ tại thành nam quan đạo náo ra động tính lớn như vậy công bộ lại há có thể không biết đúng nha mặc ra từ tuổi nhỏ vô tri lại há có thể biết đạo sửa đường hướng về gian nan nếu như dựa theo mặc ra từ tính cách hồ áo làmễ ngoài kỳ hạn công trình chúng ta cũng là thâm thụ liên lụy Không ít công bộ quan viên cũng là nhao nhao hát điểm nói. Đoạn Luân đem mặc ra tử dáng vẽ tất cả sửa đường chỉnh tự nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, sau một hồi lâu, lúc này mới đem trong tay văn án chuyển giao cho cùng nhau công bộ quan viên. Đây là đem làm dám sửa sang lại mặc ra xây đường chi pháp, chư vị đều đến nghị một nghị, nhìn xem có phải là hay không hành động hồ nháo, công bố là có nên hay không trước can thiệp. Đoạn Luân triệu tập một đám công bộ quan viên nói, thế nhân đều xem không hiểu mặc đốn hành vi, nhưng là duy chỉ có công bộ thượng thư Đoạn Luân mới trong lòng cũng không cho rằng như vậy, mặc ra thôn nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Sự thật chứng minh rất nhiều chất vấn mặc ra tử hành vi người đều bị đánh mặt, Đoạn Luân cũng không giống như lại một lần nữa đi vào theo gót. Công bộ thị lang tiếp nhận xem xét, nhíu mày nói, thành nam quan đạo hoàn toàn chính xác hư hao lợi hại, hạ quan đã từng đi tham dò nhìn, hoàn toàn chính xác đã không có tác dụng lớn, mặc ra tử nhân câu ít, châu ngựa đông đảo, mà lại công nghệ tiến tiến, trước tài sau ép, đã phát huy mặc ra sở trưởng, mà lại có thể rút ngắn thật nhiều giờ công. Công bộ ngày sau sửa đường phải chăng có thể tham khảo phương pháp này? Đoạn Luân hỏi. Công bộ thị lang lắc đầu phủ định nói, phương pháp này quá mức nhìn như mao lẹt, nhưng mà lại là mười phần hao phí tiền tài. Cần dùng châu ngựa đều không phải là một con số nhỏ. Hiện tại công bộ tu chỉnh quan đạo đều là sử dụng lao dịch, nhân lực nền vững chắc quan đạo, nhân lực miễn phí, đất vàng miễn phí, tất cả dự toán căn bản không nhiều, cần gì phải dùng nhiều tiền sửa đường đâu." Đem làm thiếu dám cười lạnh nói, thành nam quan đạo vốn là mặc gia thôn hư hao, mặc gia thôn liền là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là nên, coi như cải đường không sai, kia thân cây cao lương trải đường đâu?" Chư vị đồng liêu nhưng từng nghe thấy, cái này, trong lúc nhất thời, một đám công bộ quan viên lập tức chần chờ lắc đầu, bọn hắn nhìn chung công bộ lịch đại ghi chép, chưa hề chưa từng nhìn thấy như thế sửa đường chi pháp trên 328, trước nay chưa từng có đường. Này phương không phải là phòng chế bùn phôi chi pháp. Ta từng nghe nói dân gian xây nhà tại bùn phôi bên trong, hội gia nhập dâng dạn, kể từ đó, bùn phôi đem phá lệ giảm chắc." Một vị công bộ đại tượng nghi hoặc nói. Chúng người nhãn tình sáng lên, lập tức vô an tán dương nói, "Mạc ra tử quả nhiên khác hẳn với thường nhân, dâm dạn cùng bùn đây là dân gian thường dùng chi pháp, thế nhân đem nó dùng để xây nhà, làm sao tưởng tượng nổi dùng phương pháp này sửa đường." Về phần thân cây cao lương trại lát xây đường pháp Mặc dù chưa hề thí nghiệm qua, bất quá dựa theo dân gian phương pháp, phương pháp này tất nhiên đại thiện, mặc ra tử cử động lần này nếu có thể thành công, kia tất nhiên vì công bộ sửa đường giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đoạn Luân gật đầu nói: "Kỳ thật thân cây cao lương trải lat chính là nguyên thủy nhất thổ công hàn dệt, so với hậu thế các loại chuyên nghiệp hàng dệt hiệu quả tự nhiên không tốt, mà ở đại đường thời đại này đã là tiên tiến phương pháp." Tương tác giám sứ lập tức sầm mặt lại, không nghĩ tới lại có như thế nào ngược. Về phần voi trải đường, phương ngược lại là lâm vương, sớm tại Thương Chu thời kỳ, liền có ghi chép voi trộn lẫn thổ trải đường, có thể cố hóa lộ diện mà lại để con đường không dễ vững buồn, đây là Lư Vương. Nhưng mà, lại một cái công bộ quan viên cười khổ nói, tất cả mọi người minh bạch trong đó ý thức, này phương đích thật là tốt, vẫn như cũng là có một cái lớn nhất khuyết điểm lớn nhất, cái kia chính là phí tiền. Voi giá cả, đó cũng không phải là một xe hai xe vấn đề, tu kiến con đường, vậy cần dùng voi thế nhưng là hại lượng đi. Nghe nói, mặc ra tử tu kiến thành nam quân đạo, mua xuống thành trưởng an tất cả voi thiếu phủ giám sát nhẹ nhàng nói một câu. Một đám quan viên lập tức không khỏi tắt lây, đây chính là một buốt không ít tiền tài. Không ít công bộ quan viên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, công bộ ba tỉnh lục bộ bên trong duy trì có công bộ quyền lợi nhỏ nhất mà lại sử dụng phần lớn là lao dịch. Mặc ra sửa đường chi pháp mặc dù phí tiền, nhưng là bọn hắn sửa đường dùng lại không phải là của mình tiền, có thể hướng Triều đình xin cấp phát, kể từ đó, kia công bộ trưởng khống tiền tài đại quyền tất nhiên tăng gấp bội. Một đám công bộ quan viên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong lòng âm thầm tính toán. Trong nghe không bằng một thấy, Thành Nam quan đạo cũng không xa. Đợi đến Mạc ra tử đem đường xây thành về sau, chúng ta lại đi xem xét cũng không muộn. Công bộ thượng thư Đoạn kiềm chế hạ tâm tình cấp, nói: "Nếu như Mạc Gia thật tu kiến ra để cả Triều Bạch quan đều hài lòng quan đạo, kia công bộ tự nhiên có thể thuận thế mà làm." Nếu không công bộ vậy cũng chỉ có không vui một trận. Tại thành trường An chú ý xuống, Mạc gia sửa đường tiến hành đâu vào đấy, cây đường, thân cây cao lương trải lát, trộn lẫn sám, để cho bằng, ngay tại thành trường An Bắc tính phần lớn phục lao dịch lúc trở về, Mạc gia thôn công trình sửa đường cũng đến hồi cuối. Đây chính là Mạc gia tu đường. Hà Trang chủ dẫn đầu phục lao dịch trở về Hà gia trang tự đệ, nhìn xem tám ngựa ngựa lôi kéo một cái cự đại sắt quả lăn đem thành Nam quan đạo ép tới bằng phẳng vô cùng, không khỏi khiếp sợ không thôi. Mạc gia thì là phải hao phí bao lớn công phu. Vậy mà đem trọn đầu quan đạo đều tu chỉnh một lần. Hà Trang chủ nhi tử không khỏi tối đầu xuống. Sờ lên trộn lẫn lấy vôi trắng bệnh bụi đất, Tắc Lôi nói, "Lần này tất nhiên đem Mặc Gia Thôn làm mất lòng." Hà Trang chủ không khỏi sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn dẫn đầu cáo trạng Mặc Gia Thôn, để Mặc Gia Thôn tu kiến này con đạo, hiện tại để Mặc Gia Thôn hao phí lớn như thế đại giới, Mặc Gia Thôn lại há có thể không oán hận với hắn. Thôn Trang khác thanh niên trai trắng cũng lục tục phục lao dịch trở về, một vừa nhìn thấy Mặc Gia Thôn sửa đường bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi nghiêm nghị. Đông đạo thành Nam thôn Trang lập tức trong đêm đi lại, tương hô báo để phòng Mặc Gia Thuôn trả thù. ngoài cửa thành, Mặc đón cùng đi công bộ thượng thư đoạn luân hành tàu tại bằng phẳng đến cực điểm trên con đạo. Ngậm lên nói, đoàn đại nhân lại nhìn đường này như thế nào? Đoạn Luân khiếp sợ nhìn xem tám ngựa ngựa mới có thể kéo động sắt quả lăn, đem lộ diện tới tới lui lui ép chặt, mau so dắp đất không biết đạo nhanh hơn bao nhiêu. Không tệ, thật là không tệ, mặc ra công nghệ đích thật là độc bộ thiên hạ." Đoạn Luân than phục nói. Trước đó quan đạo đem mấp mô mà là trực tiếp lấp đất đem thổn lên vững chắc, toàn bộ quan đạo giống như đánh cái miếng vá, 10 phần trưởng thai gai mắt, mới bộ địa phương cùng nguyên lai phù hợp không tốt, rất dễ dàng hai lần hư hao. Mà mặc gia thôn đem này sửa chữa lại, không những móp mồm con đường đã toàn bộ đều không thấy, mà lại toàn bộ lộ diện giống như một cái chỉnh thể, mỹ quan đến cực điểm. Chúng nghĩa hình thức thật là không tệ, chỉ là về phần đỡ hay không dùng kia cũng không biết." Tương tác giám sứ âm dương quái khí nói nói. Mặc Đốn nhìn thấy tương tác giám sứ lập tức trong lòng cười lạnh, đem làm giám sát lệ thuộc công bộ, năm trước chống hạn thời điểm, đem làm giám sát muốn mặc ra luyện thép bí thuật, lại bị Mặc Đốn bắt bỏ. Mặc ra Tuôn bởi vậy trở mặt đem làm giám sát, không nghĩ tới người này lòng như thế chật hẹp, vậy mà mượn cơ hội trả thủ. "Giám sứ đại nhân cứ yên tâm đi, này con đường, mặc thế nhưng là tại huyện Tôn đại nhân lập xuống quân lệnh trạng, ngày sau hàng năm lao dịch đều là nhận tàu đường này, nếu có hư hao, Mặc Gia một mình gánh chịu." Mặc Đốn ngạo nghễ nói. Đoạn Luân lập tức cười nói, "Muốn giàu, trước sửa đường, bản quan tin tưởng có thể hô lên như thế khẩu hiệu mặc gia tử, tất nhiên sẽ không ở sửa đường bên trên lười biếng chút nào." Đa tạ thượng thư đại nhân tín nhiệm. Mạc Đốn đối Đoạn Luân ném hướng về lấy đảo báo hướng về lấy Lý nói. Đoạn Luân nhìn xem thành Nam Quan đạo, không khỏi mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nhất làm cho Đoạn Luân hài lòng chính là, lúc đầu quan đạo cách mỗi một dặm dốc theo đường thiết trí đóng đất, tên là hậu, mà bây giờ mặc Gia thôn toàn bộ đem hậu san bằng, đổi thành mang chữ sự kiện quan trọng. Đông Lạc Dương, Tây Phù Phong, Nam Mạc Gia thôn. Nơi đây theo Mạc Gia thôn còn có 50 dặm. Tôi đẹp chiêu bài nếu so với lúc đầu thủ hậu đẹp mắt Mỹ quan nhiều lắm mà lại mang theo chỉ hướng nhắc nhở tác dụng không biết đạo so với ban đầu thủ hậu dễ nhìn bao nhiêu tương tác giám sứ trong lòng hư lạnh hắn muốn là muốn bắt bẻ mặc đốn tự tiện cải biến đại đường quan đạo tiêu chí bất quá nhìn thấy đoạn luân đối với con đường đánh dấu bài 10 phần thưởng thức chỉ có thể tỉnh táo coi như thôi chỉ là mặt đường này làm sao muốn so hai bên ít. đoạn Luân Trần chờ nói hắn thấy thế nào thế nào cảm giác quan đạo nền đường thấp một chút cứ như vậy nếu như gặp phải trời mưa cái khí sợ rằng xã hộiầy lộ không chịu nổi thường thư đại nhân đại nhân về nhãn Đường này còn kém một bước cuối cùng liền hoàn thành. Mạc Đốn gật đầu nói, "Còn kém một bước." Đoạn Luân nhíu mày đạo, "Đường này ngoại trừ nền đường hơi thấp, cái khác quả thực là hoàn mỹ vô cùng, cho dù là công bộ hiện tại nghiệp thu, cũng không gì không thể, mà ở Mạc ra từ trong mắt, lại còn chỉ là bán thành phẩm." Lập tức, không ít công bộ quan viên nhao nhao ghé mắt. Mạc Đốn mỉm cười, thừa nước đục thả câu nói nói, "Chư vị, ngày mai liền có thể rõ ràng." Một đám công bộ quan viên tự mình trắc nghiệm quan đạo cương độ, độ cứng, cùng Mạc Gia thôn sửa đường công cụ, đều nhìn say xương co lạnh, mãi cho đến mặt trời ngã về tây. Đám người lúc này mới lưu luyến không rời trở về thành Trường An. Trời chiều rơi xuống, thành Trường An cửa thành ẩm ẩm đóng cửa. Thiếu ra, đã chuẩn bị xong. Hứa Kiệt tại Mạc Đốn sau lưng nhẹ giọng nói, lúc này ai cũng không có phát hiện Mạc Đốn vậy mà không có trở về thành Trường An, mà là lưu tại thành Trường An ngoài thành. Mạc Đốn bận rộn một ngày, lại không có chút nào ra rời, ngược lại phấn khởi nói, trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người, liền thành đường, vậy liền để Mạc ra tu kiến một đầu trước nay chưa từng có, rung động đại đường con đường đi. Chương 329, lót lệch xanh đường. Màn đêm buông xuống, Toàn bộ thành Trường An cẩu vùng đèn rải minh, đèn đuốc sáng trưng. Thành Trường An mặc dù như vậy thực hành cấm đi lại ban đêm, nhưng là dù sao phú hộ khá nhiều, mỗi đến ban đêm trong phủ thị, các nhà các hộ đốt đèn lên. Nam trên cửa thành, hai tên thủ vệ đứng tại thành Trường An nam trên cổng thành, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như bị kín một tầng mê ly hào quang, có một fen đặc biệt phong cảnh, lúc này chính là cửa thành thủ vệ mỗi đêm duy nhất nghiệm vui thú, một khi chậm thêm chút thời gian, vậy liền dòng giá cái kia chỉ có dài ràng dặm đêm tối chịu khổ. Đó là cái gì? Đột ngột như vậy một người thủ vệ chỉ vào sau lưng kinh thánh nói: Các một người thủ vệ thông suốt như vậy quay người, hướng phía thành Nam Quan đạo nhìn lại, đen kịt một màu thành nam trên quan đạo, một cái bó đuốc phá lệ loá mắt. Sau đó cái này đến cái khác bó đuốc nóng lửa, đèn đuốc giống như trường lòng, kéo dài không ngừng, dài đến vài giảm. Hai tên thủ vệ lập tức kinh hãi, như Lâm đại địch, nơi này chính là thành Trường An. Nếu là gây ra rủi ro, vậy bọn hắn định như vậy là chịu không nổi. Không cần kinh hoàng, đây là Mạc Gia thôn ngay tại liền đêm làm không nghỉ sửa đường, đã sớm hướng bạn quan đánh qua báo cáo. Một thanh nhóm hai người sau lưng vang lên. "Thướng quân." Hai tên thủ vệ nhìn người tới lập tức khom mình hành lễ nói: người này chính thức tân nhiệm Nam Thành cửa thủ tướng, mặc gia thôn thỉnh cầu hắn cũng không có chút nào khó xử, mà là sảng khoái đồng ý, nên biết nói lần trước Nam Thành cửa thủ đem bây giờ còn đang trưởng thành bên trên An Hạc, hắn cũng không muốn lại đi tiền nhiệm vết xe đổ. Thuốn hồ mặc gia thôn sửa đường là tại thành trường An bên ngoài, mà lại vì tránh hiểm nghi cam đoan sẽ không nhận gần thành trường An một dặm chi địa. Mặc gia thôn sửa đường. Nam Thành cửa đường không phải đã tu hết à? Hai người thường xuyên tại Nam Thành cửa trực luân từ như vậy biết nói mặc gia thôn sửa đường tiến trình. Toàn bộ thành Nam Quan đạo đường đã sớm tu được bình bằng phẳng, có thể nói là có 102 con trùng. Con đường như vậy còn cần như thế nào lại tu?" Nam thành cửa thủ tướng cười khổ nói, lúc này ai biết, cũng có thể là là công bộ quan viên tới kiểm tra, có chút còn cần sửa đổi đi. Dù sao đã nhanh đến công bộ nghiệm thu ngày, mặc ra thôn liền đêm làm không nghỉ, cũng đúng là bình thường. Hai tên thủ vệ cũng là bừng tỉnh như vậy gật đầu, nhìn phía xa đèn đuốc trường long, không chỉ có âm thầm cảm thán, tầm thường nhân ra đốt đèn đã là rất xa xỉ, mà mặc ra thôn lại như vậy bó đuốc liên miên vài dặm, chuyên môn dùng để sửa đường, không hổ là thành nam rồi giàu nhất thôn trang. Bó đuốc le nhót, chiếu vào hứa kiệt cùng Mạc Đốn trên mặt, bày biện ra khác quang. Thiếu gia Chúng ta thật muốn như thế hướng về làm. Hứa kiệt nhịn không được run giọng nói. Mạc đốn trịnh trọng gật đầu nói, bắt đầu đi. Theo mạc đốn ra lệnh một tiếng, xe xe xe ngựa bốn bánh từ trong bóng tối chạy được ra, rất nhanh, một đám mặc da con cháu từ trên xe viết xuống đến từng khối gạch xanh, một khối sắt bên một khối đem nó chảy trên đường. Lót gạch xanh đường, nếu là có người biết được mạc da thôn cử động lần này định như vậy hội quá sợ hãi. Hiện tại gạch xanh chính là một cái xa xỉ chi vật, chỉ có nhà giàu sang mới có thể sử dụng đến lên, người bình thường xây nhà phần lớn là tầng dưới chốt dùng gạch xanh phía trên toàn bộ đều dùng bùn phôi dựng nhà tranh, mặc ra thôn tân phòng toàn bộ dùng gạch nói kiến tạo, đã sớm để chúng quanh thôn trang cực kỳ hâm mộ không thôi. Đương xe ngựa bốn bánh khuyết điểm bại lộ thời điểm, mặc Đốn liền biết nói muốn giải quyết, vậy cũng chỉ có mô phòng hậu thế cứng lại lộ diện. Mà gạch đường chính là hậu thế cấp thấp cứng lại lộ diện, nhưng là tại đại đường lại là nghe rộn cả người, Mạc Đốn nếu là tại ban ngày trải đường, nhất định có thể dẫn khởi không ít người ngăn cản, thế là Mạc Đốn chỉ có hành động suốt đêm, tạo thành cố định sự thật. Chờ thế nhân biết được gạch đường chỗ tốt kia hết hệ đều thành kết cục đã định gạch xanh nhưng đã chuẩn bị đầy đủ mặc muốn hỏi hứa Kiệt hít sâu một hơi nói khởi bẩm thiếu ra thành trường an chúng quanh hơn 10 nhà hầm lò nhà máy gạch đều đã toàn bộ bao số đến rốt cục góc đủ thiếu ra cần thiết số lượng may mắn thành trường An Phú hộ khá nhiều đều vì thôn trang hầm lò nhà máy không ít mà lại hứa kiệt sách trước hơn 20 ngày hạ kết xù đơn đặt hàng nếu không hứa kiệt trong thời gian ngắn căn bản tụ không đủ nhiều như vậyấm ngày tới Hà ra Tra cũng trong đó ánh lửa dưới mặc đốn khỏe miệng hơi lộ ra một tia đường con hứa kiệt điểm một cái đầu nói dựa theo thiếu ra phân phó Hà Gia Trang tấm gạch đã toàn bộ mua xuống. Mặc Đốn phân phó nói, vậy liền để bọn hắn trong đêm kéo tới đi. Dương Hà Gia Trang toàn thể xuất động, ngón tay giữa giáp trang bị gạch xanh toàn bộ kéo đến thành Nam Quan đạo thời điểm, lập tức vây dại. Các người lại như vậy cầm lốt gạch xanh đường. Hà Trang chủ tức giận đến phát run. Mạc Đốn điểm một cái đầu, có gì không thể? Quả thực là phong phú của trời. Hà Trang chủ đau lòng nói, ở trong mắt hắn, gạch xanh chính là dùng để xây nhà, tu kiến tường thành chi vật, cho dù là Hà Gia Trang nhiều năm nước gạch, thôn trang cũng chỉ có một ít gạch vỡ khối xếp thành đường, chưa từng có nghĩ tới dùng hoàn hảo tấm gạch trải đường. Mạc Đốn hừ lạnh nói: "Dùng gạch sửa đường, có gì không thể? Chu Tức Đường cái không đều là dùng gạch trải đường a?" Lại nói Mạc Gia Thôn lại há có thể mỗi năm tại đầu này quan đạo dạy vọ. Ở vào trục trung tâm Chu Tức Đường cái lộ diện dùng gạch trải thành, con đường hai bên có danh thoát nước cùng hàng cây bên đường, Mạc Đốn nhìn thấy Chu tước Đường cái thời điểm, liền quyết định muốn tại Mạc Gia Thôn tu kiến gạch nói. Chỉ bất quá khi đó Mạc Gia Thôn vừa mới cất bước, Mạc Đốn chỉ có thể tạm thời an mại hạ tâm tư. Dương Thành Nam các trang tập thể đối Mạc Gia Thôn bước thoái vị thời điểm, Mạc Đốn lúc này mới bắt lấy cơ hội, thuận thế mà làm, để cho mình có sửa đường lấy cớ. Ngươi là cô y đón lấy tu sửa quan đạo nhiệm vụ." Hà Trang chủ đắng nói, hắn lúc này mới suy nghĩ minh bạch Mặc Đốn lúc ấy đáp ứng vì gì sẵn khoẻ như vậy, mà lại lập xuống quân lệnh trạng ngày sau tiếp tục nhận đầu đường này. Đám người sợ hãi Mặc Đốn đổi ý, nhìn như vậy đến, Mặc ra tử là sợ bọn họ đổi ý mới đúng. Lúc trước hắn còn dương dương tự đắc khoe khoang mình thôn trang cuối cùng đem thành nam quan đạo cho vang ra ngoài, lại không nghĩ tới, chính giữa Mặc ra thôn tính toán. Lựa dưới ánh sáng Mặc Đốn mỉm cười. Không nói cũng hiểu. Thứa Kiệt lạnh một tiếng nói, "Hà Trang chủ hôm nay là ra bán lạch, đến tại chúng ta dùng như thế nào, chính là chúng ta chứng minh sự tình." Nếu như Hà Gia Trang không bán, thành chương ăn có là hầm lò nhà máy nguyện ý bán gạch cho Mạc Gia Thôn, phải biết, ta Mạc Gia Thôn nhưng ra giá không thấp nha. Hà Trang chủ sắc mặt âm tính bất định, bọn hắn hơn 10 thôn trang bức thoái vị Mạc Gia Thôn, ngược lại chúng Mạc Gia Thôn mà tính, không những không có bất kỳ tổn thất nào, ngày sau hàng năm giao dịch cũng đều nhẹ nhõm giải quyết. Mà một đám trong thôn trang, thôn trang khác đổ làm ngã người, chỉ có hắn Hà Gia Trang mua gạch tu lợi, thấy thế nào, liền muốn cùng Mạc Gia Tôn nội ứng ngoại hợp, kể từ đó, Hà Gia Trang chẳng phải là đem thôn trang khác đều đắc tội chết rồi. Bán làm sao hội không bán? Hà Trang chủ cân nhắc bất quá thời gian ba cái hô hấp, lập tức đánh miệng nói, "Có Mạc Gia thôn cái này siêu cấp lớn đơn đặt hàng, Hà Gia Trang liền là biết rõ có độc, cũng không thể không há miệng nuốt vào, dù sao Hà Gia Trang nhiều người như vậy, liền là dựa vào bán gạch mà sống, nếu như mình vứt bỏ lớn như thế đơn đặt hàng, cầm chính mình cái này trang chủ cũng không làm không được." Mạc Đốn cùng Hứa Kiệt nhìn nhau cười một tiếng, làm xong Hà Gia Trang cái này đau đầu, Thành Nam các Trang sẽ là 5 bè bảy mảng, rốt cuộc đối Mạc Gia thôn không tạo được chút nào hiếp. Chương 330, Mạc Gia tử cùng bại gia tử. Bóng đêm tĩnh mịch, trong thành trường an hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh tường hòa. Thành trưởng an bên ngoài, đèn đuốc huy giải, khí thế ngất trời. Khi bầu trời chậm rãi hiện khởi ngân bạch sắc, màn đêm mới lui, cảnh sắc phía xa chậm rãi rõ ràng. Cửa thành thủ vệ ngáp một cái, cực điểm trông về phía xa, trong thành trường an cảnh đêm cùng thành trưởng an bên ngoài thần cảnh đều là cửa thành thủ vệ khó được hưởng thụ. Đột ngột như vậy hai cái cửa thành thủ vệ thân hình dừng lại, không dám tin dụi dụi con mắt, chỉ gặp thành nam quan đạo một đầu màu xanh trường long uốn lượn mà tới. Theo trời trầm rãi sáng rõ, ánh mắt dần dần rõ ràng. Hai người mới dần dần thấy rõ, đầu này màu xanh trường long lại như vậy toàn bộ từ lớp gạch xanh thành con đường chỉ gặp xe xe gạch xanh phảng phất bụi không cần tiền giống như, kéo đi qua, một đám mặc ra con cháu không biết mệnh mỏi đem nó từng khối lót gạch xanh tại trên con đạo, màu xanh trường lòng chậm rãi hướng phía thành trường an không ngừng tới gần. Rất nhanh, tất cả nam thành cửa thủ vệ đều bị kinh động, lần lượt lên tường thành, nhìn thấy ngoài thành cảnh tượng, từng cái lập tức hít sâu một hơi. Mặc ra tử, bại ra tử nha. Nam thành cửa thủ tướng nghiến răng nghiến lợi nói. Lập tức tất cả nam thành cửa thủ vệ đều thâm dĩ vi nhiên điểm một cái đầu. Mỗi một khối gạch xanh đó cũng đều là rất cần tiền tài, Mặc gia tử đem lót gạch xanh trên đường, đơn giản như là đem bó lớn tiền tài vậy trên mặt đất. Lập tức báo cáo Nam Thành cửa thủ tướng ngưng trọng gật đầu đạo, việc này mặc dù như vậy cũng không tại Nam Thành cửa thủ vệ chức quyền phạm vi bên trong, nhưng là hắn vẫn cảm thấy rất có cần phải báo cáo. "Rõ." Lập tức có cửa thành thủ vệ lĩnh mệnh, thật nhanh chạy xuống tường thành, hướng phía hoàng cung phương hướng chạy đi. Đồng dạng khiếp sợ còn có lui tới hành đường, Nam Thành cửa tử trước đều là thương nhân ra vào muốn đạo, thường ngày đều hội tụ tại Nam cửa thành, chờ đợi tiến vào thành Trường An. Ngày hôm nay đều từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem Đông Đạo Mặc gia con cháu đang ngừng bận rộn, làm thương nhân bọn hắn coi trọng nhất lợi nhuận, làm sao cũng nghĩ không thông Mặc gia thôn tu một cái đường, vậy mà như thế bất kể chi phí Mặc đoán vì tránh hiềm nghi, trong đêm trải gạch đường thời điểm chuyên môn lưu lại thành Nam một dặm bên trong quan đạo không có trải, như hôm nay đã sáng rõ, từ như vậy không cần thị uy, toàn lực trải lúc này còn lại một dặm quan đạo. Mặc ra thôn trải đường mau càng lúc càng nhanh, một dặm quan đạo tại Mặc ra thôn toàn lực trải dưới, rất nhanh liền tới gần Nam thành cửa. Theo tia nắng đầu tiên chiếu dọi tại Nam trên cửa thành, cuối cùng một viên gạch rốt cục khảm nạm hoàn thành, thành Nam gạch đường chính thức hoàn thành. Cùng lúc đó, Nam thành cửa bành như vậy mở rộng. Ngoài cửa thành gạch xanh quan đạo cùng rộng lớn trình tề chu tức đại đạo tướng liên, giống như châu liên kết hợp, một đôi trời sinh. Trong thành Trường An chuẩn bị ra khỏi thanh mắt tính, nhìn thấy dưới chân mới tinh vạch đường, từng cái kinh nghi bất định, lại có loại không bỏ được đặt chân cẩm nhác. Đây chính là mặc da tử tu đường. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên trước mặt màu xanh gạch đường, lúc này mới bừng tỉnh như vậy mặc da lớn phí chắc chờ đổi mới gạch đường nguyên nhân. Chu tước đường cái mặc dù dĩ nhiên là trải tấm gạch, nhưng là kia là thành Trường An trọng yếu nhất đường phố đạo, mà lại tại trong thành Trường An, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng là thành nam quan đạo chính là thành Trường An bên ngoài cung cấp người đi đường đi đường quan đạo, lại như vậy toàn bộ dùng gạch xanh đường, quả thực là quá xa xỉ lãng phí. Rất nhanh, một truyền 10, 10 truyền trăm, Mặc Gia Tử dùng gạch xanh lót đường tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, lập tức toàn bộ thành Trường An táo động. Ta liền nói Mặc Gia Tử chủ động sửa đường, định như vậy có gì đó quái lạ, quả như vậy không ngoài sở liệu của ta. Toàn bộ đều dùng gạch xanh lót đường, thật là cần bao nhiêu tấm gạch nha? Kia xài hết bao nhiêu tiền nha? Mặc Gia Tử, bại gia tử nha. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng thăng khởi động dạng cảm thán. Tân phủ bên trong, Tân Hoài Ngọc nghe được quản gia bẩm báo, lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn dùng tay quơ nói, ta liền biết đạo, ta liền biết nói. Tân Hoài Ngọc đối Mặc Đốn biết hướng về quá sâu. Hắn biết rõ phẩm là mặc đốn chủ động tham dự chuyện, định như vậy sẽ có chuyện kích thích xuất hiện, nguyên bản hắn nhìn thấy mặc đốn tu kiến quan đạo 10 phần nhảm nhí, đi mấy lần không tiếp tục đi, không nghĩ tới lại như vậy bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận. Tân Hoài ngọc nhảy dựng lên, đối quản gia phân phó nói, lập tức đi chính phủ cùng ý chỉ phủ bên trên, đem hai vị thiếu gia mời đến, liền nói ta tại thành Nam quan đạo chờ hắn. Nói xong, liền nhảy lên ngựa, hướng phía thành Nam chạy như bay. Cung Tần Hoài ngọc đồng dạng ý nghĩ cũng không phải ít, trong ngáy mắt, thành chương an toàn thành suất động, tuấn hướng thành Nam quan đạo, chính hướng mắt thấy mặc gia tử bại gia hành vi. Thái cực điện bên trong, đại triêu hội đang tiến hành khởi bẩm bệ hạ. Quan lũng chi điệu thổ đập hầu hết đã hoàn thành, sang năm mùa mưa tiến đến quản lý Hoàng Hà bồn các định như vậy đưa đến kỳ hiệu." Trưởng Tôn vô kỵ bẩm báo nói. Lý Thế Dân hài lòng điểm một cái đầu, quản lý Hoàng Hà công trình bên trong, thổ đập chính là quan trọng nhất, hơn nữa còn không lãng phí tiền tài. Tiếp lấy công bộ các bộ cũng nhao nhao dâng lên tin chiến thắng, toàn bộ chảng diện một mảnh hài hòa, quân thần tương đắc. Đột đột như vậy, bang đức đột đột như vậy tiến lên, tại Lý Thế Dân bên người thì thầm vài câu. "Thật chứ?" Lý Thế Dân chợt như vậy biến sắc, kinh thành nói nói. "Thành Nam thủ vệ, ngay tại bên ngoài hoàng cung, hạ tự mình triệu kiến là đủ." Bàng Đức khẳng định nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy tình cảnh này, không khỏi lên tiếng hỏi, "Vậy hạ, thế nhưng là xuất hiện tình huống gì?" Lý Thế Dân sắc mặt âm tình bất định nói, "Vừa rồi có thành nam thị vệ bẩm báo, mặc ra tiểu tử này lại như vậy dùng gạch xanh lót đường." Gạch xanh lót đường? Một đám triều thần trong lòng lập tức không hiểu, gạch đường bọn hắn tại nhà của mỗi người cũng có, bất quá khó dùng, bọn hắn phần lớn dùng bàn đá xanh hoặc là đá vuông đường. Tân Quynh liền vội vàng tiến lên giải thích nói, "Hoàng thượng chớ trách, gạch xanh lót đường cũng không phải là hiếm thấy sự tình, vi thần trong nhà Tần Quỳnh lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói nói, hắn cũng không phải là tại trải mình phụ thượng, mà lại phủ kín toàn bộ quân đạo. Phủ kín toàn bộ quân đạo. Lập tức cả triều văn vật lập tức kinh sống ở đó bên trong. Thượng như chu tức đường cái đồng dạng, Lý Thế Dân lại tăng thêm một câu, "Mặc đốn tên phá của này." Tần Quỳnh không tự chủ được gầm lên nói. Quân thần lập tức thâm dĩ vi nhân điểm một cái đầu. Không ít đại thần đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía một bên công bộ thượng thư đoạn Luân, mặc gia tử sửa đường bản thân liền về công bộ quản. Công bộ Thượng thư Đoạn Luân lập tức biến sắc, liên tục khoát tay nói nói, "Hoàng thượng việc này cùng công bộ không có bất cứ quan hệ nào, vì thần xưa nay không biết Mặc hầu ra vậy mà như thế xa hoa dâm đãng." Ngoại trừ xa hoa dâm đãng bên ngoài, Đoạn Luân thực sự là nghĩ không ra cái khác hình dung từ để hình dung Mặc đốn loại này phát dở hành vi. Đồng dạng là sửa đường, thôn trang khác đều là đem dùng bùn đất nện vững chắc, bảo trì lộ diện vuông vức là được, nhưng Mặc ra tử lại đem sửa đường chơi ra hoa dạng. Đầu tiên là quan tướng nói cày, sau đó lại thân cây cao lương trải lát, cuối cùng lại là phát dở toàn bộ trải lên vẻ xanh. Lý Thế Dân cũng là hít sâu một hơi, nói, "Chư vị khanh" Đã như vậy mặc đốn tiểu tử này cho chúng ta ngạc nhiên lớn như vậy, chúng ta há có thể lãng phí khởi có ý tốt. Chư vị liền theo chấm cùng đi xem nhìn, đại đường thứ nhất bại gia tử là như thế nào phá sản. Tuân mệnh. Bạch Quan mỉm cười cùng tê lên uống nói. Chương 331, Tư tâm. Thành Nam quân đạo. Đã sớm bị lộn xộn tuân gia mà đến thành trường An thị dân chen lấn chật như nêm tối. Nhìn xem đi về phía nam một mực kéo dài không nhìn thấy bờ màu xanh cái đường, không khỏi tắt lưỡi không thôi. Các người nói mặc gia tử lần này bỏ ra bao nhiêu tiền? Không ít người đỏ mắt không thôi, nhao nhao xì đơn nói. Nghe nói đầu này cái đường Một mực tu đến mặc ra thôn chí ít 50 dặm gạch xanh giá tiền là một cái phòng thu chi ăn mặc văn sĩ bấm ngón tay tính toán lập tức giật nảy mình chí ít hơn vạn sâu đi hơn vạn sâu nghe thấy người biết nói tu kiến gạch đường định như vậy là một cái thiên văn sổ tự lại không nghĩ rằng vậy mà như thế nhiều khởi bằng vậy hạ lần này sửa đường mặc ra thôn hết thể tốn hao 2 vạn ba.000 sâu Nam trên cổng thành lý thế dân cùng bản quan leo lên thành lâu nhìn xem màu xanh gạch đường kéo dài đến phương xa nhưng không được hỏi khởi phí tổn mà đốn cung cung kính tính trả lời nói Một đám triều đình quan viên tắc lưỡi, bọn hắn đều suy đoán Mặc gia tử lần này định như vậy đại thu bút, chân thực hoàn trả sau khi đi ra, vẫn như cũ để đám người giật nảy mình. Hơn 2 vạn sâu cũng chỉ tu 50 giặm quan đạo. Lý Thế Dân nghe vậy lông mày nhíu lại, khó thở mà cười nói, khó trách thành trưởng ăn đều chuyển cho người Mặc gia tử chính là bại gia tử. Cả triều quan viên cũng đều từng cái dùng không hiểu ánh mắt nhìn xem Mặc đốn, Mặc gia tử gần nhất đến nay tại tiền tài bên trên quả thực là càng ngày càng quá phận, đầu tiên là tại Tây vực trên đại hội tiêu tiền như nước. Lúc này mới qua không bao lâu, lại đem tấm gạch xem như bà bối, 50 giặm quan đạo gạch xanh đổi thành vàng. So Mặc Gia Tử tại Tây vực trên đại hội vậy đi ra vàng gấp đội cũng không thôi. Bệ hạ, ta đại đường từ trước tôn trọng tiết kiệm, Mặc Gia Tử tiêu xài thành gió, xa hoa dâm dãng, này gió không thể giải, thần mười bệ hạ nghiêm trị Mặc Gia Tử, cấm tiệt như thế bài phong tạc khí. Ngụy Trinh run run rẩy rẩy ra khỏi hàng nói, đại đường từ trước tôn trọng tiết kiệm trị quốc, vừa mới kế thừa hoàng vị lý thế dân liền lấy lịch sử làm kính, khuyên bảo đám đại thần nói, xưa kia Vũ Tạc Sơn trị người, cùng người cùng cho nên. Tân thủy mà ca người, bệnh nhân lấy mình cho nên. Nói đến xa hoa quý hiếm, Bởi vì người cho muốn, như tung hướng về không thôi, thì nguy vong lập trí. Chấm muốn doanh một điện, giảm tần mà dừng. Vương công mình dưới, nghi thể chấm ý này, có tần hướng cùng tùy chiều hai thế mà chết giáo hấn, đại đường đối với tiết kiệm có thể nói nhìn cực kỳ trọng yếu, thậm chí lý thế dân cũng đều làm gương tốt, cả chiều quan viên cũng đều là phần lớn thừa hành tiết kiệm, chí ít bên ngoài, cả chiều quan viên ngay cả lọng lấy tơ lụa đều không dám mặc. Mà mặc ra tử tựa như cả chiều thanh lưu một cỗ đất đã trôi, phất tay kiếm lợi hơn vạn sâu, đưa tay vung tổ như kim. Không nói đến Mạc đón gạch đường công hiệu như thế nào, Mạc gia tử dạng này vùng tay quá chán vung tiền quả thực là liền cùng Triệu Đình tập tục vi phạm, cũng không khỏi đến làm cho Ngụy Trinh tức giận không thôi. Thần mây bệ hạ nghiêm trị Mạc ra Tử, không ít đại thần cũng là trong nháy mắt cùng rõ thượng đầu nói. Trong lúc nhất thời, quần Thần xúc động phẫn nộ, phản phất bụt Mạc Đốn phạm vào tội ác tại trời mà thôi. Hắc hắc, lão phu tại sao không có thấy Mạc Đốn tiểu tử này chỗ nào xa hoa dâm đãng, Mạc Đốn tiểu tử này dùng tiền chính là chính là phục lao dịch sửa đường, cũng không phải người thụ. Trình kim cười hắc không thể phủ nhận nói. Ách Thần xúc động phẫn nộ lập tức dừng lại, Mạc Đốn động lần này, mặc dù như vậy tốn hao rất nhiều, nhưng cũng không phải là vì người hưởng thụ. Hoàn toàn chính xác dùng xa hoa dâm đãng có chút quá phận." Phong Huyền Linh nuốt dâu nói nói, Mạc Hiền chất mặc dù như vậy nhiều lần làm việc ngoại dữ liệu, nhưng phần lớn có thẩm ý khác, không biết Mạc Hầu ra nhưng vì đại chúng giải thích một chút. Tân Quynh mấy người cũng nhao nhao mặc Đốn góp lời, liền ngay cả quan lục thế gia quan viên cũng không ít vì nói chuyện. Mạc Đốn lập tức cảm kích hướng đám người chắp tay một cái, quay đầu đối Lý Thế Dân hành lễ nói, "Khởi bẩm bệ hạ, Vi thần tu kiến gạch đường đúng là một mảnh tư tâm, còn xin bệ hạ trách phạt." Mạc Đốn lời vừa nói ra, lập tức chúng thần hoa như vậy, ai cũng không nghĩ ra Mạc Đốn lại như vậy chủ động thừa nhận chịu tội. Phong Linh cùng Trình Giáo Kim không khỏi khó thở. Hai người bọn họ vừa cho Mạc Đốn nói qua lời hữu ích, không nghĩ tới quay người Mạc Đốn liền tự mình hủy đi mình đại. Lý Thế Dân khó thở mà cười nói, ngươi có gì tư tâm, mau mau nói tới, để cho chấm định tội của ngươi. Vì thần từng tại Trường An huyện nha lập xuống quân lệnh trạng, ngày sau hàng năm lao dịch, Mạc gia tử liền muốn gánh chịu thành nam con đạo. Vì thần ý nghĩ háo huyền, chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, một lần giải quyết Mạc gia thôn 10 năm lao dịch, lúc này mới mộng như vậy trải này đầu cái đường. Lý Thế Dân thần sắc khẽ nói, 10 năm lao dịch. Mạc Đốn đầu nói, gạch xanh cực kỳ chịu mòn, không dễ hư hao, chỉ ít trong vòng 10 năm, không cần đại tù. Dù là 10 năm về sau, này gạch đường tổn hại, đó cũng là cực ít một bộ phận, cũng bất quá là lại lấp mấy khối gạch mà thôi. Mấy khối gạch mà thôi. Bạch Quan không khỏi khỏe miệng cô giật, nhìn xem mặc Gia Tử Vân đạm phong khinh bộ dáng, quả thực là muốn ăn đòn đến cực điểm. Bất quá đám người cũng không thể không thừa nhận, mặc Gia Tử hoàn toàn chính xác có lâu dài dự định, này gạch đường một khi tu thành, mặc Gia thôn đích thật là trong vòng 10 năm lao dịch một khi hoàn thành. Đối chủ cười hắc hắc, phá nói, mặc hầu ra chớ có trộn đổi khái niệm, Mạc Gia thôn 10 năm miễn dịch tiền mới bao nhiêu tiền, chỉ sợ không kịp sửa đường tiền tài một thành đi. Lý Thế Dân lập tức bừng tỉnh như vậy, đúng nha. Rõ ràng có thể sử dụng rất ít tiền tài liền có thể giải quyết vấn đề, mà mặc gia tự hết lần này tới lần khác hoa gấp 10 đại giới, ở trong đó như thế nào 10 năm lao dịch có thể giải thích. Mạc Đốn cười khổ nói, đối đại nhân lời nói rất đúng, Mạc gia thôn cũng nghĩ giao nạp miễn dịch tiền sự tình, nhưng mà đây không phải khơi dậy chúng nô sao? Không ít quan viên lập tức nhịn không được cười ra tiếng, Mạc gia thôn giao nạp miễn dịch tiền, bị thành nam các trang liên hợp bẩm báo trường an huyện nha chuyện, Bách quan cũng là có nghe thấy. Lý Thế Dân nhếch cười, xu mặt nói nói, nói như vậy, ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới tù còn đường này. Đó cũng không phải là Mạc Đốn nhịn không được gắp mức nói, nếu như Mạc Gia thôn giao nộp miễn dịch tiền, định hội đắc tội gương thân hương lý, nhưng là muốn làm Mạc Gia thôn phục lao dịch, hàng năm hao phí gần 1 tháng thời gian. 10 năm vậy liền gần 10 tháng. Đối đại nhân nói không sai, Mạc Gia thôn tiền sửa đường đích thật là miễn dịch tiền gấp 10, nhưng mà Mạc Gia thôn tự đệ 10 tháng sáng tạo giá trị, lại đâu chỉ là sửa đường tiền gấp 10. Mạc Đốn đem khoản đơn giản tính toán, đáng người lúc này mới bừng tỉnh như vậy, Mạc Gia thôn nhìn như trước mắt tốn hao rất nhiều, nhưng lại thắng trong tương lai. Nhiều tiền tài như vậy, phổ thông thôn trang tự như vậy không chịu nổi gánh nặng, nhưng là đối với Mạc Gia thôn tới nói, lại là một cục có lợi mua bán. Đối chủ cười ha ha một tiếng nói ta liền nói à mặc ra từ đường đường toán học đại chúng lại há có thể tính không rõ đơn giản như vậy khoảng bác quan một trận trầm mặc, chuyện này người bình thường xem ra kinh thế hai tụ nhưng là trải qua mặc đốn vừa phân tích đắm người ngược lại là có thể lý giải mặc đốn hành vi bất quá lý giải sắp xếp giải mặc đốn cử động lần này cũng là thủ đoạn nhỏ ra hết hắn Hiển Dĩ nhiên biết nói việc này hội dẫn khởi nhiều rất lớn phong ba nếu như chuyển đi định như vậy lực cản sâu lớn thế là trong đêm đem gạch đường tu kiến hoàn thành tạo thành cố định sự thật lúc này lý thế dân còn có thể đem gạch đường phá hủy chương 332 giaông Muốn toàn chức, hôm nay vừa mới lên giao đơn từ trước, cả tháng 7 giờ trước, tại rất nhiều độc giả trong mắt, định như vậy là đem tác dù cùn hận đến nghĩa lên chưa hề tăng thêm, một ngày canh một, có khi thậm chí quy canh, nhưng là trên có giả dưới có trẻ, lại thêm đi làm công việc, viết tiểu thuyết, thật sự là tinh lực có hạn, chỉ có thể xin lỗi. Không biết các vị có phát hiện hay không quyển sách không có các bạn đọc, cũng không có cầu qua người phiếu, khen thưởng, lúc này chính là tác dù cùn là tại là không có ý tứ đối mặt chư vị. Lần này ta sẽ không ở cô phụ Trư vị Hậu Ái, tháng 6 phần còn sẽ ở bận biểu mấy ngày, cả tháng 7 giờ trước, đến lúc đó định như vậy sẽ tăng nhanh đổi mới, đem trước đó thiếu đại chúng bù lại. Tướng thần lần nữa bái tạ chư vị Hậu Ái. Vi thần còn có tư tâm. Mặc Đốn nang như vậy đạo, một bộ lý trực khí chán bộ dáng. Lý Thế Dân không khỏi ra mặt có lại, tiểu tử này ra mặt nên dày bao nhiêu, vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ. Từ xưa đến nay, phàm là dầu có chi địa đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thủy lục giao thông dày đặc chi địa, Dương Châu đây là đại vận hà cùng trường Giang giao hội, Ích Châu thuộc châu trung tâm, đường sá chi chít lạc Dương đây là đại vận hà trung tâm. Thủy lục hai đường cùng tồn tại, thành chương an càng là từng cái từng cái đại đạo thông chương an. Có thể thấy được con đường đối thành thị tầm quan trọng. Mạc Đốn phân tích nói, Lý Thế Dân cùng Bạch Quan cẩn thận một suy tư, lúc này mới phát hiện quả như vậy một chút thành phố lớn, phần lớn thành lập tiện lợi giao thông phía dưới. Mạc Đốn buông buông tay nói, nhưng là Mạc Gia thôn Nam Lân cận vùng núi, cũng không có tốt bao nhiêu giao thông, vậy làm sao bây giờ? Muốn giàu, trước sửa đường. Lý Thế Dân chấn động trong lòng, thốt ra. Mạc Đốn nói, không tệ, muốn dẫu, trước sửa đường. Mạc Gia thôn ngày càng phát triển, xe ngựa đông đảo, Lúc đầu Đắp Đất Quan đạo đã không thể thỏa mãn Mạc Gia thôn nhu cầu, Mạc Gia thôn cần một đầu có thể gánh chịu xe ngựa 4 bánh tải trọng, cho dù là ngày mưa vẫn như cũ có thể hành tẩu con đường. Mạc Đốn tại Bạch Quan trước mặt không e dè nói Mạc Gia thôn tư tâm, thậm chí có thể nói là dạ tâm. Bạch Quan không khỏi sắc mặt nghiêm túc, Mạc Gia sửa đường làm giàu khẩu hiệu, ngay từ đầu bọn hắn còn không có để ở trong lòng, chẳng qua là khi thành vẻ cười một tiếng mà hướng về, lại không nghĩ tới Mạc Gia cũng không phải chỉ không hô khẩu hiệu, chẳng những phân tích ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn chân chân thật thật tự tiễn. Chờ một chút, ngươi nói là ngày mưa cũng có thể thông xe. Trình kim đột ngột như vậy kinh thanh nói. Mặc đón lập tức ngạo như vậy nói, kia là tứ như vậy, chư vị cũng đều ngày mưa từng tại chu tốc đường cái hành đậu qua, nhưng từng gặp được nửa điểm vũng bùn. Bạch quan lập tức lắc đầu, chu tốc đại đạo tự nhiên là đại đường bên ngoài, toàn bộ đều dùng gạch trải đường, cho dù là thời tiết mưa to, vẫn như cũng là không ảnh hưởng bình thường hành đậu. Dĩ vã ngôi đến ngày mưa, con đường lầy lội không chịu nổi, thương khách đoạn tuyệt, thậm chí gián đoạn hơn thắng cũng là thường có sự tình, Mặc ra thôn dùng vôi trộn lẫn thổ, cố hóa thổ nhũng, hữu dụng gạch xanh lát đường, dù là mưa to như chút, ngay cả âm dư, kia không ảnh hưởng chút nào hành đậu. Mặc đón giải thích nói, Đoạn luôn lúc này mới bừng tỉnh như vậy, minh bạch mặc đốn hao phí lớn như vậy lập tức trộn lẫn đôi, lại trải gạch nguyên nhân. Bạch quan cũng là một bản tính, này gạch đường từ mặc Gia thôn trực tiếp thông hướng thành Trường An, từ nay về sau mặc Gia thôn định như vậy hội bước vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ, định như vậy tài nguyên quần quần. Muốn giàu, trước sửa đường. Bạch quan cẩn thận nhấm nuốt câu nói này, không khỏi cảm thán, có thể nói, mặc Gia tự mặc dù như vậy tốn hao lớn như vậy đại giới sửa đường, lại có thể bảo đảm Mạc Gia thôn 10 năm phát triển, đứng tại Mạc Gia thôn trên lập trường, đầu này gạch đường chính là Mạc Gia thôn làm giàu đường tuyệt không có đáng, khó trách Mạc Gia tự tiền trạng hậu tẩu. Không để ý lớn như vậy nghị luận, trong đêm đem đường này tu thành, tạo thành cố định sự thật. Ngụy Trinh cũng nghĩ rõ ràng trong cái này đạo lý, chỉ trích ngựa khi không khỏi yếu đi ba phần. Kì hi hi hi. Khi. Một cỗ xe ngựa bốn bánh dọc theo gạch đường chạy như bay đến, thẳng đến Nam thành cửa mà đến, nhanh đến cửa thành thời điểm, Bạch Quan nhìn rõ ràng, chính là lái xe chính là Tần Hoài Ngọc ba người. Trình Giảo Kim lập tức gầm thét nói, lúc này ba tên tiểu tử thối lại như vậy bên đường phóng ngựa, nhìn lao phu không lộ ra các củ bọn hắn. Dưới mắt Bạch Quan tại, mà ba người bên đường phóng ngựa, chẳng phải là rơi người tay cầm, để Trình Kim mặt mũi mất hết. Huynh cùng ủy chỉ bảo lầm cũng là giận không thể nghỉ, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Mặc Đốn vội vàng khuyên can nói, ba vị bá phụ chớ trách, đây là mặc gia thôn đang tiến hành con đường thí nghiệm, ba vị huynh đài chủ động xin đi, vì thế gạch đường đo nhanh, mà lại tất cả giao lộ đều có mặc gia con cháu trong coi, thanh lý lộ diện, bảo đảm người đi đường an toàn, không có việc gì. Tân Hoài Ngọc ba người nhìn thấy mặc Đốn tu kiến lại đường, ngay cả bọn hắn đều dầu giếng, khí thế vội vàng đến Hưng sư vấn tội, Mạc Đốn bất đắc dĩ, đành phải đem gạch đường đo nhanh một chuyện giao cho ba người, ba người lập tức hưng phấn chạy như bay. Trình Giảo Kim nhìn chăm chú một chút, Phát hiện dưới thành hoàn toàn chính xác có chuyên môn duy trì trật tự, lúc này mới thở dài một hơi. Tiếng thắng xe vang lên, xe ngựa chậm rãi rừng ở nam dưới cửa thành. Tân Hoài Ngọc ba người nhảy xuống, từ xe ngựa bốn bánh bên trên khiêng ra tới một cái to lớn đồng hồ cát, nhìn thấy vừa mới còn có không ít hạt cát, lập tức cao giọng reo nói, một canh giờ trăm dặm. Trong dặm mặc ra thôn vừa vặn đi tới đi lui thành trường an trạm đường, một cỗ xe ngựa bốn bánh lại như vậy một canh giờ đi đến, bình quân vận tốc 50 dặm, ở đời sau tự như vậy không tính là gì, nhưng lại ở thời đại này nhưng là không tầm thường tốc độ. Một canh giờ trăm dặm Mạch Quan cũng là lập tức giật nảy mình, thành trường an khoảng cách lạc dương cũng bất quá là 800 dặm, nếu là trải lên đường, đây chẳng phải là sáng đi chiều đến. Lý Thế Dân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt lơ lửng không cố định, nhưng mà lúc này cũng không có kết thúc, rất nhanh chiếc thứ hai xe ngựa theo nhau mà đến, chỉ bất qua cái này chính là bốn vòng xe hàng. Mực bốn tử trên xe ngựa nhảy xuống, mở ra toa xe, lộ ra tràn đầy một xe tấm gạch, ngạo như vậy nói, xong ngựa 4 vòng xe hàng, tải trọng 5000 cân, một canh chở 50 dặm. Tải trọng 5000 cân, một canh chở 50 dặm. Lý Thế Dân trong mắt tình quang nộ bạn ra. Lý Ái Khanh Thành Trường An khoảng cách Lũng Hữu Chi địa bao nhiêu dặm? Lý Thế Dân hướng Lý Tịnh hỏi. Bẩm bệ hạ, gần 1500 dặm. Lý Tịnh trả lời nói. Lương thảo áp vận từ Thành Trường An xuất phát, cần phải bao lâu đến Lũng Hữu Chi địa? Lý Thế Dân hỏi lại. Lý Tịnh đáng chắc nói, chỉ ít một tháng, nếu như gặp phải ngày mưa dầm khí, không cách nào tính ra. Lý Thế Dân mãnh như vậy ngẩn đầu nhìn về phía Thành Nam quân đạo, tâm tình chậm trùng không ngừng. 1500 dặm, cần hơn tháng, mà Thành Nam quân đạo một canh giờ 50 dặm, đi ăn cơm nghỉ ngơi, một ngày 12 canh giờ 6 canh giờ hành tẩu, kia cũng có thể ngày đi 300 dặm. 1500 dặm, kia cũng bất quá là năm ngày, mà lại cho dù là mưa to như chú, cũng có thể đúng hạn đến. Cổ đại hành quân đánh trận, binh mã không động, lương thảo đi đầu, có thể nghĩ lương thảo tầm quan trọng, mà lại lương thảo tại vận chuyển trên đường hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, vạn đánh lương thực từ thành trưởng an xuất phát, đưa đến lung Hữu chi địa, trừ bỏ dọc theo đường chi tiêu, có thể còn thừa năm thành cũng không tệ rồi. Muốn là đụng phải ngày mưa rầm, duyên nộ quân cơ, cũng là chuyện thường xảy ra. Có thể nói lương thảo chính là quyết định một cuộc chiến chốt thắng Nếu như từ thành trường ăn đến Lũng Hữu Chi địa có như vậy một đầu cái đường, lại thêm xe ngựa bốn bánh cực lớn tải trọng, lượng, 5 ngày thời gian liền có thể bảo chứng đúng giờ đưa đến, ven đường hao tổn nửa thành cũng không có. Mặt tướng khẩn cầu bệ hạ tu kiến một đầu thông hướng Lũng Hữu Chi địa cái đường. Lý Tịnh đột một như vậy ra khỏi hắn nói. Hắn ánh mắt cực kỳ loát, liếc thấy được đi ra, một đầu thông suốt hậu cần tiến đối đại đường quân đội tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Mặt tướng khẩn cầu bệ hạ tu kiến đường này. Một đám tướng lãnh quân đội cũng lập tức đường đối với quân sự ý nghĩa, nhao nhao trầm tụng nói. Ngụy Trinh lập tức trợn mắt uống nói, "Mạc Đốn, lúc này chỉ sợ mới là ngươi mục đích thực sự đi, ngươi tu kiếm này gạch đường thời điểm, định như vậy tính toán đến hôm nay đi." Tất cả mọi người biết nói Mạc Đốn bù trừ lẫn nhau diệt dân tộc tổ dục hồn nhớ mãi không quên, thậm chí không tiếc dâng ra tuyết muối bí kíp, tại Ngụy Trinh xem thường, Mạc Đốn ném ra ngoài gạch đường định như vậy là vì dẫn dụ bệ hạ tu kiến kẻ đường, nhất cử giải quyết dân tộc tổ dục hồn. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, nhân, có chút xem đầu gạch đường há lại đuổi, đại đường gạch đường tung hành. Đường dọc dọc mới là tiểu tử mục đích." Bách quan thông suốt như vậy dần mình Không dám tin nhìn xem dạ tâm bừng bừng mà Đốn. Chương 333, mực còn có một ký. Đại đường 10 đạo, trải lên đại đường, như là bờ ruộng dọc ngang tương liên. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, không thể không nói, Mặc Đốn miêu tả trạng cảnh này thật sự là quá mức mê người. Mặc Đốn, ngươi có biết đạo ngươi đang nói cái gì? Tần Quỳnh trong lòng giật mình uống đạo, vội vàng quay đầu hướng Lý Thế Dân cầu tình nói, Hoàng thượng, Mặc Đốn trẻ người non nọ dạng, không che lại miệng, còn xin bậy hạ thứ tội." Lý Thế Dân lại lạnh như vậy cười một tiếng nói, chớ lại muốn nghe xem những này không che đậy miệng. Mặc Đốn một bộ dáng vẻ không phục ngang như vậy nói, "Nếu như cho đó, Tu kiến gạch đường đích thật là hao người tốn của sự tình, nhưng là bây giờ, sắt móng ngựa đã chuyển khắp đại đường, không còn e ngại móng ngựa mai mòn, xe ngựa bốn bánh cực lớn tại trọng lượng, phổ thông đắp đất quan đạo đã không thể gánh chịu trời nắng còn tốt, vừa gặp phải ngày mưa dầm khí, định như vậy nửa bước khó đi. Có thể làm tu kiến gạch đường thời cơ đã thành thuộc. Lý Thế Dân cười lạnh nói, kia chấm có hay không có thể lý giải, đắp đất quan đạo đã hạn chế mặc ra thôn xe ngựa bốn bánh tiêu thụ, nguyên cực lực cổ động triều đình sửa đường, lớn nhất tư tâm chính là là vì bán mặc ra thôn xe ngựa bốn bánh. Cả Triều Văn Võ cũng đều dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Mạc Đốn, có thể nghĩ, một khi đại đường mở đạo tu thông đại đường, Mạc Gia Thôn xe ngựa bốn bánh lượng tiêu thụ định như vậy hội gấp 10 bảo tăng, thành vì người được lợi lớn nhất. Mạc Đốn không e dè gật đầu nói, Mạc Gia Thôn hoàn toàn chính xác lại bởi vì xe ngựa bốn bánh mà được lợi. Bất quá vi thần cho rằng, tương đối triều đình lấy được chỗ tốt, Mạc Gia Thôn điểm ấy chỗ tốt, có thể nói là chín châu mất sợi lông. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, nói, vậy ngươi nói một chút triều đình đều có cái nào chút chỗ tốt? Thứ nhất, gạch đường một khi tu kiến hoàn thành, không dễ hư hao, một lần vất vả suốt đời nhà nhã, bạch tính lao dịch giảm bớt chẳng phải là đang cùng triều đỉnh nhẹ giao mỏng phú chính sách." Mặc Đốn nói. Phong Nguyên Linh không khỏi gật đầu, hàng năm lao dịch, sửa đường đều là đầu to, nếu như trải gạch đường, một lần tu thành trong vòng 10 năm không lo, bách tính lao dịch từ như vậy thật to giảm bớt. Thứ hai, gạch đường tu thông, các đạo ở giữa vật tư lưu thông, thương khách không ngưng giấc, đỉnh thu thuế định như vậy phong đại. Ngụy Trinh hừ lạnh nói, đại đường lấy nông làm gốc, thương thuế mới có bao nhiêu? Mặc Đốn trong lòng không lấy vì như vậy, nhưng là trong miệng cũng không phản bác, thương thuế chính là, là chuyện nhỏ, mà tác dụng chân chính chính là đại đường các đạo vật tư lưu thông, thần nghe nói Quan bên trong từ trước thiếu lương, bình thường cần từ quan ngoại thu lương, một khi gạch đường tu thông, lương thực vận chuyển chi phí đại giảm, vi thần cam đoan, quan bên trong giá lương thực cùng tôm ngô trở đất lành các vùng quý không có bao nhiêu. Mạc Đốn cử động lần này, lập tức nói đến chúng thần trong tâm khảm, quan bên trong thiếu lương nghiêm trọng, hàng năm từ quan ngoại vận lương ăn, tốn hao chi phí có thể nói là thiên văn số tự, từ thủy văn đế bắt đầu, một khi quan bên trong lương thực khan hiếm, hoàng đế đều hội mang theo cung đình đến Lạc Dương liên ăn, về sau đại đường rời đô Lạc Dương, chưa chắc không có nguyên nhân trong đó. Các địa phương không nói, quan bên trong địa khu khẳng định nhu cầu cấp bách dạng này một đầu cái đường. Mạc Đốn tiếp tục nói, vì thần cho rằng đại đường cần tu kiến gạch đường nguyên nhân có ba, đại đường địa vực bao la, liền lấy Linh Nam đạo làm thí dụ, đường xá xa xôi, triều đỉnh vãng lai văn thư chỉ cần hơn tháng mới có thể đến. Nếu có một đầu trường an thông hướng lĩnh Nam đại đường, nhiều nhất 10 ngày định như vậy có thể đến, ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm 5 ngày cũng đủ. Triều đỉnh năng lực trưởng khẳng định như vậy tăng gấp bội. Phạm là gạch đường trải thông địa phương, tức là đại đường vĩnh cố chi quốc thổ. Mạc Đốn trịch địa Hữu thanh nói, ném ra ngoài lớn nhất một đòn sát thủ. Lý Thế Dân hô hấp không khỏi trì trệ, đối mặt hoàng đế cái gì đều là hư. Duy trì có nhà mình Giang Sơn mới là khẩn yếu nhất, có thể tưởng tượng, một khi tu thông đại đường, một khi vùng biên cương bất ổn, Triều Đình định như vậy có thể tại thời gian ngắn nhất nhận được tin tức, tốc độ nhanh nhất triệu tập binh mã bình định. Đồng lý, một khi ngoại địch xâm lấn, Triều Đình đồng dạng có thể trong thời gian ngắn nhất tạo thành hữu hiệu, hiệu phản kích, phần thắng tăng nhiều. Lý Thế Dân lập tức hô hấp dồn dập, hiển nhiên là tâm động đến cực điểm, có thể tưởng tượng đạo, một khi đại đường gạch đường hoành hành hành, Triều Đình đối các nơi trưởng định như vậy hội giống như cánh tay chỉ, đại đường Giang Sơn như vậy hội vững chắc ba phần. Ngụy Trinh thấy thế, mạnh như vậy đứng khởi hét to nói, vậy hạ nghi lại Có nói quên đại vận hà vết xe đồ a. Đại vận hà. Lý Thế Dân con mắt lập tức khôi phục một tia thanh minh. Tiên triêu tùy dương đế rộng chinh trăm vạn dân phù, tu kiến đại vận hà, cuối cùng trực tiếp giao động tùy triều Giang Sơn. Ngụy Trinh Chỉ vào mặc Đốn gầm thét nói, "Bạo tùy cũng là bởi vì lạm dụng sức dân, đến mức hai thế mà chết, mặc Đốn ngươi cư như vậy dụng ý khó dò, mê hoặc hoàng thượng lại đi tùy dương đế con đường." Cả triều văn võ cũng lập tức dùng bất thiện mắt chỉ nhìn Mạc Đốn, đại đường các đạo tu thông đại đường, công trình lượng hướng về lớn, cũng không so mở đại vận hà nhỏ bao nhiêu. mấy người cũng đều dùng lo lắng mắt chỉ nhìn Mạc Đốn. Mạc Đốn cười ha, ha Quan Phi Trung Thần Duy vừa chắp tay nói, vi thần sửa đường lúc đã từng cảm thắn tại Đại vận Hà, biểu lộ cảm xúc, phú một câu thơ, mời chư vị đánh giá. Nếu là Tân Hoài Ngọc ba người ở đây, định như vậy ai thán, mặc ra Tử lại bắt đầu một lời không hợp liền bão tố thơ. Mà giờ khắc này cả Triều Văn Võ Đại Thần lộ ra mong đợi biểu lộ, mặc Đốn không nói những cái khác, vẹn vẹn lưu chuyển tới thi tử, cái nào đều là vạn người không được một tuyệt phẩm, cả Triều Đại Thần cũng phần lớn là thi tử đại chúng, tự dĩ nhiên muốn thấy một lần Mạc Gia Tử thơ hay. Vạn chức Long dây xanh ở giữa, chờ đến Dương Châu tận không trả, sắp nhận giáo mở biệt thủy, hơn 1000 dặm không núi. Tần đạo tùy vong vì thế sông, đến nay ngàn giảm lại thông sóng. Nếu không có nước điện truyền dòng sự tình, Trung Vũ Luận công không khá nhiều. Mặc Đốn một bài thơ niệm xong, cả Triều Văn Võ lập tức trong lòng khe khẽ thở dài, mặc ra tử đích thật là tài hoa hơn người, Tần đạo tùy vong vì thế sông, đến nay ngàn giảm lại thông sóng, này câu định như vậy có thể trở thành thiên cổ danh ngôn, Mặc Đốn này câu thơ, tức điểm ra tùy vong nguyên nhân, cũng coi là vì đại vận hà chính danh. Đại vận hà khai thông đến nay, hai bên bờ mấy chục thành bởi vậy đến lợi, mỗi ngày vô số vương nam cây lúa đi thuyền vận chuyển về phương bắc, nhiều ít người có thể mạc sống, Dương đế mặc dù như vậy bạo ngược thành tính, Nhưng là Mạc Mộ có thể khẳng định, đại vận hà công tích, dù là ngàn năm về sau, định như vậy có thể tạo phúc hoa hạ. Mạc Đốn đoạn như vậy nói, vì thần có thể không chút khách khí nói đạo, một đầu gạch đường, đủ để chống đỡ nửa cái tên đạo. Mạc Đốn không chút khách khí nói đạo, lấy gạch đường gánh chịu lượng, cùng gió mặc gió, mưa mặc mưa đã tính, vận chuyển lượng cũng không so đại vận hà kém nhiều ít. Đại vận hà tác dụng có thể nói, không cần Mạc Đốn nhiều lời, triều đình quan viên cũng biết đạo, một đầu đại vận hà hàng năm vì đại đường sáng tạo ra đếm mãi không hết lợi nhuận, mà để đại đường chống rông thêm ra mấy cái có thể so với đại vận hà đường, kia trong đó lợi ích có thể nói là lớn đến trên trời. Mặc Đốn tiếp tục nói, mà lại tùy dương đế đại vận hà chính là tạo thành dân phu ly biệt quê hương, thậm chí liên tục phục lao dịch mấy năm trở lên, mà gạch đường thì không như vậy, không nói đến tu kiến độ khó muốn so đại vận hà không lớn lắm, Bách Tính cũng không cần ly biệt quê hương, chỉ cần trưng tập quan đạo ven đường Bách Tính là đủ. Mặc Đốn nói xong, Bách quan trong lòng lập tức gật đầu, so với đại vận hà, tu kiến gạch đường đích thật là phong hiểm nhỏ bé, mà lại ích lợi rất nhiều. Kỳ thật nào chỉ là lý thế dân, Bách quan có không ít đều bị thuyết phục, quân đội càng là không kịp chờ đợi. Ngụy Trinh Hừ lạnh nói, mặc gia thôn 50 dặm quan đạo trọn bỏ ra 2 vạn 3000 giâu. Đại đường 10 đạo tương liên làm sao dừng và dặm, vậy cũng là gần 460 bạc triệu, triều đình từ đâu xuất ra nhiều tiền tại như vậy? 460 bạc triệu. Ngụy Trinh lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này đường Triệu vừa mới thành lập, lại tiếp nhận trước tùy cục diện rồi dẫm, Bạch Phế Đại Hưng, nào có nhiều tiền như vậy tài? Lý Thế Dân đám người nhất thời sắc mặt tảm đạm, gạch đường nhìn như tốt, phong hiểm thấp, nhưng là chỉ là mua gạch lúc này một khối, cũng đủ để cho người chù bước. Mặc đón đi lên lộ ra ngượng ngùng thần sắc nói, mặc còn có một ký. Chương 334, cục gạch bí kíp, còn có một ký. Bạch quan nghe vậy, không khỏi thông suốt như vậy quay người nhìn chằm chằm Mạc Đốn. Lần trước, Mạc Đốn trên triều đình nói ra Mạc có một kỳ thời điểm, trực tiếp dâng ra Tuyết Muối Bí Ký, chuyển biến triều đình đối dân tộc thổ dục hồn chính sách, từ lúc đầu góp biến thành diện quốc chi chiến. Mạc kỹ vi lực dung động Bạch quan, mà giờ khắc này lịch sử tái hiện, há có thể không cho Bạch quan gật mắt. Chúng ta trước đó sử dụng tấm gạch đều chính là gạch xanh, chế tác công nghệ rườm già, phí tồn đắt đỏ, mà tại xa Xôi Cực Tây chi quốc lại phần lớn là sử dụng một loại cực kỳ giá rẻ của gạch? Mạc Đốn nói, "Cục gạch." Bạch quan lập tức không hiểu. Mạc Đốn lắc đầu, nói: "Mạc ra trải qua mấy tháng nghiên cứu, rốt cục phá giải cục gạch bí kíp này cục gạch, chế tác đơn giản, trình tự chẳng là gì, so gạch xanh càng chắc chắn hơn, càng quan trọng hơn phí tổn muốn so cục gạch thấp trường phấn nữa." Mạc Đốn vẫy tay, chỉ gặp dưới tường thành Mạc tứ mở ra 4 vòng xe hàng, lộ ra tràn đầy một xe màu đỏ tấm gạch. Thành nam đám người bừng tỉnh như vậy, Mạc ra thôn 4 vòng xe hàng tại trọng 5000 cân, mọi người thấy đầy xe tấm gạch thời điểm, lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ, bất quá đám người cũng là lần đầu nhìn thấy màu đỏ tấm gạch, nhao nhao dùng tới nhìn đằng trước cái hiếm lạ. Rất nhanh Tần Hoài Ngọc ba người mỗi người khiêng đi lên hơn 10 khối gạch, đi đến Nam Thành lâu, không có chút nào cảm giác cố hết sức, cho dù ai nhìn một chút cũng không khỏi tán thưởng một tiếng hảo hán tử. Ba vị huynh đài công tử, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Một bên Lý Tịnh nhìn xem Tần Hoài Ngọc ba người dọn xong tấm gạch, tán dương nói: "Cả ngày làm loạn, còn không lui qua một bên." Tần Quỳnh đối Tần Hoài Ngọc cũng đạo, nhưng không có để ba người xuống dưới, mà là lui qua một bên, cũng coi là tại bách quan trước mặt lộ lộ mặt. Ba người nhất thời như được đại xá, vội vàng lui qua một bên, hoàn toàn không có ngày xưa ăn chơi thiếu gia dáng vẻ. Tần Quỳnh nhìn một chút một mặt may mắn Tần Hoài Ngọc ba người, Nhìn nhìn lại tại bách Quan trước mặt chậm rãi mà nói mặc ra tử, cùng Trình Giảo Kim cùng họ ứt chỉ cùng lẫn nhau, ba người nhất thời cùng kêu lên tỏ dài. Lý Thế Dân cầm khởi một khối cục gạch, nhìn một chút, lại cùng trên tường thành gạch xanh so sánh một chút, phát hiện cục gạch ở bề ngoài cùng gạch xanh cực kỳ tương tự, chỉ là về màu sắc khác biệt, cầm khởi hai khối gạch, đụng đụng, phát ra tiếng vang leng lành. Lại như vậy cứng như vậy. Trình Giảo Kim cầm khởi một khối cục gạch, dùng sức bái một cái, lại như vậy không có bể gãy. Mạc Đốn quẹo miệng không khỏi co lại, cục gạch tại kiên cố bên trên hay là đáng tin cậy. hậu thế tay bổ tấm gạch, cũng là trường kỳ luyện tập lại thêm lực đạo giác độ mới lấy hoàn thành chỉ bằng vào dùng tay tách ra tấm gạch vậy khẳng định là không thể được. Trình Giảo Kim gặp cục gạch kiên cố, thẹn quá hóa giận, trực tiếp hai khối gạch tướng đập, lập tức hai khối cục gạch biến thành 4 đoạn. Đoạn Luân cũng tới trước xem xét, thật lâu cũng không thể không thừa nhận, cục gạch hoàn toàn chính xác muốn so gạch xanh càng cứng rắn hơn. Lý Thế Dân trong lòng gật đầu, mặc ra tử bình thường làm việc mặc dù như vậy cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng mà mặc ra Mặc kỹ lại chưa từng có khiến người ta thất vào qua, từ khi Mạc Đốn xuất ra cục gạch sau khi đi ra, kỳ thật hắn đã tin tưởng một nửa. Mạc Đốn náo như vậy nói, nếu như lại đường 10 đạo đổi dùng cục gạch trải đường, như vậy chỉ cần 230 vạn xu là đủ. 230 vạn sâu. Này số lượng đã khổng lồ đến cực điểm, nhưng mà Bạch Quan chẳng những không có đau lòng, so với trước đó 460 bạc triệu, trong lòng mọi người ngược lại có một loại đã kiếm được cảm giác. Đám người không khỏi hoảng sợ nhìn xem mà đốn, mà kỹ uy lực quả như vậy cái người, một cái đơn giản cục gạch bí kíp, liền có thể tiết kiệm hơn 200 bạc triệu, mà lại cục gạch phổ cập về sau, đại đường gạch giá cả định như vậy hội giảm nhiều, tiết kiệm được tiền tài làm sao dừng 200 vạn sâu. Một ký diện người nước, một ký tỉnh trăm vạn. Bạch Quan trong lòng cảm thán, mặc ký trong lòng mọi người vô hạn cất cao. Liếc ngay cả Ngụy Trinh lần này phản đối cường độ cũng không phải cường đại như vậy, trong lòng bắt đầu có dao động. Mặc Đốn trong lòng âm thầm cười trộn, lúc này kỳ thật cùng đi mua đồ đạo lý giống nhau, nếu như một vật đánh 50%, dù là vật này ngươi không quá khẩn, chỉ sợ cũng hội nhịn không được mua lại. Huống chi tu kiến gạch đường chỗ tốt, rõ ràng có thể tiết kiệm một nửa phí tổn tu kiến hoàn thành, không khỏi trong lòng mọi người không tâm động. Nhưng mà Ngụy Trinh cũng không phải là dễ gạt như vậy, trực tiếp bắt lấy Mặc Gia Tử lỗi thùng nói nói, lại như vậy Mặc Gia nắm giữ cục gạch bí kíp, kia vì sao không sinh sản cục gạch trải đường, ngược lại giá cao mua những này gạch xanh lát đường? Lý Thế Dân cũng lập tức trong lòng dừng lại, mang theo xem khi ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Đốn. Mạc Đốn cười khổ một tiếng nói, đốt gạch nhất là hủy địa, Mạc gia thôn người nhiều ít đất, mỗi một lần thổ địa đều là bảo vật quý đến cực điểm, lại há có thể tổn hại. Đốt gạch hủy ruộng, hầu thế đại quy mô cấm chỉ nung cục gạch nguyên nhân chính là vì bảo hộ ruộng tốt. Lại nói, công bộ yêu cầu kỳ hạn công trình cần trường, liền là luyện chế cục gạch cũng không kịp nha. Mạc Đốn nhìn đoạn Luân một chút, tự biện nói. Đoạn Luân lạnh một tiếng, phản kích nói, theo ta thấy, là Mạc hầu gia chướng mắt đốt gạch bực này hạ đẳng xuống đi. Mạc gia thôn sản xuất xe ngựa bốn bánh, thép, danh kỹ Cái nào không phải lợi nhuận kinh người đốt gạch loại này cấp thấp tay nghề mặc ra thôn tử như vậy trước mắt mặc đốn xấu hổ cười một tiếng nói đốt gạch nhất hao tổn nhân lực mặc ra thôn chỗ nào có nhiều người như vậy lực hàm hố ngay lười, mặc ra hay là giảm tinh lực đặt ở nghề chính cho thỏa đáng ở thời đại này đốt gạch kỹ thuật toàn bộ nhiều nhân lực cơ hội toàn bộ đều là khổ lực mặc ra thôn tử như vậy không sẽ đem quý giá nhân lực đặt ở đốt gạch phía trên lại nói, cục gạch bí k kỹ một khi chuyến bá gạch xanh giá cả định như vậy giảm nhiều ta không giết cá nhânbá nhân lại là bởi vì ta mà chết thành trướng ăn chung quanh đốt gạch thôn chăng cũng coi là mặc ra thôn hàng xóm láng giềng Mạc gia thôn mua xuống gạch xanh cũng coi là vì đó đền bù một điểm. Mạc Đốn nói nói, Mặc tiểu tử làm không tệ. Trình Giảo Kim hét lớn nói, Mặc Đốn cử động lần này có thể nói làm được hết sức xính đẹp, tiện nghi thực dụng cục gạch một khi phổ biến, gạch xanh định như vậy hẳn hễ, đôi này đốt gạch xanh mà sống các trang tới nói, định như vậy là một cái sự đã kích không nhỏ. Cho dù là nhất là bắt bẻ Nguyên trinh, cũng tìm không ra cái gì ma bị tới. Cuối cùng Mặc Đốn cười khổ nói, Nguyên bản tiểu tử là muốn dùng cục gạch bí kỵ bán cho chế gạch cát thôn, lấy trống đỡ gạch xanh phí tổn, bất quá vi thần đem nó hiến cho triều đình, việc này tự như vậy coi như thôi. Mạc Gia Thuôn tự như vậy không biết nấu gạch, chỉ có thể đem cục gạch bí kỵ chuyền bá ra ngoài, vốn là muốn kiếm một bút, chỗ nào nghĩ đến lại như vậy kinh động đến hoàng thượng cùng cả triều văn võ, bị bất đắc dĩ, Mạc đốn đành phải đem cục gạch bí kỵ dâng ra đi, bỏ xe giữ tướng. Trinh Giạo Kim không khỏi mở to hai mắt nhìn, uốn nói, "Ta nói tiểu tử ngươi là bị điên giống như bỏ ra hơn hai vạn sâu trải gạch đường, nguyên lai tiểu tử ngươi liền không có tính toán trả tiền." Cả triều văn võ lúc này mới bừng tỉnh như vậy, nếu là cục gạch bí cùng gạch xanh phí tổn chúng đỡ, Mạc Gia Thuôn lần này trở thành nam quân đạo, cơ hồ không có hoa phí bao nhiêu tiền. Từng cái nhìn về phía Mặc gia tử không khỏi trong lòng cảm thán, không cần bỏ ra phí bao nhiêu tiền liền có thể trải một đầu quan hệ Mặc gia thôn mệnh mạch con đường, đối vị suy nghĩ một chút, nếu như mình đứng tại Mặc gia tử vị trí, định như vậy không chút do dự như thế hướng về làm. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Thế Dân nhìn xem Mặc Đốn cười lạnh nói, nếu không phải Mặc Đốn gạch xanh lót đường huyên náo to lớn như thế, Mặc Đốn kế hoạch định như vậy hội là được. Chương 335, tay không bắt sói. Bại gia tử. Quần Thần nghĩ thông suốt điểm ấy, không khỏi lắc đầu cười, Mặc Đốn tiểu tử này so với ai khác đều khôn khéo. Trải qua mặc đốn như thế một nói trên trọc cười, Lý Thế Dân cùng bách Quan trong lòng minh mạch, mặc đốn dùng gạch xanh lát đường, nhìn như là bại gia tử hành vi. Nhưng là trên thực chất, mặc gia tiêu tiền căn bản không có nhiều như vậy, bại gia tử nói chuyện, căn bản là lời nói vô căn cứ. Thậm chí có thể nói, này chỗ nào bại gia tử, ai lại có hắn bản tính đánh con khéo, đơn giản liền là tay không bắt sói. Nhỏ cá nheo, Lý Thế Dân trong lòng hừ lạnh. Mặc đốn tiểu tử này trơn trượt cực kỳ, lại há hội lưu lại lớn như thế sơ hở. Nhưng mà chúng thần cười mắng về sau, lại phát hiện theo trải chi phí không ngừng giảm xuống, tại đại đường trải gạch đường tựa hồ cũng không phải là không thể nào chỉ là 200 vạn sâu tiền tài, vẫn như cũng là một cái nặng nghề như núi lớn, để chúng người chù bước. Mặc Đốn tâm tư nhất chuyện, lập tức biết đạo quân thần cân nhắc, nói nói, kỳ thật bệ hạ chưa hẳn muốn lập tức tại đại đường trải quân đạo, có thể bắt trước phân chế độ thuế, lấy trước một chỗ làm thí điểm, vi thần cho rằng, thành Trường An đến Lạc Dương quan đạo đây là lựa chọn tốt nhất. Thành Trường An cùng Lạc Dương chính là đại đường rồi giàu nhất thành thị, mỗi ngày ở giữa thương khách không ngưng, mà lại thành Trường An cần thiết lương thực cũng phần lớn từ Lạc Dương vận chuyển, nếu như có thể tại thành Trường An cùng Lạc Dương ở giữa tu kiến một đầu cái đường, hiệu quả kia định như vậy có thể hiệu quả nhanh chóng. Dân bộ thượng thư tới chủ như mày nói, Lạc Dương Trường ăn ở giữa 800 dặm, vậy ít nhất cần 32 bạc triệu tiền tài, coi như cục gạch giá cả tiền nghi, kia lại thêm vô đầu. Bản quan thế nhưng là nghe nói, mặc ra tu kiến thành làm quan đạo thời điểm, thế nhưng là mua xuống toàn bộ thành Trường An thôi. Lúc này chỉ sợ có là một bút chi tiêu. Mặc Đốn lắc đầu nói nói, đối đại nhân lời nói rất đúng, chỉ bất quá đại đường lao dịch vừa mới kết thúc, đại đường các đạo quan đạo đã tu chỉnh nền vững chắc, thì không cần một lần nữa thay mở, dùng vôi cô hóa, có thể trực tiếp trải tấm gạch, kể từ đó, chẳng những có thể lấy tiết kiệm chi tiêu, cũng định như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nền vững chắc thổ nhưỡng cũng không so trộn lẫn vôi thổ nhượng kém, theo hậu thế ghi chép, tần trì đạo liền là dùng đắp đất kỹ thuật trải đường, 2000 năm sau tần trì đạo di tích vẫn như cũng là chỉ mà cỏ, không dài cây cối, có thể thấy được đắp đất tính thực dụng. Lý Thế Dân không cưỡng nổi đắc ý động, chỉ là dưới mắt đại đường Tây Trinh sắp đến, chính là dùng tiền thời điểm, 32 bạc triệu cũng không thể tùy tiện vận dụng. Đương như vậy nếu như bị hạ cho rằng dùng tiền quá nhiều lời nói, có chiêu đỉnh ra mặt, dùng này cục gạch bí cùng đốt gạch lò gạch đổi lấy số lượng nhất định tấm gạch, cứ như vậy, tu kiến đại đường 10 đạo gạch đường có lẽ không đủ nhưng lại gôn góp từ thành trường An đến lạc dương tấm gạch, đoán trường dư sải. Mạc Đốn ra một ý kiến nói, dùng cục gạch bí kíp đổi gạch, đây là Mạc Đốn ban đầu dự định, nhưng là cục gạch bí kíp tại Mạc Đốn trong tay, nhiều nhất có thể chống đỡ 50 dặm quan đạo về tiền, nếu như triều đình ra mặt, cục gạch bí kíp giá trị định như vậy hội tăng gấp bội. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, hô hấp trì trệ, nhưng mà lại kiên định lắc đầu nói nói, này cục gạch bí kíp chính là lợi quốc lợi dân chi vật, triều đình lại há có thể dùng này kiếm lợi. Hoàng thượng anh minh." Bạch Quan lập tức cùng kêu lên uống nói. Mạc Đốn kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân, không nghĩ tới Lý Thế Dân lại có thể ngăn cản như thế dụ hoặc Mạc Đốn nghĩ nghĩ nói tiếp đi nói, kỳ thật còn có một loại phương pháp, đủ để cho triều đình không dùng ra một phần tiền, liền có thể tu kiến thành trưởng án đến thành Lạc Dương gạch đường. Nha, nói nghe một chút. Lý Thế Dân lập tức hứng thú. Mạc Đốn nói nói, triều đình tiền tài không thể tùy tiện vận dụng, nhưng là dân gian lại có rất nhiều để đó không dùng tài chính, hoàng thượng nếu như đem thành trưởng án đến thành Lạc Dương gạch đường chuyển bao ra ngoài, từ dân gian mộ tập tài chính tu kiến, triều đình không dùng ra một phần tiền, chỉ cần cho phép thu lấy 5 phí qua đường là được, năm qua sang năm, dân gian tu lợi, triều đình thì thu hoạch được gọi nói. Dân gian tài chính. Bạch quan lập tức ngẩng mặt, Lý Thế Dân lắc đầu phủ định nói: "Tu kiến quan đạo từ trước đều là triều đình sự tình, hà có thể mượn tiếng cùng thương nhân chi thủ?" Triều đình kia có thể phát hành sửa đường công trái, hướng hướng về lấy lợi tức, 5 năm sau, triều đình tăng thu nhập phí qua đường lợi nhuận về sau, cao hơi thở trả về dân gian tài chính là được, kể từ đó, triều đình đã có thể tu kiến cái đường, dân gian cũng có thể được lợi." Mạc Đốn nghĩ ra một cái điều hòa đến phương pháp. "Công trái?" Lý Thế Dân nghi hoặc nói. Mạc Đốn đem công trái nguyên lý nói một lần nói, kể từ đó, triều đình tức có thể gom góp đầy đủ kiến thiết tài chính, có hay không cần động một cái quốc khố. Ngày sau chỉ cần trưng thu phí qua đường trả dân gian vốn và lãi là đủ. Lý Thế Dân lúc này mới động lòng, kể từ đó, triều đình trên mặt mũi cũng không có trở ngại, lại có thể tiến hành đại quy mô kiến thiết, nhất cử lưỡng tiện. Ngụy Trinh lại là đột ngột như vậy gầm thét nói, "Thần phản đối, thu lấy người đi đường phí qua đường, như thế hành vi cùng Sơn Tặc án cướp có gì khác biệt? Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường." Trinh Giảo Kim nháy mắt ra hiệu, chấm đồng du dương cao giọng đạo, không khỏi ức khởi năm đó vào rừng làm Văn quan cũng là một trận bất đắc dĩ nhìn xem cái này nó hàng, mình vào rừng làm cấp kinh lịch, không cho lại nhục ngược lại cho là vinh gia hỏa, tại đại đường cũng tìm không ra cái thứ hai. Khác nhau lớn. Mặc đốn lắc đầu nói, sơn tắc kia là cản đường ăn cướp, tu kiến gạch đạo chính là vì nước vì dân. Nhưng là đạo lý lại là giống nhau. Chiêu đính hao tốn lớn như vậy đại giới tu kiến đại đạo, khai sơn, cắm cây, mua gạch, bảo dưỡng, há có thể chỉ riêng đầu nhập mà không thấy báo cáo. Cần biết gạch đường mặc dù như vậy tưởng rắn, nhưng là cũng không phải là không thể hư hao, có nói mỗi 10 năm lại mấy chục vạn sâu một lần nữa đường. Dạng này hang không đấy chỉ sợ dù là đại đường giàu có Tứ Hải cũng chèo chống không lên vì thần cho rằng ngày sau tu kiến lại đường ngay tại gạch trên đường trưng thu phí qua đường lấy đường dưỡng lộ một lần sửa đường trăm năm không lo một lần sửa đường trăm năm không lo lý thế dân lập tức nhãn tỉnh sáng lên mấy chục vạn sâu chỉ có thể sử dụng 10 năm kia từ như vậy thua thì lớn nhưng là một khi gánh vác đến trăm năm vậy liền lộ ra cực kỳ hoạch được rồi ngụy Trinh đột một như vậy chất vấn hỏi người mặc ra thôn tu kiến thành Nam quân đạo phải chăng dự định trưng thu phí qua đường lợi nhuận Mặc đốn lắp đầu nói tiểu tử cũng nghĩ chỉ bất quá tiểu tử cho rằng trăm dặm trưng thu một đồng tiền hợp lý nhất chỉ bất quá thành Nam quan đạo bất quá 50 dặm thật sự là Trinh không thể Trinh bác quan đều là nhân tinh biết đạo mặc ra thôn tại đại khí thô lại chỉ có thành Nam quan đạo chỉ là 50 dặm căn bản bảnướng mắt điểm ấy phí qua đường nhưng mà chiềuỉ lại không giống nếu là tu kiến ở đường đâu chỉ và giảm đoán chừng cũng chỉ có trương thu phí qua đường lúc này một cái đường tác con đường chính là công cộng tất cả từ trước đều là tùy ý bách tính miễn phí hành cầu mẫu như vậy trương thu phí qua đường chẳng phải là kêu cao ngọc trời Ngụy Trinh vẫn như cũng phản đối nói Mạc Đốn nói nói, tiểu tử đến cho đại nhân tính một khoản, nếu mỗi trăm dặm chiều đỉnh trưng tu một đồng tiền vi phí qua đường, 800 dặm cũng chính là 8 đồng tiền, tu kiến bạch đường có thể làm thành trưởng an cùng thành lạc dương lui tới ở giữa thời gian rút ngắn hơn hai lần, tiết kiệm tới xe ngựa tiêu hao làm sao dừng 8 đồng tiền, lại thêm tiết kiệm tới thời gian, nhất định có thể đủ kiếm tiền nhiều hơn, người trong lòng người đều có một cây cái cân, phải chăng có lợi, lại há có thể? Không biết. Trải qua Mạc Đốn như thế tính toán một chút, không nói những cái khác, đơn thuần thành trưởng án đến lạc dương đầu này quan đạo nếu như muốn trải gật đạo, căn bản không cần triều đỉnh tốn một phân tiền, mà lại 5 năm sau chà hết nợ công trái còn có thể được không đến một đầu gãy đường. Ngụy Trinh cũng là tính toán rõ ràng trong đó khoảng, lúc này mới coi như thôi, hắn mặc dù như vậy nói thẳng khuyên can cãi lại, nhưng là cũng là cầm được thì cũng không được. Mặc ra từ lúc này tay không bắt sói kỹ nghệ quả thực là tuyệt. Bạch Quan cảm thán, hướng về chuẩn bị trước tay số đỏ bắt sói, dùng cục gạch bí ký thanh toán, quay người lại lại lập lại chiêu cũ, vì chiều đỉnh tay không bắt sói, moi ra 800 giảm gạch đường tới. Lý Thế Dân cùng Bạch Quan lập tức trong lòng lẫm như vậy, cả đám đều mang theo không hiểu ánh mắt nhìn Mặc Đốn một chút. Mặc Đốn thấy thế vội vàng lộ ra một tiếng ngạn ngủng, ngượng ngủng tiêu dung một bộ già trẻ không gạt dáng vẻ. Chương 336, Kinh thế Giã tâm. Ngụy Trinh trật như vậy trong lòng hơi động, thông suốt như vậy quay người nhìn xem mà Đốn, ánh mắt lăng lẹ nói, Mạc Hiền chất tại tu kiến gạch đường thời điểm, chỉ sợ cũng đã tính đến thời khắc này đi. Bạch Quan lập tức bừng tỉnh như vậy, Mạc gia tử trước dùng gạch đường hấp dẫn đến Lý Thế Dân cùng Bạch Quan đến, sau đó tưởng tượng một cái có một cái có lợi cho Triều Định pháp, muốn nói Mạc gia tử không có dự nưu, cho dù ai cũng không tin. Mạc Đốn hảo phỏng gật đầu nói, vì thần đương tiết nghĩ ra được gạch đường thời điểm, liền muốn cho hạ thượng tấu việc này, nhưng là nói mà không có bằng chứng lại thêm tu kiến gạch đường tốn hao quá nhiều, chỉ sợ khó mà phổ biến, bất đắc dĩ tiểu tử cũng chỉ phải nhờ vào đó phục lao dịch thời cơ, đi đầu tu kiến 50 dặm gạch đường, dùng sự thực chứng minh gạch đường chỗ tốt. Lý Thế Dân không khỏi gật đầu, muốn là trước kia, mặc đốn nếu là dân thư triều đỉnh tốn hao mấy chục vạn sâu đi sửa đường, kia tại Bách quan trước mặt định như vậy thành vì một chuyện cười, trở thành thành trường ăn lớn nhất cho cười, cũng không có khả năng phổ biến. Mà giờ khác này, gạch đường chỗ tốt rõ ràng bày tại trước mặt mọi người, khả thi cũng đầy đủ luận chứng, Bách quan đối với tu kiến gạch đường không còn có được vào. Ngụy Trinh cười khổ nói, thân tử khuyên can hoàn thượng, chính là bản phận Lão Thần nghe nói qua thượng thư khuyên can, trực diện khuyên can, thậm chí phản đối bằng vũ trang, liều chết can gián đều có. Hôm nay lão Thần xem như mở rộng tầm mắt, lại như vậy thấy được xưa nay chưa từng có tiền dán. Tiền dán? Bạch Quan nghe được cái từ ngữ này, không khỏi lắc đầu bật cười. Đó cũng không phải là à, Mạc Đốn muốn khuyên can triều đình tu kiến đại đường, kết quả lập tức hao tốn hơn 2 vạn sâu mình trước tu một đoạn, không phải tiền dán là cái gì. Mạc Đốn không có ý tứ nói, tiểu tử những lời này nguyên vốn chuẩn bị qua một đoạn thời gian, chờ đến gạch đường hiệu quả ra về sau, lại dâng thư triều đỉnh. lại chẳng ngờ hôm nay cũng đã toàn bộ đỡ ra. Phong Huyền Linh tán tưởng nói, "Mạc Hiền Chất, như thế lợi quốc lợi dân sự tình, tự nhiên là càng sớm phổ biến càng tốt." Hắn làm đại đường tệ tướng, từ như vậy có thể nhìn ra được gạch đường đối với đại đường tới nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn. Chỉ dựa vào một cái ý nghĩ, ngươi trực tiếp tốn hao hai và sâu, ngươi cứ như vậy vững tin có thể thuyết phục chấm cùng bạch quan." Lý Thế Dân hỏi. mặc Đốn chầm mặc một chút, nói nói, "Kỳ thật cũng không phải là tiểu tử thuyết phục hoàng thượng, mà là tu kiến gạch đường đã là chiều hướng phát triển." Chiều hướng phát triển? Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, không hiểu nói. Đáp đất quan đạm mặc dù như vậy phí tổn tiện nghi, nhưng lại không chịu được ma sát, khó có thể chịu đựng xe ngựa bốn bánh to lớn chuyên chở lượng, nếu như không tu kiến được đường, sang năm gạch đá mài mòn càng thêm nghiêm trọng, sang năm lao dịch khẳng định càng thêm nặng nề. Hai là ngày mưa dầm khí, đắp đất quan đạo sợ nhất ngày mưa dầm khí, một khi trời mưa thương khách đoạn tuyệt, hàng hóa ngưng lại, nếu như là nhịn thả hàng hóa có tốt, nếu là trái cây loại hình giữ tươi chi vật, định như vậy hội mất cả chỉ lẫn trải, cho dù là Triều đình văn thư, cũng có thể đoạn tuyệt hơn tháng, có thể nói từ Triều đình xuống đến lê dân mất tính, đều cần một đầu gió mặc gió, mưa mặc mưa cái đường. Cái thứ ba là Sắc móng ngựa xuất hiện, để móng ngựa khỏi bị gạch đường mai mòn, có thể nói, tu kiến gạch đường thời cơ đã thành dụng. Dù là không có tiểu tử hôm nay, năm sau chư vị đại nhân định dĩ nhiên sẽ chủ động tu kiến gạch đường. Tu kiến thời cơ chín rồi." Mạc Đốn nói xong, Bách Quan lập tức gật đầu, vô luận từ chiến lực cần, hay là thực tế lợi ích, tu kiến gạch đường đích thật là rất có cần phải. Đương như vậy tu kiến gạch đường về sau, Mạc Gia thôn được lợi nhiều nhất, đến lúc đó Mạc Gia hàng hóa định như vậy hội tiêu thụ đại đường, Mạc Gia chủ cổ xe ngựa bốn bánh định như vậy có thể có được bay vọt về trước, nhưng là đối mặt Mạc Gia thôn lợi cùng toàn bộ đại đường lợi ích nói, Vậy đơn giản là chín châu mất sợi lông, mà lại mặc ra thôn cũng không phải là không có một điểm nỗ lực, mặc ra dâng ra cục gạch bị kỹ, các loại sửa đường công nghệ cũng đủ làm cho Triệu Đình Hải lòng. Chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Bạch Quan Tuấn hỏi. Dựng ở đây, đã không phải là thảo luận tu không tu gạch đường sự tình, mà là thảo luận như thế nào tu kiến, tu bao dài vấn đề. Một lần đầu nhập, mặc dù như vậy to lớn, hiệu quả cực kỳ kinh người, nhưng là lại thêm dưỡng lộ phí, chí ít có thể duy trì trăm năm sử dụng, dạng này hoặc, Lý Thế Dân cùng Bạch Quan đã sớm đều bị thuyết phục. Cẩn Tuân Hoàng thượng phân phó, Bạch Quan cùng Têu lên nói, "Tu kiến gạch đường chỗ tốt bảy tại ngoài sáng, đến trình độ này, bách Quan tử như vậy không phản đối nữa, liền ngay cả Ngụy Trình giữ im lặng." Lý Thế Dân gật đầu cao giọng nói, "Đã như vậy, vậy liền ý theo thành trường an vị trung điểm, đông đạo Lạc Dương, tây đến Lũng Hưu, đông tây hai tuyến đồng thời trải gần nói." Mặc Đốn chấn động trong lòng, không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà như thế quyết đoán, trực tiếp hai tuyến đồng thời trải. Trường An đến Lạc Dương chính là phồn hoa khu vực, chỉ cần tu kiến hiệu quả định như vậy hiệu quả nhanh chóng, thành an đến Lũng Hưu chính là là vì cam đoan đối phó dân tộc thổ dục hồn chiến tranh thắng lợi. Vậy hạ anh minh Một đám võ tướng hương phấn đạo, nếu là có như vậy một đầu gạch đường làm hậu cần tuyến, dân tộc tổ dục hồn chi chiến, đại đường lại không hậu hạn. Lý Thế Dân tiếp tục hạ lệnh nói, dân bộ chủ bị phát hành sửa đường công trái một chuyện, công bộ đo vẽ bản đồ con đường, chuẩn bị trưng tập dân công, tu kiến cái đường. Lý Thế Dân trong lòng sục sôi, này gạch đường tu thông, định như vậy là không kém hơn kinh hàng đại vận hà công trình, dương nghĩa mặc dù như vậy bị hậu thế mắng vì bạc quân, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận kinh hàng đại vận hà công tích, mà giờ khắc này Lý Thế Dân lại có thể tu kiến ra so sánh đại vận hà chiến tích, mà lại hao phí không nhiều, chẳng phải là che lại mặc ra tử dáng vẻ. Trưng tập dân công Ngụy Trinh vội vàng nói nói, "Vậy hạ nghĩ lại, Bạch Tính phục lao dịch vừa mới kết thúc, như muốn lần nữa trưng tập lao dịch, định như vậy kích khởi tèo cả nhà." Lý Thế Dân hưng phấn địa thần tình lập tức dừng lại, không khỏi do dự. Công bộ Thượng thư Đoạn Luân lập tức nên hợp Lý Thế Dân ý tư nói nói, "Vậy hạ, tu kiến gạch đường đều là lần cận từ phụ cận thôn trang trưng tập lao dịch, tựa như mặc Hầu ra nói, cũng không hội xa rời quê quán, thế nào kêu ca, lại nói, cũng không phải để những người dân này làm không công, phàm là phục lao dịch sửa đường Bạch Tính, sang năm trừ lao dịch là đủ." Đoạn Luân một phen, không muốn người nhất thời gật đầu, kể từ đó, cũng là một cái phương pháp giải quyết. Lý Thế Dân đang chờ gật đầu đáp ứng, lại nghe thấy Mạc Đốn cao giọng nói nói: "Hàng năm phục lao dịch thời gian chính là đế quốc quy định, há có thể tùy tiện biến động? Trưng tập năm sau lao dịch mà nói, thu không đủ chi đây là tối kỵ." Hậu thế cái nào đó đầu trò cam hiểu nhất một chiêu này, sớm thu thuế, có thậm chí sớm trinh thu 20 năm thuế khoản, làm cho kêu ca ngập trời, Mạc Đốn cũng không hy vọng tại đại đường mở cái này ác liệt tiền lệ. Thu không đủ chi? Lý Thế Dân cùng các quan lập tức sắc mặt khó coi, bọn hắn mặc dù như vậy lần đầu tiên nghe nói cái từ này, trong nháy mắt lý giải hàm nghĩa trong đó. Lý Thế Dân chậm đầu, nói: "Trưng tập năm sau lao dịch, việc này tuyệt đối không được." Lao dịch không thể tùy tiện trung tập, tùy dương đế vết xe đổ ngay tại không xa, lý thế dân đương như vậy mười phần cảnh giác. Đoạn Luân trong lòng lập tức không thích, chính mình cái này chủ ý có thể nói cực kỳ nên hợp lý thế dân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, định như vậy bị lý thế dân tiếp thụ, nhưng mà lại bị Mạc Đốn phá hư còn liên lụy hắn tại lý thế dân trước mặt mất mặt. Kia lấy Mạc hầu ra chi ý ứng đương như thế nào cho phải? Đoạn Luân ngữ khí bất tiện nói. Mạc Đốn lại không chút Phật lòng nói, Bách Tính bất mãn lao dịch, quả thật bởi vì lao dịch chính là làm không công, nếu như triều đình tử quan đạo hai đồ thuế bách tính, tấn thiên phát tan ca tiền, triều sửa đường, Bách Tính thú lợi chẳng phải là vẹn toàn đôi bên." Đoạn Luân cười lạnh nói, "Ngươi có biết đạo kể từ đó, triều đình lại muốn nhiều chi tiêu bao nhiêu tiền?" Mặc Đốn ngạo như vậy nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Lý Thế Dân cùng bách Quan không khỏi ghé mắt trông lại, Mặc Đốn câu nói này thật sự là bá đạo cũng có lý. Đương như vậy số tiền kia ngày sau cũng hội từ phí qua đường bên trên thu lấy. Mặc Đốn vội vàng nhận sợ giải thích nói, đối chủ không khỏi túi đầu cười khổ, cứ như vậy, phát hành công trái định như vậy lại tăng lên một بوت." Lý Thế Dân hít sâu một hơi nói, "Tu kiến gạch đường sự tình, ba tỉnh lục bộ làm ra phương án đến, sau 3 ngày đại triều hội thương nghị, Tuân mệnh." Bạch Quan trong miệng hưởng nói, Bất quá trong lòng mọi người tin tưởng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, định như vậy đều theo chiếu mặc gia tử kế hoạch mà tới." Cùng Tiễn Hoàn thượng. Lý Thế Dân cùng Bạch Quan rời đi về sau, Mặc Đốn đem Hứa Kiệt phái người mời đi qua. Hà ra Trang Ngụy Trang gạch tiền là không đều đã thỏa đàm. Mặc Đốn hỏi, Hứa Kiệt sắc mặt lập tức hiện hiện vẻ hưng phấn nói, "Đông gia yên tâm, các Trang đều đồng ý dùng cục gạch bí kíp đến chống đỡ một bộ phận gạch tiền, lại thêm Mặc gia thôn chuyên môn vì nung cục gạch tạo công cụ, các Trang cũng giao nhau mua sắm, lần này tu kiến đại đường, Mặc gia thôn hầu như không cần bỏ tiền." Thứa Kiệt bằng vào hắn cường đại tiêu thụ năng lực, có thể đem cục gạch bí kíp bán được 2 vạn sâu, trong lòng từ như vậy cực kỳ đắc ý. Cục gạch bí kíp, ta đã hiến tặng cho Triều đình, đem nó miễn phí mở rộng thiên hạ, chờ sau đó ngươi đủ số đem gạch tiền chuyển giao cho các trang. Mặc Đốn đem dâng ra cục gạch bí kíp, Triều đình quyết định tu kiến gạch đường chuyện nói một lần. Thứa Kiệt mặc dù như vậy lý giải, nhưng là vẫn như cũ trong lòng không cam lòng nói, gia chủ một lòng vì nước, mặc ra tôn lại nhiều nỗ lực 2 vạn sao, cái này đại giới phải chăng quá mức nặng nề. 2 vạn sao, đây cũng không phải là một cái tiền trình, mà lại đều là tiền mặt. Thành chương an giá trị bản thân 2 vạn sâu không phải số ít, nhưng là có thể xuất ra bạc triệu tiền tài sợ rằng xã hội lắc đắc không có mấy. Dù là gạch đường tu thông, mặc ra thôn xe ngựa 4 bánh lượng tiêu thụ tăng nhiều, nhưng là muốn dậy 2 vạn sâu nhưng như cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Đốn nghe vậy lập tức cười ha ha một tiếng nói, hứa tiên sinh, cùng triều đình tu kiến gạch đường so sánh, mặc ra Hoa 2 vạn sâu có đáng là gì? Co như triều đình tốn hao 200 vạn sâu đem đại đường 10 đạo gạch đạo tương liên, kia về sau đâu, đại đường các quận ở giữa đâu, khó nói cũng không cần gạch đạo a. Các ở giữa đâu? Các hương ở giữa đâu? Các thôn ở giữa đâu? Cho đến lúc đó Đại đường cần phải hao phí tiền tài làm sao dừng ức và sâu. Ức và sâu. Hứa Kiệt lập tức trương xem liễu lươi. Mạc Đốn nhìn xem Hứa Kiệt cười thần bí đạo nói, dù là triều đỉnh đem tất cả con đường đều tu thành đại đường, ai lại có biết không đạo hội có một loại thắng qua gạch đường gấp 10 con đường xuất hiện đâu. Hứa Kiệt trong lòng thông suốt như vậy giật mình, chỉ sợ đến lúc kia, đại đường sợ rằng sẽ hội vén khởi một vòng mới con đường kiến thiết. Chỉ băng vào thổ địa bên trong tiệm ăn, làm sao có thể trèo chống lớn như thế công trình, triều đình càng là rất cần tiền tài, liên hội càng nặng xem có thể sáng tạo lợi nhuận giao nạp thuế má thương nhân, sĩ nông công thương. Công thương địa vị từ đây đem sẽ sửa viết, triều đình càng thiếu tiền, thương nhân địa vị liền hội càng cao, công thương vùng dậy khởi con đường, đem hội từ chúng ta dưới chân đầu này gạch đường bắt đầu. Mặc Đốn ngữ điệu bình thản, nhưng là trong lời nói lại như vậy toát ra trấn kinh thế nhân dạ tâm. Hứa Kiệt lập tức hăng hốt, hắn không khỏi hồi ức khởi trước đó hắn say rượu về sau đã từng hướng Mặc Đốn truy vấn thương nhân địa vị như thế nào mới có thể cải thiện, mà giờ khắc này, Mặc Đốn dùng sự thực, hướng hắn đã chứng minh cải biến thương nhân địa vị cũng không phải là không có khả năng, mà lại có thể đụng tay đến. Gia chủ anh minh. Kiệt thật xấu bái phục. Chương 337, hiệu quả nhanh chóng. Nam thành bên ngoài, Mạc Ký triển địa chỉ mới. Từ khi Mạc gia Mạc Ký triển di chuyển đến Nam thành bên ngoài Mạc gia ruộng thí nghiệm bên cạnh về sau, nơi này cơ hội trở thành Mạc gia thôn chú thành trường an tổng bộ, ở chỗ này bảy biện từng kiện Mạc gia Mạc Kỷ cung cấp thành trường an bách tính tham quan, vừa đến tuần đường ngày, bình thường đều là kín người hết chỗ. Mà từ nay về sau, Mạc Kỷ triển lại đem tăng thêm một loại mới Mạc Kỷ, cục gạch bí kíp. Cục gạch. Hà Trang chủ tâm tư khó hiểu, nhìn xem một đám Mạc gia con cháu đem Mạc Kỷ triển trong ngoài trên mặt đất, toàn bộ trải bên trên cục gạch dẫm lên màu đỏ gạch đường, cảm thụ mặt đất chuyển đến từng rắn, ai có thể tưởng tượng được, này gạch phí tổn lại là gạch xanh một nửa. Đốt gạch lợi nhuận vốn là thấp, cũng liền kiếm một chút vất vả tiền, mà lại thổ địa khắp nơi đều có, thành chương an trùng quanh đốt gạch thôn trang không ít, từ trước cạnh tranh lợi hại, giống mặc Gia thôn dạng này, đại thủ bút mua gạch có thể nói là trước nay chưa từng có. Nếu là đột ngột như vậy xuất hiện một loại giá cả chỉ có một nửa, mà các phương diện tính năng đều không chút nào kém cỏi hơn gạch xanh cục gạch xuất hiện, kia đối thôn trang khác tới nói, định như vậy là ngập đầu thức đặc kích, cho nên khi Mạc Gia thôn đưa ra dùng cục gạch bí kỳ đến chống đỡ gạch tiền thời điểm, Tất cả thôn trang đều không chút do dự đồng ý. Mọi người ở đây chuẩn bị ký kết văn thư thời điểm, Hứa trưởng Quý lại đột ngột như vậy bị mặc ra tử mới đi, đám người cũng chỉ đánh chờ đợi ở đây. Cũng may Hứa Kiệt cũng không để cho đám người đợi lâu, khi hắn lần nữa lúc trở về, nhưng là không biết có phải hay không là đám người ảo giác, bọn hắn phát hiện thời khắc này Hứa Kiệt lại có loại không giống khí chất, hẳn là càng thêm tự tin. Để chư vị đợi lâu, Hứa Kiệt khôi phục lại bình tĩnh, hướng phía các trang trang chủ không người nói nói. Chỗ nào? Chỗ nào? Hứa trưởng khách khí một đám trang chủ vội vàng đáp lên nói. Lần này mặc ra thôn đại thủ bút có thể nói là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, vừa ra tay trực tiếp bao xuống bọn hắn tất cả tấm gạch, dạng này hào khách chỗ nào có thể tìm tới, đồng thời cũng làm cho đám người thấy được mặc Gia thôn thực lực, liền la bất mãn trong lòng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hứa trưởng quý, đã như vậy chúng ta đều đã đồng ý dùng mặc Gia bí kíp chống đỡ gạch phí một chuyện, còn xin Hứa trưởng quý truyền thụ cho ta các loại cục gạch bí kíp đi." Hà Trang chủ nói nói. Hứa Kiệt nghe vậy lập tức cười văn nói, "Chư vị đừng đợi, Đông ra đem Hứa Mộ hô về sau, cũng là bởi vì việc này, ở chỗ này Hứa Mộ có một tin tức tốt muốn cho chư vị chia sẻ." Tin tức tốt? Hà Trang chủ cười khổ nói: chuẩn quý như lời ngươi nói tin tức tốt cũng đừng lại có cùng loại cục gạch bí bíký loại hình chúng ta thôn trang vốn ly mỏ nhưng trải qua không khởi dạng này lại một lần nữa dày vò một đám thôn trang trang chủ cũng là liên tục gật đầu cục gạch bí bíký chính là quan hệ bọn họ thôn trang mệnh mạch lúc này mới không thể không tiếp nhận mặc ra thôn chống đỡ gạch phí yêu cầu nếu là tái suất cái gì bí kỹ bọn hắn chỉ sợ thật khó có thể chịu được hứa Kiệt mỉm cười lơ đến nói chư vị yên tâm lần này tin tức tốt thế nhưng là đối chư vị rất là có lợi cục gạch bí kỹông ra đã đem hiến cho triều đình ít ngày nữa sắp phổ biến thiên hạ từ các ngươi miễn phí sử dụng Hứa Kiệt vừa dứt lời, trong nháy mắt tất cả mọi người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thật chứ? Đám người không dám tin mà hỏi. Hứa Kiệt chỉnh trọng điểm một cái đầu, đám người lúc này mới tin tưởng. Mặc hầu ra quả như vậy lại khí. Một đám trang chủ lúc ấy hớn hở ra mặt, cục gạch bí kíp có thể nói đem khống mỗi một cái lò gạch mạnh mệt, mà Mặc ra tử lại như vậy đem nó trực tiếp mở rộng thiên hạng, mà hắn nhóm miễn phí sử dụng, hà có thể không để bọn hắn vui vẻ. Kia gạch tiền đâu? Hà trang chủ truy hỏi. Nên biết đạo nhiều như vậy gạch cũng không phải một con số nhỏ. Hà trang chủ vừa mới nói xong, lập tức tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chăm Hứa Kiệt. Hứa kết nói, các vị lại tiền, chờ chư vị phái người tiến về Mạc Gia thôn học tập cục gạch bí kíp về sau, từ như vậy cùng nhau dâng lên." Đa tạ Mạc hầu ra. Một đám trang chủ lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói: "Hà Mô lúc ấy mơ heo được tầm, chết toàn Mạc Gia thôn, còn xin hứa trưởng quý thay lão hủ hướng Mạc hầu ra chuyển cáo ấy nãy." Hai trang chủ hổ thẹn nói: "Nhớ ngày đó hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, liên hợp thôn trang khác cáo trạng Mạc Gia thôn, mà giờ khắc này Mạc Gia thôn lại lấy ơn báo oán, lại như vậy đem cục gạch bí công khai cung cấp Hà gia trang miễn phí sử dụng, hai thôn nhất cử nhất động nào chỉ là thiên xoa đặc biệt." Những người khác có lẽ yên tâm thoải mái sử dụng cục gạch bí kỹ nhưng là duy trì có Hà Gia trang không có tư cách yên tâm thoải mái hứa Kiệt nhìn một chút Hà trang chủ dừng một chút nói nói Hà trang chủ quá lo lắng hầu ra lo lắng sự tỉnh chính là quan hệ thiên hạ hắn đã như vậy đáp ứng sửa đường kia tử như vậy có thiếu ra cân nhắc như thế nào các ngươi liên hợp có thể cơ bách. cái khác trang chủ không khỏi bắt đầu mặc hầu ra chẳng những đồng ý sửa đường mà lại tu kiến ra chấn kinh đại đường người đạo đây cũng không phải là Hà ra trang bức mách bố trí hứa Kiệt đột một như vậyữ đi liệu nhất chuyện không thể hầu ra đã như vậy không so đo chúng ta tử Dĩ nhiên không lại nói cái gì Bất quá hứa Mộ Khuynh nhủ các vị một câu, hầu ra Trạch Tâm nhân hậu, không muốn cùng các ngươi xó đỏ, cũng không phải là không thể, các ngươi có thể ngẫm lại, nếu như Mạc gia thôn nghiêm ngặt giữ bí mật cục gạch bí kỹ, mình mất gạch, đừng nói là ngươi Hà gia trang chịu không được, ta nghĩ liền là thành nam các trang sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lập tức Hà Trang chủ mọi người nhất thời lạnh mồ hôi nhỏ dọn, trong lòng thầm hô may mắn, nếu là Mạc gia thôn nghĩ muốn trả thù Hà gia trang, mình nung cục gạch bột bán, một cái là hàng đẹp giá rẻ cục gạch, một cái là đắt đỏ gạch xanh, bách tính tự như vậy biết đạo lựa chọn cái nào, đến lúc đó, từng cái thôn trang chỉ có quan bế lò gạch con đường này đã mất đi đốt gạch đầu này sinh kế, các thôn trang sợ rằng sẽ sẽ lập tức lâm vào khốn cảnh. Chúng ta ghi nhớ. Mọi người nhất thời kinh sợ nói, Hứa Kiệt trải qua cửa hàng, thủ đoạn từ như vậy không ít, vừa đấm vừa xoa gõ dưới, lập tức đem mọi người thu thập ngoan ngoãn. Mặc Đốn cục gạch bí kỹ nào chỉ là chấn kinh hà ra trang đám người, liền ngay cả trường an huyện lệnh Tô Lạc Sinh cũng là dọa cho phát sợ. Mặt hầu ra, có thể để bản quan dọa cho phát sợ nha. Tô Lạc Sinh đạp tại sạch sẽ gọn gàng gạch trên đường, không khỏi cười khổ nói, nếu như đảo ngược thời gian, Tô Lạc Sinh định như vậy sẽ không đồng ý Mặc Gia tu sửa đường, Mặc Đốn tu cái quấn đạo quả thực là biến đổi bất ngờ, mà hắn càng là nơm lớp lo sợ. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, nhưng không có phòng đến Mạc Gia thôn liền lại như vậy đem nghĩ ra gạch đường dạng này kinh thế hai tục chú ý, đưa Mạc Gia thôn gạch xanh lót đường tin tức chuyển đến về sau, Tô Lạc Sinh giống như nghe được kinh thiên phích lịch sống ở đó bên trong, thật lâu lúc này mới khôi phục. Mặc dù như vậy Mặc Đốn xảo như lưới lò xo, hóa giải lần này nguy cơ, nhưng là như thế này kích thích trải qua, Tô Lạc Sinh cũng không nguyện lại trải qua một lần. Huyện Tôn đại nhân yên tâm, ngày sau Mạc Gia thôn có động tác nữa, định như vậy chuyện xảy ra trước cùng Huyện Tôn đại nhân báo. Mặc Đốn mang theo y này nói, Lần này gạch đường vì giữ bí mật, Mặc Đốn che giấu tất cả mọi người, cũng thực sự đối có chút xin lỗi Tô Lạc Sinh. Hy vọng như thế, Tô Lạc Sinh nhìn Mặc Đốn một chút, lập tức nhận mệnh, bất đắc di thở dài. Mặc Đốn thấy thế, cười ha ha một tiếng nói, "Huyện tôn đại nhân chỉ có thấy được gạch đường tốn hao rất nhiều, lại không nhìn thấy gạch đường mang tới chỗ tốt." Mặc Hầu ra cớ gì nói ra lời ấy? Tô Lạc Sinh không khỏi nghi hoặc trong lại. Huyện tôn đại nhân còn không biết nói, giờ phút này gạch hai bên đường thổ địa khoảng cách thành trường ăn 5 dặm trong vòng, đã toàn bộ bán đi, 10 dặm trong vòng đã bán đi hơn phân nửa. Mặc Đốn lại tuôn ra một cái tin tức kia người hai hội mua những mảnh thổ địa. Tô Lạc Sinh không khỏi giật mình như vậy nói. Mạc Đốn cười nói, đương nhiên là chợ phía đông chợ phía tây thương hộ môn. Tô Lạc Sinh lập tức bừng tỉnh như vậy, thành trường an giá phòng liên tục dâng lên, đông tây hai thị thương hộ bình thường cần chữ hàng rất nhiều hàng hóa, cần nhà kho tử như vậy vô cùng lớn, chỉ là tiền thuê cũng không phải số lượng nhỏ. Chương 338, khu công nghiệp. Muốn dầu, trước sửa đường. Tô Lạc Sinh như có điều suy nghĩ nói. Mạc Đốn điểm một cái đầu, nói, không tệ, không nói những cái khác, chỉ là thành Nam Quan đạo hai bên bờ trong 10 dặm thổ địa, giá cả tăng gấp bội cũng không thôi. Không nói những cái khác Chuyện hai bên đường thôn trang chỉ là bán đất liền kiếm được bát đầy bột trản, ở trong đó tràn giá tài phú không phải liền là gạch đường mang tới a. Tô Lạc Sinh nhìn xem dưới chân gạch đường, trong lòng dừng lại nói nói, lão phu tin tưởng lấy Mặc Hầu ra ánh mắt không có khả năng không có báo trước hôm nay, khó nói Mặc ra thôn liền không có vào tay một chút thổ địa. Dựa theo Tô Lạc Sinh ý nghĩ, Mặc Đốn đã như vậy biết đạo gạch đạo hai bên thổ địa muốn tăng giá, đây chẳng phải là sớm tới tay, kiếm một món hời, nói không chừng ngay cả sửa đường tiền đều có thể kiếm về. Mặc Đốn chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới Tô Lạc Sinh lại có hiện đại như thế tư tưởng, lại như vậy cùng hậu thế cái nào đó ông trùm dầu mỏ không như mà hợp. "Huyện tôn đại nhân anh minh, mặc gia thôn hoàn toàn chính xác trước đó mua vài miếng đất, bất quá đều theo chiếu giá thị trường gấp bội mua sắm, dạng này tiền tài mặc gia sẽ không đi kiếm, mặc gia chỉ là vì chiếm trước một chút tiện lợi yếu địa mà thôi." Mặc Đoan nói, "Tại cái này chú trọng nhất tín dự thời đại, nếu như mặc gia mượn cơ hội kiếm lớn, để thành nam gạch hai bên đường cắt trang ăn thiệt tỏi, kia chỉ sợ định như vậy nổi danh dự bại hoại, được không mất, lại nói truyền hai bên đường thổ địa, hiện tại cũng chỉ có thể dùng tại công nghiệp dùng điện, tăng phúc giá trị cũng không lớn." không cần thiết bồi lên mặc gia thôn thành danh, còn không bằng cùng thành nam các trang cùng có lợi, chỉ đem giá cả gấp bội, đồng thời dẫn dắt gạch hai bên đường giá. Đất. Tô Lạc Sinh lúc này mới hài lòng gật đầu, nếu là đổi những người khác, định như vậy hội không nhịn được như thế dụ hoặc. Tô Lạc Sinh cùng Mặc Đốn cùng một chỗ cộng đồng đi tham thành trường ăn lần thứ nhất sản nghiệp chuyện gì, gạch đạo hai bên không ít tâm tư gấp thương hộ đã bắt đầu vông vứt thổ địa, vòng chiếm địa bàn. Huyện Tôn đại nhân, tại kế tiếp đề nghị không biết đạo đương sách không làm sách. Mặc Đốn nói nói, Tô Lạc Sinh vội vàng nói nói, có thể để cho Mặc hầu gia chủ động sách đề nghị, kia tự như vậy là không như bình thường. Bạn quan đây chính là cầu còn không được, dựa thai lắng nghe. Mạc Đốn hơi suy nghĩ một hồi nói nói, tại hạ thường tại Đông Tây 2 thị đi dạo, tại Đông Tây 2 thị nhưng có không ít tà đầm, mùi vị khá thượng, chúng quanh thương hộ thế nhưng là không chịu nổi kỳ nhiễu, thậm chí chất đống không ít dễ cháy chi vật, tại hạ cho rằng cùng loại bực này thương hộ chưa hẳn thích hợp tại trong thành trường an ngủ lại. Thành trường an chính là đại đường kinh tế trung tâm, tại Đông Tây 2 hộ cùng loại hóa chất loại hình vật phẩm cũng không phải số ít, như Huyền Đô đường phố luyện ngân địa, chợ phía sát đi, rèn sắt âm thanh nửa tát, thậm chí một chút dễ cháy chi vật tùy ý chất đống, Mạc Đốn nhìn thế nhưng là sợ mất mặt. Tô Lạc Sinh khẽ nếu mày nói, mặc hầu ra ý tứ đem những này thương hộ toàn bộ rời ra thành Trường An. Nếu thật là dạng này, Mạc Đốn tựa hồ có một ít công báo tư thủ tiến hành mượn cơ hội đả kích đối thủ cạnh tranh. Mạc Đốn vội vàng khoát tay nói, tại hạ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư tâm, thành Trường An đa số một kết cấu kiến trúc, dễ cháy chi vật tùy ý chất đống, thậm chí còn có không ít lô hỏa quanh năm không tắt, một khi phát sinh hỏa hoạn, hậu quả khó mà lường được. Bao năm qua đến thành Trường An hỏa chỉ sợ phần lớn bắt nguồn ở đây. Tô Lạc Sinh nặng nề đầu, tại hắn nhậm kỳ trong lúc đó, thành Trường An hỏa hoạn hơn phân nửa đều là phát sinh ở trợ phía đông trợ phía tây. Đồng thời, những này lô hỏa mấy năm liên tục đốt cháy giá luyện, mùi vị khắc thường trùng thiên. Theo y ra điều tra, nhân thể hô hấp mùi vị khắc thường về sau, nhiều phát sinh ở phổi tật bệnh. Đem loại này thương hộ rời ra thành trường án bên ngoài, cũng là vì bạch tính khỏe mạnh. Mạc Đốn nói nói, mà lại nghe nói trường tôn hoàng hậu phổ biến hoạn có khí tật, không khí thanh tân thế nhưng là có lợi cho hoàng hậu nương nương thân thể khôi phục. Mạc Đốn cuối cùng lại để điểm Tô Lạc Sinh một câu. Tô Lạc Sinh nhãn tỉnh sáng lên, Mạc Đốn trước đó nói lại nhiều, cũng không có một câu cuối cùng có tác dụng, lập tức không chút do dự nói nói, Mạc hầu gia lời nói rất đúng. Tại thành trường ăn chất đống dễ cháy chí vận, cùng đốt cháy giá luyện, đích thật là nguy hại quá lớn, bản quan định hội tấu mời hoàng thượng, sướng ngày đem loại này thương hộ rời ra thành trường an, còn bách tính một cái khỏe mạnh không khí. Cử động lần này định có thể giải quyết thành trường an hỏa hoạn thai hoàng ẩm, lại có thể lấy lòng hoàng thượng hoàng hậu, Tô Lạc Sinh chỉ nếu là không đốc, từ như vậy biết phải làm sao. Tô Lạc Sinh nhìn Mặc Đốn như có điều suy nghĩ nói, không bằng đem nó toàn bộ rời đi thành Nam Quan đạo như thế nào? Đã như vậy Mặc Đốn đưa cái hắn như thế một cái đại lễ, hắn tử dĩ nhiên muốn có qua có lại, lần nữa gia tăng thành Nam Quan đạo lực ảnh hưởng. Mạc Đốn nghe vậy, lập tức ủy khuất nói, "Mạc Mỗ hảo tâm giúp huyện tôn đại nhân, huyện tôn đại nhân vì sao muốn hại ta?" Tô Lạc Sinh nghe vậy sửng sở, không hiểu nói, "Mạc hầu gia cớ gì nói ra lời ấy? Thành nam quan đạo giao thông tiện lợi, quả thật tương hộ tuyên trì không hai chi địa, sao là hại Mạc hầu gia mà nói?" Mạc Đốn ở mức nói, "Đem những này thương hộ rời ra thành trường an chính là là vì thành trường ăn không khí mát mẻ, huyện tôn đại nhân vì sao đem những này độc hại khí thể rời đi Mạc gia thôn phương hướng?" Tô Lạc Sinh lúc này mới bừng tỉnh như vậy, lai Mạc gia tử cũng không phải là vì tụ tập những này sự nghiệp, gia tăng thành nam quan đạo làm giàu hiệu quả. Ngược lại là muốn đem những này sản nghiệp đuổi ra thành Nam Quan đạo. Mạc Đốn cũng là bất đắc dĩ, gạch đường khai thông về sau, loại này thương hộ không ít tại thành Nam Quan đạo mua đất, hắn cũng không muốn từ thành Trường An đến Mạc gia thôn trên đường đi ông khói đứng vững, màu đen khói đặc che khuất bầu trời, đổi chọc tối nước, rách nát khắp trốn chi địa, bất đắc dĩ đành phải chỉ điểm Tô Lạc Sinh vài câu, không nghĩ tới còn làm ra phản tác dụng. Kia lấy Mạc hầu gia có ý tứ là, Tô Lạc Sinh cung kính mời giáo nói. Mạc Đốn chỉ chỉ bắc gió phiêu tán lá vàng, nói nói, thành Trường An lâu dài thịnh hình bắc gió, cho nên vị có độc khí thể nguy hiểm cho thành Trường An, Mạc Muội cho rằng Phía Tây Bắc cùng Đông Nam cho thỏa đáng, phương Nam lần hướng về. Tô Lạc Sinh trong lòng âm thầm thán phục, người người thường gặp hướng gió vấn đề người người đều tập mãi thành thói quen, mà mặc ra tử lại như vậy đem nó dùng ở chỗ này. Mặc Đốn tiếp tục nói, nhưng mà đốt cháy giá luyện phần lớn cũng đều cần một nước, bài tiết một chút nước bẩn, mà thành trường an dòng sông từ đông hướng tây, cho nên vì sao không khiến cái này nước thải nguy hại đế đô, kia cũng chỉ có một địa phương. Đông Nam. Tô Lạc Sinh hít sâu một hơi nói. Mạc Đốn điểm một cái đầu. Thế nhưng là Nam phương hướng không có cái đường, những này thương hộ lại há có thể ý đến. Tô Lạc Sinh khó nói. Mạc Đốn tự tin cười một tiếng nói, nếu như huyện tôn đại nhân chuyên môn tu thông một đầu thành trường an thông hướng đông nam đại đạo, những này thương hộ lại há có thể không nguyện ý đây là xây tổ vạn vương. Huyện tôn đại nhân cắm xuống lô đồng tây, từ như vậy dẫn tới kim phượng hoàng. Tô Lạc Sinh tức giận nói nói, ngươi mặc ra thôn hao tốn 2 vạn sâu mới tu thông 50 dặm đại đường, ngươi cho rằng trưởng an huyện nha có thể có nhiều tiền như vậy sửa đường. Mạc Đốn lắc đầu bật cười nói, huyện tôn đại nhân làm sao ôm chén đang than, ghế chống bảo sơn mà không biết. Ta ghế chống bảo sơn mà không biết. Sinh mở to hai mắt, không hiểu nhìn xem Mạc Đốn. trong tay đại nhân nắm giữ không ít công điển đi mà vốn nói nói, Tô Lạc sinh điểm một cái đầu, đồng đều ruộng chế chính là thổ địa công có chế, phân cho bách tính thổ địa bình thường chia làm công điền cùng vĩnh nghiệp ruộng, vĩnh nghiệp ruộng chính là bách tính mình sở hữu tư nhân, công điển đinh hộ sau khi chết cần trả về điền sản ruộng đất tại triều đình, mà lại trừ cái đó ra, huyện nha còn nắm giữ không ít công giải ruộng làm công cộng. Chương 339, bán đất hình thức, khu công nghiệp. Tô Lạc sinh nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận phẩm vị câu nói này, càng ngày càng hưng phấn. Kể từ đó, chuyên môn mở một cái khu công nghiệp an trí loại này thương hộ, đã có thể bán đất cho bọn hắn, đồng thời cũng đối cái này thương hộ cũng có thích đáng an bài. Dù sao những này sản nghiệp mặc dù như vậy nguy hại quá lớn, nhưng là thành trường An đối với cái này nhu cầu rất rộng, căn bản không thể dời bỏ những này thương hộ. Mạc Đốn tiếp tục nói, có khu công nghiệp, huyện tôn đại nhân thì có thể gom góp đầy đủ tiền tài sửa đường, lại giải quyết thành trưởng an thai hoàng ẩm, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tô Lạc Sinh lập tức thỏa thuê mãn mượn nói, kể từ đó, đông tây hai thị thương hộ phải chẳng có ý kiến đâu. Tại thành trường An đông tây hai thị có thể mở tiệm thương ra ở sau lưng hắn phần lớn có bối cảnh, như là đụng phải kẻ khó chơi, chỉ sợ cũng không ổn. Mạc Đốn cười lạnh nói, việc này chính là là vì toàn bộ thành trưởng an an Riêng lẽ vài người không hài lòng lại đáng là gì? Lại nói, chuyện này những này thương hộ cũng chưa chắc ăn thiệt thòi đi. Còn xin Mạc Hầu ra dạy ta." Tô Lạc Sinh giờ phút này cung kính mời giáo nói. Rất hiện như vậy thành trường An giá đất cao, khu công nghiệp giá đất thấp, Đông Tây hai thị thương hộ cùng khu công nghiệp giá đất một khi đổi thành, thương hộ môn chẳng những có thể lấy trống giống nhiều chỗ mấy lần lớn nhà máy, chỉ sợ còn có thể còn lại không ít tiền tài." Mạc Đốn nói nói, đương như vậy tâm tình bất mãn khẳng định là có, dù sao khu công nghiệp chỗ nào xo so ra mà vượt thành trường An dễ chịu, nếu là huyện tôn đại nhân có thể đối chủ động chuyện hướng khu công nghiệp thương hộ giảm miễn một chút thuế má cũng tại khu công nghiệp lâu dài lưu thủ một đội bộ khoái cam đoan an toàn, lại mở thiết một đường xe bus chuyên môn lui tới thành trưởng an cùng khu công nghiệp, định như vậy có thể đem việc này thuận lợi phổ biến xuống dưới. Mặc đốn nhẹ nhàng vài câu, trong nháy mắt để Tô Lạc Sinh hiểu ra. "Tốt." Tô Lạc Sinh hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Kể từ đó, hắn đối từng cái phương diện đều có bàn giao, càng quan trọng hơn thu được mình công trình chính tích. So với bán đất tiền tài, miễn trừ thuế má cùng bộ khoé mở xe bus lộ tuyến trôi tốn hao tiền tài có thể nói là chín châu mất sợi lông. Mạc hầu ra tựa hồ đối với thương hộ có khác hảo cảm. Tô Lạc Sinh có ý nói: Mac Donald có chút dừng lại, không e dè nói nói, mặc ra trí tại kiêm ái phi công, chỉ cần là đại đường bạch tính, tuân thủ luật pháp, mặc ra đều hội đối xử như nhau. Mặc hầu ra lời ấy có lý, chỉ cần là đại đường bạch tính, chúng ta quan phụ mẫu tự nhiên muốn vì đó cân nhắc chú đạo. Tô Lạc Sinh cười ha ha một tiếng, thức thời tránh đi cái đề tài này. Thành Thanh an có tô đại nhân, quả thật bạch tính chuyện may mắn. Mặc Donald nói, Tô Lạc Sinh mặc dù như vậy thoát ly không được thời đại này quan lại là vấn, nhưng lại có thể chuyển biến biến báo, vì truy cầu chiến tích mượn làm ra một chút cải biến, đã là đúng là khó được. Ngày khác, bản quan khởi bẩm Hoàng thượng, sửa đường một chuyện Còn xin mặc hầu ra to lớn hỗ trợ. Tô Lạc Sinh cười ha ha một tiếng nói. Đối với Tô Lạc Sinh tới nói, trọng yếu nhất mình có thể thu lợi, việc này một khi thành công, Trường An huyện nha định như vậy có thể có được lớn như vậy tài phú, có thể làm chuyện nhiều lắm. Kia là tứ như vậy, bất quá đại nhân đã như vậy có thể tu kiến tiến về khu công nghiệp gạch đường, không biết phải chăng là cũng có thể đem trong thành Trường An con đường cũng trải lên gạch nói. Thành Trường An chính là đế đô, hả có thể đem ngoài thành đều là gạch đường, mà đế đô bên trong lại là đường đất khắp nơi trên đất, nếu là đem thành Trường An đường phố đạo toàn bộ trải bên trên gạch đạo tin tưởng huyện lệnh đại nhân định như vậy sẽ ở Trường An huyện chí phía trên, lưu lại đồng hậu dạy đặt một bút. Mạc Đốn khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đem hậu thế thường gặp thị chính hình tượng công trình để cử cho Tô La Sinh. Toàn bộ đường phố đạo đều trải lên mặt đường. Tô La Sinh trấn tĩnh nói, Mạc Đốn gật đầu nói, thành Trường An chính là đế đô, đại biểu đại đường hình tượng, nhất là có thể làm vì thiên hạ thành thị hướng về làm gương mẫu, đồng thời cũng phòng ngừa để người mận cớ, cho rằng huyện tôn đại nhân về thương hộ, có sai lầm công bằng, nếu như đại nhân dùng thương hộ mua tiền vì thành Trường An bách sửa đường, định như vậy có thể tất cả mọi người không lời nào để nói. Tô Lạc Sinh lập tức hít sâu một hơi, mặc Đốn nói tới đích thật là có đạo lý, không gì hơn cái này vừa đến, Trường An huyện nha cần phải hao phí tiền tài có nhiều lắm. Mặc hầu ra thế, nhưng là cho bản quan vẽ lên một cái lớn như vậy địa bản nhà. Tô Lạc Sinh cười khổ nói, hiện tại thành Trường ăn 12 đầu phố nhỏ, 9 đầu dựng thẳng đường phố, ngoại trừ chu tức đường cái bên ngoài, chỉ có số ít mấy đầu đường cái chạy lên bàn đá xanh, cái khác đều là đường đất, nếu là toàn bộ chạy lên lại đường, vậy cần tốn hao coi như đi trong biển, đương như vậy một khi cử động lần này thành công, Tô Lạc Sinh thu hoạch được chính, tích sợ rằng sẽ hội lại lên một tầng nữa. Mạc Đốn mỉm cười nói, Thành Trương An chính là Đế Đô, tự nhiên muốn vì Thiên Hạ chi thành là một cái tấm gương. Hắn không lo Tô Lạc Sinh không mắc câu, Thành Trương An cùng Thành Lạc Dương đều là cạnh tranh quan hệ, nếu như Tô Lạc Sinh chậm một bước, định như vậy sẽ bị tài lực càng càng hùng hậu Thành Lạc Dương vượt lên trước. Vì ép Lạc Dương một đầu, Tô Lạc Sinh cũng sẽ không bỏ qua như thế chủ ý tuyệt diệu. Lại nói đại nhân tại khu công nghiệp bán đất tiền tài, vẹn vẹn tu kiến một đầu gạch đường chỉ sợ cũng dùng không hết, vừa vặn dùng để dùng để xây dựng thành đường, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Mà muốn nói Tu gạch đường tiêu tiền tài cố như vậy rất nhiều, kia cũng không phải Tô Lạc Sinh tiền của mình tài, đây là bán đất kiếm được tiền tài, tin tưởng Tô Lạc Sinh định như vậy sẽ làm ra lựa chọn sản xuất. Tô Lạc Sinh cũng không do dự bao lâu, gật đầu đồng ý Mạc Đốn đề nghị, như cùng hắn có thể đem toàn bộ thành trường an quan đạo toàn bộ tu kiến thành gạch đường, định như vậy hội thu hoạch so xe buýt xe ngựa càng lớn cái lợi, xe buýt xe ngựa những quyền quý kia cùng bách quan cũng không phải cưới, nhưng là gạch đường bọn hắn còn có thể không đi. Mạc Đốn trong lòng thở dài, hắn không biết mình tại đại đường dẫn đầu mở ra huyện nha bán đất hình thức có chính xác không, bất quá nếu muốn thay đổi thương nhân địa vị, nhất định phải để quan phụ không ngừng dùng tiền, không ngừng mà dựa vào thương nghiệp thế má, lại đâu chỉ là trong thành trường ăn cần tu kiến cái đường, tất cả thành thị đều không thể cự tuyệt cứng lại lộ diện dụ hoặc, triều đình cao cao tại thượng, mà chân chính quyết định thương nhân địa vị hay là những này địa phương. Thực quên các có lại. ta Tao bắt cá, cùng tế thủy trường lưu, tại đại đường chính quán niên đại, mặc Đốn vẫn tin tưởng lý thế dân ánh mắt cùng trình độ. Tô Lạc Sinh đột ngột như vậy phát phát hiện mình muốn tu kiến gạch đường cơ hội là mấy lần tại Mạc gia từ lúc trước tu kiến 50 dặm con đạo, trong lòng không khỏi một hư, một tháng trước, thành nam hơn 10 thôn trang liên hợp cáo trạng Mạc gia thôn thời điểm, Hắn Tô Lạc Sinh thế nhưng là âm thầm không ít trợ giúp, mà bây giờ phong thủy luân chuyển, lại như vậy đến phiên hắn không gián đoạn sửa đường. Lúc này không phải là Mặc gia tử thủ luận đi. Tô Lạc Sinh trong lòng run lên. Hắn nghĩ khởi Mặc gia tử vô duyên vô cớ nhắc tới những thứ này để hắn không cách nào dụ hoặc đề nghị, trong lòng nghi ngờ càng là nhiều hơn mấy phần. Nhìn vẻ mặt non nốt nớt Mặc gia tử, Tô Lạc Sinh thầm cười khổ, vô luận Mặc gia tử là hữu tâm hay là vô tình, chỉ bằng vào những này làm cho không người nào có thể cự tuyệt đề nghị, cho dù ai cũng không tiếp tục hội khinh thị Mặc gia tử. Chương 340, gạch đường chiều dâng. Lớn triều hội. Khởi bẩm bệ hạ. Vì thần trải qua liên tục phản đối tính toán đo đạc lần này công bộ cần tu kiến gạch đường chí ít cần 2,300 không giảm công bộ thượng thư đoạn Luân thượng Thượngtà nói 2.500 dằm quần thần trong lòng không khỏi tắt lưới 2.500 dặm cho dù là sử dụng cục gạch bí kỹ vậy ít nhất gần 50 vạn sâu tiền tài nhiều như vậy tiền tài chỉ sợ vẫn là đại đường lập quốc đến nay theo tuổi của cải công trình lớn nhất mà giờ khác này chiều thần cái nào đều không nhắc tới ra rút ngắn con đạo. đề nghị bởi vì hai đầu gạch đường cái nào đều là đại đường mệnh mạch một cái là đại đường nhất là phồn vinh khu vực, chỉ cần tu thông không có bồi thường tiền đạo lý, một cái khác thì là xác định vững chắc bồi thường tiền đạo đường, nhưng lại có thể thật to tăng cường đại đường đối tây bắc thống trị, vì đánh thắng thủ dục hồn chi chiến mình thêm mấy thành phần thắng, cái này hai đầu gạch đường đều lấy thành trưởng án làm điểm xuất phát, nói thành một đầu gạch đường kỳ thật cũng không đủ. Đời ai Khanh, dân bộ có thể gom góp ra bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân hướng phía đối chủ hỏi. Đối chủ cười khổ nói, khởi hạ, hôm nay bách tính mộ quốc khố túc, dân có thể thêm ra 10 vạn quan tiền tài, chỉ sợ muốn phát hành công trái uất nhất phải 40 vạn sâu. 40 vạn sâu. Mạch Quan lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề, đại đường cần chỗ cần dùng tiền rất nhiều, 40 vạn sâu đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện, bây giờ lại chỉ dùng để xây dựng hai đầu gạch đường mà thôi. Lý Thế Dân lập tức trong lòng biến thành màu đen, đây cũng chỉ là đại đường cần tu kiến một con đường mà thôi, ngấp lại ngày sau đại đường cần kết nối đại đường 10 đạo, về sau tốn hao tiền tài chỉ sợ bị đi. Bệ hạ, tu kiến gạch đường cố nhiên rất nhiều chỗ tốt, còn xin bệ hạ chớ có tiến hành theo chất lượng, đại vận Hà giáo huấn ta đại đường cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Ngụy Trinh quên nói. Lý Thế Dân thậm chí vi nhiên nhẹ gật đầu, chưa từng có như thế tán đồng qua Ngụy Trinh quên can. Đối Ái Khanh phát hành công trái sự tỉnh, liền giao cho dân bộ. Lý Thế Dân nói: "Đới chủ gật đầu nói: "Vì thần đem này công trái chia là 1 năm đến 4 năm 4 cấp bậc, hàng năm 10 vạn sâu, 1 năm phần công trái lợi tức khá thấp, 1 năm sau thì từ dân bộ hoàn lại vốn và lãi, cứ thế mà suy ra, 4 năm phần công trái lợi tức cao, nhưng cần 4 năm sau hoàn lại vốn và lãi. Kể từ đó, dân bộ hàng năm cần phải trả tiền tài không chế tại 10 vạn sâu trả hữu, cũng sẽ không gia tăng tài chính gánh vác, bạch tính cũng có thể thu lợi. So với hậu thế hơi một tí 10 năm trường kỳ công trái, đối trụ bộ pháp có thể nói là cẩn thận đến cực điểm." Thị thế dân cùng Bạch Quan lập tức thở dài một hơi, hàng năm 10 vạn sâu hoàn lại, đối với người bình thường tới nói là một cái khổng lồ số lượng, nhưng là đối triều đình tới nói, lại cũng không khó khăn. Công trái trong thời gian ngắn tề tiểu Đông đảo Tài phú để triều đình làm thành đại sự, lại có thể không ở hoàn lại kỳ hạn, cứ như vậy, triều đình hưng bạn cỡ lớn công trình, mà dân dân cũng có thể thu lợi. Công trái cũng đích thật là một cái không tệ thủ đoạn. Cả Triều Văn Võ trong lòng cũng âm thầm đặt đấu. Càng quan trọng hơn là, tu kiến gạch đường cũng không phải là một cái chỉ gặp đầu nhập, không thấy hồi báo hang không đáy, ngày sau liên tục không ngừng phí qua đường cũng là một lớn thu nhập nơi phát ra. Đây cũng là mặc đốn chọn lựa đầu tiên gạch đường làm đại đường đại kiến thiết bắt đầu nguyên nhân. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề, câu nói này từ mặc đốn miệng bên trong nói ra, mặc dù có chút của ngạo, nhưng là đối với một quốc gia tối nói, đích thật là như thế, nếu để cho người phổ thông bách tính không duyên cơ phục lao dịch, cho dù là nhiều làm một ngày, đám người tự nhiên đầy bụng bức tức, nhưng là nếu là phát công tiền, chỉ sợ sẽ là năm qua năm lao động, cũng không có người có nửa điểm và khí. Tiền tài vấn đề đạt được giải quyết, Lý Thế Dân đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía công bộ thượng thư đoạn luận nói, đoạn Hải Khanh, gạch bí ký mặc gia phải chăng đúng hẹn dâng ra? Đoạn Luân bước ra khỏi hàng nói, hồi hoàn thượng, Mạc gia từ tại ngày thứ hai cũng đã đem cục gạch bí kíp, toàn bộ công khai, hiện tại thành trưởng An chúng quanh lò gạch đều đã tiến hành cục gạch cải tạo, tất nhiên sẽ không chậm trễ sửa đường sự tình. Thương nhân tin tức nhất là linh mẫn, Triều đình chuẩn bị tu kiến gạch đường tin tức đã sớm từ thành trường an chuyển đi, như thế tài phú thịnh yến, chúng thương ra lại há có thể bỏ lỡ, không mấy Mạc gia thôn tương nghị, mấy ngày nay tiến về Mạc gia thôn học tập cục gạch bí kíp nối liền không dứt. chỉ là chế gạch thiết bị đều mua tay, cũng coi như thu về gần một nửa tu kiến thành nam gạch đường chi phí. Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc đón tiểu tử này chân trượt là chân trượt, nhưng là đối với công khai bí kỹ thật là cực kỳ thủ tín, từ lúc trước sống cá bí ký, lại đến nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật, lại đến bây giờ cục gạch bí ký, cho dù là kiếm bắt đầy bổ tràn, cũng kia không chút do dự công khai. Hiện tại thành trường ăn gà Việt Nga sống cá trải rộng, sao lại không phải mặc ra công lao? Có cục gạch bí kỹ, công trái sắp phát hành, tiền tài sắp tới tay, cả chiều Văn Võ lúc này mới thở dài một hơi, rất nhanh, ba tỉnh lục bộ đều thông qua được tu kiến gạch đường quyết định. Đoàn Hải Khanh, việc này liền giao cho công bộ. Cần phải qua sang năm tháng tư thời điểm, tu thông lũng lưu chi địa đường. Lý Thế Dân nói: "Tựa như mặc đồ nói, tháng tư phần đúng lúc là thảo nguyên các bộ phồn mang nhất thời tiết, lúc này chính là thảo nguyên suy yếu nhất thời kỳ, chính là đại đường đánh bại thổ dục hồn tốt nhất thời kỳ, quả nhiên, Lý Thế Dân lựa chọn phát phát động chiến tranh thời kỳ chính là giờ phút này." Thần tuân Mệnh, Đoạn Luân gật đầu nói. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu nói: "Việc này đã quyết, chư vị thương nghị một chút Trường An huyện lệnh tấu mời thành Trường An toàn thành trải gạch đường một chuyện." Thành Trường An toàn thành trải gạch đường. Bạch Quan lập tức nói. Đối trụ liền vội vàng đứng lên phản đối nói, khởi bẩm hạ, thành An chính là đế đô, trải gạch đường cũng không gì không thể chỉ là triều đình tu kiến hai đầu quan đạo còn cần phát hành công trái, có nơi nào có tiền trải thành nội lại đường. Không ít triều thần cũng là trầm dãi gật đầu, thành trường an trải gạch đường mặc dù đối tốt với bọn họ chỗ rất nhiều, giờ phút này triều đình sát thực không có tiền nhàn rỗi. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười nói, nếu là không dùng triều đình dùng tiền đâu. Cả triều bạch quan lập tức không hiểu nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vung tay lên, đem trường an huyện lệnh Tô Lạp Sinh trình lên Tấu trường, giao cho một đám quan viên xem. Khu công nghiệp tê hoạch. Bách quan nhìn lần đầu tiên, lập tức giật mình, cổ quái kỳ lạ danh tự, nào đại động mở suy nghĩ, lại thêm điển hình tay không bắt sói thủ đoạn. Tình huống như vậy bọn hắn lại há có thể chưa quen thuộc. Mặc ra tử, không ít người thầm nghĩ, vì thương hộ chuyên môn thiết lập vườn khu, bán đất sửa đường, mở xe buýt, thiết lập bộ khoái phòng trực. Bạch quan nhìn thấy Trường An huyện lệnh thủ đoạn như thế, không khỏi âm thầm nhíu mày, cử động lần này có chút đối thương nhân quá ưu đãi. Cử động lần này chính là nhiều mặt thu lợi, thương hộ có nhiều hơn nhà máy, thành Trường An đã có thể giải quyết hoàn toàn thai hoang ẩm, cũng có thể có thừa tiền trải gạch đường, đây là đại tiện. Không đợi Bạch quan phản đối, Trưởng Tôn vô kỵ cái thứ nhất đứng dậy đồng ý. Không ít quan viên lập tức nghi hoặc, nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy thiết lập khu công nghiệp mục đích chính là là vì thành trưởng An không khí mát mẻ, lại liên tưởng đến trưởng tôn Hoàng hậu khí tật, trong lòng lập tức dần mình. Cử động lần này cũng không để dân bộ xuất tiền, lại có lợi tại trưởng tôn Hoàng hậu bệnh tình, còn có thể để thành trưởng an phủ kiến ngạch đường, bách quan không còn có ý kiến phản đối. Đột nhiên, công bộ thượng thư Đoạn Luân đột nhiên tỉnh ngộ, nếu như tên đầy đủ tinh luyện kim loại ngành nghề đều muốn di chuyển đến thành trường An Đông Nam khu công nghiệp, như vậy công bộ danh hạ đem làm giám sát thế, nhưng là ủng có không ít tinh luyện kim loại tác phường, kia lại nên như thế nào tự xử đâu? Thiên hạ này lại há có thể trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt, lần này, đem làm giám sát xem như gặp vả lây. Trưng 341, Đặng Lăng Thị Chi Mực. Mặc ra tử khinh người quá đáng. Công bộ đại đường, tương tác thiểu giám mặt mũi tràn đầy tức giận, giận không thể nghỉ. chợ phía đông chợ phía tây tinh luyện kim loại sản nghiệp bài phong khí thải, khả năng ảnh hưởng trường tôn hoàng hậu thân thể. Vấn đề này mặc dù trước đó chưa hề cũng không có nói qua, nhưng là cũng không phải là vấn đề này không tồn tại nhưng là dựa theo ý ra thuyết pháp này, khoảng cách hoàng thành khá xa đông tây hai thị tinh luyện kim loại ngành nghề có thể ảnh hưởng trưởng tôn hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, chẳng phải là nói phân bố tại trong hoàng thành tương tác giám đối trưởng tôn hoàng hậu nguy hại lớn hơn. Thượng thư đại nhân, tuy trước thế nhưng là đối hoàng thượng trung thành tuyệt đối, tương tác giám từ xưa đến nay đều là phân bố tại hoàng thành, như thế nào hạ quan gây nên, đối với tinh luyện kim loại ngành nghề nguy hại nhân thể khỏe mạnh một chuyện, hạ quan thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Tương tác tiểu giám ở mức nói. Công bộ thượng thư đoạn Luân bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, hoàng thượng lại không có trách cứ ngươi, ngươi vội cái gì? Bản quan đã tiến về trường An huyện nha hội kiến Tô đại nhân, Tô đại nhân đã đáp ứng, để miễn phí vì tương tác giám an bài một khối địa phương, mấy gạch đường tu thông về sau, tương tác giám tinh luyện kim loại nghiệp vụ toàn bộ chuyển tới khu công nghiệp. Tương tác giám chính là đại đường sản nghiệp quy mô khổng lồ nhất tác phường, từ tương tác giám dẫn đầu chuyển rời đến khu công nghiệp, từ kia tất nhiên có thể thật to cổ vũ khu công nghiệp thanh danh, Tô Lạc Sinh chính là miễn phí vì tương tác giám an bài thổ địa, đó cũng là không bồi thường phản kiếm. Tương tác giám lập tức trong lòng một khổ, tương tác giám nguyên bản tại thành Trường An, tay mình nắm cao, nhưng là để chuyển rời đến khu công nghiệp, thấy thế nào có loại bị lưu vong ra thành Trường An cảm giác. Nhìn thấy Tương Tác Tiểu Giám mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, Lưu Luyến thành trưởng An Phồn Hoa, Đoạn Luân nghiêm sắc mặt nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, việc này đã trở thành kết cục đã định, nếu là toàn thành trưởng An tinh luyện kim loại thương hộ toàn bộ rời ra thành trưởng An, độc Lưu Tương Tác Giám, ngày sau hoàng hậu nương nương khí tật phát tác, Tương Tác Giám liền đợi đến ngự sử tấu trình đi. Đến lúc đó, là ngươi vẫn là ta nhận gánh trách nhiệm. Tương Tác Tiểu Giám lập tức mồ hôi đầm đìa, dông nhiên tỉnh, đã không phải là hắn Tương Tác có nguyện hay không vấn đề, hoàng hậu nương nương khí tật vấn đề, cho dù ai cũng đạm đường không nổi. Tương tác tiểu giám liên tục gật đầu nói, "Tỳ trước minh bạch, cái này an bài tương tác giám tác phường chuyện gì? Việc này liên lụy tới hoàng hậu thân thể, tương tác giám chẳng những vô điều kiện chuyện gì, mà lại vì thành trường an làm ra tấm gương tới." Đoạn Vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, với hắn mà nói, tương tác giám ở chỗ nào cũng không có quan hệ, mẫu chốt là không vì công bộ lưu lại tay cầm mới là trọng yếu nhất. Tương tác thiểu giám sắc mặt bi khuất, cắn răng một cái nói ra, "Thượng thư đại nhân, cũng không phải là hạ quan trong lòng oán hận, mà là lần này Mặc gia tử tự tay quá dài. Không nói đến lần này khu công nghiệp sự tình, liền lấy lần này đại đường, Mặc gia tử có được cục gạch bí kíp." Dư Kiến không nói ra, hết lần này tới lần khác náo thành toàn thành hưng động, mà công bộ cơ hội là cái cuối cùng biết. Mặc Gia Tử thu hoạch được như lớn thanh danh, mà công bộ lại đầy bụi đất, suất lực mà không lấy lòng. Đoạn Luân biến sắc, mặc Gia Tử nếu như đem cục gạch bí kíp hiến cho công bộ, kia Đoạn Luân tất nhiên có thể tại triều đỉnh trước mặt thật to trước mặt, mặc đốn chẳng những đem cục gạch bí kíp tàng tư, ngược lại bác bỏ hắn sớm trưng tập lao dịch đề nghị, để Đoạn Luân tại lý thế dân trước mặt bị mất mặt. Lấy hạ quan nhìn, Mạc Gia Tử mang bí mà từ náo, căn bản không có đem công bộ để ở trong mắt, đợi một thời gian, Mạc Gia có được Mặc Ký, đây chẳng phải là công bộ muốn nhìn Mạc Gia thôn sắc mặt làm việc. Tương Tác Thiểu giám nhìn đoạn luân tần sắc, trong lòng hơi động tiếp tục nói, không thể không nói, Mạc Gia Thuôn một chút nghiệp vụ cùng công bộ rất là trung địa, cho tới nay, công bộ mới là có được đại đường tân tiến nhất kỹ thuật, chấp đại đường công nghiệp chi người cầm đầu, nhưng mà Mạc Gia Thôn dị quân quật khởi về sau, Mạc Gia Thôn giựt vào từng cái mặc ký, còn như là cỗ sao chổi quật khởi, trực tiếp uy hiếp được công bộ địa vị. Mặc dù công bộ cũng tại Mạc Gia Thôn liền quật khởi bên trong, thu được không ít chỗ tốt, nhưng là công bộ làm sao không muốn đem những chỗ tốt này độc tài trong đó. Mạc Gia chính là tiên tần học thuyết nổi tiếng một trong, Mạc Gia yên lặng ngàn năm có một ít bí kíp đúng là bình thường. Chỉ cần là một lòng vì triều đình, công bộ tự nhiên vui thấy kỳ thành. Đoạn Luân nghĩ một đàng nói một nẻo. Thượng thư đại nhân, mặc gia tinh thần, hạ quan cũng là bội phục đến cực điểm, nhưng là chỉ là một cái mặc gia thôn lại có thể đại biểu toàn bộ mặc gia a." Tương tác thiểu giám giận dữ nói. Đoạn Luân không hiểu, không khỏi hỏi, "Cớ gì nói ra lời ấy?" Tương tác thiểu giám sắc mặt hiện hiện nụ cười quái gì nói, "Đại nhân có chỗ không biết, thời Tiên Tần kỳ, mặc gia chia ra làm ba, phân biệt chia làm Tương Lý thị chi mặc, Đạc Lăng thị chi mặc, Tương Phu thị chi mặc. Trong đó Tương Lý thị nhập tần trợ giúp tần triều thống nhất thiên hạ, Đạc Lăng thị nhập sở, sở quốc diệt vong về sau, Sở Mặc tổn thất nặng nề, Tương Phu thị nhập đủ, nhất là sự suy thoái, về sau theo nho ra cuộc khởi, mà mặc ra thôn chẳng qua là năm đó Tương Lý thị một mạch mà thôi. Đoạn Luân kinh ngạc nói, ngươi nói là còn có cái khác hai mạch mặc gia tổ lưu. Tương Phu thị một mạch là còn có hay không tổ lưu, hạ quan không biết, nhưng là hạ quan thế nhưng là biết tại Nam Phương Sở Mặc một mạch thế nhưng là còn có hậu nhân tồn tại, mà lại công nghệ cao siêu, ngay tại chỗ đó cũng là nhất tuyệt, càng quan trọng hơn là, Đặng Lăng thị một mạch mặc ra nguyện ý vì công bố hiệu lực. Tương tác tiểu giám thấp giọng nói, thật. Đoạn nhiên giật mình. Như có thể có được Mạc gia cái khác một mạch tồn hộ. Công bộ tất nhiên có thể không hề bị quản chế tại Mạc Gia thôn. Tương tác tiểu giám gật đầu nói, đại nhân yên tâm, người này hạ quan đã sớm phái người đi mời, tính toán thời gian, người này hiện tại cũng đã đến Thành Trường An. Thành Trường An nam thành ngoài cửa, người đến người đi, xe ngựa như nước chảy, thương khách không dứt. Bây giờ Thành Nam quan đạo bởi vì gạch đường tu thông, sớm đã trở thành thành Trường An bách tính nhất là nói chuyện xe xưa địa phương. Cho dù là phổ thông bách tính người ta, cũng đều nghĩ đến đây thể nghiệm một chút, tại gạch trên đường rong rủi cảm giác, chu tước đường cái mặc dù cũng là cái đường, nhưng là kia là đế đô, chỗ nào có thể để cho người ta phóng ngựa lao nhanh. Thành Nam Quan đạo lại có thể mặc người rông rồi. Không thể không nói, Mặc gia tử mặc dù bại ra, nhưng là sát thực thua ở địa phương, lót gạch xanh đường, như thế nào ta mới có thể nghĩ ra. Mặc gia Mặc kỹ độc bộ thiên hạ, nghe nói Mặc gia tử dâng ra cục gạch bí kíp, ngày sau thành trưởng an chung quanh tấm gạch. Ra cả hạ xuống một nửa, ngày sau ta mới bốn vòng, chẳng phải là thiếu một nửa phí tổn người qua đường một mặt vui vẻ nói. Cái này tính là gì? Nghe nói Mặc gia tử trải thành thành Nam gạch đường về sau, hoàng thượng cùng bách quan đều tới, lập tức đánh nghị quyết định tu kiến thành trưởng ăn đến Lạc Dương Quan đạo, ngày sau còn muốn liên thông đại đường 10 đạo. Tiêu Đình muốn tiêu tiền làm sao dưng ước và tiền, muốn so lót gạch xanh đường lại bất được đến bao nhiêu tiền tài. Một tin tức linh thông người nhàn dối ngạo nghễ nói, Mạc gia tử làm thành trưởng an kiêu ngạo, mỗi làm ra một việc đều để thành trưởng an bách tính có vinh dự chung. Không thể không nói, Mặc ra tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là Mặc ra có này tự tử, tất nhiên chú định đại hưng. Đám người nhao nhao gật đầu một mặt đồng ý. Mặc ra cự tử. Đám người bên cạnh yên lặng đứng đấy một cái toàn thân áo đen trang phục chừng 30 tuổi nam tử, nghe đến lời này, không khỏi khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mạc gia phục hưng trách nhiệm, lại há có thể tùy một thiếu niên hồ nháo. Không có ta tương phu thị một mạch thừa nhận, mặc ra tử lại như thế nào gánh xứng đáng mặc ra cự tử xưng hô. Nam tử áo đen mục nhưng ngẩng đầu, lộ ra một đôi ánh mắt kiên định, ngang nhiên bước vào thành Trường An. Tiến vào thành Trường An về sau, nam tử áo đen cẩn thận nghe ngóng một phen, cái này mới lên tới 4 vòng xe buýt, một đường thông hành không trở ngại rất nhanh tới đạc tương tác giám bên ngoài. Người không liên quan mấy nhanh chóng rời đi, đây là công bộ tương tắc giám, chính là triều đỉnh cơ mật chi địa, nếu là dám can đảm vô cớ lưu lại, tất nhiên đem mấy nuốt vào nha môn, nếu là ăn cơm tù, cũng đừng trách được ai. Hai cái tương tác giám cửa lại nhìn nam tử áo đen một thân y phục hàng ngày, cảnh cáo nói: Nam tử áo đen nghe vậy, chỉnh trọng đi một cổ lão lễ thiết, ngạo nghễ nói, "Còn xin hai vị thông báo một chút." Đặng Lăng thị chi Mặc Dương Tư Tế đáp ứng lời mời mà tới. Chương 342, lợi dụng lẫn nhau. Đặng Lăng thị chi Mặc. Mặc ra. Tương tác dám cửa lại nghe được Dương Tư Tế lời nói, không khỏi mở to hai mắt nói, "Không tệ, chính là tại hạ Mặc ra tử đệ." Dương Tư Tế ngạo nghễ nói, "Nhờ vào Mặc ra thôn không ngừng cố gắng tuyên truyện, Mặc ra hình tượng tại thành Trường An cực kỳ tốt đẹp, cửa lại mặc dù không biết Đặng Lăng thị chi Mặc cùng Mặc gia có gì khác biệt, nhưng là vẫn như cũ không dám thất lễ, lập tức tiến đến bẩm báo. Mặc gia tài cao ở đây, Bạn quan chưa thể biện nền, còn xin chỗ tội. Chỉ chốc lát, Tương Tác tiểu giám mừng rỡ như điên ra đón. Sao giám? Sao giám? Có thể có được tiểu giám đại nhân cho gọi, Dương Mộ Vinh hành đến cửa điểm. Dương Tư Tề mặc dù cùng nạo, nhưng là dù sao cũng là một giới bất thần, đối mặt Tương Tác thiểu giám lại là khiêm tốn vô cùng. Dương huynh mời tới bên này, thượng thư đại nhân đã sớm sốt ruột chờ. Tương Tác thiểu giám Hàn Nguyên vài câu, không kịp chờ đợi nói, công bộ đại đường. Tương Tác tiểu giám lãnh đạo Dương Tư Tề đi tới công bộ thượng thư đoạn luân trước mặt, nói, đại nhân, người này chính là Mạc Gia Ba mạch một trong, Đạc Lăng thị trì Mạc hậu nhân. Dương Tư Tế biết quyết định vận mệnh của mình chính là trước mắt Đoạn Luân, lập tức không chút do dự quỳ mọp xuống đất nói, "Đạc Lăng thị chi mặc đời 30 chuyển nhân Dương Tư Tế tham kiến Thượng thư đại nhân." Đoạn lăng thị chi mặc, Đoạn Luân trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc, vội vàng nâng lên Dương Tư Tế nói, "Mau mau xin đứng lên, Mặc ra mực công chính là nổi tiếng thiên hạ, công bộ cũng là thiên hạ công tượng chi thánh địa, công bộ có thể có được Mặc ra Đạc Lăng thị một mạch ủng hộ, quả thật thiên hạ bách tính tin mừng nha." cung nói, "Đến đáp triều đỉnh, chính là thảo suốt đời tâm nguyện." Nhìn thấy Dương Tư Tế thái độ cung kính, Đoạn Luân cùng Tương Tác Triệu không khỏi hài lòng nhẹ đầu. Mạc Gia Tử kỹ nghệ cao siêu lại như thế nào, lại không thể vì công bộ sử dụng, bọn hắn cần chính là giống Dương Tư Tệ dạng này cực kỳ cao siêu, cam nguyện vì công bộ thúc đẩy người. Tương tác tiểu giám trong lòng hơi động nói ra, Dương huynh lời nói mình chính là Mạc Gia đặng lăng thị một mạch 30 thay mặt chuyên nhân, không biết mặc Gia Tử chính là mấy đời chuyên nhân. Dương Tư Tệ ngẫm nên nói, theo tại hạ tính ra, mặc Gia Tử hẳn là tương lý thị 31 thay mặt chuyên nhân, dựa theo bối phận, mặc Gia Tử xưng tại hạ là sư thúc cũng không đủ. Tương tác tiểu giám trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Dương Tư Tệ bối phận trên đã có thể ép Mạc đốn một đầu. Tại hạ lần này rời núi, một là ứng tiểu giám đại nhân mời, trọng trấn Mặc gia, hay là Mặc gia tử đánh cấp Mặc gia cự tử chi vị, làm Mặc gia ba mạch một trong, tại hạ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, lần này rời núi chính là để thế nhân chủ trì công đạo, xem hắn Mặc gia tử có tư cách gì gan dám tự xưng Mặc gia cự tử. Mặc gia tử đánh cấp cự tử chi vị. Đoạn Luân cùng Tương Tác tiểu dám kinh ngạc nhìn xem Dương Tư Tế. Dương Tư Tế nói, lệnh đại Mặc gia cự tử một là muốn Mặc Kỷ Cao Siêu, hay là muốn chúng vọng Sở Quy, đạt được Mặc gia ba mạch nhất trí cho phép, Mặc gia một mạch bất quá là tương lý thị một mạch chuyên nhân, lúc nào đạt được ta đặng thị một mạch thừa nhận, liền dám tự xưng là Mặc gia cự tử. Lấy bản con biết, mặc đốn vì mặc gia cự tử chi vị, chính là công châu ra vào kinh thời điểm truyền ra, bất quá mặc gia tử lại một mực phủ nhận. Đoạn Luân cau mày nói, Dương Tư Tế cười lạnh nói, thế nhân đều xưng mặc đốn vì mặc gia tử, mặc đốn một cái hoàng mao tiểu tử, làm sao có thể đảm nhiệm tự xưng hào, dù là mặc gia tử phủ nhận, chỉ sợ thế nhân đều nghĩ là mặc gia tử vì mặc gia cự tử. Mặc gia tử như thế nghe nhìn lẫn lộn, tại hạ há có thể ngồi yên không lý đến. Tương tác tiểu giám chương xem lũi lưỡi, lưỡi nhìn xem Dương Tư Tể, hắn nhưng là biết rõ mặc gia tử xưng hào lúc trước cũng không phải lời ca ngợi, bất quá theo mặc gia tử lần lượt danh chấn thành Trường An. Mạc gia Tử Sưng Hào dần dần truyền ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc gia Tử Sưng Hào xác thực có mê hoặc người hàm nghĩa tại. Ở thời đại này, có thể xưng là tử kia đều là không tầm thường nhân vật, giống Mạc Tử, lão tử, khổng tử, Hàn phi tử mấy các loại, cho dù ai thứ vừa nghe đến mặc gia Tử Sưng hô, chỉ sợ đều sẽ theo bản năng đem mặc đốn ngộ nhận là mặc gia cư tử. Đoạn Luân như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Tư Tế, người này một lần nữa giàn uý, trọng trấn Mạc gia chỉ sợ là giả, ngấp nghé Mạc gia tử chi vị chỉ sợ là thật. Đoạn Luân cũng không quan tâm những này, mà lại người này có thể đối Mạc gia Tử tạo thành phiền hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Bản quan nghe nói Lịch Đại Mặc gia Tiên Hiền đã từng đem nó suốt đời sở học biên soạn thành một bản mặc tử mật tác phẩm, các hạ làm Đặng Lăng thị một mạch chuyên nhân, không biết Đặng Lăng thị một mạch là không có được cuốn sách này." Đoạn Luân có ý riêng nói. "Mặc tử mật tác phẩm." Dương Tư Tề trong lòng nhảy một cái. Đối với cuốn sách này, hắn tự nhiên cũng là như Sẩm bên hai, hắn thấy, Mặc gia tử sở dĩ có như thế lớn thành tựu, mặc tử mật tác phẩm có thể nói là không thể bỏ qua công lao, nhưng rất là tiếc nuối chính là, tại hắn Đặng Lăng thị một mạch bên trong nhưng không có đôi câu vài lời đề cập, bất quá Dương Tư Tể đương nhiên không thể nói mình không biết, nếu không mình tại Đoạn trước mặt chỉ sợ không còn có giá trị. Dương Tư Tệ trong nháy mắt đổi một cái lòng đầy căm phẫn biểu lộ nói, cuốn sách này chính là Mặc gia lịch đại trí cao bảo điện, từ trước đều là từ Mặc gia cự tử trường khống, từ khi đời thứ ba cự tử điển tương tử về sau, liền không còn có tung tích, chắc hẳn chính là tương lý thị tần Mặc Mượn Mạch, mượn nhờ bạo tần thống nhất thiên hạ thời khác, thừa cơ đem nó chiếm làm của riêng, lúc này mới truyền đến Mặc gia tử trong tay, đây cũng là tại hạ rời núi một cái nguyên nhân trọng yếu, Mặc Tử Mật. Tác phẩm chính là Mặc gia toàn thể chi có được, lại há có thể bị tương lý thị một mạch một mình chiếm hữu. Đoạn Luân nghe vậy lập tức tin ba phần, năm đó tần Triều thống nhất thiên hạ, Mặc không thể bỏ qua công lao. Một mư sinh động tại từng cái bên trong chiến trường, mượn cơ hội thu hoạch mặc tử mật tác phẩm cũng là vô cùng có khả năng. Dương Tư tệ mặc dù có nghi ngờ mặc tử mật tác phẩm giá tâm, nhưng là cũng gián tiếp vì mặc đốn chính danh mặc tử mật tác phẩm tồn tại. Tương tác tiểu dám cao mày nói, mặc gia tử bất quá là hoàn mao tiểu nhi, mượn nhờ mặc tử mật tác phẩm liền có thể lấy được lớn như thế công lao, như thế quý gia chi vận, mặc gia tử lại há có thể ca nguyện giao ra. Đoạn Luân cũng là ngưng trọng gật đầu, suy bụng ta ra bụng người, nếu mình cũng có như thế bảo vật, nhiên cũng sẽ không dễ dàng giao ra. Mặc dù mặc gia tử công bố mặc tử mật tác phẩm đã di thất, nhưng là lại có ai có thể tin tưởng đâu. Dương Tư Tề ngạo nghễ nói, mặc gia tử tự nhiên không muốn giao ra, nhưng là nếu như là mặc gia cự tử để giao ra đâu? Mặc gia cự tử? Hai người nhất thời không hiểu, cho nên muốn thu hoạch mặc tử mật tác phẩm, nhất định phải thu hoạch mặc tử cự tử chi vị. Còn xin đoàn đại nhân làm vì mặc gia làm chứng, để mặc gia đặng lăng thị một mạch cùng Tương Lý thị một mạch dùng mặc kỹ phân cao thấp, người nào thắng người đó là tân nhiệm mặc gia cự tử. Dương Tư Tề nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất. Đoạn Luân hai người muốn mượn hắn chi thủ, thu hoạch mặc tử mật tác phẩm, hắn Dương Tư Tề lại làm sao không muốn lợi dụng công bộ lực ảnh hưởng thu hoạch mặc gia cự tử vị trí? Cái này Đoạn Luân lập tức chần chờ. Mặc ra dù sao cũng là đương thời học thuyết nổi tiếng một trong, phát triển tình thế tấn mãnh, Mặc ra tử lại rất được hoàng thượng thánh tâm, càng quan trọng hơn là, Mặc ra tử cũng không phải một người hề lạnh, Mặc ra tử nhỏ cá neo chi danh cũng không phải chỉ là hư danh, miệng lưỡi bén nhọn, thái nguyên vương gia lớn như vậy thế ra bị cắn một cái, đây chính là đau thấu tim gâm nha. Như tại hạ thu hoạch được Mặc ra cự tử chi vị, định đem Mặc tử mật tác phẩm hiến cho đại nhân, mà lại ngày sau Mặc gia tất nhiên sẽ lấy công bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Tư Tể cắn nói. Đoạn Luân trong lòng hơi động, cười ha ha một tiếng nói bản quan há lại sẽ ngấp nghé mặc ra bảo điện, các hạ nếu là dâng ra cũng là hiến cho triều đình. Dương Tư Tệ bộ dạng phục tùng dễ nghe nói, tiểu nhân cũng chính là ý này. Đoạn Luân cười ha ha một tiếng nói, đã cái này chính là mặc ra nội bộ phân tranh, ta mấy làm chứng cũng là có thể, chỉ là các hạ cũng phải có cầm ra tuyệt kỹ mới được, nếu không đổ mất mặt xấu hổ, vậy cũng không rượu. Dương Tư Tệ ngạo nghễ nói, đại nhân yên tâm, Đặng Lăng Thị một mạch mặc dù thất lạc mặc tử mật tác phẩm, nhưng là cái này ngàn năm qua cũng không có nhà rồi, không nói những cái khác, chỉ bằng vào mặc gia cơ quan chi đạo, tại hạ có thể nói là chưa hề chưa gặp được đối thủ. Dương Tư Tề đã sớm có chuẩn bị mà đến, rất mau đem mình đã sớm chuẩn bị xong kỹ nghệ đem ra. Đoạn Luân cùng tương tác tiểu giám lập tức không kém thiên nhân. Rất nhanh, Mạc gia đặng Lăng thị một mạch chuyển nhân Dương Tư Tề khiêu chiến Mạc gia tử tin tức, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Chương 342 Trường An nổi sóng. Dương Tư Tề đã sớm có chuẩn bị mà đến, rất mau đem mình đã sớm chuẩn bị xong kỹ nghệ đem ra. Đoạn Luân cùng tương tác tiểu giám lập tức không kém thiên nhân. Rất nhanh, Mạc gia đặng Lăng thị tức, rất nhanh truyền khắp toàn thành Trường An. Chợ phía đông bên trong. đông. đông, đông. Từng dãy giống như lúc mục khỉ con rối chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ, theo dương tư tế phát kế tiếp chớp mở, tất cả mục khỉ con rối lại có quy luật gõ trước mặt mặt trống. Sao đoạt thiên công? Vây xem Bạch Tính lập tức nhìn thấy mục khỉ con rối vậy mà không người khống chế, tự hành buồn chồn, không khỏi ngạc nhiên không thôi, nhau nhau tán thán nói. Nhưng mà cái này cũng không có kết thúc, theo nhịp trống không ngừng mà gõ xuống, đám người kinh ngạc phát hiện, những này mục khỉ con rối gõ vậy mà mười phần dễ nghe, lại là một bài độc lòng người từ khúc. Đây là Thần vương phá trận vũ. Đài kế tiếp hiểu âm người, nghẹn ngào cả kinh lên. Thần vương phá trận Chúng người thất kinh. Phải biết Tần Vương phá trận Vũ chính là lúc ấy khó khăn nhất khúc mắt một trong, mà Dương Tư Tế vậy mà Mộc Khí con rối tự phát khẽ một bản, đây là gì mấy kinh người chi tuyệt kỹ. Đây là Mặc ra chân chính cơ quan tri thuật, tinh xảo tuyệt luân, biến hóa khó lường, tại hạ đặng lăng thị chi Mặc Dương Tư Tế chính thức hướng Mặc ra tự phát ra khiêu chiến, sau năm ngày, chính thức hướng Mặc ra tự phát ra khiêu chiến. Lấy Mặc ra cơ quan thuật phân cao thấp, bên thắng vì Mặc ra cử tử. Dương Tư Tế nhìn thấy kiệt tắc của mình ngạo nghệ phát ra khiêu chiến, dùng Mặc gia cơ quan thuật phân cao thấp, bên thắng vị Mặc gia cử tử. Tin tức này giống như xoáy như gió truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Mặc gia tử không phải Mặc gia cự tử, không ít giới đại thành trường an bách tính nghe vậy ngạc nhiên. Có người nhẹ gật đầu, đem Mặc gia tử danh hiệu tồn tại, cẩn thận nói một lần. Theo ta thấy, Mặc gia sở di có thịnh huống như thế, có thể nói đều là Mặc gia tử công lao, há có thể tùy tiện ra tới một cái Á cẩu A Miêu liền có thể khiêu chiến Mặc gia tử. Một cái thanh niên mặc áo đen, chép chép niệm nói, này người ngày thường đều là một thân mặc phục, hiển nhiên là một cái mặc đốn trung thực fan hâm mộ. Người này cũng không phải cái gì A Miêu, mà là Mặc gia đặng Lăng thị một mạch, năm đó Mặc gia ba phần, đặng Lăng thị cũng là nam phương Mặc nhân vật lãnh tụ. Dương Tư tệ hiển nhiên là đặng lăng thị một mạch dòng chính truyền nhân. Một cái viên ngoại ăn mặc trung niên nhân thông hiểu mặc gia lịch sử, giải thích nói: "Nói như vậy, cái này họ Dương cũng có thể tranh đoạt mặc gia cử tử." Thanh niên mặc áo đen kinh nạt nói. Viên ngoại thậm chí vi nhân nhẹ gật đầu, nói: "Mà lại theo nghe nói, người này kỹ nghệ cực kỳ cao siêu, tại Dương Châu một vùng, thanh danh hiển hách, có thể nói là có một không hai giang nam." "A." "Lợi hại như vậy?" Chúng người thất kinh. "Theo ta thấy, lần này Mạc gia tử có đối thủ." Viên ngoại cảm nói. "Hừ, Mạc gia tử là nhân vật bậc nào?" Hắn lại sẽ đem người này để ở trong mắt. Thanh niên mặc áo đen không chút do dự lựa chọn tin tưởng Mặc gia tử, dù sao Mặc gia tử nhiều lần sáng tạo ký tích, cái nào một lần không phải chấn kinh thế nhân. Nhưng là giờ phút này, Dương Tư Tệ biểu hiện ra mặc gia cơ quan thuật thật sự là quá mức kinh diễm, đám người cho dù là lại tin tưởng Mặc gia tử, trong lòng cũng là không có lực lượng, phải biết Mặc gia tử mặc dù mặc kỹ kinh người, mỗi lần mặc kỹ đều là chấn kinh thế nhân, nhưng lại mới đến không có biểu hiện ra qua như thế tinh xảo mặc kỹ. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người không khỏi âm thầm lo lắng, nhau nhau suy đoán Mặc gia tử sẽ ứng đối ra sao. Mực phủ bên trong Tần Hoài Ngọc nhìn xem Mặc Đốn không nhanh không chậm nhìn trong tay mình được lật, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lúc này, ngươi lại còn có nhàn tâm đọc sách, đặng Lăng thị chi mặc liền đã đến bất nạn, ngươi liền không có một chút phản ứng. Tân Hoài Ngọc khí cấp bại phối nói, ngươi muốn cho ta làm sao phản ứng? Mặc Đốn thở dài, thả ra trong tay đường lượn nói, đó là đương nhiên là chính diện đáp lại, dùng Mặc kỹ đường đường chính chính đánh bại với hắn, để hắn tâm phục khẩu phục. Một bên trình xử mặc lớn tiếng nói tiếp, "Ừm." Úy trì Bảo Lâm trùng điệp cơ cơ quả đấm nói. Mặc Đốn nhìn xem chỉ sợ thiên hạ bất loạn ba cái bạn xấu, bất đắc nói, từ lên thuần kỹ đi lên nói. Này người đã là độc bộ thiên hạ, đem này phát triển đến cực hạng. Cho dù là mặc Gia thôn tay nghề tốt nhất chương thuốc xuất thủ, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trình sự mặc Kinh Hải, chẳng lẽ muốn để mặc Gia cự tử vị trí chắp tay nhường cho? Úy trì Bảo Lâm cũng là bực tức nói, để hắn làm mặc Gia cự tử, ta nhổ vào. Nếu không phải Mạc đốn, mặc Gia lại há có hiện tại uy hoàng, mặc Gia yên lặng ngàn năm làm sao không thấy Đặng Lăng thị chi mặc xuất hiện, mà giờ khắc này mặc Gia vừa mới phục hưng, người nào đều xung ra. Tân Hoài Ngọc giận không thể nghĩ nói. Theo ta thấy, người này dụng ý khó giỏ. Nếu không ta đám ba người vì ngươi giải quyết này phiền phức." Trình Sử mặc trong mắt hung quang vừa lộ, hung ác tiếng nói, "Đừng, mặc ra yên lặng gần năm, nhất mạch kia còn sót lại người đều là lắc đắc không có mấy, thật vất và xuất hiện một cái cái khác chi mạch mặc ra, thiếu đi cái nào đều là mặc ra tổn thất." Mặc Đốn vội vàng ngăn cả nói, "Vậy ngươi nói phải làm gì?" Tân Hoài ngọc thở phì phò nói, Mặc Đốn lắc đầu nói, "Con rối gọi trống vốn là trò chơi chi tác, Đạc Lăng thị một mạch tuyển này so sánh, vốn là đã rơi vào thường, Mạc gia thôn nếu là đáp ứng tỷ thí, chẳng phải là tự cam lạc? Chẳng lẽ Mạc cho hắn phách lưới như vậy?" Trình Sử mặc bất mãn nói, Mạc Đốn lắc đầu nói ra, chuyện này, lộ ra quỷ dị, người này Lặng Yên Âm Thanh hôm nay thành Trường An, vừa đến đã chinh phục toàn bộ công bộ, tạo ra phong ba lớn như vậy, phía sau màn tất nhiên có nhân chủ dùng. Tạm thời trước quan sát mấy ngày. Tân Hoài Ngọc ba người thậm chí vi nhân nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Dương Tư Tệ lại đi Công Thâu gia nhập Trường An chi thế. Tiếp ngay cả khiêu chiến thành Trường An cấp đại công tử, chỗ đến, người người bài phụ. Ngày thứ ba, Dương Tư Tệ xuất hiện tại Công Thâu gia đại môn, khiêu chiến Công Thâu Hồng Am hiểu nhất nghệ mộ kỹ nghệ, hệ so sánh ba trận, Công Hồng thua nửa chiêu, hẩm đạm Ngày thứ tư Dương Tư Tề tiến đến công bộ lấy sức một mình, khiêu chiến toàn bộ công bộ đại tự làm, liên chiến thắng liên tiếp, có 102 cuộc tử giám. Công bộ thượng thư Đoạn Luân không những không giận mà còn lấy làm mừng, kinh động như gặp thiên nhân, tự mình hướng lý thế dân để cử Dương Tư Tề. Liên tiếp 4 ngày, Đặng Lăng thị chi Mạc Thanh danh lập tức binh động thành Trường An, tất cả mọi người đang chờ mong mặc Đốn ngày thứ 5 lên chiến. Đoạn Luân, Mạc Đốn trong lòng hiểu rõ, nếu không phải mặc Đốn biết rõ lịch sử, chỉ sợ đã sớm bị Đoạn Luân cùng Dương Tư Tề ở giữa rả vờ vịt lừa gạt. Hai người quả nhiên cấu kết đến cùng một chỗ, xem ra lần này Dương Tư Tề khiêu chiến một chuyện Công bộ tất nhiên ở sau lưng làm ra ám muội tác dụng. Mạc Đốn trong lòng cười lạnh, Đoạn Luân cơ quan tính toán tưởng tận, nhưng lại không biết, hắn dẫn tiến dương tư thể, chỉ sợ là hắn trong cuộc đời làm ra quyết định sai lầm nhất, mà hắn Đoạn Luân cũng là này nỗ lực thê thảm đau đớn giáo hấn "Phúc bá!" Mạc Đốn hô. Thiếu ra Phúc bá lập tức lên tiếng đáp. "Ta để chuẩn bị đồ vật, Mạc ra thôn phải chăng chuẩn bị hoàn thành." Phúc bá gật đầu nói. "Chương 344: Bi thảm Mạc ra Ngày thứ 5. Chợ phía đông. Buổi trưa tới, đã sớm người đông nghìn Mấy ngày nay, Mạc gia lại một lần nữa dẫn bạo thành chương an." Vô luận là Mặc ra 3 phần lịch sử, Đạc Lăng thị một mạch Dương Tư Tể tài nghệ trấn áp thành Trường An, vẫn là Mặc ra cự tử chi tranh. Ngàn năm ở giữa không người hỏi thăm Mặc ra lịch sử, vậy mà trong thời gian ngắn nhất điên cuồng truyền bá, hiện tại đừng nói toàn bộ thành Trường An, cho dù là kinh Triệu phủ tùy tiện kéo một người chỉ sợ cũng có thể đem Mặc ra lịch sử há mồm liền lên ra, lôi kéo người say sưa ngon lành thảo luận. Mặc từ mật tác phẩm, Mặc ra 3 phần. Kiếm yêu phi công, thành Trường An bách tính càng là nghe nhiều nên thuộc, nói chuyện say sưa. Đây cũng là Mặc đốn đáp ứng Dương Tư khiêu chiến môn nhân, trải qua lần này Mặc ký đỏ sức, mặc kệ kết cục như thế nào. Mặc gia danh dự chỉ sợ tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn ngâng cao một bước. Đến rồi, Đặng Lăng thị trì mặc tới. Trong đám người lập tức rối loạn tư mừng, chỉ gặp một thân mặc phục Dương Tư Tế chậm rãi đến, một bộ mực người đại hiện hình tượng. Dương Tư Tế leo lên trước đó bày ra một khỉ con rối đại cao, hướng phía thành trưởng An Bách tính chắp tay nói, "Hôm nay chính là Đặng Lăng thị chi mặc một lần nữa rơi núi ngày, Mặc ra chính là tiền tần học thuyết nổi tiếng, mặc dù yên lặng ngần năm, lại há có thể vĩnh viễn trong luân." Hôm nay Dương Mỗ chính thức hướng Mặc gia tử khiêu chiến Mặc gia cơ quan chi thuận, nhất quyết Mặc gia tự trị chi vị. "Đi xuống đi." Nếu không phải Mặc Gia Tử, ai biết Mặc Gia trong đám người, một cái thành trường An Bách tính đột nhiên cao giọng hô. Không ít Bách tính nhao nhao gật đầu, Mặc Gia sở dĩ có như thế phục hưng tình thế, Mặc Gia Tử có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Tại thành trường An một đám trong lòng máy tính, Mặc Gia Tử chính là từ Mặc Gia, Mặc Gia chính là Mặc Gia Tử, như thế nào tùy tiện một người liền có thể thay thế Mặc Gia Tử. Đúng đấy, ngươi sẽ sống cá bí ký a. Ngươi sẽ làm thơ a. Ngươi sẽ ngày mùa hè chế băng, chế tác mỹ thực a. Ngươi sẽ chống hạ quản lý châu châu a. Ngươi sẽ trị lý hoàng hà a. Ngươi sẽ cục gạch bí ký Thành trưởng An Bạch tính tại dưới đài nhau nhau nào, không mấy mặc đốn ra mặt, dưới đài Bạch tính từng câu đem đặng lăng thị ép bổ xuống đài không được. Mặc ra trọng yếu nhất chính là cơ quan tri thuật Dương tư thể hư nhược phản bác. Không, mặc ra trọng yếu nhất chính là Kiêm Yêu Phi công tư tưởng một cái thanh thủy thanh niên thiếu niên đột nhiên chuyển đến. Lập tức toàn trường bỗng nhiên phân cao thấp, từng cái dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem thân ảnh của một thiếu niên, chính là thiếu niên này lấy sức một mình bước lên toàn bộ mặc ra phục hưng trách nhiệm. Mặc gia tử. Toàn thành Bách tính lập tức lớn, từng cái hưng phấn không thôi. Mặc gia tử tất thắng. Mặc gia tử tất thắng. Dương Tư Tề nhìn xem từng cái mặc ra tử ngu quáng thờ phụ người, âm thầm cắn răng nói, "Mặc gia tử, đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền thắng." Dứt lời, Dương Tư Tề đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên, đang nhìn đại một bên, công bộ thượng thư Đoạn Luân tình lình xuất hiện. Hôm nay mặc ra nội bộ cùng đài thi đấu, không bằng liền để lao phu làm chứng như thế nào? Đoạn Luân lập tức thở dài, biết mình không ra mặt nữa, Dương Tư Tề chỉ sợ còn chưa tỉ thí liền đã thua. Thượng thư đại nhân, một đám bạch tính liền vội hành nói, "Thượng thư đại nhân công vụ buộc, hôm nay làm sao có thời gian cải trang vi hành?" Mặc đốn lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu. Đoạn Luân không chịu cô đơn ngại ra ngoài. Đoạn Luân cười khàn nói, mực hầu ra còn không biết đi. Dương Tư Tề đã nhập ta công bộ nhập trước, bạn quan đã giống trên chiều đình sách, phong làm đại tượng tác chức, ở vào công tượng đứng đầu. À, đây chính là thật đáng mừng, mặc ra có thể có được công bộ thân thành, mặc dù không phải cùng một chi mạch, mặc mộ cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Mặc đốn tự tiểu phi tiểu nói. Đoạn Luân nghe vậy cười ha ha một tiếng, trấn nặng tìm nhẹ nói, Dương đại tượng mặc dù là công bộ đại tựa tác, nhưng là hôm nay việc này chính là mặc ra nội vụ, bản quan không tiện nhiều hơn can thiệp, chỉ là làm chứng mà thôi. Mặc Đốn nghe vậy trong lòng cười lạnh, ngươi đoạn luôn nếu là không có tâm tư khác, chỉ sợ sớm đã không sẽ xuất hiện ở đây. Dương Tư Tề gặp Mặc Đốn căn bản không có đem nó để ở trong mắt, không khỏi mà trong lòng thầm giận, ngang nhiên bước ra khỏi hàng nói, Đặng Lăng thị chi mặc đặc biệt tới khiêu chiến tương lý thị một mạch. Mặc Đốn lúc này mới ánh mắt nhắm lại, chính là nhìn về phía Dương Tư Tề, thế nào nhìn lần đầu tiên, Mặc Đốn liền xác nhận Dương Tư Tề đích thật là Mặc ra một mạch, từ cách tán Mặc khí chất, Mặc Đốn từ một thế này trong trí nhớ, phát hiện Dương Tư Tề cùng Mặc Đốn trong ấn tượng Mặc liệt kinh người tương tự. Đặng Lăng thị chi mặc liền một người núi. Mặc Đốn mày hỏi, Dương Tư Tề ngạo nghễ nói, Đặng Lăng thị chi mặc mỗi một thời đại đều phải có được nhất tinh xảo chi mặc kỹ, đến bây giờ đã truyền 30 thay mặt, khoảng chừng tiếp theo người đạt được chân truyền. Đặng Lăng thị chi mặc còn sót lại một người. Đám người nghe vậy một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn xem Dương Tư Tế. Còn sót lại một người. Mặc Đốn ngạc như nói: "Mà ngươi tương lý thị một mạch sao lại không phải còn sót lại người mặc Đốn một người?" Dương Tư Tế cười hát, hát nói: "A, chúng người thất kinh, không dám tin nhìn xem mặc gia tử cùng Dương Tư Tế." Không thể nào. Mặc gia thôn không phải có ngàn gia đình a? Không ít thành trưởng an bách tính lắc đầu phản bác. Có người biết chuyện giải thích nói, ngươi không có phát hiện Mặc gia thôn trực hệ chỉ có Mặc Đốn một người a. Những thôn dân khác lớn đều là năm đó thần công doanh tản tật lão binh hậu nhân, nghiêm chỉnh mà nói, Mặc gia thôn hoàn toàn chính xác chính là còn sót lại Mặc gia tử một người chính là Mặc gia đi truyền. Đám người lúc này mới chợt hiểu, Mặc gia hình thức vậy mà như thế ác liệt, liên tục hai mạch chuyển nhân đều chỉ còn lại một người, chỉ sợ đây mới là Mặc gia liên tiếp rời núi nguyên nhân, thật sự nếu không cải biến, Mặc gia thật biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mặc Đốn lắc đầu nói, Mặc gia thôn không có nhiều môn như vậy hộ ý kiến, chỉ cần là tuân thủ Mặc gia lý niệm, đi Mặc gia sự tình đều có thể coi là mặc gia đệ tử, không ít bác tính em thầm gật đầu. Dương Tư tệ ngang như nói, Đặng Lăng thị chi mặc, dù là chỉ có một người, cũng không thua tại bất luận cái gì bách gia. Mặc đốn trong lòng một trận khí khổ, mặc gia chính là bị loại này nhỏ hẹp tư tưởng từng bước một tự trói tay chân, xuống dốc đến cực hạ Đặng Lăng thị chi mặc còn sót lại một người, người ta tranh đấu ở đây lại có ý nghĩa gì? Mặc đốn gặp này lập tức kẻ nhạt vô vị nói, Người mặc gia tử trẻ người non dạ, hồ nháo làm bậy, vi phạm mặc gia tổ huấn, tự mình chuyển thụ mặc gia bí kĩ, tương lý thị một mạch tản lùi không người có thể chế ngươi. Vậy thì do ta Đạc Lăng thị một mạch đến dạy người mặc ra quý củ." Dương Tư Tệ bực bội nói. Mặc Đốn hơi nheo mắt lại, nghiêm nghị nói: "A, mặc ra cái gì quý củ? Lấy mặc ra cơ quan thuật phân cao thấp, tài nghệ trấn áp quần mặc mới có thể trở thành mặc gia cự tử." Dương Tư Tệ nghiêm nghị nói: "Ha ha ha." Mặc Đốn ầm ĩ cười to, cười nước mắt đều đi ra. Đạc Lăng thị chi mặc đã chỉ còn một người, lại còn muốn nổi đấu, xem ra mặc gia xuống dốc ngàn năm cũng không phải là không có có nguyên nhân, ngươi muốn là muốn tự tử cái danh xưng này, cho ngươi chính là, bây giờ tương phu thị không tại, mặc gia thôn rời khỏi cự tử chi tranh một mình ngươi như thế nào đảm nhận mặc gia cự tử?" Mặc Đốn đau thương cười nói. Dương Tư Tệ vừa kinh vừa sợ nói, "Ngươi mặc Đốn dám can đảm xem cự tử chi vị như không? Cự tử chi vị chính là mặc gia cao nhất vinh dự, Dương Tư Tệ không nghĩ tới mặc gia tử vậy mà như thế bỏ qua bông tay." Dưới đại không ít bách tính lập tức trong lòng cười lạnh, ngươi mới biết được mặc gia tử không đáng tin cậy, mặc gia tử không đáng tin cậy thời điểm nhiều, mặc gia tử một lần trước kia làm việc thiên mã hay không? Linh Dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chương 345, còn cùng Mạc Phương. Mạc Đốn cười lạnh nói, "Từ điển tương tử về sau, mặc gia đã ngàn năm không có cự tử." Đã trước đó không có, về sau cũng sẽ không có. Cự tử chính là mặc gia toàn thể tôn kính nhất xương hồ, mà cũng không phải là tranh quyền đoạt lợi vũ khí, như thế cự tử còn không bằng không có. Một đám Bạch Tính lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gợn đầu. Dương Tư thể sắc mặt âm tình bất định, thật lâu ngồi ngồi thán nói, "Đặng Lăng thị chi mặc ở đây hướng Tương Lý thị chi mặc thị giáo." "A." Đoạn Luân lập tức hừ trường, nguyên bản đã nói xong cấp đoạt mặc gia cự tử, làm sao biến thành mặc gia hai mực ở giữa cùng đài tranh tài, kể từ đó, liền xem như thắng, chỉ sợ cũng không chiếm được mặc tử mật tác phẩm. Đặng Tiết Dương Tư Tể căn bản không thêm để ý tới đoạn luận ánh mắt, chỉnh trọng từ phía sau xuất ra một cái hòm gỗ đến, một khỉ con rối bất quá là tại Hạ Du tác, mà ta đặng lằng thị chân chính Mặc Kỵ muốn so này tình xảo mấy lần. Mặc Đốn sắc mặt trang nghiêm nói, "Tương Phu thị chi Mặc hậu nhân Mặc Đốn xin đợi cao làm. Dương Tư Tể mở ra hòm gỗ, từ đó xuất ra từng cái linh kiện trước mặt mọi người tổ chứa vào, rất nhanh, một con rối thật nhanh tại Dương Tư Tể trong tay thành hình. Con dối. không ít trong lòng Bạch Tính lập tức xem thường, tại đại đường con rất là phổ biến phổ biến, cũng không phải là cỡ nào chân quý đồ vật. Nhưng mà Dương Tư Tể con rối lại là cực kỳ tinh xảo. Giống như người thường cao, càng khiến người ta ngạc như là, Dương Tư Tề vì đó mặc vào trang phục như có phải hay không chúng người biết đây là con dối, chỉ sợ đều sẽ ngộ nhận là đây là một cái chân nhân. Càng thêm tinh diệu chính là này con rối tại Dương Tư Tề thao tung phía dưới, vậy mà làm lấy các loại động tác cùng thường nhân không khác. Tốt. Một đám thành trường An Bách tính lập tức cầm vang gọi tốt, cho dù là đám người mượi phần xem trọng mặc gia tử, nhưng là giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Dương Tư Tề cơ quan nhân ngô đích thật là tinh diệu tuyệt luôn. Nhưng mà con dối người biểu diễn cũng không có kết thúc Dương Tư Tề đột nhiên từ bỏ đối con rối khống chế, mà con dối vậy mà còn như người thường, vậy mà liên tục đi ra 10 bước, cái này mới dừng lại, như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mạc Đốn đông nhiên chấn động, trong mắt tinh quang lóe lên, Dương Tư Tề quả nhiên ghê gớm, vậy mà lục lọi ra cùng loại dây cốt loại hình động lực kết cấu. Cái này, Thành Trường An một đám bạch tính từng cái rung động không thôi, con dối vậy mà sống, thành Trường An biểu diễn con rối cũng không phải số ít, nhưng mà cùng loại Dương Tư Tề thần kỳ như vậy có thể nói là trước này chưa từng có. Có một không hai giang nam, quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người âm thầm tán thán nói, Mạc Đốn Ta đặng lăng thị một mạch Mặc kỹ như thế nào?" Dương Tư Tề tự tin ngang như nói. Mặc Đốn gật đầu hào không keo kiệt tán thưởng nói, "Sao đoạt thiết công, nhất là cuối cùng tự động hành tẩu chi cơ quan tri thuật, chính là thiên hạ nhất tuyệt." Mặc ra Thôn nhưng có này Mặc kỹ. Dương Tư Tề hăng hái quát hỏi. Mặc ra Thôn cũng không đạt tới này trình độ. Mặc Đốn lắc đầu phủ nhận nói, "Đoạn luôn nghe xong Mặc Đốn trong lòng tự nhận không bằng, trong lòng lập tức đại hỉ. Không biết này ngẫu phí tổn như thế nào." Mặc Đốn đột nhiên hỏi một cái nhìn như không quan hệ vấn đề. Dương Tư Tề ngạo nghe nói, "Vật này cần tại hạ tự tay chế tạo, mỗi một cái cơ quan đều là tinh xảo vô cùng." Thiên hạ hết thẻ hai cái, liền là người khác xuất ra thiên kim cũng không đổi. Thiên hạ hết thẻ hai cái, đáng giá ngàn vàng. Mọi người nhất thời sốt sao. Mặc Đốn gật đầu đồng ý nói, đáng giá. Vật này đáng giá ngàn vàng cũng không đủ. Chỉ bằng vào cái kia cùng loại dây cốt động lực kết cấu, liền đã dẫn trước thời đại này, nào chỉ là đáng giá ngàn vàng, đơn giản là bảo vật vô giá. Dương Tư Tệ nghe được Mặc Đốn khẳng định, lập tức trong lòng đắc ý, nhưng mà lại nghe được Mặc Đốn thoại phong nhất truyền nói, mặc ra lý niệm chính là kiếm yêu phi công, thượng đồng còn hiển, ta mấy theo đuổi chính là phổ thông đại chúng cũng có thể bình mấy có được. Các hạ con rối chính là tiếp qua tinh diệu. Chỉ sợ cũng chỉ có thể một số nhỏ người có thể được hưởng phổ thông đại chúng chỉ sợ cố gắng cả đời cũng vô duyên có được dương tư Tề nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nghề mặc ra từ đích thật là nói chúng hắn này kỹ lớn nhất thiếu hụt Mặc dù này kỹ đại biểu có thể xưng tinh diệu nhất cơ quan tri thuật nhưng mà ở thời đại này chỉ sợ khó mà mở rộng đích thật là không phù hợp mặc ra lý niệm mặc đốn khẽ mỉm cười nói tại hạ có một cái giá trị bất quá 5 văn tiền nhưng lại có thể để cho tạo ra vô số cái cho người tiêu khiển đồ chơi còn xin các hạ đánh giá mặc đốn nói xong đem từ trong cửaa tay nó xuất ra một cái khối lập phương loại và phẩm đưa tay ném đi ném dương tư thể Dương Tư Tệ, ngay cả vội vươn tay vừa tiếp xúc với, chỉ gặp trong tay là hơn một cái cái khối vông nhỏ tạo thành hình lập phương, hình lập phương sáu cái mặt, mỗi một cái mặt đều có màu sắc khác nhau phân bố, đều bình quân chia làm 9 cái khối vông nhỏ. Đây là? Dương Tư Tệ không hiểu nhìn xem mà đốn. Đây là mặt phương, chính là mặc gia đơn giản nhất cơ quan tri thuật, lại đã bao hàm mặc gia cơ quan thuật tinh hoa cùng nguyên lý. Mạc Đốn giơ lên cao cao trong tay các loại sát thái hỗn hợp tại một khối mặt phương, mặt phương, tên như ý nghĩa, đắng người trong nháy mắt lý giải này khối lập phương ý tứ. Giờ phút này, một đám mặc ra tử để nhau nhau tiến lên đem từng cái mặc phương phân phát cho giới đại bách tính, đám người cầm lấy mặc phương, nhẹ nhàng chuyển động, lại phát hiện mặc phương vậy mà có thể hướng từng cái phương diện chuyển động. "Này làm sao dùng?" Không ít bách tính ngạc nhiên nói, không hiểu chuyển động trong tay mặc phương. Đột nhiên một cái bách tính đột nhiên hoảng sợ nói, "Làm sao chuyển không trở về?" Mà giờ khắc này đám người lúc này mới phát hiện, khi bọn hắn chuyển động thời điểm, mặc phương nhan sắc đã sớm hỗn loạn, muốn tại trở lại như cũ lúc đầu một mặt một màu đã là không thể nào. Mặc đón khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Này mặc phương mặc dù chỉ có sáu mặt, nhưng lại là biến hóa vô tận." Nhưng là cứu căn nguyên của nó, kia cũng chỉ có một, chính là Thượng Đồng. Thượng Đồng. Dương Tư tê chấn động trong lòng, là mặc giả tư tưởng hải tâm, Thượng Đồng có thể nói là khắc sâu tại mỗi một cái mặc giả trong lòng, hắn không ngừng chuyển động trong tay Mạc Phương, nhưng là vẫn như cũng là phi công, ngược lại càng hoảng càn loạn, toàn bộ Mạc Phương nhan sắc càng thêm hỗn loạn. Mặc Đốn ngang như nói, mà phương mục đích cuối cùng nhất chính là đem nó trở lại như cũ nguyên bản cùng màu mặt, cho nên này Mạc Phương tại hạ lại đem xưng là Thượng Đồng Mạc Phương. Thượng Đồng Mạc Phương. Trong lòng mọi người thán phục, không ai từng nghĩ tới một cái nho nhỏ phước khối, vậy mà như thế phù hợp mặc giả hải tâm tư tưởng. Một bên Dương Tư Tệ giờ phút này đầu đầy mồ hôi, trong lòng hãi nhiên vô cùng, một cái đơn giản cơ quan tri thuật, lại bị mặc gia tử giàu có mặc ra lý niệm, giá trị tự nhiên không thể so sánh nổi. Mặc gia lấy cơ quan tri thuật tạo phúc thiên hạ, lại há có thể mang mặc Kỷ chế tác tinh xảo chi vật, cung cấp ít người hướng người giải trí, như thế mặc kỹ, lại há có thể là mặc gia lịch đại hiển giả chỗ truy cầu. Mặc đốn quả quyết quát. đoạn luân trong lòng hoảng hốt, tâm thần đại loạn, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Dương Tư Tệ tất nhiên tự sụp đổ, lập tức vội vàng lên tiếng nói, hai vị Mạc gia Mạc Kỷ ai cũng có sợ chừng riêng, không bằng liền theo thế như thế nào. Ta thua. Dương Tư Tệ chán nạn thả ra trong tay Mạc Phương, lắc đầu thở dài nói, hắn cũng không phải là thua ở Mặc Kỷ bên trên, mà là thua ở đã mất đi Mặc gia lý niệm, hắn Sở tác Sở Vi cũng là vì quyền quý mà phục vụ, từ bỏ rộng dãi phổ thông mất tính, hắn có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, như thế tinh diệu tuyệt luân Mạc Phương tất nhiên chuyển khắp thiên hạ, mà Mặc đốn thượng đồng lý niệm tất nhiên vĩnh là lưu truyền. Mà hắn thì sao, tranh thủ quyền quý cười một tiếng về sau, lại rơi vào cái gì đâu? Thượng Đồng Mạc Phương, ta đặng lang thị một bại tâm phục khẩu phục, không biết Mặc gia tử có thể vì ta mới biểu hiện ra chân chính thượng đồng chi pháp. Dương Tư trong mắt tỏa ra ánh sao quát. Mọi người chung quanh ngay vậy, không khỏi chờ đợi nhìn xem Mạc ra tử. Mạc Đốn lộ ra một vòng thần sắc tự tin, đưa tay tiếp nhận dưới đài người xem một cái uốn loạn Mạc Phương, lập tức dựa theo một tay cầm Mạc Phương, năm ngón tay nếu như xoáy như gió thật nhanh kích thích Mạc Phương. Toàn trường lập tức yên tĩnh im lặng, châm rơi có âm thanh, chỉ có Mạc Phương chuyển động ken két thanh âm. Mười hơi về sau, Mạc Đốn đột nhiên run run Mạc Phương, ken két hai tiếng, đưa Mạc Đốn lại một lần nữa mở ra Mạc Phương thời điểm, sáu mặt đều toàn bộ phục hồi như cũ. Chương 346: Mạc Phương đại hỏa. Tượng đồng Mạc Phương may không có gì bất ngờ xảy ra phát hỏa. Toàn bộ thành trường an tử quý tộc thiếu ra, cho tới bình dân nhà hải tử, cơ hội trong tay mỗi người có một cái, thậm chí liền ngay cả Hoàng Cung cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Trong Hoàng Cung, Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Hoàng Hậu khó được hưởng thụ thanh nhàn thời gian, tại một bên Tấn Dương Công Chúa cùng Lý Trị đều tại tập trung tinh thần chơi lấy Mạc Phương. Phù Hoàng Mẫu Hậu, ngươi xem ta thượng đồng Mạc Phương. Tấn Dương Công Chúa rơ lên cao cao trong tay vừa mới phục hồi như cũ tốt Mạc Phương, một mặt mừng dỡ hướng Lý Thế dân cùng trưởng Tôn hoàng Hậu Mạc Đốn phát hành lần nữa phát hành Mạc Phương thời điểm, cũng không có cho nên ý làm khó thế nhân, hậu thế Mạc Phương sở dĩ lưu hành có nhất dạng công thức, chính là toán học phát triển đến nhất định trình độ, lại thêm máy vi tính mô phòng dị toán, mới lấy nhất giản, mà bây giờ các loại điều kiện đều chưa thành thủ, Mạc Đốn trực tiếp vừa Mạc Phương bảy bước công thức đồng thời công khai. Mặc dù có công thức tại, nhưng là đối với Nhi Đồng tới nói, cũng là một cái không nhỏ nan đề, muội phục hồi như cũ một tầng đều có cực lớn cảm giác thành tốt, tốt tốt đưa ta nhà huệ tử lợi hại nhất. Lý Thế Dân dạ vờ vẻ mặt chấn kinh, liên thanh khen. Phu hoàng, ngươi nói ta hiện tại có tính không một cái Mạc gia tử đệ. Tần Dương công chúa mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong dịu dàng nói: Mặc gia tử đệ." Lý Thế Dân khó hiểu nói: "Mạc Phương đã nói, nếu muốn trở thành mặc gia tử đệ trước hết phục hồi như cũ Mạc Phương, Tam tỷ tỷ, ngũ Ca Lục ca đều là mặc gia tử đệ, ta cũng phải trở thành mặc gia tử đệ." Tần Dương công chúa bĩu môi nói: Mặc đốn phát hành Mạc Phương thời điểm thuận tiện mặc gia đánh một đợt quảng cáo, xưng ngày sau phục hồi như cũ Mạc Phương sẽ là trở thành mặc gia tử đệ thiết yếu điều kiện một trong, trong hoàng cung, hoàng tử khác công chúa, phục hồi như cũ Mạc Phương về sau, đều tự xưng mình là Mạc gia tử đệ, có thể để Tần Dương công chúa trông mà thèm không thôi." Lý Thế Dân lập tức bật cười, không khỏi hiếu kỳ nói, hủy tử tại sao muốn đường mặc gia tử đệ?" Tần Dương công chúa ngạo nghễ nói, "Ta muốn là trở thành mặc gia tử đệ, liền có thể giống mặc đốn đồng dạng lợi hại." "Muốn trở thành mặc gia tử đệ, vậy ngươi biết Thượng Đồng Mặc Phương tồn tại a?" Lý Thế Dân khảo giáo nói, "Mặc Phương chính là mặc gia cơ quan tri thuật, mà Thượng Đồng chính là mặc gia lý niệm một trong, kiếp yêu phi công, Thượng Đồng thượng hiện." Tần Dương công chúa há mồm liền ra, sáng sủa trôi chạy, tử thật thông minh." Lý Thế Dân khen, "Phu hoàng, vậy nói ta hiện tại xem như một cái mặc gia tử a?" Lý Thế Dân nghe vậy lập tức không khỏi ngẹn ngào cười nói, "Tính, hủy tử lợi hại như vậy, đương nhiên được rồi. U. Ta cũng là Mạc gia tử đệ, ta cũng sẽ cơ quan thuật. Thấn Dương công chúa hưng phấn nhảy lên. "Bất quá Cửu Ca còn sẽ không phục hồi như cũ, hắn còn so ra kèm ta." Tấn Dương công chúa chỉ vào Lý Trị cười nhạo nói, "Còn chuyên môn đường băng Lý Trị trước mặt khẽ khoang, trêu đến Lý Trị nguyên bản sắp chuẩn bị xong mặt Phương, lại tính sai." Lý Trị lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, túi đầu xuống liều mạng gãy trong tay mình Mạc Phương. Nhìn xem Tấn Dương công chúa cùng Lý Trị chơi quên cả trời đất, trưởng tôn hoàng hậu cảm khái nói, "Không thể không nói Mặc đón cái này Mặc Phương sắc thực có chỗ độc đáo, vòng vòng đan sen, rút dây động dừng, còn ngũ dậy tại vui, một tầng so một tầng khó khăn, để cho người ta muốn ngừng mà không được, mấy ngày nay cùng trong đều chơi điên rồi. Thượng đồng Mặc Phương. Lý Thế Dân nhìn trong tay mình phương khối lập phương khối, gật đầu nói, nào chỉ là cùng trong, theo ta thấy toàn bộ thành trường ăn đều đã truyền ra, không được bao lâu tất nhiên có thể vang dội toàn bộ đại đường. Lý Thế Dân muốn so trưởng tôn hoàng hậu càng rõ ràng hơn biết Mặc Phương mỹ lực, kỳ thật nào chỉ là ngoan đồng thích, Mặc Phương đơn giản thuận tiện, tiện cho mang theo, lại biến hóa vô tận, liền nối liền thành niên nhân cũng không nhịn được trầm mê trong đó. Càng quan trọng hơn mặc ra tư tưởng cũng là lưu truyền động dãi, Kiêm yêu phi công, Thượng đồng tự hiện. Trưởng Tôn Hoàng hổ há mồm liền ra, đem mặc ra tư tưởng lưu loát nói ra. Lý Thế Dân gật đầu nói, này Mạc Phương chẳng những ngụ ý sâu xa, mà lại thú vị mười phần, thiếu niên nhi đồng chơi đùa Mạc Phương, còn có thể mở ra đồng chí, thành trường an tình truyền. mặc ra tử như thế thông tuệ nguyên nhân cũng là bởi vì Thượng đồng Mạc Phương, mặc ra đẩy ra vật này tại thành trường an vang bóng một thời. Trường Tôn nói, theo ta thấy, vật này ưu điểm lớn nhất chỉ sợ là tiện nghi đi. Ở thời đại này, Đám trẻ con vui lùa đồ vật thật sự là quá ít, mà lại đa số tự vật, đột nhiên xuất hiện một cái thú vị mười phần, mà lại có thể trong tay mỗi người có một cái mặc phương, vậy dĩ nhiên là rất được ham nên, năm văn tiền một cái, dù là là người nhà bình thường cũng có thể mua được. Mặc đốn tiểu tử này rất sà quyền, nhưng lại có một cái ưu điểm lớn nhất, đó chính là thủ vững mặc ra lý niệm, làm ra chi vật cho dù là bình dân bách tính cũng có thể được lợi. Lý thế dân cảm thán nói, mặc ra mỗi một hạng mới vật, tất có một cái điểm giống nhau, đó chính là có thể đại quy mô mở rộng, mức độ lớn bận tâm đại đa số người được lợi. Giống như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật tuyển, Lý Thế Dân biết rõ đạo lý này, đây mới là hắn đối Mạc gia phá lệ nhìn chúng nguyên nhân. Mạc gia có thể có hôm nay, chính là bệ hạ mắt sáng như nước. Trường tôn hoàng hậu gật đầu nói, Mạc gia vừa mới xuất hiện thời điểm, thế nhưng là nhỏ yếu đến cực điểm, lại thêm Mạc gia phục hưng mẫn cảm đến cực điểm, nếu không phải Lý Thế Dân tự mình săn sóc, Mạc gia phục hưng sớm cũng không biết gặp nhiều ít chèn ép, đâu còn có cục diện hôm nay. Một thiếu niên liền có thể vì nước suy nghĩ, mà triều đình lại đem tâm tư đặt ở tin xảo dâm kia phía trên, thực sự để trầm thất vọng đến cực điểm. Lý Thế Dân ánh mắt không tự chủ được trôi hướng một bên, bị Tấn Dương công chúa cùng Lý Trị vấp ở một bên tinh xảo tuyệt luân con rối phía trên, Dương Tư Tế từng nói dạng này con dối thiên hạ chỉ có hai phần, bên trong một cái Dương Tư Tế lấy ra cùng Mặc Đốn tử thí, mà một cái khác thì bị Đoạn Luân hiến tặng cho hoàng thượng. Nếu là người bên ngoài tiến hiến vật này, cũng không gì không thể, nhưng mà Đoạn Luân chính là triều đình công bộ thượng thư, chính là triều đình quan viên, lại thêm Lý Thế Dân ba khiến năm thân, triều đình tấm chỉ xa xỉ hoan hỷ, Đoạn Luân cử động lần này có thể nói là cố tình vi phạm. Ngươi tới Chuyên trì công bộ, quốc gia chiêu mộ thợ khéo lấy phụng quốc sự, công bộ thượng thư tiến hiến tinh xảo dâm, kỹ dụ hoặc quân thần, quả thật thất trách đến cực điểm, gọt quan tứ các hàng một các loại, gian đe. Lý Thế Dân quát, "Rõ." Bang Đức lập tức dâng lên thánh chỉ. Đặng Lăng thị chỉ mặc dương tư thể. Lý Thế Dân nghĩ chỉ chốc lát, nhẹ nhàng thua tay nói, "Người này bản ý chính là cùng mặc đốn tranh chấp cũng không sai lầm, không thường không phạt." Hoàng thượng anh minh. Trường tôn hoàng hậu một mặt sùng nhìn xem Lý Thế Dân. "Thượng tự thư phụ." Công bộ thượng thư nghe thánh chỉ, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Bàng Đức tự tiếu phi tiểu nói: "Đoàn đại nhân, bệnh hạ lôi đỉnh mưa ngóc đều là ân huệ, đoàn đại nhân tiếp chỉ đi." Đoàn Luân rất cung kính tiếp nhận thánh chỉ, lau mồ hôi lạnh, hướng phía hoàng cung phương diện cung kính đi một đại lễ nói: "Còn xin bàng cống công hồi bẩm bệnh hạ, lao thần ổn thỏa tỉnh lại tự thân, sẽ không cô phụ bệnh hạ dạy bảo." Đợi đến bàng đức rời đi về sau, đoạn Luân nhìn thấy trong tay mình thánh chỉ, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lục bộ thượng thư chính là chính tam phẩm vị trí, hắn bị náo một cách loại, liền thành lục bộ bên trong duy nhất phẩm phẩm, có thể nói mất mặt đến nhà. Càng quan trọng hơn là hắn vị, hắn Đoàn Luân trước đó chính là tùy triều quan viên. Năm đó Lý Uyên công chiếm Trường An thời điểm, hắn nhưng là mang theo làm điện quan huyện binh chủ động nên đón Lý Đường đại quân, lúc này mới nhận Lý Viên coi trọng, cũng đem mình nữ nhi gà cho hắn. Hắn cả đời ăn ý luôn túi, xôi gió xôi nước, nhưng là lần này, hắn chẳng những rốt cục đụng phải Thiết Bản, chẳng những không có có thể mưu đồ đến Mặc Tử mật tác phẩm, an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem mình quan tước nạc một cấp, trở thành triều đình lớn nhất cho cười. Mặc ra tử. Đoạn Luân lập tức trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lúc này, hắn rốt cảm được Thái Nguyên Vương bị căn khổ. Chương 347: Giao dịch. Gọt đi quan tước một cấp. Ha, ha, ha. Đoạn luân lao thất phu này còn có hôm nay, thật sự là đại khoái nhân tâm. Mực phủ bên trong, Tần Hoài Ngọc cầm ý cười to, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lần này, mặc ra Nội đấu cũng là bởi vì người này mà lên, có thể có được kết quả như thế có thể nói là trừng phạt đúng tội. Tân Hoài Ngọc ba người giống như tiểu nhân các chí, chẳng trận chúc mừng một phen về sau, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Úy chỉ Bảo Lâm nghi ngờ nói, mặc dù là bị hạ xuống tổng tam phẩm, nhưng là này người hay là công bộ thượng thư, cũng không có bao nhiêu tổn thất nhà. Trình sự Mạc Lắc Lắc đầu nói, người đây liền có chỗ không biết, người này năm đó chính là ẩn thái tử người, lại là phò mã. Vậy hạ lên đài về sau, bất kể hiểm khích lúc trước trọng dụng với hắn, lần này, Đoạn Luân mặt mũi mất hết, tất nhiên tại công bộ nguy hiểm lớn mất, theo ta thấy, người này công bộ thượng thư vị trí cũng ngồi không được bao lâu. Tân Hoài ngọc nhẹ gật đầu, quan trường chính là tàn khốc như vậy, một bước đi nhầm, vậy liền vạn kiếp bất phục. Ba tỉnh lục bộ cái nào chủ quan đều là thực quyền chức quan, nhìn chằm chằm những này chức quan người cũng không phải số ít, Đoạn Luân xuất hiện như thế sai lầm lớn, bỏ đá xuống giếng chỉ sợ cũng không phải số ít. Đoạn Luân cái này công bộ thượng thư vị trí chỉ sợ rốt cuộc ngồi không yên. Mặc đón lắc đầu, không quan tâm nói ra, lần này chính là Đoạn Luân tự gây nghiệt, cả đời luẩn tối. Đầu cơ trùng lợi, đáng đời rơi xuống kết quả như vậy. Bất quá ta đám huynh đệ lại không tại chiều đường, người này đắc thế thất thế, đều cùng ta mấy không quan hệ. Mặc ra căn bản chính là mặc ra thôn, lại không tại chiều đường, đây cũng là mặc đốn tiến thối tự nhiên căn cứ. Bất quá đáng tức là, dương tư thế cái này, mặc ra phản đồ vậy mà trốn khỏi một kiếp. Tân Hoài ngọc hận hận nói. Mặc đốn trầm mặc một chút nói ra, công tượng địa vị thấp, phụ thuộc quyền quý chính là trạng thái bình thường, có đôi khi ta mấy cũng không có lựa chọn nào khác. Trình xử Mạc hận hận nói ra, đều lúc này, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Cùng la Mạc gia một mạch tự giết lẫn nhau chẳng phải là để cho người ta chế giễu." Mặc Bốn nói, Người vô hại hổ tâm, hổ có ý hại người, lần này ngươi thả qua hắn, cũng không biết lần tiếp theo hắn phải chăng có thể bông tha người. Tân Hoài Ngọc đạo, làm thành trường an hòa khu, những này quan trường đạo lý đã sớm xâm nhập xương tủy của bọn họ bên trong. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Vô luận là Đặng Lăng thị cùng Tương Lý thị, đều là Mặc gia tử đệ. Ta Mặc gia đối người khác còn kiêm yêu phi công há lại sẽ đối đồng môn bọn đá xuống giếng đâu? Lại nói hắn đã chẳng mấy chốc sẽ rời đi thành Trường An, đối với Mặc gia không tạo được cái uy gì." Mặc Bốn nói, Rời đi thành Trường An. Không thể nào. Hắn thật vất vả đưa thân tại công bộ, lại há có thể tùy tiện rời đi. Ba người cũng không tin Dương Tư Tề sẽ chủ động rời đi thành Trường An, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Dương Tư Tề hiệu quả và lợi ích chi tâm mười phần mạnh, sao có thể đem tới tay vinh hoa phú quý tùy tiện từ bỏ. Mặc đốn mỉm cười, nói, hiệu quả và lợi ích chi tâm, cũng không gì không thể, đã Dương Tư Tề đến thành Trường An chính là là vì cầu quan câu tài, nguyên nhân bởi vì hắn công bộ thượng thư bị gọi quan tức một các loại, coi như bệ hạ không có trách cứ với hắn Dù sao Đoạn Luân cũng không có bị bãi quan, lấy Đoạn Luân tính cách, ngươi cho rằng hắn Dương Tư Tề tại công bộ thời gian tốt hơn. Đã cầu quan con đường đã đoạn tuyệt, kia liền chỉ còn lại cầu tài một đạo, nếu là mặc Gia thôn vì đó đưa lên tiền tài đâu mặc đốn lời vừa nói ra, ba người nhất thời giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Mạc đốn, Dương Tư Tề mưu đồ làm loạn, trong lòng còn có ác ý, mà mặc đốn còn muốn lấy vì đó đưa tiền, sẽ không phải đầu góc hàng đi. Tân Hoài Ngọc đột nhiên thông suốt, kinh nói, ngươi muốn Dương Tư Tề khôi thuật. Mạc đón cũng không giấu hào phóng nhẹ gật đầu. Tân Hoài Ngọc tức nói ra, ngươi rồi, Đoạn Luân vết xe đổ lúc này mới qua mấy canh giờ. Ba người nhất thời vì Mạc Đốn lớn mặt chấn kinh, phải biết Bội Hạ vừa mới trách cứ công bộ thượng thư Đoạn Luân, cũng đem loại này khôi lỗi chi hi nghiêm cấm, Mạc Đốn lại còn chủ động thiên kim cầu này khôi lỗi chi thuật, hả không phải là tìm chết sao? Trong mắt người khác trêu đùa chi vật, tại Mạc Gia thôn trong mắt lại là đáng giá ngàn vàng, như thế bí kíp đang ở trước mắt, Mạc Gia thôn lại há có thể đem nó bạch bạch chạy đi. Mạc Đốn ngang nhiên nói, "Khúc Chi phường. Dương Tư Tề liền ở lại đây." Mạc Đốn nhíu mày nhìn trước mắt một cái cụ nát dân chạch, không khỏi cau mày nói, "Hồi thiếu gia, họ Dương một mực có Mạc Gia tử đệ nhìn chằm chằm, liền ở lại đây." Thiết An đầu nói, làm đặng Lăng thị chi mặc cuối cùng chuyển nhân, Dương Tư Tệ tình cảnh cũng không so mặc ra thôn mạnh nhiều ít, bất quá tốt tại không có mặc ra thôn nhiều như vậy há mồm, tốt xấu có chút tích xúc, tại thành trường ăn Muấn tới này cái chạy viện, làm chỗ đặt chân. Mặc Đốn cũng không nói thêm gì, mà là lễ phép tiến lên gõ vang cánh cửa, cao giọng nói, "Tương lý thị chi mặc mặc Đốn trước tới bái phỏng, xin hỏi Dương sư thúc có đó không?" Dân trong nhà, Dương Tư Tệ ngay tại thấp phòng lo âu, mình lần này hại đoạn luân gọt đi quan tước một các loại, chỉ sợ là triệt để đắc tội Đoạn luôn, ngày sau tại công bộ chỉ sợ lại cũng khó có thể đặt chân. Nhưng là muốn là muốn hắn bỏ qua công bộ đại tượng các vị trí lại lại cực kỳ không nỡ, ngay tại tiến tối lượng nan thời khắc, đột nhiên nghe được Mặc Đốn bái phòng lời nói, kém chút không có, do đến nhảy dựng lên. Mặc gia tử? Dương Tư Tệ trong lòng lập tức sợ hãi, hắn không nghĩ tới Mặc gia tử vậy mà tìm tới cửa. Bất quá Mặc Đốn ngôn ngữ cung kính, tuân thủ lễ tiết, lại thêm Dương Tư Tệ dù sao cũng là Đặng Lăng thị chi Mặc cuối cùng chủ nhân, can đảm vẫn phải có. Dân chạy cửa phòng mở ra, Dương Tư Tệ ngang nhiên mà ra, "Quắc, Mặc gia tử, ngươi là đến xem ta Đặng Lăng thị chi Mặc trò cười a?" "Không, ta chỉ là đến cùng ngươi Đặng Lăng thị chi Mặc làm một vụ giao dịch." Mặc Đốn nghiêm túc nói. "Giao dịch?" Dương Tư Tề lập tức trong gió lộ sồn. Đương nhiên tại hạ từng nói, các hạ khôi lỗi cơ quan tri thuật, đáng giá ngàn vàng. Hôm nay ta thế nhưng là mang theo tiền tài mà đến, chỉ cầu bị ký." Mạc Đốn cười hắc hắc nói, quay người lại, lộ ra sau lưng Thiết An trong tay bưng lấy bách bảo Dương tới. Dương Tư Tề không khỏi hô hấp chỉ trệ, hắn tới thành trường An không phải là vì tiền tài, dưới mắt đắc tội Đoạ Luân, kia liền chỉ còn lại có cầu tài một con đường, không nghĩ tới ngủ gật đụng phải gối đầu, mặc ra từ vậy mà tự mình đem tiền tài đưa tới cửa, Mời trong phòng nói chuyện. Dương Tư lập tức nuốt nước bọt nói, Mạc Đốn mỉm cười là hắn biết loại này sinh ý tất nhiên có thể thành, sử thư ghi lại, Dương Tư Tế thế nhưng là ở phía sau tới công bộ bên trong, nhưng là bởi vì tham ô mà bị trị tội, như thế hại tài người, lại nào có thể cự tuyệt thiên kim dụ hoặc. Một chương đơn sơ trên mặt bàn, Thiết An đem trong tay bạch bảo dương trùng điệp đặt lên bàn, mà cái bàn bên kia, Dương Tư tể thì níu chặt trong tay mình con rối hình người. Mặc Đốn vung tay lên, Thiết An lập tức mở ra bạch bảo dương, chỉ gặp từng cái thỏi bạc dòng chảy đầy nguyên một dương. Bạc. Người không phải nói vật này đáng giá ngàn vàng a? Làm sao biến thành bạc? Dương Tư Tế như là nhận được vũ nhục, nhảy dựng lên. Thiên kim Ngươi ngược lại là cảm tượng." Thuyết An lập tức quát, còn như tháp sắt dáng người rất có áp bức tính, lập tức để Dương Tư Tệ run lên trong lòng. Mặc Đốn khoát khoát tay, ngăn lại Thuyết An, giải thích nói, nếu như vật này là mặc gia thôn một mình có được, vậy dĩ nhiên đáng giá ngàn vàng cũng không đủ. Nhưng là ngươi nếu có thể cam đoan này, mặc kỹ chỉ có mặc gia thôn độc nhất vô nhị có được, mặc gia thôn vĩnh không chuyển ra ngoài, mặc Mỗ lập tức dâng lên tiền kim. Dương Tư Tệ lập tức cười khổ, hắn làm sao cam đoan, này con rối thiên hạ hết thảy hai cái, bên trong một cái đã trong hoàng cung, vậy dĩ nhiên an toàn, nhưng là hắn đâu? Nếu có quan lại quyền quý bức bách với hắn, Hắn lại làm sao có thể kháng cự? Cho nên mặc Mỗ vì các hạ thiết kế hai cái phương án, trong đó một đầu là các hạ đem con dối bí kỳ bán cho mặc Gia Thôn, đồng thời cũng có thể là bán trao tay những người khác, như vậy, này mặc Kỵ giá trị nhiều nhất trăm sâu đồng tiền. Một cái khác đầu thì là các hạ đem con dối bí kỵ bán cho mặc Gia Thôn, chỉ ít cam đoan 3 năm không bán trao tay người khác, thì này Mạc Kỵ giá trị ngàn lượng bạc ngân. Mặc Bốn nói, Dương Tư Tề cười khổ, trực tiếp đem tất cả tình huống đều thay Dương Tư Tề đã suy nghĩ kỹ, trăm sâu đồng tiền quá ít, hắn tự nhiên không mận ý, vậy cũng chỉ có lựa chọn ngàn lượng bạc ngân. Mạc Đốn khẽ miệng mỉm cười, biết Dương Tư Tề định nhưng đã đồng ý, đứng dậy hướng Thiết An vẫy tay một cái, Thiết An đem Bách bảo Dương hướng về phía trước đẩy, nắm lên Dương Tư Tề trước mặt khôi lỗi con dối đi theo Mạc Đốn sau lưng. Mạc Đốn cũng không có hỏi tới con dối hình người cơ quan tri thuật, bởi vì chỉ cần là Mạc Gia thôn có thể cầm tới khôi lỗi con dối, bên trong hết thể cơ quan thuật đối với Mạc Gia thôn tới là đều không phải là bí mật. Chương 348, lấy cũ thấy mới. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Thành trên lầu. Mạc Đốn đứng tại trên cổng thành, nhìn xem từng chiếc xe ngựa bốn bánh từ thành trường ăn lái ra, không ngừng trong đám người tìm kiếm cái này cái gì. Thiếu gia Quả nhiên không ra ngươi sở liệu, khi họ Dương đạt được tiền tài về sau, liền lập tức chuẩn bị rời đi thành Trường An. Một bên tiết an chỉ vào trong đó một cố mới tinh xe ngựa bốn bánh nói: "Theo mặc ra tin tức báo cáo, Dương Tư Tệ đạt được ngàn lượng bạc về sau, lập tức hướng phía công bộ Thượng thư đơn xin từ chức, Dương Tư Tệ giờ khắp này ở công bộ cực kỳ mất cảm, Thượng thư đơn xin từ chức về sau, công bộ cũng không có giữ lại, mà là trực tiếp phê chuẩn, Dương Tư Tệ từ đi công bộ chức vụ về sau, lập tức mua một cố Mạc gia thôn xe ngựa bốn bánh, liền muốn rời khỏi thành Trường An." Mạc đón khẽ thở dài, hắn mặc dù đoán chúng Dương Tư Tệ muốn rời khỏi thành Trường An, Khi hắn thật chính thấy cảnh này thời điểm, nhưng trong lòng thì ngũ vị hiện trần. Mặc gia đã xuống dốc đến trình độ này, đương dương tư tế xuất hiện tại thành Trường ăn cũng hướng Mặc gia thôn khiêu chiến thời điểm, kỳ thật hắn vui sướng trong lòng nhiều hơn vẫn nộ. Mặc gia đã xuống dốc đến trình độ này, hắn vốn cho là Mặc gia thôn chính là một mình phân chiến, Mặc gia thôn chính là Mặc gia sau cùng cứ điểm, nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện Mặc gia thôn một cái khác chi mạch, có thể nào không cho kinh hỉ. Nhưng mà thế sự vô thượng, người này lại đi lên Mặc gia thôn mặt đối lập. Người như tới trước tìm Mặc gia thôn, cũng là Mặc gia tử Mặc gia thôn lại há có thể không đại lực cùng hộ đặng Lăng thị một mạch. Mặc đón cảm thán nói: Người này tâm thuận bất chính, cho dù là Mạc Gia thôn trợ giúp hắn, ngày sau tất thành tai họa, Mạc Gia chính là bị cái này tiểu nhân bị bại hoại." Thiết An bực tức nói. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, "Thiết An nói xác thực có mấy phần đạo lý, hai mạch đã sớm thành mỗi người một ngả, có lẽ loại kết cục này mới là tốt nhất kết quả." Khôi lỗi con dối phải chăng đưa đến Mạc Gia thôn? Mạc Đốn nhìn xem dần dần đi xa xe ngựa bốn bánh quay đầu hỏi. Hôm qua liền đã đưa đến, toàn thôn đều hăng động, toàn bộ đều thả ra trong tay công việc tiến đến vây xem, nhao nhao nói. Thiết An nhìn xem Mạc Đốn đột nhiên dừng lại, "Nói cái gì?" Mạc Đốn cau mày nói, "Thiết An nhịn cười. Đọ lên mặt nói ra, chư vị sư phó nói, cái này là thiếu gia làm được nhất có lợi mua bán. Mạc Đốn lập tức mặt đen lại. Mạc Đốn trước đó đại thủ bút dùng tiền mặc dù đều là đăng giá, nhưng là đều cùng Mạc gia vốn không quan hệ, lần này, Mạc Đốn đem đại biểu tốn hao ngàn lượng bạc đem đại biểu đặng Lăng thị chi mặc con dối hình người ra mua, đây chính là Mạc gia đặng Lăng thị một mạch chí cao mặc kỹ, đối Mạc gia thôn tới là thế, nhưng là nói chính là kỹ thuật bên trên một lần bay vọt, có thể nói là nhất có lợi mua bán một trong. Bọn hắn cao hứng liền tốt. Mạc bất đắc dĩ nói. Dương Tư đã đi xa, Mạc gia nội ưu đã giải quyết, Mạc đang muốn hạ thành lâu. Đột nhiên bị một cái tranh chấp thanh em hấp dẫn. "Thật xin lỗi, xe ngựa của ngươi không thể tiến vào thành Trường An." Nam thành muốn hạ, một cái nam thành cửa thủ vệ đem một cô xe ngựa bốn bánh ngăn ở thành Trường An bên ngoài. "Dựa vào cái gì ta xe ngựa bốn bánh không thể vào bên trong, những người khác xe ngựa bốn bánh là được rồi?" Chủ xe chính là một cái hơn 30 tuổi hoàng y hắn tử, bất mãn nói. "Xe ngựa bốn bánh?" Mặc Đốn trong lòng hơi động, vội vàng đi lên trước hỏi, "Thế nào?" Nam thành cửa thủ vệ thấy một lần chính là Mặc Đốn, bọn hắn thường xuyên tại nam thành cửa nhìn thấy qua Mặc Đốn, tự nhiên biết Mặc gia tử đại danh, liền vội vàng hành lễ nói, "Mặc hầu gia, Người này xe ngựa bốn bánh sử dụng chính là thép vòng, quá hủy đường, mấy ngày trước đây, chu tước đường cái lớn tu sửa, không ít tấm gạch đều bị loại này thép vòng hủy hoại, huyện tôn đại nhân đã hạ lệnh, phàm là sắt bánh xe ngựa hết thệ không cho phép tiến vào thành Trường An. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, thép vòng quá cứng rắn, mà lại mài mòn lợi hại, đừng nói là đường đất, cho dù là gạch đường cũng chịu không được thép vòng mài mòn. Huyện tôn đại nhân cự động lần này hoàn toàn chính xác sáng suốt. Mạc đầu nói, hắn không nghĩ tới Tô Sinh lại có như thế kiến thức, vậy mà sớm xuất thủ chế định pháp. Mạc quay đầu đối ý hắn nói ra, Mạc gia thôn sớm có tin báo. Phàm là tại Mạc Gia thôn mua sắm xe ngựa 4 bánh đều có thể miễn phí đổi mới thức bánh xe, các hạ chỉ cần đến thành Nam bên ngoài một dặm Mạc Ký truyện bên trong liền có thể miễn phí thay đổi. Mạc Đốn chỉ chỉ thành Nam phương hướng nói. Mạc Gia thôn kiểu mới bánh xe thép ngoài vòng tròn bao trùm một tầng một vòng, kể từ đó, trên diện rộng nhất độ giảm bất đối chuyển đường hư hao, mà lại một vòng hỏng về sau, còn có thể thay đổi, làm bánh xe càng thêm dùng bền, dạng này bánh xe tự nhiên không tại thành Trường An cấm chỉ hàng ngũ. Hoàng Y Hán tử lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng là đúng, ánh mắt phiêu hốt. Cửa thành thủ vệ thấy thế lập tức cười lạnh nói, "Mặc hầu ra một mảnh hảo tâm sợ là uổng phí, người này chỉ sợ mua sắm cũng không phải là Mặc ra thôn xe ngựa bốn bánh đi." Hoàng Y Hán Tử lập tức xấu hổ nói, "Hầu ra thứ tội, tiểu nhân nhất thời mỡ heo được tâm, ham tiền nghi, bán là công châu ra xe ngựa 4 bánh." Hoàng Y Hán Tử giờ phút này hối hận không thôi, hắn lúc ấy vì ham tiền nghi, không nghĩ tới công châu ra xe ngựa ngoại trừ ngoại hình bên trên cùng Mặc gia thôn đồng dạng bên ngoài, cái khác mọi thứ so ra kém Mặc ra thôn, phản mà sau đó chuyện tiền toái không ngừng, lúng hơn hẳn cái này, Quỷ gặp Lý Quỷ, mua phòng theo Mặc gia thôn xe ngựa 4 bánh, lại còn đụng phải Mặc gia tử. Mặc Đốn cũng là lung túng không thôi, công thâu ra vì ra tăng lượng tiêu thụ, trực tiếp phòng chế mặc gia thôn xe ngựa bốn bánh, về ngoài chế tắc cùng mặc gia thôn cơ hồ không có khác nhau. Bất quá mặc gia thôn mỗi một chiếc xe ngựa đều có một cái đặc biệt số hiệu, thuần thuộc mặc gia tử đệ đương nhiên có thể phân biệt ra được, nhưng là Mặc Đốn cái này vung tay trưởng quý lại không phân rõ nhà mình xe ngựa cùng mô phỏng xe ngựa. Mặc Đốn dở khóc dở cười, khoát khoát tay nói ra, không phải mặc gia thôn xe ngựa bốn bánh cũng không có quan hệ, mặc gia thôn phổ biến lấy cũ thay mới hoạt động, người đến mặc ký chuyển về sau, chỉ cần thêm một chút tiền tài, liền có thể đem bánh xe đổi thành mặc gia thôn tiểu mới bánh xe. Đa Mặc hầu gia Hoàng Y Hán Tử nghe vậy ngay cả liền hành lên nói, Này xe chính là hắn một nhà hy vọng, nếu như đã mất đi thành trưởng an nghiệp vụ, bọn hắn cả nhà chỉ sợ đều nuốt uống hướng tây bắc, mặc đốn chẳng những không có trách tội hắn mua phòng chế xe, ngược lại chủ động vì đó giải quyết vấn đề, này mấy lòng dạ có thể nào không để cho xấu hổ. Hoàng Y Hán Tử thiên ân vạn tạ quay đầu, hướng phía dọc theo màu xanh gạch đường hướng phía Mạc Kỷ triển mà đi, tại tiến ra khỏi cửa thành Đông Đào trong xe ngựa, lập tức cũng không ít xe ngựa lặng yên quay đầu, đồng dạng hướng phía Mạc Kỷ chạy đi, hiển nhiên cũng là công tâu gia xe ngựa. "Hầu gia nhân nghĩa, chúng ta bội phục." Cửa thành thủ vệ một mặt sùng nói. Mặc Đốn nói ra, xe ngựa bốn bánh mặc dù không phải mặc gia sáng tạo, nhưng lại bởi vì mặc gia mà hứng khởi, mặc gia thừa hành tiêm yêu phi công, lại há có thể ngồi nhìn người này lâm vào khốn cảnh mà không để ý tới. Lấy cũ thay mới hoạt động, ở đời sau có thể nói là cực kỳ phổ biến, dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thay đổi bánh xe đối mặc gia đến nói không lại là tiện tay mà thôi, cử động lần này đã thu mua lòng người, lại có thể vì mặc gia thôn đánh quảng cáo, cơ hội như vậy mặc Đốn lại há có thể bỏ lỡ. Còn nữa, Tô Lạc Sinh có thể đem hạ lệnh thép bánh xe ngựa cấm chỉ tiến vào thành Trường An, thế nhưng là thành Nam Quan đạo thế, nhưng là trong vòng 10 năm đều là bao cho Mạc Gia Thôn, Mạc Gia Thôn nhưng không có quyền lực cấm chỉ thép bánh xe ngựa tại thành Nam gạch lái trên đường, cử động lần này đối với Mạc Gia Thôn tới nói rất nhiều chỗ tốt. Chương 349, Công Thâu ra khuôn cảnh. Các người thế nhưng là Công Thâu gia tộc. Chợ phía đông, một cửa hàng trước mặt, tạo bộ đầu mang theo mấy cái nhà dịch gõ cửa nói, "Công Thâu hồng nghe vậy sửng sở, tiến lên đón, gật đầu nói, "Chúng ta chính là Công Thâu gia tử không biết vị này thượng sai có gì chỉ thị?" Căn cứ huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh, Đông Tây 2 thị tinh luyện kim loại ngành nghề tồn tại cực lớn Hỏa Hoạn Thai Hoang Ngầm, huyện lệnh đại nhân đã dâng thư triều đình, phạm la Hỏa Hoạn Thai Hoạ Ngầm khá lớn ngành nghề sẽ toàn bộ dời đi Đông Nam khu công nghiệp, Công Thâu gia nấu sắc nghiệp vụ cũng ở trong đó, đây là triều đình thông chi, hạng các người trong vòng 3 tháng chuyển ra. Ta bộ đầu nói xong, đem trong tay thông chi đưa cho Công Thâu Hồng. Dọn đi. Công Thâu Hồng lập tức là người. Thành trưởng An Khu công nghiệp kế hoạch đã sớm tại Đông Tây 2 lưu truyền ra đến, nghiêm chỉnh mà nói, di chuyển đến khu công nghiệp đích thật là rất nhiều chỗ tốt, mà lại bán ra bản thân Đông Tây 2 thị cửa hàng Chẳng những có thể thu hoạch được mấy lần thổ địa nhà máy, còn có thể kiếm một món hời. Mà lại nghe nói khu công nghiệp, đã tu thông ngạch đường, giao thông tiện lợi, cũng không so tại thành trường an chênh lệnh. Thế nhưng là, vấn đề là công thâu ra cửa hàng mà là thuộc về Thái Nguyên Vương ra, chỉ là để công thâu ra sử dụng, cũng không phải là công thâu ra mình tất cả. Cứ như vậy, công thâu ra muốn chuyển đạo khu công nghiệp, vậy thì nhất định phải mình bỏ tiền, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Cái này cũng chưa hết, tàu bộ đầu vừa đi, công thâu luôn liền vội vàng bận xuống tới Luân điêm nói, "Đại ca không xong, thành trưởng An các cửa thành thủ vệ đã cấm chỉ công đâu ra xe ngựa bốn bánh tiến vào thành trưởng An." "A, chuyện gì xảy ra?" Công đâu Hồng kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Theo cửa thành thủ vệ lời nói, "Đây là huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh, công đâu ra xe ngựa bốn bánh quá hư hao cái đường, liền cấm chỉ công đâu ra xe ngựa bốn bánh tiến trình." Công đâu Luân thở phì phò nói, "Kia mặc ra xe ngựa bốn bánh đâu?" Công đâu Hồng liền vội vàng hỏi. Công đâu ca quên, ra sớm tại 1 trước đó, liền đã tuyên tất cả xe ngựa bốn bánh toàn miễn phí đổi mới bánh xe." Tiểu mới bánh xe. Công Đầu Hồng lúc này mới chợt hiểu, Mạc Đốn Chi nguyên lai đã sớm dự liệu được hôm nay tình huống xuất hiện. Công Đầu Hồng lập tức sức đầu mẹ trán, hắn không nghĩ tới Công Đầu ra vậy mà liên tiếp bị thương nặng, đầu tiên là nấu sắc nghiệp vụ di chuyển, lại là xe ngựa 4 bánh xảy ra vấn đề, Công Đầu ra hai chủ cột lớn nghiệp vụ đồng thời nhận đến hủy diệt tính đả kích. Xe ngựa 4 bánh bên trong, lớn nhất hoạch tâm kỹ thuật chính là bánh xe cùng giảm sóc kỹ thuật, Công Thâu ra tại hai điểm này bên trên, căn bản không cạnh tranh được Mạc Gia Tôn. Lại thêm gạch lộ ra hiện về sau, hai nhà trên lệch lớn hơn, gạch đường đơn giản Mạc Gia Tôn xe ngựa 4 bánh châu liên kết hợp, rắn chắc nhanh chóng, mà lại tải trọng số lượng nhiều. So xe dưới, công tô ra nhỏ tại trọng lượng xe ngựa bốn bánh khuyết điểm lập tức lon xuống đến, lượng tiêu thụ trực tiếp đại giảm. Nhất là mặc gia thôn trực tiếp đẩy ra miễn phí thay đổi bánh xe về sau, công tô ra xe ngựa bốn bánh danh tiếng vốn là ngã vào đến điểm đẫm băng, trường an huyện nha cái này một đòn nặng nghề, trực tiếp đem công tô ra đánh vào bên vách núi. Đại ca, nếu không chúng ta cũng miễn phí đem bánh xe đổi, cùng lắm thì đem càng đổi lại bánh xe một lần nữa nấu lại giẻ đúc, nhiều lắm là phí chút khí lực." Công tô luân tức hồn nói. Công tô hồng cười khổ nói, cũng không phải là ta không muốn vì bán đi xe ngựa thay đổi bánh xe, mà là bất lực, ta công tô gia còn chế chế kiểu nối bánh xe Chế. Công Đầu Luân lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được nói, liền ngay cả đại ca cũng chế. Công Đầu Hồng lắc đầu, lộ ra một tia ngưng trọng nói, "Tiểu mới bánh xe, bên trong cái vòng, ngoại tầng một vòng, khó khăn nhất chính là cả hai đem một vòng cùng vòng sắt nghiêm mật cố định cùng một chỗ, mặc ra thôn áp dụng chính là một cái tiểu mới kết cấu." "Tiểu mới kết cấu?" Công Đầu lập tức kinh hãi nói. Công Hồng xuất ra một cái ngón tay dài côn sắt, côn sắt hai đầu đều có một cái hình lục giác khối sắt, giao cho Công Đầu Luân trong tay. "Đây là." Công Đầu luôn nhìn xem cái này vật kỳ quái không khỏi hỏi. Mạc Gia đem nó xưng là ốc vít, một đầu đỉnh có thể xoay tròn chính là sừng là hẻ cụ, hai dùng sức vặn chặt về sau, có thể đem hai cái vật thể vững vàng cố định cùng một chỗ. Công Đầu Hồng giải thích nói, ốc vít, tốt tên kỳ cục. Công Đầu Luân Hiếu kỳ xuất ra một cái ốc vít cùng nẻ cụ đem nó đối tại một khối, mà lại thì có thể nghiêm ti mật khe hở hợp lại cùng nhau, mà lại có thể căn cứ vật thể lớn nhỏ tự do điều chỉnh khoảng thời gian, làm một thợ khéo, Công Đầu Luân lập tức minh bạch vật này to lớn giá trị. Nghe nói, đây là Mạc Gia từ ngày mùa hè nhìn thấy ốc đồng về sau, đột nhiên linh cảm đại phát, ý theo ốc đồng ngoại hình, phát minh này ốc vít Công Thâu Hồng một mặt bất đắc dĩ nói, Công Thâu Luân lúc này mới chợt hiểu, nhìn xem ốc vít đỉnh quả nhân hòa điện xoắn ốc ngoại hình cực kỳ tinh xảo. Mạc Gia tử thật sự là hào và đến, đã đại ca đã biết ốc vít nguyên lý, vì sao chúng ta không thể tự kiểm chế tạo ra ốc vít? Công Thâu Luân cao mày nói. Công Thâu Hồng lắc đầu nói, đừng nhìn một cái nho nhỏ ốc vít nguyên lý đơn giản, nhưng là trong đó kéo công nghệ lại cực kỳ phức tạp, cho tới bây giờ cũng chỉ có Mạc ra thôn có thể làm ra được. Ốc nguyên lý một điểm liên phá, thế nhưng là ốc vít kéo kỹ xảo, ở thời đại này thật là một cái cực kỳ chính xác cấp cao kỹ thuật, công thâu gia lại chỉ có thể dương mắt nhìn, tạo không ra ốc Tự nhiên cũng phản phất không tạo được kiểu mới bánh xe. Công Đầu Luân giọng căm hận nói, đây là Mạc Gia Tử Dương Nưu, toàn đại đường chỉ có mặc Gia thôn có thể tạo ra đến kiểu mới bánh xe, kia xe ngựa 4 bánh lợi nhuận còn không phải mặc Gia một nhà độc hưởng. Triều Linh chuẩn bị tu kiến đại quy mô tu kiến gạch đường tin tức tự nhiên không gạt được những tin tức này, nhạy cảm thương nhân, tất cả mọi người biết xe ngựa 4 bánh tất nhiên sẽ nên đón một đường chướng, không ít người đều đang ngó chừng cục thịt béo này, kết quả phát hiện bởi vì vì một cái nho nhỏ vít, Mạc Gia thôn lại một lần nữa chiếm ưu thế tuyệt đối. Công Đầu Luân một vị phần nản, lại hoàn toàn không nhớ rõ, xe ngựa 4 bánh nghiệp vụ vốn là Mạc Gia thôn dẫn đầu Hắn Công Đầu già chẳng qua là phòng chế mặc gia thôn xe ngựa bốn bánh lúc này mới làm giàu. Thì tính sao, ai bảo chúng ta tại nghệ không bằng người, đáng hận, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, đánh hạ Ức Vít cũng không phải việc khó, đáng tiếc chỉ sợ Công Đầu ra mấy không cho đến lúc đó. Công Đầu Hồng bất đắc dĩ nói, lập tức nạn lòng phách trí. Nhớ ngày đó hắn hăng hái tiến vào thành Trường An, mà bây giờ lại là bước đi liên tục khó khăn. Nếu không, chúng ta đáp ứng kia hai nhà điều kiện. Công Đầu luôn cắn răng một cái nói, hắn nói tới tự nhiên là Trưởng Tôn gia Thái Nguyên gia. Công vậy, lập tức một trận rãy nói, nếu là đáp ứng bọn hắn hai nhà điều kiện Chẳng phải là thành vì bọn họ phụ thuộc mà lại công tâu ra chính là chưa tử bácch ra một trong Nếu là như vậy còn có mặt mũi nào đối mặt tiên tổ công thâu ra tất cả nghiệp vụ kiếm lấy lợi nhuận đầu to đều bị Thái Nguyên Vương ra cùng công tôn ra lấy đi từ khi gạch lộ ra hiện về sau trưởng tôn ra cùng Vương ra lại há có thể không phát hiện được xe ngựa 4 bánh khổng lồ tiềm lực liền ý đồ nuốt vào công tâu ra xe ngựa 4 bánh nghiệp vụ để công tâu ra triệt để là trở thành phụ thuộc mà công tâu ra đồng dạng tâm cao khíạ lại há có thể đáp ứng hai phe lập tức đàm phán không thành công tâu ra giờ phút này là loạn trong ra ngoài phụ thân mặc ra thôn đẩy ra lấy cũ thay mới hoạt động giá thấp vì tất cả xe ngựa đổi mới thức bánh xe. Công Đầu Hạo chạy vào, tôn ra một cái tin tức kinh người. Chương 350, ba bên ngoài nhiệm vụ. Lấy cũ thay mới. Công Đầu Hồng nghe được Công Đầu Hạo cẩn thận giải thích về sau, không khỏi ngây người thật lâu. Mặc Gia Tử thật tác động một chiêu. Công Đầu Luân mặt liền biến sắc nói: "Như thuốc, mặc Gia Tử đây là đang giúp chúng ta nha." Công Đầu Hạo khó hiểu nói. Công Đầu Luân một mặt oán độc nói: "Giúp chúng ta? Theo ta thấy mặc Gia Tử là định dùng lấy cũ thay mới, chiếm trước ta Công Đầu Gia xe ngựa bốn bánh khách hàng." Công Đầu Luân minh bạch, một khi mua Công Đầu Gia xe ngựa khách thương tiếp nhận Mạc Gia Tôn Hạo ý, Chất trấn cảm kích Mạc Gia thôn, kể từ đó, Công Thâu ra xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ khách hàng sẽ càng ngày càng ít. Công Thâu Hồng thở dài một hơi nói, mặc kệ Mạc Gia Tử có mục đích gì, cuối cùng giải quyết Công Thâu ra một lần để. Bánh xe vấn đề vẫn luôn là Công Thâu Gia đại họa trong đầu, nếu như không giải quyết được, giống như không ngừng vết thương chảy máu, tất nhiên để Công Thâu ra danh dự sẽ không. Mạc đón cử động lần này, mặc dù tiến một bước mở rộng Mạc Gia thôn lực ảnh hưởng, từng bước xâm chiếm Công Thâu ra xe ngựa bốn bánh thị trường, nhưng là tổng thể tới nói, cử động lần này đối Công Thâu Gia đến lợi nhiều hơn hại. Mạc Gia Tử Công Đầu Gia trong lòng mọi người lập tức ngũ vị hiền trần, không biết nên hận vẫn là cảm kích mà đốn. "Gia chủ, mặc gia tử tới chơi." Một cái công đầu gia tử đệ đến đây bẩm báo nói. Mặc gia tử?" Công Đầu hồng dĩ nhiên mà lên, nhắc tào thảo tào thảo đến, bọn hắn bất quá là vừa mới thảo luận mặc gia tử, đối phương liền xuất hiện tại công đầu gia cổng. Hắn tới làm gì? Là đến xem chúng ta trò cười, vẫn là thi ân cầu báo?" Công Đầu luôn buồn bực tiếng nói. Công Đầu hồng trầm giọng nói, "Mặc kệ Mạc gia tử mục đích như thế nào, đã hắn lấy lễ tiết tới chơi, chúng ta tự nhiên cũng lấy lễ để tiếp đón. Người tới, mở trung môn lên đón." Công Đầu Hồng đột nhiên đứng dậy, trước đi lên đón. Công Đầu Hồng không nhìn thấy ở phía sau hắn, Công Đầu Hạo khuôn mặt kích động đỏ lên, Mặc gia tử cùng niên kỷ của hắn tương tự, lại nhiều lần làm ra kinh thiên đại sự, sớm liền thành Công Đầu Hạo thần tượng. Nếu không phải Công Đầu gia cùng Mặc gia không hợp nhau, Công Đầu Hạo chỉ sợ sớm đã hướng Mặc gia bái sư học nghệ. Một tiếng quát kẹt, Công Đầu gia chủ sở trung môn mở rộng, hai nhóm Công Đầu gia tử đệ nối đuôi nhau ra ngoài, ở giữa nhất đi ra Công luôn ba người. Đại danh đỉnh đỉnh ra từ tới chơi, Công Đầu thế nhưng là bỗng sinh Công Đầu cười ha ha một tiếng, mở nói: Công thâu ra mặc ra đều là lấy công lập nghiệp, nói là đồng môn cũng không đủ, công thâu ra tiên tổ công thâu ban cả đời công tích hiền hoách, cũng là mặc mô sùng bãi người, hôm nay cô ý đến nhà bãi phòng, đến đây chiêm ngưỡng. Mặc đốn nói, công thâu ban chính là công tượng tổ sư, mặc đốn đến đây tiếp hợp tình hợp lý. Tiên tổ dưới cựu tuyển nếu là biết được mặc ra hiện tại như thế hồi tượng, chắc chắn vui mừng không thôi, mời. Công thâu hồng chắp tay nói, công thâu ban tổ tượng trước, mặc đốn rất cung kính lên ba nén hương, dựa theo chư tử gia đặc thủ lễ Vô luận Công Thâu ra cùng mặc ra quan hệ như thế nào, nhưng là Công Thâu ban đối với Hoa Hạ cống hiến lại là trên đời đều biết, mặc Đốn tiến lên hành lễ, chính là chuyện đương nhiên. Một đám Công Thâu ra tử để gặp mặc Đốn như thế kính trọng Công Thâu ban, trong lòng địch ý lập tức giảm mớt không ít. Về đến đại sảnh, Song phương ngồi xuống, Công Thâu Hạo tự mình đảm nhiệm gã sai vặt, chạy trước chạy sau bưng trà đưa nước. Công Thâu Hồng dẫn đầu chắp tay nói, mặc ra bất kể hiểm khích lúc trước, vì Công Thâu ra xe ngựa bốn bánh lấy cũ thay mới, Công Thâu gia ở đầy cảm tạ. Công biết, Mạc gia hoàn toàn cũng không mặc kệ Công Thâu gia xe ngựa bốn bánh, kể từ đó, Công Thâu gia tổn sợ rằng sẽ, sẽ lớn hơn. Chúng ta tạo xe người, phổ thông nhà, một cỗ xe người bốn bánh chính là một nhà sinh kế chỗ, mặc ra lại há có thể trơ mắt nhìn Bạch Tính Sinh kế hoạt tuyệt, nhẫn cơ chịu đói. Mặc Đốn khoát khoát tay nói, mặc kệ thế nào, lần này đích thật là Công Đầu ra thiếu Mặc ra một cái nhân tình, ngày sau tất có sai khiến. Công Đầu Hồng Trịnh trọng nói, không lo ngày sau, hiện tại liền có thể. Mặc Đốn lộ ra mang theo nét mặt xấu hổ biểu lộ nói, "A." Công Đầu Hồng lập tức ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem Mặc ra tử, thật chẳng lẽ giống Công Đầu luôn nói tới, Mặc gia tử lần này đến đây chính là thi ân cầu báo mà tới. Công Đầu Hồng trong lòng lập tức lo lắng bất an thận trọng nói ra, không biết Mạc gia có gì phân công. Mạc Đốn thay thế, cười ha ha một tiếng nói, Công Thâu gia chủ đừng coi là thật, mượn mọ chỉ là chỉ đùa một chút, hôm nay đến đây, chính là Mạc gia muốn cùng Công Thâu gia làm một cuộc làm ăn. Một cuộc làm ăn? Công Thâu Hồng khó hiểu nói. Mạc Đốn gật đầu nói, một bút xe ngựa bốn bánh suy ý. Công Thâu Hồng trong lòng dừng lại, Mạc gia quả nhiên tìm tới cửa, xe ngựa bốn bánh sự tính đích thật là Công Thâu gia đối lý, giờ phút này bị Mạc gia hỏi khó cũng là trừng phạt đúng tội. Công Hồng cắn một cái nói ra, mưu phòng Mạc gia thôn xe ngựa bốn bánh đích thật là Công Thâu gia không đúng trước, từ ngày hôm nay Công Thâu Gia lập tức đình chỉ xe ngựa bốn bánh nhiệm vụ. Gia chủ? Một đám Công Thâu ra tử đệ lập tức bi hết, xe ngựa bốn bánh có thể nói chính là Công Thâu ra chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra, đã mất đi xe ngựa bốn bánh Công Thâu ra như là tự đoạn một tay. Không không không. Mạc Đốn liên tục khoát tay nói, Mạc Mộ cũng không phải là yêu cầu Công Thâu gia đình chỉ xe ngựa bốn bánh nhiệm vụ, ngược lại muốn đặt hàng Công Thâu ra xe ngựa bốn bánh. Cái gì? Công Thâu ra mọi người nhất thời không hiểu nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn gật đầu nói, nói đúng ra, Mạc gia chuẩn bị trưởng kỳ hướng Công Thâu gia định chế một nhóm xe ngựa bốn bánh toa xe. Xe ngựa toa xe? Công thâu Hồng không hiểu nói theo tại hạ biết những này nghề một chất mượn, chỉ sợ không làm khó được mặc ra đi nào chỉ là không làm khó được mặc ra thôn nếu như mặc ra thôn không muốn làm chỉ cần tại thành trưởng ăn thả ra tin tức tất nhiên sẽ có đại lượng thợ một cấp vì mặc ra chế tạo mặc ra tử há lại sẽ đem tốt như vậy sự tình rơi xuống công tâu ra trên đầu mặc đốn gật đầu nói cái này đích xác là không làm khó được mặc ra bất quá chuẩn bị tạo một nhóm một thất cấp cao nhất 4 vòng xe con lựa chọn chi tải đều trên nhất loại chi liệu đương nhiên phải dùng tốt nhất ngày mục thiên hạ lại có ai có thể có công tượng chi tổ công tâu rah một tốt đầu Mặc Đốn nhìn thấy Công Thâu ra xe ngựa 4 bánh về sau, lập tức thấy được Mặc ra tại nghề mộc bên trên chế lệnh. Không thể không nói, Công Thâu ra tại nghề mộc một đạo bên trên xác thực có độc bộ thiên hạ vô liếng, Công Thâu ra xe ngựa 4 bánh toàn bộ sử dụng chuẩn mao kết cấu, chế tác chất lượng đều là nhất đẳng, đây cũng là Công Thâu ra có thể tại Mặc ra trong tay cấp đoạt một thứ xe ngựa 4 bánh nghiệp vụ nguyên nhân. Mặc ra thôn nghề một phần lớn áp dụng sản xuất dây chuyển sản xuất, mặc dù giá cả tiện nghi, nhưng là dùng tại 4 vòng xe hàng cùng bốn vòng xe buýt cực là thích hợp, nhưng là nếu là đặt ở người giàu có quyền quý sử dụng xe ngựa 4 bánh phía trên, lại có chút không đồng bộ. Đương nhiên Mạc Gia Thôn cũng có không kém cỏi Công Thâu Hồng trợ kéo, nhưng là cái nào đều gánh chịu càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, nào có tinh lực đặt ở chế tạo xe ngựa bốn bánh bên trên. Không có cách, Mạc Đốn đành phải nghĩ đến hậu thế bao bên ngoài nhiệm vụ, mà Mạc Gia Thôn tốt nhất hợp tác đồng bạn, cũng chỉ có Công Thâu gia. Chương 351: Úp vít cùng đái úp. Vì Mạc Gia Thôn chế tác xe ngựa toàn xe, Công Thâu Hồng lập tức chân chờ. Muốn là trước kia, Công Thâu Hồng khẳng định không chậm trễ chút nào trực tiếp cư truyện, nhưng là thời khắc này, Công Thâu gia đã nhanh đến giờ làm đèn khô thời điểm. Lúc này có thể có được mặc ra thôn đơn đặt hàng, tất nhiên có thể có được cơ hội thở dốc, quả thực là cơ hội trời cho, lúc này nếu là cự tuyệt, liền hiện quá mức tại làm kiêu. Một nan chiếc. Mặc đón đồng thời báo ra một cái để công thôn ra không cách nào cự tuyệt đơn giá. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, ngày sau lượng tiêu thụ tốt đẹp, tự nhiên còn có đến tiếp sau đơn đặt hàng. Theo ta được biết, công thôn gia tình cảnh hiện tại cũng không dư tin tưởng mặc ra thôn đơn đặt hàng tất nhiên cũng có thể làm cho công thôn ra vượt qua cái này liên quan. Mặc đốn lại ném ra ngoài một cái mồi nhử. Công đâu hồng lập tức hô hấp trì trệ, lớn như thế bút đơn đặt hàng Công Thâu gia tất nhiên có thể thu hoạch được không ít lợi nhuận, đôi này trong khuôn cảnh Công Tâu gia tới nói, có thể nói cứu mạng chi dược cũng không đủ. Mặc gia tại sao phải giúp Công Thâu gia, Mặc gia liền không sợ Công Tâu gia tránh thoát lần này kiếp nạn về sau, ngày sau uy hiếp được Mặc gia địa vị. Công Tâu Hồng cũng không có nóng lòng đáp ứng, ngược lại tỉnh táo mà hỏi. Mặc Đốn khẽ mỉm cười nói, mạnh Tử nói, nước không ngoại đệ người, hàng vong, cho nên ngươi Công Tâu gia rất may mắn, bởi vì Mặc gia thôn cần một cái đối thủ. Mặc gia phục hưng đã cực kỳ mãn cảm, nếu như Mặc gia một nhà lũng người đại đường tiên tiến khoa học kỹ thuật, tất nhiên sẽ bị người nghi kỵ, như Mặc gia đã mất đi đối thủ tất nhiên sẽ mất đi động lực để tiến tới. Trợ giúp công thâu ra vượt qua cái này liên quan, chẳng những có thể lấy chia sẻ mặc gia nghi kỵ, còn có thể trở thành mặc gia thúc dục, trở thành mặc gia động lực để tiến tới. Ngươi liền không sợ công thâu ra tương lai đánh bại mặc gia. Công thâu luôn có loại bị người xem thường cảm giác, khèn quá thành giận nói. Mặc gia xưa nay không sợ bất kẻ đối thủ nào. Mặc đốn tự tin nói. Bất quá, công thâu ra muốn trở thành mặc gia đối thủ, vậy liền cần phải thêm chút sức. Theo ta được biết, từ khi triều đình chuẩn bị tu kiến gạch đường về sau, thành chương an chí ít có 4 nhà ngựa 4 bánh tấp phường thành lập, về phần thành lập vậy liền không được biết rồi. Mạc Đốn cười hát, hát nói có thành nam quan đạo làm mẫu cùng triệu đình sắp tu kiến gạch đạo tin tức về sau cho dù là một người bình thường cũng biết xe ngựa 4 bánh thay thế hai bánh xe ngựa đã là chủ định. cứ như vậy cả nước cần xe ngựa bốn bánh vậy nhưng bị đi cái này đem là một khối bao lớn lợi nhuận bánh gạ tổ trong lúc nhất thời trước đó chế tạo hai bánh xe ngựa công tượng lập tức thành hàng bán chạy không ít thương nhân trắng trận mời trảo loại này nàyâm mục chuẩn bị tại xe ngựa 4 bánh lợi nhuận bên trên hung hang gặp một cái bốn nhà Lạc Dương còn có côngâu ra mọi người nhất thời kêu lên sợ hãi mặc 4 lần đầu nói cái này cũng chưa tính nhưng thành thì khác Công Thâu Hồng lập tức mặt đen lại, trước đó chỉ có Mạc Gia cùng Công Thâu gia có được có thể chế tạo xe ngựa bốn bánh, dù là như thế, Công Thâu gia đã bị chèn ép không thở nổi. Thật vất vả thấy được hy vọng, lại không nghĩ tới tương lai cục diện càng thêm hiểm ác, Công Thâu gia chẳng những tiếp tục tại Mạc gia bóng ma dưới, càng phải cùng cái khác tác phường cạnh tranh. Vậy bọn hắn giải quyết như thế nào bánh xe vấn đề? Công Thâu Luân Cao mày nói, không có cái mới thức bánh xe, muốn tạo xe ngựa bốn bánh đơn giản chính là một chuyện cười. Đại bộ phận thì là chuẩn bị chọn dùng tiểu cũ bánh xe gỗ, bất quá bọn hắn nếu là xuất ra nồi giá cao, Mạc gia thôn cũng sẽ chuyên môn vì đó chế tạo một cái kiểu mới bánh xe. Mặc Đốn nhẹ nhàng một câu, giống như một tiếng xét nổ tại công thâu ra trong thai của mọi người. Công thâu hồng không dám tin nhìn xem Mặc Đốn, run rẩy nói, "Mặc ra thôn nguyện ý bán bánh xe?" Mặc Đốn giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Công thâu hồng nói, Mặc ra chính là một cái mở ra Mặc ra, chỉ cần không phải Mặc ra thôn hạch tâm bí mật, bình thường đều sẽ bán. Công thâu ra trong lòng mọi người lập tức hối tiếc không thôi, trước đó, Mặc ra cùng Công thâu ra thủy hòa bất dung, tự nhiên nghĩ không ra mua sắm Mặc ra thôn bánh xe, nếu là có thể mua sắm Mặc gia thôn bánh xe, Công thâu gia đem toàn bộ tinh lực dùng tại chế tạo xe ngựa bốn bánh bên trên, chỗ nào có thể sẽ lâm vào khốn cảnh như vậy ra hào thủ đoạn công thâu Hồng cười khổ nói. Hắn lập tức nhìn ra mặc ra dự định chỉ bằng vào mặc ra thôn một nhà là căn bản ăn không vô khổng lồ như thế xe ngựa 4 bánh thị trường đã như vậy mặc ra dứt khoát buông ra xe ngựa 4 bánh thị trường lợi dụng tiểu mới bánh xe gián tiếp khống chế toàn bộ xe ngựa 4 bánh thị trường dễ dàng cắn xuống lợi nhuận lớn nhất kia một khối đây là cùng có lợi mặc ra thôn cung cấp bánh xe còn có giảm sóc thiết bị cái khác tác phường có thể tạo ra tiên tiến xe ngựa phân công hợp tác ai đều có thể thu lợi mặc đốn không e rẻ nói lại nói mặc ra cùng công tâu ra hợp tác không phải cũng là cùng có lợi a mặcốn có ýuyên nói cùng có lợi. Công Thâu Hồng hít sâu một hơi, lập tức quả quyết nói, cái này đơn nghiệp vụ công Thâu ra tiếp, không biết mặc ra muốn toa xe là dạng gì thức. Thiết An, đem xe ngựa của ta lưu lại, trong xe có tiền đặc cọc. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng, lưu xuống xe ngựa, dắt ngựa thớt, đi bộ đi ra công Thâu gia đại môn. Đưa tiến mặc Đốn về sau, công Thâu ra đám người nhau nhao vọt tới mặc Đốn tỏa giá bên cạnh, mở ra toa xe xem xét, quả nhiên thấy một dương tiền bạc ở trong đó. Nhưng mà công Thâu gia đám người nhưng lại bất vì động, ngược lại từng cái tập trung tinh thần dò xét Mạc Đốn cái này tọa giá. Mạc Đốn tọa giá chính là tập trung Mạc gia thôn thợ khéo tỉ mỉ chế tạo. Chế tác thiết kế đều là cực kỳ thiên tiến tiến, toa xe đai ốc kết cấu để công thâu hùng cũng than thở không thôi, bánh xe cũng thay đổi kiểu mới bánh xe, ốc vít kết cấu dai ốc kết cấu cùng sử dụng, chẳng những không xung đột, ngược lại hoàn mỹ phù hợp. Công thâu gia đám người gặp này không khỏi cảm thán liên tục, nhìn thấy mặc gia kỹ nghệ, lập tức biết công thâu ra thua không an. Công thâu luôn trong mắt nhanh liền nói, nghe nói mặc gia tử ra giá ngàn lượng bạc mua xuống đặng lăng thị chi mặc khôi lỗi con dối, phá giải đặng lăng thị chi mặc cơ quan chi thuật, chúng ta sao không bắt trước mặc gia tự cử động lần này, dùng mặc gia tử chiếc xe ngựa này phá giải mặc gia thôn tạo kỹ thuật lái xe thuật? Công Thâu Luân vừa nói xong, lập tức tất cả công thâu ra tử đệ giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Đơn thuần đại ốc kỹ thuật ta công thâu ra sao lại thua cho người khác, mặc ra tử chiếc xe ngựa này trọng yếu nhất ốc vít kỹ thuật cùng giảm sóc kỹ thuật đều toàn bộ trưởng khống tại mặc ra trong tay, chúng ta chính là biết như thế nào đi làm, vậy cũng vô kế khả thi, bởi vì chúng ta căn bản chế, ngươi cho rằng mặc ra tử yên tâm đem xe ngựa lưu lại, nghĩ không ra điểm này a." Công Thâu Hồng tức giận nói. Kia công thâu gia xe ngựa nghiệp vụ chẳng phải là vĩnh viễn chịu lấy chế ở mặc gia. Công Thâu Luân cau mày nói. Không, ta chuẩn bị từ bỏ công thâu gia xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ. Công Hồng nói lời kinh người nói đại ca người điên rồi công tâu Luân kinh hay nói cái khác công âu ra tử đệ cũng không dám tin nhìn xem công tâu Hồng công t Hồng ng trọng lắp đầu nói không thể giải quyết giảm sóc cùng tiểu mới bánh xe công âu ra Vĩnh viên tại xe ngựa 4 bánh bên trên chiếm không được ưu thế đã như vậy còn không phải tạm dừng công tâu ra xe ngựa 4 bánh nghiệp vụ phát huy công tâu ra ưu thế chỗ công âu ra ưu thế đám người khó hiểu nói mặc ra tử có một câu rất đúng đó chính là cùng có lợi công tâu ra nghề một độc bộ thiên hạ không bằng công tâu ra liền chuyên môn chế tạo xe ngựa 4 bánh linh viện bán cho xe ngựa 4 bánh tắt phường tin tưởng bằng vào công tâu ra thanh danh cùng công tâu ra tay nghề, tại xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ bên trên, tất nhiên chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Công tâu Hồng Trịnh trọng nói: "Đợi đến công tâu ra chân chính nắm trong tay bánh xe giảm sóc kỹ thuật về sau, đó mới là công tâu ra tái suốt ngày." Công tâu Hồng Huy liền nói: "Gia chủ Anh Minh." Một đám công tâu ra từ đệ, tâm phục khẩu phục nói. Kỳ thật tại công tâu Hồng còn có một một nguyên nhân trọng yếu dấu ở đáy lòng, từ bỏ xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ, công tâu gia mới có thể mượn cơ hội thoát khỏi Vương gia cùng trưởng tôn gia khống chế, chân chính độc lập tự chủ. Làm như tự bách gia tự ngạo, hắn há có thể để công tâu gia thành vì người khác phụ thuộc? Chương 352, hạt Đông bại đến. Mạc ra. Mạc hầu ra xin dừng bước. Mạc Đốn mới vừa đi ra Công Thâu ra đại môn không xa, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng thanh thúy kêu gọi. "Công Thâu ra thiếu niên." Mạc Đốn tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này chính là trước kia tại Công Thâu ra bưng trà đổ nước thiếu niên, Mạc Đốn đối cũng rất có ấn tượng. Tại hạ Công Thâu Hạo, gặp qua Mạc hầu ra. Công Thâu Hạo câu nệ hành lễ nói. Mạc Đốn khoát tay một cái nói, "Người ta cùng tuổi, cũng đều là chư tử bạch gia tử sư huynh ta tương xứng là đủ." Công Thâu Hạo lập tức kích động mặt đỏ lên nói ra, "Mạc sư huynh" Công Tâu Sư Lệ, ngươi gọi lại vi huynh, không biết có chuyện gì quan trọng?" Mạc Đốn hỏi. Công Tâu Hạ áp uống nửa ngày, ngựa ngùng từ phía sau xuất ra một cái màu đen chi vật nói, "Sư huynh chính là cơ quan mọi người, sư Lệ cũng là sủng bại không thôi, tiểu đệ nơi này có một vật kiện còn xin sư huynh chỉ giáo." Khóa. Mạc Đốn tiếp nhận xem xét, nhà thanh nói, "Công Đâu Hạ đưa tới khóa cổ 10 phần khác hẳn với thời đại này khóa cổ, ngược lại cùng hậu thế khóa 10 phần tương tự, cái này khiến Mạc Đốn không khỏi có chút thú. Sư huynh quả nhiên tuyệt nhãn, tiểu đệ cảm thấy ta đại đường khóa thật sự là." "Quá xấu." liền đem nó cải tiến một chút, thế nhưng là các sư huynh đều chế giễu tại tà ý nghị hao huyền. Công Đâu Hạo khổ nào nói, Mạc Đốn nhìn trong tay khóa cố, gật đầu nói ra, sư huynh của ngươi nói không sai, ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền. Công Đâu Hạo chờ mong ánh mắt lập tức cảm đạm, một bộ hữu dư túi đầu bộ dáng. Bất quá, nhân loại cũng là bởi vì ý nghĩ hao huyền mới có thể thu được tiến bộ, nhân loại phơi gió phơi nắng, ý nghị hao huyền, xây dựng phòng ốc. Có phòng ốc về sau, vì cam đoan tài sản của mình an toàn, liền ý nghĩ hao huyền, phát minh khóa, ngươi khóa hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, nhưng lại sơ sót khóa trọng yếu nhất tác dụng. Mạc Đốn thoại phòng nhất chuyển nói, trọng yếu nhất tác dụng. Công tâu Hạo hơi suy tư, lập tức giật mình nói, "An toàn. Khóa tác dụng lớn nhất là an toàn." Mạc Đốn chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Một thanh khóa nó đầu tiên nhiệm vụ chính là muốn khóa chặt cửa, mà đại đường trước mắt trên thị trường khóa, làm có khó người bình thường tới nói, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng là ngay cả phổ thông phi tặc đều khó mà ngăn cản. Nếu ngươi có thể tạo ra đến càng thêm tinh vi khóa, liền ngay cả phi tặc cũng vậy hắn không có cách nào, tất nhiên có thể rất được ham nên. Càng thêm tinh vi khóa. Công Đầu lập tức như có điều suy nghĩ. Mạc Đốn nói ra, "Dạng gì khóa an toàn nhất, nếu như là thả ở ngoài cửa khóa" cho dù là tại Tinh Uy cũng có thể đem đập ra, giả nếu chúng ta trong môn đào xong rảnh, đem khóa thể dấu ở trong môn, cứ như vậy đã bị quan lại an toàn. Công Đầu Hạo lập tức vây dại, hắn vẫn cho rằng mình ý nghĩ hao huyền, nhưng không có mặc ra tử muốn so với mình càng thêm ý nghĩ hao huyền. Mặc Đốn tiếp tục nói, khóa ngoại trừ an toàn, còn có một chút chính là muốn thuận tiện, ta loại ban đêm sau khi về nhà, luôn luôn dùng chốt cửa đem cửa đòn kia ở, lấy bảo đảm an toàn, tại khóa lại tăng thêm bảo hiểm chức năng này, chẳng phải là càng tốt hơn. Công Đầu Hạo vội vàng xuất ra một cái bút chỉ, đem Mặc Đốn ký tự tư rượu tượng toàn bộ nhớ kỹ. Khóa có khác biệt công dụng có dùng để khóa cửa, cũng hữu dụng đến khóa vật phẩm. Theo ta thấy, xe ngựa bốn bánh mỗi một cái đều giá cả không ít, cái nào đều xem như trấn bảo, nếu như ngươi có thể chế tác được, khóa lại xe ngựa bốn bánh khóa, chắc hẳn tất nhiên bán chạy. Mạc Đốn đem hậu thế các loại khóa đi, từng cái nói cho Công tâu Hạo nghe. Công Đầu Hạo lập tức không kém thiên nhân, một mặt xuống bãi, sau một hồi lâu, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Đông Gia đây là đã hiểu lòng yêu taệ. Hứa Kiệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Mạc Đốn gật đầu nói, một cái rất không người kế tụ. Có thể được đến Đông ra chỉ điểm, chính là người này vĩnh hạnh. hâm mộ nhìn xem đi xa thiếu niên thân ảnh. Hắn nhưng là biết mặc Đốn chỉ điểm là cỡ nào quý giá. Đi thôi, đi cửa thành phía tây. Gặp Công Thâu Hạo chỉ là một việc nhỏ xé giữa, mặc Đốn cũng không có để ở trong lòng, mà là đạp vào đã sớm chuẩn bị xong dự bị xe ngựa. Hứa Kiệt theo sát phía sau, Thiết An tự giác ngồi tại phu xe vị trí, xung làm xa phu. "Giá." Theo Thiết An một tiếng quát nhẹ, xe ngựa chậm rãi khởi động. Thiếu ra, Công Thâu ra đáp ứng mặc ra điều kiện. Sau khi lên xe, Hứa Kiệt hỏi, mặc Đốn tự tin nói, nếu như không tiếp thụ mặc gia đơn đặt hàng, Công Thâu gia vậy cũng chỉ có thể xin giúp Đỗ Vương gia cùng trưởng tuân gia. Hai nhà bọn họ đều là ăn người không nhà xương, tất nhiên muốn nhờ vào đó chiếm đoạt Công Thâu gia, Công Thâu ra đã không có đường lui, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Hứa Kiệt thở phào nhẹ nhõm nói, kể từ đó, Công Thâu gia đã tiếp nhận mặc ra đơn đặt hàng, tất nhiên cần dùng đại lượng nhân thủ để hoàn thành, nhà mình xe ngựa 4 bánh nghiệp vụ tất nhiên sẽ chỉ trệ không tiến. Hứa Kiệt lại là không nghĩ tới Công Thâu Hồng vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp từ bỏ Công Thâu ra mình xe ngựa 4 bánh nghiệp vụ, đi lên linh kiện chế tạo thương con đường. Kể từ đó, Công Thâu gia trong thời gian ngắn đối mặc gia thôn không tạo được hiếp, cùng Vương gia trưởng Tôn gia liên minh tự nhiên tự sụp đổ. Mặc đón mỉm cười nói: Sa thân gần đánh, Mạc Đốn mặc dù cũng không tinh thông tung hành chi thuật, nhưng là đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Ba nhà trong liên minh, chỉ có Công Thâu ra là lớn nhất ở điểm. Nhưng là thiếu ra, ngươi làm thật nếu để cho xe ngựa bốn bánh nghiệp vụ diễn hai nơi ra ngoài, hứa kiện thịt đau đạo, kể từ đó, Mạc Gia Thôn xe ngựa bốn bánh lợi nhuận tất nhiên sẽ chứa lại ra ngoài không biết. Mạc Đốn lắc đầu nói ra, không phải là toa xe, Mạc Gia Thôn cái khác không phải hạch tâm nghiệp vụ y nguyên khai thác này phương pháp, phấn công hợp tác chính là chiều hướng phát triển, chỉ muốn nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, Mạc Gia Tuôn liền có thể đứng ở thế bất bại. Không nêu toàn cục người không đủ để mưu một vực, không như vạn thế người không đủ để mưu nhất thời, xe ngựa bốn bánh thị trường khổng lồ như vậy, nếu như mọi chuyện mặc gia thôn đều ổn ổn, chỉ bằng vào mặc gia thôn, lại có thể sản xuất nhiều ít xe ngựa à? Thiếu gia anh Minh, Hứa Kiệt lập tức bội phục nói, khi hắn còn tại tính toán chi li một chút lợi nhuận thời điểm, Mạc Đốn đã bắt đầu bố cục toàn quốc. Xe ngựa một đường đi về phía tây, rất nhanh liền đi tới cửa thành phía tây. Cửa thành phía tây bên ngoài, cuồng phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ, Mạc Đốn vừa vừa xuống xe, lập tức toàn thân lắc một cái tẩu. Muốn biết rơi, Mạc Đốn cảm giác thấu xương gió lạnh, hướng mặt thổi tới. Tiếu gia, bên ngoài gió lớn, không bằng ta loại trở về đi. Hứa Kiệt không khỏi khuyên nhủ, mặc đón a một ngụm mật khí, rất nhanh bị thổi tan trong gió, lắc đầu nói ra, dựa theo Mặc ra tử để chuyển lại tin tức, bọn hắn hôm nay nên đến. Giờ phút này, một mảng lớn bông tuyết đột nhiên rơi xuống từ trên không, theo sau bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Tại cuồng phong sen lẫn trong bông tuyết, một cỗ mang theo Mặc gia tiêu chí xe ngựa đón quân phòng, đặt trên bông tuyết rốt cục chạy tới cửa thành phía tây bên ngoài. Mặc tứ tử trên xe ngựa nhảy xuống, lần đầu tiên nhìn thấy đón gió mà đứng Mặc đón, lập tức kích động xuống xe quỳ mọp xuống đất. Thiếu gia, loại không phụ sứ mệnh, đem hạt đông vải an toàn đưa đến. Mạc Đốn mở ra xe ngựa, nhìn thấy tràn đầy một xe toa quen thuộc hạt đông vải, trong lòng cũng hỉ. Chỗ giúp hồn phản loạn về sau, tất cả thương lộ đoạn tuyệt, Mạc Đốn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp điều động Mạc tứ tiến về Lũng Hữu Chi địa, ngay tại chỗ lộ tốt hạt đông vải, khoái mã đưa tới. Rốt cục tại nhất lúc giến lạnh, rốt cục đưa tới ấm áp hòa chủng. Nhìn xem từng cái tại trong gió tuyết xao người đi đường, Mạc Đốn trong lòng âm thầm thệ, cái này đem là đại đường cái cuối cùng mùa đông giá rét. Chương 353, tường thị. Mạc tiểu tử, nghe nói hạt đông vải đã đưa đến. Mạc Đốn mang theo đầy xe hạt đông vải vừa mới trở lại phủ không lâu, Tô Lệnh Nông liền đã nghe hỏi mà đến. "Làm đại tư nông, hắn tự nhiên biết bông giá trị, nghe hỏi về sau, lập tức chạy tới." Mạc Đốn nghe vậy cười nói, "Tôi đại nhân đừng đợi, hạt đông vải đã sớm để vào Mạc phủ kho phòng, an toàn không lo. Như thế quý gia chi vật, lão phu nếu không thể tận mắt nhìn thấy, lại há có thể cam tâm." Tô Lệnh Nông không kịp chờ lại hỏi, "Mạc Đốn bất đắc dĩ, đành phải dẫn đầu Tô Lệnh Nông, lập tức tiến về Mạc phủ kho phòng." "Tốt, tốt." Mạc phủ trong kho phòng, Tô Lệnh Nông hài lòng nhìn xem tràn đầy một xe hạt bông vải. Cẩn thận dùng tay sờ lên lông sù hạt bông vải, lúc này mới trùng điệp tở dài một hơi. Nhiều như vậy hạt bông vải, không ra 3 năm 5 năm, bông tại ta đại đường tất nhiên có thể phát triển ra tới. Tô Lệnh Nông vui vẻ nói, hạt đông vải cũng không giống như rau cải xôi hạt giống, chỉ có nho nhỏ một thành, nhiều như vậy hạt bông vải, muốn mở rộng tất nhiên có thể tiết kiệm thời gian mấy năm. Có thể đưa là như thế nhiều hạt giống, còn nhờ vào Mạt Tứ, thụ dụng hồn làm loạn, tây vực con đường đoạn tuyệt, Mạt Tứ cam đoan hạt bông an toàn, trực tiếp ngay tại chỗ thuê Bạch Tính Lột bỏ hạt vải, lại dùng khoé mã chứa đựng. đường, vòng quần áo nhẹ là xong, lúc này mới đem hạt bông vải đưa đến quan nội tới. Mạc đốn chỉ vào bị đông cứng đến mặt mũi tràn đầy ra bịẻ Tứ nói thiếu ra quá khen điểm ấy rét lạnh chỗ nào so ra mà vượt Mạc ra tôn nghèo khó thời điểm Mạc Tứ không thèm để ý chút nào nói trước đó Mạc ra thôn nghèo khó thời điểm thiếu ăn thiếu mặc đói khổ lạnh leo hiện tại so ra điểm ấy rét lạnh lại đáng là gì đích thật là một tên há tử đợi đến bông thí nghiệm thành công bản quan tất nhiên vì người hướng triều đỉnh sinh thườngô lệnh ngốc khen à, Mạc Tứ như là bị bánh từ trên trời rất xuống bị tinh hỉ đập chúng còn không tạ ơn tô đã nhân mặcốn đạm ngốc tại đó mặc Tứ cưước hắn sở dĩ để mặc Tứ xử lý việc này chính là vì cho Mặc Tứ tìm một môn đường ra. Năm đó Lưu Thủ thành Trường An Mặc phủ năm huynh đệ, bốn người khác đều có phương pháp, chỉ có Mặc Tứ còn tại không có tin tức, Mặc Đốn liền nghĩ đem Mặc Tứ đề cử cho đại tư Nông, cũng tốt làm cái xuất thân. Đa tại đại nhân. Mặc Tứ hắc hắc cười láo lỉnh nói, Ngay sau, ngươi liền phụ trách thu thập vực ngoại hạt giống giao cho Tô đại nhân, đây là quan hệ quốc kế dân sinh, chính là lợi quốc lợi dân sự tình, ngươi không thể có mảy may lơ đễnh." Mặc Đốn phân phó nói. Cần thiếu gia phân phó. Mặc Tứ cảm kích nói, hắn biết lần này là Mặc Đốn đối với hắn dịu dắt. "Tô đại nhân, Đây là Tây vực Đông trồng thời tiết cùng chú ý hạn mục, tiểu tử đã thỉnh giáo nơi đó nông dân trồng đông, còn có một số nạn sâu bệnh trống, tin tưởng đối Tô đại nhân tất nhiên hữu dụng. Mặc tứ tử trong lực móc ra một chương tràn đầy trang giấy đưa cho Tô Lệnh nông. "Tốt, không tệ." Tô Lệnh nông nhìn thấy Mặc tứ làm việc cực kỳ ổn thỏa, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàng Bết, rau cải sôi giống như quên chuyển vào giữa phòng. Tô Lệnh nông đột nhiên quá sợ hai đạo đạo, hắn vội va đến Mặc phủ, ngoại trừ nhìn hạt đông bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là trên trời rơi xuống tuyết lớn, hắn chỉ sợ rau cải xôi bị đông cứng hỏng, lại không nghĩ tới một lòng nhào tới hạt đông vài phía trên, lại quên rau cải xôi sự tình. Rau cải xôi hạt giống vốn là cũ ít, mặc đốn bồi dưỡng rau quả thời điểm trực tiếp hấp dụng buồn hoa hình thức, mỗi một gốc đều tỉ mỉ chăm sóc. Trồng rau cải xôi viện lạc liền ở bên cạnh, Tô Lệnh Nông vội vã xông vào trong đó, chỉ gặp trong sân, mỗi một cái chậu bên trên đã sớm bao trùm một tầng dày tuyết trắng th dày, vén vén lộ ra vài miếng xanh nhạt là cây. Lần này chỉ sợ hủy sạch. Tô lệnh Nông lòng như dao cắt nói, những này rau cải xôi từ gieo hạt đến nảy mầm, lại đến trưởng thành Lãnh Trụ Tô Lệnh Nông nhiều ít tâm huyết, giống như con của mình tỉ mỉ chăm sóc, khi hắn nhìn thấy rau cải xôi bị tuyết lớn bao trùm một khắc này, có thể nghĩ hắn là cỡ nào thương tiếc. Mặt Tư có chút không biết làm sao khuyên nhủ, "Tô đại nhân, ngươi nhìn những này lá cây không phải là hoàn hảo a." Tô Lệnh Nông lắc đầu nói ra, "Rau quả quá kiêu nột, cái này mới vừa vận bị đông tự nhiên nhìn không ra cái gì. Chỉ phải qua một đêm, những này lá cây chỉ sợ hữu xỉu, sau đó hư thối chết đi. Mùa đông, vạn vật khô héo, không có một mọn cỏ. Đây là thiên địa quy luật, tại cuộc đời của hắn nghề nông kinh nghiệm bên trong, Quan bên trong chi điệu tất cả rau xanh một khi sương đánh, liền trực tiếp bịu xỉu, chớ nói chi là chống cự bạo tuyết tàn phá. Tô Lệnh Nông tỉ mỉ chăm sóc rau cải xôi, từ khi tiết xương giáng về sau, mỗi ngày đều muốn cầu đem rau cải xôi chuyển nhập trong phòng phòng ngừa sương đánh. Hôm nay một cái sơ sẩy, ai có thể nghĩ tới vậy mà ban ngày tuyết rơi. Nếu không chúng ta đem những này rau cải xôi chuyển nhập trong phòng, nhìn xem có thể hay không cứu sống mấy cái. Mạc Tứ suy nghĩ một cái biện pháp. Kia cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tô Lệnh Nông đau lòng nói, Mạc Đốn nhìn một chút không biết làm sao Mạc nhìn nhìn lại trong mắt nước mắt long lanh Tô Lệnh Nông, a a yếu ớt nói một câu. Ba tứ thương nhân không phải đã nói vật này tuyết lớn cũng có thể sinh trưởng. A, Tô Lệnh Nông lập tức hai mặt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện nhớ tới mặc Đốn hoàn toàn chính xác đã từng nói, bị mình kinh nghiệm nhiều năm chỗ lừa dối, lại không dám mạo hiểm, cái này mới thất kinh, dối tung lên. Chuyện hôm nay, ai cũng không thể nhắc lại. Tô Lệnh Nông thẹn quá hóa giận, vội vàng cảnh cáo nói, Mặc Đốn hai người liền vội vàng gật đầu. Đột nhiên Tô Lệnh Nông bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạc Đốn nói, mặc tiểu tử là không phải cố ý nhìn lão phu trò cười. Mạc Đốn vội vàng cười làm lành nói, làm sao có thể? Mạt tứ, trời đã chậm, tuyết lớn trên đường không an toàn. Lập tức vì Tô đại nhân chỉnh lý gian phòng, nếu như ba tư thương nhân nói tới là thật, rau cải xôi tất nhiên vẫn như cũ sinh trưởng tốt đẹp, mặc phủ Liễn có thể hướng hoàng thượng báo tin vui. Mặc Đốn còn chưa dứt lời, người đã biến mất vô tung vô ảnh. Tên tiểu hoạt đầu này, Tô Lệnh nông cười mắng, "Tô đại nhân, mời tới bên này." Mạc tứ đưa tay nói. Tô Lệnh nông lắc đầu nói ra, "Không cần, hôm nay ta ngay tại cái viện này ở." Cái viện này chính là Tô Lệnh nông thường xuyên ở trong đó quản lý rau cải xôi, đã sớm quen thuộc đến từng điểm, lại nói, "Không tự mình xác nhận rau cải xôi không lo, hắn lại há có thể yên tâm cho hoàng thượng báo tin vui?" Tuyết lớn bay là tả, một đêm không thôi. Trong vòng một đêm toàn bộ quan bên trong địa khu tuyết lớn khắp nơi trên đất, một mảnh trắng xóa. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân vẫn như cũ nhìn xem bay là tả tuyết lớn, không khỏi hớn hở ra mặt nói: "Tuyết lạnh điểm báo năm được mùa." Năm nay tất nhiên tuyết lớn sung túc, năm sau tất nhiên là một cái bội thu chi niên. Đây là trời ban điểm lành, Bệ hạ văn trị võ đức, cảm động tự tiên, ta đại đường phúc khí." Bang đức vừa cười vừa nói. "Điểm lành. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, này điểm lạnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ cần là đường giống cầm cái gà rừng dính lên cái đuôi liền gọi điểm lạnh là được. "Bệ hạ anh minh." Những cái kia trò siết lại hạ có thể giấu giếm được hoàng thượng, từ khi hoàng thượng hạ chiếu cấm chỉ tiến hiến điểm lành về sau, điểm lành một chuyện đã sớm tại ta đại đường cấm tiệt. Bàng Đức Xun định nói, tại lý thế dân đăng cơ sơ kỳ, các nơi điểm lành không ngừng, lý thế dân phiền phức vô cùng, trực tiếp ban phát cấm tấu điểm lạnh chiếu, ngoại trừ rồng kỳ lẫn loại phổ biến điểm lành bên ngoài theo biểu tiến tấu bên ngoài, cái khác điểm lành lại hết thể không được nói ngoa, cái khác hết thệ cấm tiệt, từ đó về sau, điểm lành chi phong tại chính quán hướng tuyệt tích. Đồng nhiên một người thị đến đây báo, khởi hạ, mặc hầu gia cùng đại tư nông liên hợp đến đây hiến điểm lạnh. Trưng tiết sai lầm, tấn vào đây báo cáo. 354, gạch đường huyền uy. Lý Thế Dân đột nhiên sầm mặt lại, hắn mới hạ chiếu cấm chỉ điểm lành, mặc Đốn cùng Tô Lệnh Nông vậy mà ngược gây án. Để bọn họ chạy tới, châm muốn nhìn, Mạc gia tử đến cùng muốn chơi trò gì? Lý Thế Dân căn bản không đề cập tới Tô Lệnh Nông, Tô Lệnh Nông cả đời vùi đầu nông nghiệp, tự nhiên nghĩ không ra những này tâm địa gian dảo, tất nhiên là Mạc Đốn chủ ý, tại Lý Thế Dân trong lòng, Mạc Đốn nếu không làm ra chút yêu thiếu thân, vậy thì không phải là Mạc gia tử. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Mạc Đốn vừa thấy được Lý Thế Dân lập tức luôn miệng nói. Gì vui chi có? Chẳng lẽ hai người các ngươi còn có thể tìm tới Kỳ Lân Phượng Hoàng hay sao?" Lý Thế Dân sắc mặt bất thiện nói. Mạc Đốn lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, xiểm xiểm nói, "Kỳ Lân Phượng Hoàng chính là thần tiên tri vật, tiểu tử lại sao có thể tìm tới? Bất quá tiểu tử hôm nay đến đây tiến hiến chi vật muốn so Kỳ Lân Phượng Hoàng càng thêm trân quý. So thần tiên tri vật còn chân quý?" Lý Thế Dân không tin nói. Mạc Đốn chỉnh trọng gật đầu nói, "Thần tiên chi vật với nước với dân thì có ích lợi gì, nhưng mà vật này lại có thể để cho thiên hạ bách tính nức lợi." Mạc Đốn nói xong, Tô Lệnh Nông lập tức phụng cái trước châu hoa. Châu hoa trung hậu tuyết đọng bao trùm, trắng trắng bên trên. Vài miếng xanh nhạt lá xanh phá lệ loa mắt. "Bậy hạ, rau cải xôi thử trồng thành công." Tô Lệnh nông run rẩy nói. Lý Thế Dân bỗng nhiên mà lên, ngạc nhiên nhìn về phía rau cải xôi, hẳn Giống, so nhìn thấy tuyệt thế kỳ chân còn kích động hơn, cái này sợ rằng sẽ là hắn đang cơ đến nay, nhận được hài lòng nhất điểm lành." Món ăn này lại có thể tại băng tuyết bên trong sống sót. Lý Thế Dân không dám tin nói. Hắn mặc dù biết rau cải xôi có thể tại mùa đông sinh trưởng, khi hắn tận mắt thấy băng tuyết bên trong vẫn như cũ sinh trưởng rau cải xôi, trong lòng rung động đột đỉnh. Trải qua tuyết lớn vẫn như cũ sống sót, vật này tất nhiên có thể tại đại đường phương bắc mở rộng, từ nay về sau. Đại đường phương Bắc Mùa Đông lại không rau xanh chi lo. Tô Lệnh Nông ngượng tin nói, Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ở thời đại này, đừng nói là phổ thông mắt tính, liền nói hoàng tôn quý tộc Mùa Đông cũng không kịp ăn rau xanh, có thể đủ tiền trả rau khô dưa muối đã là thượng đẳng nhân nhà. Trong hoàng thất, mặc dù có một ít suối nước nóng chi địa, có thể bồi dưỡng ra một chút xíu rau xanh, dù là như thế, vẫn như cũng là sư nhiều cháo ít, căn bản không đủ cùng trong đám người dùng ăn. Lý Thế Dân nhìn xem màu xanh biết rau cải xôi lập tức thèm ăn nhỏ dãi, không khỏi nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước nói, vật này có thể dùng ăn, không biết hương vị như thế nào. Mạc Đốn nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở nói, "Vậy hạ cứ yên tâm đi, vật này chính là khó được mỹ vị, vô luận là hạ Nội lẩu vẫn là dùng trứng gà là sao, vậy cũng là nhất đẳng mỹ vị." Mạc Đốn chính nói tận hứng, đột nhiên phát giác bầu không khí không đúng, chỉ gặp Tô Lệnh Nông đang dùng phẫn nộ mắt chỉ nhìn mình, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi từ lúc nào ăn rau cải sôi, ngươi cũng đã biết, đây chính là bách tính mùa đông hy vọng." Tô Lệnh Nông đối rau cải sôi càng bên ngoài coi trọng, toàn bộ Mạc phủ có mấy khò rau cải sôi là hắn biết rõ ràng, theo hắn biết, rau cải sôi số lượng cũng không có giảm bớt, làm sao lại bị Mạc Đốn tiểu tử này chui chô trống. Mạc Đốn lập tức biết mình lộ tẩy Đội vàng giải thích nói: "Tôi đại nhân yên tâm, tiểu tử chỉ là mỗi cái rau cải xôi hái một chiếc lá, cũng không ảnh hưởng rau cải xôi sinh trưởng." Mùa đông giáng lâm, mặc phủ nơi nào có rau quả có thể ăn, nhất là đến từ hậu thế Mặc Đốn càng là khó mà chịu đựng không có rau xanh thời gian, lén lút ăn mấy lần nữa thèm. Vậy cũng không được." Tô Lệnh Nông ngực tức nói: "Tốt, tốt, tốt tôi hái khan." Mặc Đốn tiểu tử này mặc dù năng bướng, nhưng là cũng biết phân tắc, hái một chiếc lá cũng không tổn thương rau cải xôi căn bản. Lý Thế Dân vừa cùng buồn ngoẵng, vừa hướng Mặc Đốn sử một cái ánh mắt. Mặc Đốn lập tức ai thán một tiếng gật đầu bất đắc dĩ, ngày sau mình lại hái cải bó xôi lá rau thời điểm, chỉ sợ muốn phân một phần cho Lý Thế Dân. Hoàng đế nhà cũng thiếu rau xanh nha. Vì thần bọn người ngoại trừ tiến hiến rau cải xôi bên ngoài, còn có một việc, chính là Hạt Đông vải đã chuyển đến mật phủ. Mặc Bốn nói: "Hạt Đông vải. Lý Thế Dân trong lòng căng thẳng. Hạt Đông vải vẫn đến vậy liền đại biểu cho sang năm liền có thể trồng đông, đối với đông, Lý Thế Dân có thể nói là vừa yêu vừa hận, đông đối đại đường chỗ tốt thật sự là quá lớn, nhưng mà lại đối đại đường tiền tệ hệ thống tạo thành xung kích, như bất lưu thần, tất nhiên sẽ hữu thành đại họa. Khởi bẩm hạ, Hạt Đông Vại một khi trồng lên, Đông tất nhiên tại ta đại đường nhanh chóng mở rộng, tơ lửa sự tình, còn xin bệ hạ sớm tính toán. Tô lệnh nông lo lắng nói. Lý Thế Dân ngưng trọng gật đầu nói, thành chương an đến Lũng Hữu Chi địa gạch đường sắp tu kiến, cho tu kiến gạch đường mục đích thứ nhất vì đánh bại tổ dục hồn, thứ hai chính là vì tơ lụa sự tình. Mặc đón lắc đầu, gạch đường một khi tu thông, tiến về tây vực con đường tất nhiên thuận tiện mấy lần, tơ lửa sự tình giao dịch hạn mức tất nhiên tăng gấp bội. Kể từ đó, đông kích, tất nhiên muốn sở so liệu nhẹ hơn nhiều. Tuyết lớn bay lả tả. Chính quán rơi đầu tiên, hạ phá lệ lớn, liên tục 3 ngày tuyết lớn lưu loát không ngừng. Trên nóc nhà tuyết động chí ít có dày một thước. Ngày thứ tư, tuyết lớn mới vừa vận đình chỉ. Thiên sơn điệu phi truyện, vạn kính nhân tung diệt, truyền cô độc th oan la ung, độc câu lạnh giăng tuyết. Mấy ngày nay bởi vì tuyết lớn, quốc tử giám đều đã nghỉ học, mặc đón đến này thanh nhàn, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng choang, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy đầy viện tuyết trắng, thì đứng đại phát đạo. Thưa hay, Mạc tiểu tử thật thắng hái. Đại tư nông tô lệnh nông cởi mở thanh không ngạc nhiên nào truyền đến. "Nha, nguyên lai like là Tô nhân." Mạc lập tức mất hết cả nói. Ta không đánh 3 năm từ chiều, từ khi Mạc Đốn thừa nhận trộm hái rau cải xôi lá về sau, Tô Lệnh Nông thì thường đến Mạc phủ, khiến cho Mạc Đốn tại nhà mình, còn bị ảnh hình người tựa như đệ phòng cấp nhìn chằm chằm. Bất quá Mạc tiểu tử bài thơ này, nhưng không thế nào hợp với tình hình. Tô Lệnh Nông đột nhiên lắc đầu nói, "Kia Tô đại nhân nói, này thơ chỗ nào không nên cảnh?" "Không nên cảnh?" Mạc Đốn lập tức liền nổi giận, mình chuyên môn chép Thiên Cổ danh thi, cũng dám nói không nên cảnh. Muốn là trước kia, vạn kính nhân tung diệt đến còn nói qua được đi, thế nhưng là bây giờ khác biệt, lão phu thế nhưng là nghe nói thành nam đại đạo, cho dù là tuyết lớn bay lên, Đến nay vẫn như cũng là thường khách không ngước, người đi đường không ngừng nha." Tô Lệnh nông trêu gẹo nói. Một trận tuyết lớn để thành Trường An triệt để thấy được gạch đường tiên tiến chỗ, toàn bộ quan bên trong địa khu giao thông bởi vì tuyết lớn toàn bộ cách trở, nhưng mà có một chỗ lại phá lệ dễ thấy, đó chính là thành Nam quan đạo. Cách mỗi một dặm địa, mặc ra đều sẽ thuê mấy tên tới gần thôn dân phụ trách thanh lý tuyết động, ba ngày tuyết rơi dày khắp nơi, thành Nam quan đạo tuyết động thanh trừ, vẫn như cũ thông suốt. Mất đi một bài thơ hay, có thể để cho Bạch Tính suất hành không lo, vậy cũng không lỗ." Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói. Tô Lệnh nông nhẹ gật đầu, cảm thán nói: Gạch đường quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt, phổ thông quan đạo từ tuyết động đến hóa tuyết, không có 10 ngày nửa tháng căn bản không thể thông xe. Nhưng là gạch đường thì lại khác, chỉ cần quét sạch tuyết động, trực tiếp thông suốt. Cái này một trận tuyết lớn, để thành trường an từ triều đình, xuống đến lê dân bách tính đều rõ ràng ý thức được gạch đường chỗ tốt, đối với mặc đốn dự kiến trước, cả đám đều phục sắt đất. Tu kiến gạch đường lại một lần nữa bị nâng lên triều đình nghị trình. Chương 355, cũng có lợi. Thành Nam đạo. Từng chiếc xe ngựa bốn bánh không bị ảnh hưởng chút nào, chứa đầy hàng hóa nối liền không chút trải qua. Thật dày, tuyết động đã bị diệt trừ sạch sẽ, hai bên đường đống lên cao. Mấy cái tóc hoa dâm lão hán ngay tại làm sao cùng kết thúc công việc công việc. Những lão hán này đều là mặc gia thôn chuyên môn thuê, mỗi ngày đều phải có trách nhiệm con đường vệ sinh công việc, mỗi tháng 300 văn giá cả thanh niên hán tử đương nhiên nhìn không tại trong mắt, nhưng là đối với lão hán tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Toàn bộ gạch đường rất nhanh bị quét sạch sẽ, dù là có một chút băng tích tụ lâu ngày, cũng bị lui tới xe ngựa đập vụ, hóa thành tuyết dòng nước đi. Hiện tại toàn bộ quan bên trong địa khu đều bị tuyết lớn phong cấm, thành nam gạch đạo vẫn như cũ thông suốt, càng là bằng thêm mấy phần phấn hoa. Mặc Hầu gia lúc trước tu kiến gạch đường, vậy đơn giản toàn thành nghẽ động. Mọi người đều không hiểu bây giờ bất quá một tháng có th thửa một trận tuyết lớn triệt để vì mặc hầu ra chính danh một chiếc xe ngựa bên trên tô lạc sinh cùng mặc đốn ngồi đối diện nhau cảm thụ được xe ngựa tại gạch đạo bên trên bình ổn hành sự, không khỏi cảm phá nói mặc đốn lập tức cười khổ không thôi nào chỉ là không hiểu lúc ấy ngoại trừ mặc ra thôn hào không bảo lưu tin tưởng hắn toàn thành đều hô mặc đốn vì bại gia tử cũng may đây hết thầy đều không có cổ phí trận này tuyết lớn về sau gạch đường tất nhiên sẽ tại đại đường rất đường hoang nên ngày sau ta đại đường xuất hành ổn thỏa tiện lợi gấp 10 mặc đố nói tôi là sinhh nhẹ ở đầu hắn làm quan viên rất là rõ ràng Đối một quốc gia tới nói, nhất không thể chịu đựng chính là thông tin đoạn tuyệt, một khi địa phương thời gian dài đã mất đi thông tin, vậy liền mang ý nghĩa trung ương đối lực khống chế lập tức hạ thấp điểm đóng băng. Mà gạch đường vừa vận giải quyết một vấn đề này, vô luận là mưa to gió lớn vẫn là tuyết lớn bao trùm, gạch đường vẫn như cũ có thể thông hành không trở ngại. Chặng này tuyết lớn triệt để trực tiếp để thành trường An Thành Mộ Lỏa kẻ điếc, muốn là trước kia còn không có gì, nhưng là có thành nằm quan đạo làm so sánh, đắp đất gạch đạo thế yếu để lập tức lộ rõ. Cái này cũng chưa tính gạch đường sinh ra kinh tế giá trị, muốn dầu, trước sửa đường, cho tới hôm nay mới thôi, Tô Lạc Sinh mới chính thức lý giải câu nói này. Ngay hôm nay, Tô Lạc Sinh cùng Mạc Đốn liền muốn chủ trì một trận bởi vì gạch đường mà sinh ra tại phú thị yến. Mạc Kỷ chuyển bên ngoài. Tô đại nhân, thiếu gia. Xe ngựa vừa mới dừng lại, Lý Nghĩa cùng Hứa Kiệt liền đã tiến lên đón. "Nhị thúc, người cũng đã tới đông đủ chưa?" Mạc Đốn xuống xe hỏi. Lý Nghĩa cười nói, "Thiếu gia yên tâm, tốt như vậy sự tình, bọn hắn lại há có thể bỏ lỡ." Mạc Đốn nhẹ gật đầu, xuất trước hướng phía Mạc Kỷ chuyển đi đến. "Mạc hầu gia, Tô đại nhân." Mà giờ khắc này, Mạc Ký chuyển bên trong, người người ồn ào, nhìn thấy Mạc Đốn ba người tới, vội vàng chào hỏi hành nói: Những người này phân biệt rõ ràng, phân biệt đứng tại hai bên, một bên là gạch hai bên đường thôn trang thôn trưởng, mà một bên khác thì là cùng mặc ra thôn có vãng lai thôn nhân. Lý Nghĩa cùng Hứa Kiệt phân biệt đi đến hai phe ở giữa, tổ chức lấy kỷ luật. Tô đại nhân mời, Mạc Đốn mời nói. Mạc Đốn cùng Tô Lạc Sinh cùng nhau đi đến ở giữa đại chủ tịch trước, Tô Lạc Sinh giảng vài câu tiếng phổ thông, liền đem đài chủ tịch tặng cho Mạc Đốn. Mạc Đốn vừa mới đứng vững, toàn trường lập tức yên tĩnh imắng. Từng cái dùng phức tạp mắt chỉ nhìn Mạc Đốn thiếu niên này. Mạc Đốn mặc dù chỉ có nhược quán thân thể, nhưng lấy được thành tựu để tất cả mọi người ở đây đều xấu hổ không thôi. Luân quản lý thôn trang, mặc gia thôn một năm trước còn nghèo khó không chịu nổi, mà bây giờ mặc gia thôn, nói là quan bên trong nhà giàu nhất chi thôn, tuyệt không quá đáng. Chúng thôn trưởng có thể nói là nhìn tận mắt mặc gia thôn từng bước một cuộc khởi, nhìn lại mình một chút thôn trang lại há có thể không có xúc động. Tại trên buôn bán, mặc gia thôn sớm đã trở thành tinh công chế tạo điển hình, phẩm là mặc gia thôn sản xuất chi vật, căn bản không lo lượng tiêu thụ, một năm lấy được thương nghiệp thành tựu, bù đắp được chúng một đời người. Mặc Đốn cao giọng nói, hôm nay mặc gia thôn mời chư vị đến đây, chính là lại một cọ phú quý cùng mọi người thương nghị. Phú quý? Trong lòng mọi người chấn động. Khương Nhân đối hai chữ này rất là mất cảm, đối với mặc Gia tử sửa đá thành vàng thủ đoạn có thể nói là cửu ngưỡng đại danh, nghe được mặc Đốn như thế mà nói, từng cái không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc Hầu gia thỉnh giảng, ta loại tự nhiên tin tưởng mặc Hầu gia ánh mắt. Đi theo mặc Hầu gia, cái nào một cái không có phát tài. Mọi người nhất thời kích động nói. Mặc Đốn thấy thế hài lòng gật đầu nói, mặc Gia thôn chuẩn bị tiến một bước tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Trong đó bao hàm vật liệu gỗ, quan sát, lương thực, dược liệu, trang giấy, nguyên liệu nấu ăn cô lúng. Chúng thương hộ lập tức trong lòng hơ động. Theo Mặc Gia Thuôn phát triển thêm một bước, Mặc Gia Thuôn có thể nói là toàn bộ thành chương ăn được hoan nghênh nhất hộ khách, có thể cầm tới Mặc Gia Thuôn hợp đồng, nghị không phát tài cũng khó khăn. Thứ hai, Mặc Gia Thôn một chút sản nghiệp cũng sẽ tiến hành bao bên ngoài, chỉ cần ngươi tự nhận là giá cả hợp lý, hàng đẹp giá rẻ, đều có thể cùng Mặc Gia Thuôn nhường đảm. Bao bên ngoài. Chúng thương hộ lập tức rối loạn tương mừng. Mặc Gia Thôn bao bên ngoài nghiệp vụ sớm đã có qua manh mối, trước đó Mặc Gia Thuôn đặt hàng chương gia rượu đồ cũ chế một đả mã, sao lại không phải bao bên ngoài nghiệp vụ đâu? Gần nhất lại chuyển ra Mạc Gia Thôn đem xe ngựa bốn bánh ở ngoài thùng xe bao cho công thâu ra tin tức, đối với Mạc Gia Thôn bao bên ngoài nghiệp vụ, cái nào thương hộ không phải rất thấy thèm, đây chính là một cái siêu cấp đại đan nhà. Thứ ba, Mạc Gia Thôn thậm chí còn có thể cùng mọi người hợp tác mà ký, chỉ cần giá cả hợp lý, Mạc Gia Thôn thậm chí có thể vì trừ vị thăng cấp kỹ thuật, cải tiến thiết bị. Lập tức càng nhiều thương gia kích động, Mạc Gia Thôn có thể lấy được lớn như thế thành tựu, dựa vào là không phải liền là Mạc Gia Ma Kỷ, không ai từng nghĩ tới Mạc Gia Thuôn lần này vậy mà bỏ được từ bỏ độc bá lợi. Tô Lạc Sinh cũng là nhãn tỉnh sáng lên, giật mình nhìn xem Mạc đốn. Mạc Gia Thuôn luyện thép bí kíp cùng cất rượu bí kíp cũng có thể mua được." Một cái thương hộ đột nhiên cao giọng nói. Mạc Gia Thôn quật khởi về sau, công khai sống qua cá bí kíp, nhân công ấp kỹ thuật, cục gạch bí kíp, còn có lợi cày máy gieo hạt, không lo Mạc Gia Thôn, chỉ cần là công tượng liền có thể phòng chế ra. Duy chỉ có giữ lại chính là luyện thép bí kíp, cùng cất rượu bí kíp, hai cái này thế nhưng là Mạc Gia Thôn trước mắt trụ cột nghiệp vụ. Mạc Đốn lại cười nói, nếu như ngày sau Mạc Gia Thuôn sản nghiệp tiến một bước thăng cấp, công khai cái này hai hạng bí kíp cũng không phải không có khả năng. Đám người mặc dù hơi thất vọng, nhưng là có thể nghe được Mạc Đốn nhà ra, cũng là chuyến đi này không tệ. Bất quá đây hết thảy đều có một cái tiền đề, đó chính là Mạc Gia thôn sẽ ưu tiên lựa chọn thành nam gạch đường tác phường hợp tác. Mạc Đốn vừa dứt lời, một đám thành nam thôn trang lập tức trong lòng cuồng hỉ. Mấy ngày nay, thành trường An Nam năm rậm thổ địa đã sớm bán xong, mà ngoài năm rậm gạch hai bên đường thổ địa, lại khó mà bán động, Mạc Đốn cử động lần này, tất nhiên gạch hai bên đường thôn trang kiếm được bát đầy bổ trản. Cái nào một sản nghiệp muốn, muốn đạt được phát triển, nhất định phải có đông đảo nguyên sản nghiệp tại Mạc Đốn quy hoạch bên trong, hắn chuẩn bị tại Mạc Gia thôn cùng thành trường An ở giữa, nâng đỡ số lớn tác phường, hình thành một cái công nghiệp hành lang, làm Mạc Gia thôn bay lên nền tảng. Một cái sát thương đột nhiên cao giọng nói, "Không bằng ta loại mua xuống mặc gia thôn thổ địa, đi theo mặc hầu ra đi không sai." Không ít người lập tức trong lòng hơi động, đã muốn mua thổ địa, mua mặc gia thôn thổ địa, chẳng phải là càng tốt hơn, cứ như vậy, đã có thể theo sát lấy mặc gia thôn phát tài, lại có thể lấy lòng mặc gia tử." Một đám thôn trưởng lập tức trong lòng hoảng hốt, nếu là như thế, đâu còn có chuyện của bọn hắn. Mặc Đốn lắc đầu nói ra, "Mặc gia thôn thổ địa có hạ, sẽ không thức ăn ngoài thổ địa." Chúng thương hộ lập tức thất lạc, nhưng mà một đám thôn trưởng lại là trùng điệp thở dài một hơi, trong đó tới gần mặc gia thôn thôn trang càng là cuồng hỉ không thôi. Cho tới nay Chỉ có tới gần thành trường An Gạch hai bên đường thổ địa mới có thể mua cái tốt giá cả, nhưng mà bây giờ chỉ bởi vì chính mình thôn Trang tới gần Mạc Gia thôn, chỗ giá trị tất nhiên tăng vọt. Bán đất vẫn là thứ nhất, nhiều như vậy tác phường xây ở thành Nam Quân đạo, lân cận nhà mình Tôn Trang, kể từ đó, mình thôn Trang thanh niên trai tráng nông nhàn thời điểm còn có thể chế tác phụ cấp sinh kế, đợi một thời gian, nhà mình Tôn Trang, mặc dù không bằng Mạc Gia thôn, kia tất nhiên cũng so hiện tại giàu có hơn nhiều. Không chỉ như thế, tại hạ đã cùng huyện lệnh đại nhân thương nghị, tại thành Nam cùng Mạc Gia thôn ở giữa đồng dạng khai thông xe buýt lộ tuyến, cũng sẽ có một đội bộ khoái thường thành Nam Quân đạo, đồng thời Dự cảnh hệ thống cũng sẽ đồng bộ bắt đầu bắc. Mặc Đốn ném ra ngoài cái này đến cái khác lợi tốt tin tức. Tô Lạc Sinh lập tức đứng dậy cất cao giọng nói, "Không thể, chỉ cần ngươi loại tuân theo pháp luật, vô luận là tại trong thành trường an bên ngoài, bản huyện đều có thể bảo chứng ngươi các loại an toàn." Tô Lạc Sinh làm nhiều như thế, cũng là cam nguyện đến cực điểm. Hắn nghe được Mặc Đốn công nghiệp hành lang kế hoạch về sau, lập tức bị Mặc Đốn đại thủ bút chính phục, có thể nghĩ, ngày sau, Thành Nam Quan đạo tất nhiên sẽ là cái thứ hai khu công nghiệp, cái này đều là một bút một bút thu thế nha. Kể từ đó, Mặc Gia thôn sản nghiệp thăng cấp, thương hộ thu hoạch được huyện nha cùng Mặc Gia thôn trông chọ ủng hộ. Còn hai bên đường Tồn Trăng ngày càng giàu có, huyện nha thu hoạch được thu thuế, có thể nói phương nào đều thu lợi tương đối khá, Cũng có lợi. Đám người không khỏi nghĩ đến từ Mạc ra lưu truyền tới một từ. Chương 356: Điên cùng rau cải xôi. Mạc phủ cửa sau. Mạc đốn lén lút thò đầu ra, sau khi thấy cửa chỗ không có người ai, lúc này mới thở dài một hơi. Đem một cái túi bao khoả nhấc trong tay, chân chu từ cửa sau chạy ra ngoài, qua nhất chuyện rừng, nhìn thấy một cái xe ngựa bốn bánh bên cạnh, vương đức chính đang cả mắt đứng ở nơi đó, cái này mới đi đi qua. Cho Đây là lần này hái rau cải xôi. Mạc Đốn lưu luyến không rời đem túi trong tay quả đưa cho Bang Đức. Từ khi lần trước Mạc Đốn đem rau cải xôi xem như điểm lành tiến hiến cho Lý Thế Dân về sau, Mạc Đốn độc chiếm trộm hái rau cải xôi lịch sử sớm thì một cái cũng không có mà trả lại, mỗi lần Mạc Đốn đều muốn phân cho Lý Thế Dân một phần. Bang Đức tiếp nhận bao quả, điên điên trọng lượng, không khỏi tao mày nói, ít như vậy. Mạc Đốn bất đắc gì nói, không thể lại hái được, lại hái rau cải xôi liền trọng, đến lúc đó, đại tư nông không tìm ta liệu mạng mới là lạ. Y theo đại tư nông tính cách, đừng nói là một chiếc lá liền là ai sợ lên những mấy rau cải xôi hắn đều đau lòng. Mạc đốn đây chính là xem xét đại tư nông không có ở đây không mới lấy nhìn thấy cơ hội Bàng Đức giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt đồ nói thật sao ta cũng không tin tiểu tử ngươi không có tự mình giữ lại một phần cái này sao có thể Rau cải sôi liền mấy cái lá cây mỗi lần có thể hái lá cây số lượng đều là có hạ mặc đốn lập tức một bộ nhận lấy thiên đại văn Uồng bất mắt nói thật sao nếu không chúng ta đến một chút lá cây số lượng Bàng Đức bất vi sở động cười hát, hát nói mà đốn Loan hận chừng bằng Đức một chút bất đắc di trở lại đi đến mặt phủ cửa sau lại lấy ra một bọc nhỏ cải bó sôi lá dao đưa tới bằng Đức trong tay Bàng Đức mở ra, nhìn thấy màu xanh tươi mới cải bó xôi lá rau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mạc Đốn tức giận nói ra, lần tiếp theo phải chờ tới một tháng sau đó, không thể lại sớm. Bàng Đức lông mày dựng lên, không hiểu nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn bất đắc dĩ giải thích nói, mùa đông đã giáng lâm, rau cải xôi mặc dù có thể tại mùa đông sinh trưởng, nhưng là sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, sau một tháng đã là cực hạ. Nếu là đến ba cửu tiền, khi đó vô luận như thế nào cũng không thể hái. Bất quá yên tâm, chỉ phải qua năm nay, loại cái này một nhóm rau cải xôi nở hoa kết loại, ta đại đường mùa đông lại không giàu xanh chi rau. Bàng Đức cái này mới chậm rãi gật đầu, tiếp nhận Mạc Đốn giải thích. "Hảo hảo chăm sóc tốt vườn này, ngày sau đại đường mùa đông rau xanh không lo, vậy hạ tự nhiên sẽ luận công hành hưởng. Bàng Đức nhìn trong tay rau cải xôi, khó được lộ ra vẻ tươi cười nói, "Nhìn xem Bàng Đức cưỡi xe ngựa bốn bánh rời đi, Mạc Đốn vừa rồi ủy khuất quét sạch sành xanh, lén lút lần nữa trở lại Mạc phủ cửa sau, lần nữa xuất ra một bọc nhỏ rau cải xôi. Người có ngươi trương lương kế, ta có ta thang yêu tưởng." Mạc Đốn đắc ý tung tung trong tay rau cải xôi. Đột nhiên, quát to một tiếng âm thanh từ Mạc phủ bên trong truyền đến. "Mạc Đốn, ngươi tên phá của này!" Tô Lệnh nông tức hỗn hển thanh âm từ mặc phủ bên trong chuyển ra thật xa. Mặc Đốn thân hình dừng lại, vội vàng ôm đầu chạy trốn, lần này hắn sợ Dĩ có thể ngắt lấy nhiều như vậy rau quả, đó là bởi vì trong đó không ít lớn gốc rau cải xôi hắn đều hái hai lá, khó trách Tô Lệnh nông giận dữ như vậy. Mặc Đốn nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, đối Thiết An gấp giọng nói, "Nhanh, đi cá Trạm Nguyên lâu." Mùa đông Giang Lâm, trời đông giá rét, đây là ăn lẩu tốt nhất mùa, cá trạng Nguyên lâu từ khi đẩy ra nổi lẩu về sau, sinh ý có thể nói là phát triển không ngừng, lực áp thành trưởng An Tụ lâu khác, có 102 toàn bộ thành trưởng An. Mạc Đốn hôm nay đã sớm cùng Tần Hoài Ngọc ba người hẹn xong cùng một chỗ ăn lẩu, lại há có thể có thể thiếu rau xanh. Chữ Thiên số một phòng bên trong, Mạc Đốn hào hứng đẩy cửa ra, đáp ý khoe khoang nói, "Các huynh đệ, nhìn ta mang đến cái gì." Mạc Đốn còn chưa bước vào bao sương, liền thấy Tần Hoài Ngọc ba người ủ vũ đứng ở một bên, lập tức một cú cảm giác không ổn sông lên đầu. Mạc Đốn thận trọng thăm dò, lập tức một đôi thô to tay cầm trượt lấy Mạc Đốn đem nó kéo vào trong dạng. Mạc Đốn ngẩng đầu một cái, lập tức thấy được Trình Kim kia sâm niên cửa lớn. Trình Giảo Kim lấy đến Mạc Đốn trong tay rau cải rồi, cười hắc nói, "Bản công công lời nói quả nhiên không giả." Mạc Đốn tiểu tử này còn giấu một tay. Mạc Đốn lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp trong rạp, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, so Mạc Đốn còn có đi trước Bàng Đức ngay tại chúng trà đảng hoàng Lý Thế Dân sau Lương phụ thị. "Ngươi không phải về hoàng cung rồi?" Mạc Đốn nhìn thấy Bàng Đức có loại cảm giác bị lừa gần nói. Bàng Đức mặt không thay đổi nói ra, đưa đồ ăn chút chuyện nhỏ này, tự nhiên không cần đến lao phu tự mình tiến về. Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, chắc không được Bàng Đức có thể khẳng định mình tất nhiên còn có giao sanh, lai hắn đã sớm biết được mình hôm nay muốn cùng Tần Hoài Ngọc ba người ở đây ăn lẩu, chẳng qua là lúc đó không có vạch trần mình. Ở thời điểm này trở lấy hắn đâu? Mạc Đốn trái xem phải xem, không nhìn thấy Tần Quỳnh cùng Ức Trì kính đắc thất ảnh. Không cần nhìn, hai người bọn họ trong cung trực luôn phiên, hôm nay liền ta cùng Trình Ái Khanh hai người. Lý Thế Dân tức giận nói. Mạc Đốn trong lòng lập tức một trận ai thán, xem ra chính mình hôm nay không có nhìn hoàn lịch, vậy mà rơi xuống hai người bọn họ trong tay. Mạc Đốn hận hận Trình Sĩ Mặc một chút, có thể nghĩ, Trình giáo Kim biết được tin tức này, tất nhiên là Trình Sĩ Mặc để lộ bí mật. Trình Sĩ Mặc lập tức đem đầu thấp sâu hơn. Ta liền nói ngươi tiểu tử xảo rất, có mỹ vị như vậy rau xanh lại còn dám tư tàng. Trình Giạo Kim một bên chỉ trích Mặc Đốn ăn một mình, một bên xuất ra một cái rau cải xôi lá, hai ba miếng cắn vào miệng bên trong. Mặc Đốn vội vàng cười làm lành nói, "Thúc thúc chính là đương thời học tiệt, tự nhiên uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, một chút xíu rau xanh há có thể vào lao nhân ra ngoài mắt." Lão phu đã hai tháng không có ăn vào rau xanh, hiện tại nhìn thấy thanh đều nghĩ gặm hai cái. Trình Giạo Kim hai ba lần đem rau cải xôi nuốt vào trong bụng nói. Trinh Sử mặc cảm thấy mất mặt đến cực điểm, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ hồ đem đầu rời khỏi dưới mặt bàn. "Tốt, không muốn tại tối khổ, hôm nay không thể thiếu ngươi ăn." Lý Thế Dân phiền nhất trình rão kim khóc than dáng vẻ, mà lại lao thất phu này còn quen dùng chiêu này. Trình rão kim lập tức thay đổi một bộ gương mặt, cười hát hắc nói, ngôi lầu gần nhất tại thành Trường An Thế nhưng là đại danh đỉnh đình nha. Lao phu thế nhưng là nghe đại danh đã lâu, người tới mang thức ăn lên, mặc đốn liên thanh hô. Rất nhanh, lư thúc bưng tự mình bưng lên đồng nồi lẩu, đồng nồi lẩu trung ương trong lò lửa, lửa than đốt chính vượng, chỉ chốc lát, liền đã tư tư rung động, tản mát ra mê người mùi thơm. Ngay sau đó một bàn bàn tươi mới nguyên liệu nấu ăn đã bưng lên, nhất là trong đó một bàn rửa giấy sạch sẽ rau cải sôi cực kỳ dễ thấy. Lôi Lẩu phương pháp ăn cũng sớm đã tại thành Trường An chuyển đến, Lý Thế Dân hai người mặc dù lần thứ nhất gặp, cũng không có xuất hiện giống Lý Thừa Cẩn như thế hiểu lầm. Sáu người ngồi xuống, nhau nhau mở ra trước mặt mình duy nhất một lần bắt đũa, nhìn xem dần dần sôi trào nước canh, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, mặc dù còn chưa từng nếm nháp nồi lẩu mỹ vị, hôm nay có thể ăn được rau xanh, liền đã chuyến đi này không tệ. Mặc Đốn đột nhiên đứng lên nói, "Vậy hạ chấm đã. Muốn ăn lẩu, rau xanh cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng mà có một dạng nguyên liệu nấu ăn đồng dạng cũng là không thể thiếu." Nha. Nói nghe một chút, Lý Thế Dân có chút hăng nói, thì bỏ. Mạc Đốn giống như triều thần nói, "Chương 357, ăn thịt bỏ quyền lợi." "Thì bỏ." Mạc Đốn vừa dứt lời, lập tức cả căn phòng nhỏ bầu không khí lập tức tĩnh mịch xuống tới. Lý Thế Dân sắc mặt lập tức ấm trầm, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì đánh giá Mạc Đốn, nói giọng càn khàn, "Ngươi cũng đã biết, châu đối đại đường trọng yếu bao nhiêu, triều đình nhiều lần hạ lệnh cấm chỉ tự mình giết châu cày, liền liền triều đình cũng vẹn vẹn tế thiên sự tình, mới có thể giết châu." Mạc Đốn gật đầu nói, "Một con châu đủ để chống đỡ 10 tên tướng lĩnh, đối với nông thôn tới nói, ủng có một đầu châu, chính là bên trên gia đình tiêu chuẩn, mà lại đại được luật." tự mình giết châu cải thị trường 30, đổ 500 giảm, càng sâu người. Mà đón gần nhất tinh niên đại đường luật, đương nhiên biết châu cải chính là thời đại này tốt nhất sức lao động, đơn giản có thể so với hậu thế máy kéo phân lượng, mỗi một cái nông gia đều đem nhà mình châu cải coi như sinh mệnh, thậm chí quan phủ đều đối châu cải đăng ký trong danh sách, cho dù là châu cải tử vong, cũng phải đi qua huyện nha giám định, xác nhận không sai sao mới có thể buôn bán. Đương nhiên cũng không phải là không có lỗ thủng, đối với một chút hảo môn nhà giàu, tự nhiên có là thủ đoạn trui luật pháp lỗ thủng, thành chương an trùng quanh, hàng năm na chết, chết bệnh chết già châu, nhưng không phải số ít. Chẳng lẽ Mạc Đốn tự mình rết châu cày tới làm nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn? Tân Hoài Ngọc trong lòng ba người âm thầm lo lắng. Thịt bò ngươi nếu là bí mật làm, tìm cái cớ thật hay, vậy dĩ nhiên ai cũng sẽ không truy đến cùng, mà Mạc Đốn vậy mà đem nó đặt tới trên mặt bàn, đây chẳng phải là từ rủi ro. Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi biết rõ đại đường luật, vì sao còn cố tình vi phạm, hẳn là thật giống ngự xử chỗ tấu như thế, cầm sùng Mạc Kiểu. Mạc Đốn lắc đầu nói, vậy hạ hiểu lầm, cá trạng nguyên lâu thịt bò cũng không phải là ta đại đường châu cày, mà là từ thảo nguyên các bộ dùng mượn đạo đổi lấy, không tiện đồ buôn đậu, từ quan ngoại vận đến thành Trường An. Hao tổn vài đầu những này đều tại quan phụ lập hồ sơ Nghe được như thế lý thế dân lúc này mới thở dài một hơi trong trongạ bầu không khí lúc này mới bông lòng trình giáoo Kim lập tức một bộ không ngoài sở liệu ra vẻ mặc đốn tiểu tử này trân trượt đến cơ điểm lại há có thể lưu lại lớn như thế tay cầm đến hắn đã có thể nói ra tự nhiên có sung túc nắm chắc vô sự chỉ riêng hao tổn liền có vài đầu lão phu thế nhưng là nghe nói ở trên đại thảo Nguyên một đảo mã thế nhưng là nhiệt tiêu vô cùng một vào rượu giá trị hai đầu trâu tiểu tửơ đến cùng từ Thảo Nguyên các bộ làm ra nhiều ít trâu nữa Trinhrào Kim không khỏi hiếu kỳ hỏi mặc đốn đắc ý nói ra Kia là trước kia, hiện tại giá cả đã ổn định, một vỏ mượn đả mã, một con ngựa hoặc là trâu, trên thảo nguyên, như bức ngựa tiện nghi, lại thêm mùa đông giáng lâm, mùa đảo mã lượng tiêu thụ tăng nhiều, đặt tới thành trưởng ăn đã có 100 đầu, đã vận đến đại đường cảnh nội ước chừng 200 con trâu. Còn chưa đưa đến trí ít 500 đầu, gần 800 con trâu. Lập tức tất cả mọi người không khỏi tắt lưới. Không ai từng nghĩ tới mặc đốn vậy mà tại bất động thanh sắc bên trong từ trên thảo nguyên làm ra nhiều như vậy trâu ngựa, lại thêm trước đó ngựa, vậy ít nhất có được hơn 1000 con trâu ngựa. Cái này chỉ sợ là đại đường khai quốc vừa đến, ngoại trừ đánh bại đột quyết về sau, Tại cửa lớn xúc vật bên trên, thu hoạch được thu hoạch lớn nhất, mà mặc đốn trả ra đại giới lại vẹn vẹn hơn ngàn vò rượu mà thôi, thật sự là để cho người đỏ mắt không thôi. Lý Thế Dân cũng là hớn hở ra mặt, muôn đảo mã thu thuế chính là 4 thuế 1, nói cách khác những này trâu, phải có 200 trên đầu giao cho triều đình, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Tuyết, đại thảo nguyên thịt bò, lão phu còn là năm đó đánh bại đột quyết thời điểm, mới lấy nhóm nháp, loại kia mỹ vị đến nay để lão phu khó mà quyền, không nghĩ tới hôm nay là có thể đạt được ước muốn." Kim Phong khảm nói. Lý Thế Dân cũng nhớ tới những cái kia cao chót vót cùng Trình Giảo Kim ngay cả uống ba chén phải mái cười to. Mà giờ khắc này, Nư thuốc cầm một khối lớn đông cứng rắn thịt bò đi đến. Trình Giảo Kim cau mày nói, "Cách đem đông cứng thịt bò, kia cũng không bằng tươi mới ăn ngon." Ngư Sư Phó cười nói, "Trình tướng quân, có chỗ không biết, nếu là hầm thịt bò nạm, vậy dĩ nhiên là tươi mới thịt bò tốt nhất, nhưng là nếu bạn về ăn lẩu, chỉ có đông lạnh thịt bò mới có tốt nhất." Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Nư Sư Phó cầm trong tay một cái thật dài cùng loại cỡ nhỏ chất đao công cụ, đem cứng rắn thịt cố định lại, lần đầu chất đao chù đao, nhẹ nhàng dùng sức. Cứng rắn thịt bò tại đòn bảy lưới dao tác dụng dưới, bị thành mỏng như cánh ve mảnh nhỏ. Mỗi một cái cuốn thành một cái ngón trò dài quyển ống. Dư sư phó hiện trường đem thịt bò cắt gọn, bày ra thành bàn đặt lên bàn, giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như. Mạc Đốn giải thích nói, nếu như là thịt bò sống thì không cách nào đem thịt bò cắt thành như thế phiến mỏng, kể từ đó, cảm giác vậy liền đại giảm. Mạc Đốn dẫn đầu kẹp lên một khối thịt bò, để vào xôi trào canh trong nồi, bất quá mười hơi thời gian liền có thể vứt ra dùng ăn, tại Mạc Đốn làm mẫu dưới, người nhao nhao bắt đầu thêm lên thịt bò xuyến nồi lẩu. Quả nhiên không sai. Lý Thế Dẫn ánh mắt sáng lên nói, về phần trình dạo kim càng là khen không dứt miệng, nữ sư phó ròng tam đại bản thịt bò rất nhanh đều bị đám người tiêu diệt. Sau đó, toàn bộ nồi lẩu liền biến thành đặc sắc thịt bò nồi lẩu, xoát dạ dày bò, đi tiểu thịt bò hoàn, lá lế bò, cái nào đều để đám người khen không dứt miệng. Cuối cùng lại thêm xanh tươi sắc rau cải xôi, bây giờ trời đông giá rét đã tới, đám người chí ít 2 tháng không có ăn được rau xanh, nhất là đang ăn qua thịt cá về sau, ăn vài miếng rau quả càng là một loại hưởng thụ. Khen không dứt miệng thịt bò, khó được đáng ngưỡng mộ rau xanh, cho dù là Lý Thế Dân nếm khắp sơn chân hải vị, không nhịn được liên tiếp gật đầu, ăn no thỏa mãn. Cuối cùng lại đến một phần mỹ vị sữa bò kem ly làm món điểm tâm ngọt, kia càng làm cho người không được liêu luyến không thôi. Nồi lẩu phối thịt bò quyền quả thực là thiên hạ vô song mỹ thực, đáng tiếc ta đại đường châu ngựa thưa tớt, nếu không lão phu tất nhiên ngày ngày thịt bò nồi lẩu. Trình Giảo Kim tiếp nuôi nói, đại đường luật pháp như mình, Trình Giảo Kim cho dù là quý là quốc công, cũng không dám xúc phạm pháp luật, nếu bị ngự xử tố giác, nó hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng. Một bên Tần Hoài Ngọc ba người cũng là liên tục gật đầu, đối với lần này thịt bò nồi lẩu có thể nói triệt để chinh phục hắn luôn rồi nhóm. Mà đón lén nhìn Lý Thế Dân một chút, nhìn thấy Lý Thế Dân mặt không biểu tình, lớn tiếng nói ra, "Trình Túc Túc, cái này nhưng rất không cần phải lo lắng." Ta đại đường mặc dù châu ngựa thưa thớt, nhưng là tại đại thảo nguyên thậm chí thanh hải tây vực chi địa, đó cũng đều là đàn châu khắp nơi trên đất nhà. Trình thúc thúc nếu là muốn ăn, mặc ra thôn ngày sau đương nhiên sẽ dùng một đảo mã liên tục không ngừng từ thảo nguyên các bộ đội lấy. Trình Giảo Kim hội ý nói tiếp, vậy cũng không được, một khi đến đại đường cảnh nội, vậy cũng nhất định phải tuân thủ đại đường pháp luật, không thể tùy ý giết châu. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, chuyện nào có đáng gì, từ biên quan đến thành Trường An, tất nhiên có vài đầu châu hao tổn, đến lúc đó tự nhiên có thể theo luật giết. Lý Thế Dân lập tức sắc mặt bất điện. Quan phủ một năm giết trâu danh ngạch mới có mấy cái, trâu nào đủ phân." Trình Giảo Kim vung tay lên nói. Mặc Đốn giống như không nhìn thấy Lý Thế Dân sắc mặt, lớn tiếng nói, "Vậy cũng tốt xử lý, bây giờ trời đông giá rét, ta loại có thể ở trên đại thảo nguyên đem 500 con trâu giết về sau toàn bộ đông cứng lại vận đến đại đường, lại nói còn có giem tiêu chế băng, căn bản không sợ thịt bò hư hao. Ta đại đường thiếu khuyết thịt bò đã lâu, tất nhiên rất được ham nên. Đây chính là hơn vạn sâu mua bán lớn, Trình thúc thúc có thể nguyện ý hợp tác một chút." Trình Giảo Kim rộng một phát, nói, "Vậy thì tốt quá, kể từ đó, lão phu chẳng những thịt bò tận ăn còn có thể kiếm một món hời." Lý Thế Dân sắc mặt lập tức một mảnh đen vịt. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, trình thúc thúc muốn ăn tươi mới cũng tốt xử lý, tiểu chất nghe nói thổ phiền Cao Nguyên có một loại châu gọi Hạo châu, cường đại vô cùng, toàn thân lông dài, lại không thể dùng để đắc tài, tiểu chất cho rằng này châu đương nhiên có thể giết, mà không xúc phạm đại đường luật, cuộc làm ăn này cũng có thể làm. Lý Thế Dân nghe mặc Đốn cùng Trình Giảo Kim cái này ra sát tái, người một lời, ta một câu, trực tiếp đem đại đường cấm chỉ giết châu pháp luật chui đầy lỗ thủng. Một bên ngọc ba người trợn nhìn Đốn Kim tại tìm đường chết biên giới không ngừng Các ngươi đương không tồn tại đúng không? Vì một chút xíu tiền tài, liền đưa đại đường lợi ích mà không để ý. Lý Thế Dân tức hồn hển nói. Mạc Đốn Nghiêm mà nói, "Không, chúng thần tại bảo hộ chính mình ăn thịt bỏ quyền lợi." Chương 359, than đã người ăn uống no đủ, lại có tranh thủ đến ăn thịt bỏ quyền lợi, từng cái hài lòng ngồi ở nơi nào, ghê. Mạc Đốn gặp đồng lô bên trong, còn có không ít than lửa, liền đứng dậy dùng nước canh đem than lửa dội tắt. Trình Giảo Kim vội và nói, "Than hỏa thiêu chính vượng, trong phòng rất là ấm áp, Mạc tiểu tử vì sao như thế keo ngay cả nhóm lửa mục than đều không cho điểm." Mạc Đốn nghe vậy cười khổ nói, Các trạng nguyên lâu phần lớn là chất gỗ kết cấu, than lửa thiêu đốt, dễ dàng gây nên hỏa hoạn, ở đâu là tiểu tử kiêu kiện? Lý Thế Dân nghe vậy, trêu kẹo nói, nói đến than, chấm nhưng liền nghĩ tới tuyết lớn trước nhưng cũng có ngữ sự hướng chấm khởi bẩm, năm nay than giá thế nhưng là so những năm qua cao ba thành, thỉnh cầu gia tăng than bổ. Mà trong đó kẻ cầm đầu chính là tiểu tử ngươi. Nha. Còn có việc này, chắc không được lao thần năm nay phụ thượng chi phí rất nhiều. Trình Giảo Kim phối hợp nói. mặc Đốn cười khổ nói, thiên địa lương tâm, Mạc gia thôn thật không nhúng tay thàn tuổi nghề. Lý Thế Dân nói, Mạc Gia thôn hoàn toàn chính xác không có tham dự vào than tuổi ngành nghề, nhưng là Mạc Gia thôn từ khi đẩy ra duy nhất một lần đũa về sau, thành chương an vật liệu gỗ giá cả đây chính là từ từ dâng đi lên, than tuổi giá cả tự nhiên là nước lên thì thủy lên. Ngươi nói, đây có phải hay không là vấn đề của ngươi? Ách, Mạc Đốn lập tức im lặng, hắn không nghĩ tới mình trong lúc vô tình làm ra duy nhất một lần đũa, vậy mà lại tạo thành như thế phản ứng dây chuyển. Thật ta, cái này nổi vi thần quỗng. Bất quá vật liệu gỗ than tuổi giá cả dâng lên, vừa vặn ứng Mạc Gia thôn câu nói kia, muốn giàu trước sửa đường, nhiều sinh con nhiều loại cây vật liệu gỗ giá cả dâng lên, cũng coi là vì thành trường an dân chúng chúng quanh, tăng thêm một phần thu nhập. Mạc Đốn không chút nào yếu thế nói, miệng lưỡi bén nhọn. Lý Thế dân chừng Mạc Đốn một cái nói, Mạc Đốn cười hắc hắc, đứng dậy đem cửa sổ mở ra nửa phía nói, mùa đông dùng than nhất định phải cẩn thận, muốn thường mở cửa sổ thông gió, nếu không rất dễ dàng phát sinh than độc sự kiện. Than độc. Mạc Đốn lời vừa nói ra, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Đại đường mùa đông phá lệ rét lạnh, lại thêm đông còn không có phổ cập, không có bao nhiêu chống lạnh áo bị, mùa đến mùa đông ban đêm đều là khó khăn nhất chịu thời điểm. Lúc này Đám người thường thường sẽ đóng chặt cửa sổ, nhóm lửa sưởi ấm, hàng năm mùa đông đều có than độc bị tích phát sinh, cực kỳ bi thảm. Than gia không ít, nếu như mở cửa cửa sổ, sửa ấm hiệu quả cơ hồ cực kỳ bẽ nhỏ, Bạch Tính biết rõ sẽ có than độc nguy hiểm, vẫn như cũ bí quá hóa liệu. Lý Thế Dân cảm khái nói: "Nghe nói, từ khi tuyết lớn về sau, Bình Khang phường liên tục xuất hiện hai trận than độc sự kiện, một nhà hơi nhẹ, kịp thời đưa đến Mạc Y Liễu viện đoạt cứu lại, một nhà khác liền thẳm rồi, mặt trời lên cao người một nhà còn không có đi ra ngoài, hàng xóm phát giác không đúng, cưỡng ép phá cửa, đáng tiếc đã trễ, một nhà năm miệng an toàn bộ gặp đạn. Trình Giảo Kim tiếc nuối nói: Mạc Đốn lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề, một nhà 5 dược ăn, đây quả thực là thảm án y môn. Mùa đông tiến đến thời điểm, mực san chuyên môn dùng một bản, nhắc nhở Bạch Tính than độc nguy hại, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mạc Đốn lắc đầu nói, "Nhưng vào lúc này, đưa thuốc đột nhiên tiền đến, nói, thiếu ra, Mạc Ngũ chính là đang tìm người, tựa như là có việc gốc. Mạc Đốn cùng theo lên nhìn về phía Lý Thế Dân, Lý Thế Dân phất phất tay nói, "Có thể hoa thần ý bên người đệ tử Mạc Ngũ, để hắn vào đi." Mạc Ngũ một mực đi theo Hoa Nguyên học y nhất là lấy học đồ thân phận dùng ống nghe bệnh chiến thắng huyền ti bát mạch, tại thành trường an cấp giới danh khí dần dần lớn lên, Lý Thế Dân cũng là có nghe thấy. Mặc Ngũ hoảng hảng trương trương vọt vào, vào, nhìn thấy mặc Đốn gấp giọng nói, "Thiếu ra, người nhanh đi ngăn cản Hoa lão cùng Tôn lao đi. Hai người bọn họ muốn lấy thân tử độc, tìm tới phá giải than độc chi pháp." Lấy thân tử độc, kia há có thể là cho đùa. Mặc Đốn nghe vậy lập tức giật nảy mình. Vậy còn không tranh thủ thời gian mau ngăn cản bọn hắn. Lý Thế Dân gấp giọng nói. Hoa Tôn Nhị lão có thể nói là đại đường y Gia thái sơn bắt đầu, một cái am hiểu ngoại khoa, một cái am hiểu nội khoa. Vô luận cái nào đại đường đều tổn thất không nổi. Đám người vội vã đi ra cá trạng Nguyên lâu, cá trạng Nguyên lâu cùng Mạc Y Liệp viện vẹn vẹn cách một con đường, đám người có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Hai vị thần ý ở đâu? Mặc Đốn xông vào Mạc Y Liệp viện, bắt lấy một cái hộ công liền hung tận hỏi: "Tại hai vị thần y trong phòng thí nghiệm." Hộ công bật tốt lên: "Nhanh, nhanh đi qua." Mặc Đốn mang theo Tần Hoài Ngọc ba người như gió xông về phía trước đi. Mặc Y Liệp viện trong phòng thí nghiệm, gian phòng đã sớm vây không ít thầy thuốc, nhìn thấy Mạc Đốn đuổi tới vội vàng tránh ra thân hình hành lên nói: "Mạc thiếu gia, Các ngươi là như thế nào làm việc, làm sao có thể để hai vị thần y đặt mình vào nguy hiểm?" Mặc Đốn nhìn thấy khóa chặt phòng thí nghiệm đại môn đối chúng thấy thuốc nội giận nói, Mặc tiểu ra, chúng ta cũng không có cách nào, hai vị thần y đột nhiên đem mình khóa trái tại ở ngoài phòng thí nghiệm, chúng ta thế mới biết bọn hắn nghĩ muốn đích thân khảo thí than độc." Một thầy thuốc ủy khuất nói, "Hai vị thần y kia, các ngươi có thể nghe được thanh ta nói chuyện a." Mạc Đốn không có thời gian đi trách cứ hắn người, vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm cổng cao giọng hô, "Nghe được, Mạc tiểu tử ngươi trước qua một bên, không muốn xen vào việc của người khác." Bên trong truyền đến Hoa Nguyên hư yếu âm. Vậy ngươi nhị lao tận mau ra đây nha." Mạc Đốn vừa nói, trong tay lại lặng lẽ đối Tần Hoài Ngọc ba người đánh lấy thủ thế. Ba người hiểu ý, ba người tề lực đột nhiên đụng vào phòng thí nghiệm đại môn. "Oeng!" Phòng thí nghiệm đại môn đột nhiên bị phá tan. Mạc Y Liệp viện phòng thí nghiệm đại môn mặc dù rắn chắc, nhưng là cũng chịu không được ba người tề lực xung kích. Phòng thí nghiệm đại môn mở ra, Mạc Đốn lập tức nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm, một chậu lửa than thả ở trung ương, Tôn Tư cùng Hoa Nguyên bản, chỉ mình chúng Hoài Ngọc ba người vội vàng xông vào trong đó, đem lao trực tiếp ra. Đừng lúc ních, ta còn không có nhớ xong." Hoa Nguyên còn muốn tránh thoát Mặc Đốn tiếp tục ghi chép, Mặc Đốn trợn khóc dở cười, tiện tay một tay lấy trước mặt hắn ghi chép đơn bắt ra. Mặc Y Diề viện bên ngoài trên đất chống tôn tư Mặc cùng Hoa Nguyên tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, cái khác thầy thuốc đã bị cưỡng chế toàn bộ rời đi, chỉ để lại Mặc Đốn bọn người chạy trước chạy sau hầu hạ. Nhị Lao uống nhiều một chút đường nước trà. Mặc Đốn đưa lên gấp hai nóng đường nước trà, đưa cho Nhị lão. Hai người uống một hơi cạn sạch. Nhị lão nhưng từng tốt một chút. Lý Thế Dân ân cần hỏi han. "Tốt hơn nhiều." Lam Phiên hoàng thượng quan tâm, "Xin thứ cho lão thần vô lễ." Tôn Tư Mạc giãy giụa đứng dậy, lại lập tức sủi lơ trên mặt đất. Người loại đều là đại đường y ra chủ cột, lại há có thể đặt mình vào nguy hiểm." Lý Thế Dân đau lòng nói. "Than độc nguy hại quá lớn, hàng năm đều có không ít người vì thế đánh mất sinh mệnh, đây là ta y ra trách nhiệm, ta loại lại há có thể trốn tránh." Tôn Tư Mạc nghiêm mặt nói. "Than độc, không mầu, vô vị để cho người ta trong lúc bất tri bất giác, liền đã thân thể khó chịu, đáng tiếc ta loại chưa thể lại toàn công, tìm tới giải quyết than độc phương pháp." Hoa lão bó cổ tay nói. Mạc Đốn đột nhiên nói ra, một người kế ngắn, hai người kế dài, như nghĩ giải quyết triệt để than độc vấn đề. Ta loại không bằng bắt trước ngày đó tại Huyền Đô xem giải quyết nuốt vàng tự sắt cùng vàng sẽ chạy chi phương pháp, như thế nào? Tôn Tư Mạc đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, người nói là, cử hành Bách gia chi nghị. Bách gia chi nghị? Lý Thế Dân ngạc như nói. Mạc Đốn chỉnh trọng gật đầu nói, đây là ta loại đương nhiên đột nhiên thông suốt đề nghị, nếu như gặp phải cái nào một nhà khó mà giải quyết nan đề thời điểm, thì có thể chịu tập Bách gia học giả, tập trung Bách gia trí tuệ, tiểu tử cho rằng than độc nguy hiểm chính là một cái cơ hội thích hợp. Độc nguy hiểm chương 360, Bách gia chi nghị, tập trung Bách gia trí tuệ, khắc thế gian nan đề, đây là Bách gia chi nghị tồn chỉ. Lý Thế Dân lập tức mắt sáng rực lên, loại này học thuật bên trên giao lưu đối với đại đường tới nói, vậy đơn giản là lợi ích khổng lồ. Tôn Tư mặc cùng Hoa Nguyên liếc nhau, ngưng trọng nhẹ gật đầu, lập tức phái người đi mời Bạch ra người tiến về Mạc Y liệp vị tới. Vàng sẽ chạy. Báo tin người vừa vừa rời đi, Trình Giảo Kim tiến tới mặc Đốn trước mặt, càng không ngừng đuổi theo Mạc Đốn hỏi thăm, tựa hồ đối với cái này vấn đề này phá lệ cảm thấy hứng thú. Mặc Đốn đành phải kiên nhẫn đem Vàng sẽ chạy nguyên lý tin tưởng nói một lần. Thì ra là thế. Trình Giảo Kim lập tức giật mình, ánh mắt lấp loé không yên. Cha. Trình Sử mặc lặng lẽ sờ đến Trình Kim bên người. Suy Trở về rồi hay nói? Trình Giảo Kim Trừng Nhi tử một chút, thấp giọng có nói. Mạc Đốn nghe vậy lập tức quay đầu đi qua, cố nín cười. Không thể không nói, Tôn Tư Mạc cùng Hoa lão mặt mũi, muốn so Mạc đồ lớn. Phàm là người đều cách không được sinh lão bệnh tử, ngoại trừ đạo gia những này truy cầu trường sinh lợi, ngã bệnh xem đại phu chính là bình thường sự tình, nhị lao chính là thành trưởng an nội danh nhất danh y. Để. Đám người lại há có thể không để mặt mũi, Bạch ra chi nghỉ mời, một khi phát ra, rất nhanh chúng người tụ tập. Cái thứ nhất chạy đến là Khổng Dĩnh Đạt cùng Trầm mới. Quốc Tử Giám cùng Mạc Y Liệp viện cơ hầu nghiêng cửa đối diện, hai vị thần y mời lại thêm quốc tử giám học sinh tại Mạc Y Li viện xem bệnh đều là nửa giá ưu đãi, cho tới nay, quốc tử giám cùng Mạc Y Li viện quan hệ có thể nói là hòa hợp cực kỳ. Hai người đạt được chuyển tin về sau, lập tức để công việc trong tay xuống, đuổi tới Mạc Y Li viện, nhìn thấy mọi người nhất thời thẩm hô may mắn, vậy mà Lý Thế Dân cũng tại. Tham kiến Hoàng thượng. Hai người nhìn thấy Lý Thế Dân cũng tại, liền vội vàng hành lễ nói. Lý Thế Dân nhìn thấy hai người nhanh nhất đến, hài lòng nhẹ gật đầu. Làm Phiên cùng cùng thẩm huynh, đây là tại hạ lấy được tham độc tư liệu, hai vị huynh đại đi đầu tìm hiểu một chút. Hoa Nguyên tướng mình sửa sang lại tư liệu đưa tới. Hoa huynh khách khí. Không dính đạt vội vàng nhặt lấy. Ngay tại Không dính đạt hai người xem xét than độc tư liệu thời điểm, Sử ra nhăn đầy chi hưng phấn chạy đến, than độc chi hại nếu có thể giải quyết, kia chuyện hôm nay tất nhiên có thể lưu danh sử xanh. Theo sát nhăn đầy chi chính là nông gia Tô Lệnh nông, Tô Lệnh nông vừa vào cửa nhìn thấy Mạc Đốn, trộm hái rau cải sôi sự tình mới bất quá hai canh giờ, lập tức giận không trỗ phát tiết. Cũng may có Lý Thế dân ở đây, cũng không có làm trận phát tác, thế nhưng là vẫn như cũ ánh mắt bất thiện trừng mắt Mạc Đốn. Mạc Đốn lập tức cười khổ không thôi, chân chính trộm đồ ăn lớn tặc nhưng đang ở trước mắt, mà hắn chỉ có thể bất đắc dĩ một mình chịu tiếng xấu. Luật học tiến sĩ Hàn chính cũng rất nhanh tới đến, nhìn thấy Lý Thế Dân cũng tại, lập tức biến sắc, ngẫu nhiên bình tĩnh trở lại, cùng kính tri lễ. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, xem ra Hàn Ái Khanh còn không có tha thứ chấm. Hàn Chính bình tĩnh nói, bệ hạ có được đặc xá quyền lực, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bệ hạ cũng không làm sai, sao là tha thứ mà nói? Cho dù là hậu thế thời điểm, tối cao lãnh tụ đều sẽ có được đặc xá quyền lực, đối với điểm này, Hàn Chính thấy rất thấu triệt, nhưng là hắn nói không thể tiếp nhận chính là đặc xá chi cao quyền lợi, vốn nên cẩn thận đến cực điểm, mà Lý Thế Dân lại lạm dụng này quyền, dùng cho giữ gìn danh dự của mình. Lý Đạo Tông đã ba lần dâng tấu chương chào từ giá hình bộ thượng thư, không biết Hàn Hải Khanh có nguyện ý hay không đảm nhiệm này trách nhiệm. Lý Thế Dân đột nhiên nói, lúc này hoàng thượng tự nhiên không sai, nhưng là làm hình bộ thượng thư lại làm mười phần sai, Lý Đạo Tông cũng đỉnh chịu không nổi áp lực, muốn xa thải hình bộ thượng thư cái này khoai lang bằng tay. Hàn Chính thân hình dừng lại, dừng lại chốc lát nói, như là trước kia, lao thần tất nhiên vinh hạnh đến cửa điểm, nhưng là lao thần cùng người ước hẹn trước đây, chỉ sợ cuối năm mới có thể trở về phục bệ hạ. Mọi người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, không ai từng nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà đem hình bộ thượng thư cái này loại trách nhiệm cần nhở, mà Hàn Chính lại còn đẩy. Lý Thế Dân dùng ánh mắt liếc mắt mặc đốn một chút, mặc đốn lập tức giật mình trong lòng, cũng may Lý Thế Dân cũng không có truy đến cùng mà là gật đầu nói, tốt, kia chấm liền chờ ngươi đến cuối năm. Theo công thâu hồng cùng trường sinh tử đến, công thâu ra cùng đạo ra cũng đến, bách ra chi nghị chính thức bắt đầu. Chư vị mời Hoa Nguyên đưa tay mời trước mọi người hướng mặc y gì hệ viện trong phòng họp. Rộng lớn sáng tỏ trong phòng họp, một cái vòng tròn đồng tâm hình cái bản chính đang lặng lặng bày ở phòng họp trung ương. Hội nghị bàn tròn mọi người thấy này bán cũng gọi đem ánh mắt liếc về phía Mạc đốn, mặc gia thôn hội nghị bàn tròn tại thành trường ăn đều chính là tiếng tăm lừng lẫy, mà Hoa Nguyên cũng là mặc Gia thôn 12 thành ghế xếp một trong, tự nhiên mà vậy đem hội nghị bàn tròn loại phong cách này dẫn tới mặc Y y viện bên trong. Tại Hoa Hạ truyền thống cái bàn bên trong, có chủ vị, những vị trí khác phân bài vị, nếu là an bài không háo khách người vị trí, tất nhiên để cho người ta tăng thêm trò cười. Mà mặc Gia thôn bản tròn thì không phải vậy, tại hình tròn cái bàn bên trên, mỗi cái vị trí đều là chủ khách cùng các loại, không phân chủ thứ, cực ít phát sinh khách nhân đối làm bất mãn hiện tượng, loại này bàn tròn đã sớm từ Mạc Gia thôn truyền bá đến thành trưởng An các nơi. Bách gia chi nghị, liền số nho đạo hai gia thế lớn nhất, mặc gia suy sụp đến cực điểm, vừa mới phục hưng, mà pháp gia xuống dốc, về phần toán học, sử gia, nông gia, loại loại kém một trở. Nhưng tất cả mọi người là chư tử bách gia, nếu là lại đến sắp xếp cái chủ thứ chính tự, chỉ sợ còn chưa bắt đầu, liền đã để Bách gia có hiềm khích, còn nói thế nào giải quyết nan để, hội nghị bàn tròn vừa dễ giải quyết vấn đề này. Hội nghị bàn tròn, thật là không tệ. Lý Thế Dân gật đầu khen, liền dẫn đầu tìm một vị trí ngồi xuống. Nho mặc đạo pháp, nông gia, sử gia, toán học, công gia, lại thêm Y lý gia Tôn Tư Mạc cùng Hoa Nguyên hết thảy 11 người. Nhau nhau vào chỗ. Lý Thế Dân vừa vặn mở miệng, lại trông thấy Trình Giạo Kim lén lút rời cái ghế ngồi xuống đằng sau. Lập tức ánh mắt mọi người xoát một chút nhìn chằm chằm về phía hắn, Trình Giạo Kim lập tức hạ ra một phát đầu, Lý Trực Khí trắng nói, nếu là chưa tự bách ra, lao thần đại biểu binh gia còn không được a. Lý Thế Dân lập tức trợn khóc trợn cười. Đó là đương nhiên đi. Bách gia chi nghị, hoàn nên bất luận cái gì bách gia gia nhập. Hoa Nguyên Liên tục gật đầu nói, Trình Kim chính là đại đường tiếng tâm lừng lây chiến tướng, đại biểu binh gia cũng là nói đến đi qua. Lý Thế Dân đứng lên nói, Chư vị đều là ta đại đường có trí tuệ nhất người, than độc nguy hại một mực bối rối ta đại đường nhiều năm, hàng năm đều đều cũng có có bác tính vì thế mất đi sinh mệnh, thậm chí là một nhà lao tiểu cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, thế thảm đau đớn đến cực điểm. Đám người nhao nhao gật đầu, cái này cũng là bọn hắn tích cực đến đây nguyên nhân một trong, dù là không có chỉ lá thăm dự, đó cũng là cực lớn vinh hạnh. Hôm nay trong thế thiên hạ bách tính, bái tại chư vị. Lý thế dân chỉnh trọng nói, đây là đại đường chi thức bên bắc nhất một nhóm người, gánh chịu lấy hoa hạ mấy ngàn năm trí tuệ, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể có hy vọng giải quyết vấn đề này đệ. Bệnh hạ khí khí, ta loại ổn thỏa dốc hết toàn lực." Đám người đồng nói. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, vẫy tay, lập tức tần hoài ngọc ba người hợp lực chuyển tới một cái lựa than buồn, đem nó đặt ở hội nghị bàn tròn trung ương. Mọi người sắc mặt nghiêm một chút, bắt gia chi nghị chính thức bắt đầu. Chương 361: Than độc chi nguyên. Trong chậu than, lửa than đỏ bừng, ngọn lửa màu xanh nhảy lên ra láo cao, đám người chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, chỉ chốc lát sau, cả phòng liền đã ấm áp lên. Đốt than sưởi ấm vốn là thưa thất bình thường sự tình, ngay tại lúc tất cả mọi người thành thói quen thời điểm, một trận lặng yên không tiếng động thai nạn đột nhiên giáng lâm, tại vô thanh vô tức Đoạn tính mọi người. Tôn Tư Mạc trầm rãi đứng dậy, cao giọng nói ra, to lớn tuyết mày lên, mặc Y Liệp viện đã nhận được 3 trận than độc sự kiện, trong đó một gia đình có thể may mắn thoát khỏi, còn lại 2 hộ 801 người may mắn thoát khỏi. Trong lòng mọi người lập tức trở nên nặng nghề Đây chỉ là năm nay trường An Trung quanh, như vậy đại đường địa phương khác đâu? Bao năm qua lịch lại đâu? Nếu như tăng theo cấp số cộng, thủy ở than độc bách tính lại có bao nhiêu? Tôn Tư Mạc nặng nề nói. Mọi người nhất thời không rét mà run, lập tức cảm thấy nhiệm vụ lần này là sao mà nặng nề. Hoa Nguyên Tiếp lên nói ra, than độc làm hại vì gì sâu như thế? ăn từ ra siêu tập lệ. Thứ nhất, đốt than sưởi ấm vốn là phổ biến sự tình, bách tính xếp hợp lý không có chút nào cảnh giác. Thứ hai, than độc vô sắc vô vị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một khi phát giác đã là trúng độc, buồn nôn nôn mửa, tứ chi bất lực, thậm chí hôn mê cho đến chết. Thứ ba, một khi xuất hiện than độc, phàm là trong phòng người, không một may mắn thoát khỏi. Nếu như phát hiện kịp thời thì cũng không lo ngại, một khi phát hiện trưởng, vậy sẽ không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa. Trong lòng mọi người trầm xuống, ngẫm lại mấy năm gần đây phát sinh ở thành trường An Than độc án lệ, lập tức nặng nề và phẫn. Không dĩnh đạt không thể tin được nói, liền ngay cả y y cũng không có cách nào sao? Hoa Nguyên lắc đầu nói ra, không thể nói hoàn toàn không có cách nào. Phát hiện so sánh kịp thời bệnh nhân, mặc y y viện còn có thể dùng cấp cứu chi pháp làm dịu, nhưng là bình thường chúng độc qua sâu. Ít nhất là trước mắt mà nói không có thuốc chữa, bởi vì y ra căn bản cũng không biết than độc từ đâu mà đến, là cái gì, lại như thế nào giải độc. Đám người chậm rãi gật đầu, chữa bệnh chỉ dễ, chỉ có tìm tới bệnh căn mới có thể trị bệnh. Hiện tại y y ngay cả than độc là như thế nào phát sinh cũng không biết, như thế nào đi chữa bệnh? Đúng bệnh hút thuốc. Tô lệnh nông lắc đầu nói ra than tuổi là từ vật liệu gỗ nung mà thành vật liệu gỗ căn bản không có bất kỳ độc tính than tuổi cũng tuyệt đối không có độc đám người trầm rãi gật đầu vật liệu gỗ than tuổi tất cả đều không độc cái này chính là thưởng thức lý thế dân cũng là đồng ý nói đã vật liệu gỗ than tuổi không có độc vậy có phải hay không than tuổi thiêu đốt quá trình bên trong sắp xếp thả ra khói độc Tô lệnh nông trực tiếp phủ định nói đây không có khả năng thiên hạ có bao nhiêu người nhà sử dụng than tuổi nhóm lửa nếu là có độc sớm liền phát hiện than tuổi cùng vật liệu gỗ là nông ra sự tỉnh Tô lệnh nông ở phương diện này có được quyền duy tuyệt đối kể từ đó vật liệu gỗ liền đã loại bỏ. Nhan Thôi Chi cầm lấy giấy bút hưng phấn đem này ghi chép lại. Ngồi tại Nhan Thôi Chi bên cạnh Trầm Hùng mới nhíu mày nói ra, vừa rồi ta thống kê một chút, phàm chuyện phát sinh than độc ví dụ, đều là xuất hiện ở trong phòng, mùa đông giến lạnh, tất cả gia đình phần lớn phong bế tốt cửa sổ, phòng ngừa hàn phong thổi nhập, có phải hay không trong phòng không gian nhỏ hẹp, thăng tuổi thiêu đốt sinh ra độc tính rất là rất nhỏ, tại không gian thu hẹp bên trong. Tại biệt kín tình huống dưới trong vòng một đêm, càng để lâu càng nhiều, cuối cùng chúng độc. mới lời ấy vừa rơi xuống, toàn trường mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Cái này cũng không có khả năng Trưởng sinh đạo người lại lắc đầu nói, mọi người nhất thời nhìn về phía trường sinh đạo nhân đạo, nhìn xem trường sinh đạo người mái tóc màu đen, không khỏi một trận nghiêng ngẫm, bọn họ cũng đều biết Huyền Đô xem chuyện phát sinh, không nghĩ tới lần này đạo ra vậy mà phải ra Hà tới. Trường sinh đạo người cũng không thèm để ý những ánh mắt này, nghiêm mặt nói, văn đạo trước kia luyện đan thời điểm, cũng phần lớn áp dụng than củi làm nhiên liệu. Mỗi lần luyện đan thời điểm, bình thường sẽ kéo dài 10 ngày đêm, phòng luyện đan không gian cũng là đóng chặt, cũng không so phổ thông gian phòng lớn ra bao nhiêu. Hơn 10 ngày đều không có vấn đề, huống chi chỉ là trong vòng một đêm. Đám người một trận tĩnh mịch, Chỉ có nhan thôi chi soát soát soát nhớ không ngừng. Trong lúc nhất thời đám người lâm vào bình cạnh. Than tuổi bản thân không độc, thiêu đốt về sau cũng không độc, như vậy than độc đến cùng là từ đâu mà tới. Mạc đốn đột nhiên đứng lên nói, nếu bàn về than độc, tiểu tử thì có một tia tự mình kinh lịch, có lẽ có điểm tác dụng. Năm đó, mặc ra thôn 10 phần nhỏ khó, liền ngay cả mặc phủ cũng là chi phí không đủ, ta nhớ được có một năm, mùa đông 10 phần rất lạnh, dù là trải hai tầng vải chăn cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Mạc đốn hồi ước nói Mọi người thấy mặc Đốn non nớt gương mặt lập tức tâm sự khó hiểu, trong mọi người chỉ sợ là chỉ có mặc Đốn xuất thân bần hàn, những người khác chính là giàu gì cũng là nhà giàu sang, cho dù là Công tâu Hồng cũng là gia tộc nhân khẩu không ít, ấm non là không có bất cứ vấn đề gì. Bất đắc dĩ, tiểu tử liền trong phòng nhóm lửa sưởi ấm. Ngay đầu tiên, tiểu tử trước khi ngủ nhóm lửa lửa than, kết quả ngủ đến nửa đêm, tiểu tử liền bị đông cứng tỉnh, xem xét, chỉ gặp trong lò lửa than đã sớm bị đốt hết, không thể không lại thêm một lần than, lúc này mới có thể ngủ tới hừng sáng. Đám người nghe vậy lập tức một trận hội ý cười Ngày thứ hai, tiểu tử liền hấp thụ kinh nghiệm, thỉnh giáo một vị thúc thúc mới biết được nếu như đem trên lò phương vùng một tầng cho than thì có thể để lô hỏa kéo dài thời gian dài thiếu đốt, rất cho tới bình minh, lô hỏa y nguyên sẽ không dập tắt. Tiểu tử vì tiết kiệm than tuổi, vui vẻ làm theo, thế là ngày thứ hai, tiểu tử thân chúng than độc, trực tiếp bị mang ra ngoài. Mạc Đốn hoạt bắt nói: "Mọi người nhất thời một trận cười ha ha." Lúc ấy may mắn bị phát hiện ra sớm, kịp thời đưa đến Hoa lão tiệm thuốc bên trong đi ý cứu, nếu không chư vị liền không gặp được tiểu tử." Mạc Đốn nói. Hoa Nguyên gật đầu nói: "Việc này lão phu nhớ kỹ, một lần ấy toàn thôn bách tính đều bị dọa phát sợ. Hiện đang hồi tưởng lại đến Tiểu tử ngày đầu tiên sử dụng lựa than chính là hai phần, mà ta nhưng không có bên trong than độc, ngược lại ngày thứ hai chỉ dùng một phần than, tiểu tử lại bị mang ra ngoài. Ta nghĩ vấn đề liền xuất hiện ở đây mặt. Mọi người nhất thời chấn động trong lòng, đột nhiên Thông suốt nói, "Ngươi nói là bình thường thiêu đốt than là không có độc, gắn cho than lựa than mới có than độc." Mạc Đốn nhẹ gật đầu. Tôn Tư Mạc đột nhiên nói ra, "Đúng là như thế, tại không ít ca bệnh bên trong, bên trong than độc gia đình đích thật là có như thế tương tự hành vi, cho than có độc." Tô Lệnh Nông nghi ngờ nói, Mạc Đốn lắc đầu nói ra, "Cũng không phải là cho than có độc." mà là cho than để than tuổi thiêu đốt trở nên chậm, lúc này mới sinh ra than độc. Bình thường đốt hao tổn không độc, thả chậm đốt hao tổn liền có độc. Đám người nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà phát hiện là cái này khả năng này tính. Đây không có khả năng đi. Thế gian này làm sao có thể có vật phẩm kiêm cư có độc cùng không độc. Hàn Chính lắc đầu nói, hắn là thâm thụ pháp ra ảnh hưởng, từ trước kiến chỉ thế gian đối với cái này rõ ràng, nghĩ như thế nào đến còn sẽ có vật phẩm phức tạp như vậy. Nhưng mà càng nhiều người đều là tin tưởng mặc đốn quan hệ, bọn hắn đều là trí tuệ siêu người, tự nhiên nhìn ra được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ than độc đích thật là này nguyên nhân. Mạc Đôn nói: "Việc này rất tốt nghiệp chứng, trước mặt chúng ta cái này than tuổi chậu than đã thiêu đốt nửa canh giờ, ta loại lại căn bản không có bất kỳ trùng độc triệu chứng. Hiện tại ta loại chỉ cần đem này chậu than dùng cho than che giấu một chút, liền có thể thử một lần liền biết." Mạc Đôn nói. Đám người gật đầu, bọn hắn mặc dù tin tưởng Mạc Đôn phán đoán, việc này nếu không tận mắt nhìn thấy ai cũng không thể xác nhận. Chương 362: thúc thủ vô sách. Một tầng thật mỏng cho than nhẹ nhàng trải tại lửa than buồn phía trên, trong náy mắt, trong chậu than hỏa diễm chôn vùi sủi dưới. Trong lòng mọi người siết chặt, lập tức biết than độc chỉ sợ đã bắt đầu sinh ra. Hoàng thượng Còn xin rút lui nhà này." Hoa Nguyên tiến lên với đủ. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi ra trong phòng họp, một đám thư tử bạch ra người lần lượt đi ra. Mạc Đốn đi đến cuối cùng, chờ đợi đám người đi ra phòng họp về sau, ầm một tiếng, đem mọi người quan ở bên ngoài. "Mạc Đốn, tiểu tử ngươi làm gì?" Hoa Nguyên kinh hai nói, muốn mở cửa, lại cảm giác được Mạc Đốn đã từ bên trong đòn khiêng ở cửa. Than độc vô sắc vô vị, chỉ có người trong phòng mới có thể phát giác, tiểu tử tuổi trẻ, thân thể cường tráng, gánh được. Trong phòng họp, truyền đến Mạc Đốn hi hi ha, ha âm. "Trinh quát, tiểu tử ngươi thân thể yếu đuối." Thật muốn lấy thân thử độc vẫn là chỗ mặc đến, ngươi ra, đổi hắn tới. Trình Sử mặc lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi thật đúng là cha ruột, đây chính là giết người vô hình than độc, ngươi liền không sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mặc Đốn trầm ngâm một lát, mở ra phòng họp đại môn, lộ ra đầu hồ, than độc mỗi người phản ứng khác biệt, có lẽ nhiều mấy người kiểm tra một chút, thử một lần, người khác nhau than độc phản ứng, cũng có nhất định ý học giá trị. Ách ách. Lập tức Tần Hoài Ngọc ba người hận không thể muốn bóp chết Mặc Đốn. Bọn dám khẳng định, Mặc Đốn tất nhiên là không muốn mình đơn độc chịu khổ, chuyên môn đem ba người bọn họ kéo xuống nước, rơi vào đường cùng, tại trước mắt ba người Mạc Đốn liền dám đặt mình vào nguy hiểm, bọn hắn nếu là nhận sợ vậy liền quá mất mặt, đành phải căn bản Mạc Đốn trực tiếp tiến vào trong phòng họp. "Mạc Đốn, ta nhớ kỹ ngươi." Trình sự mặc trải qua Mạc Đốn bên cạnh, trùng điệp lệnh cho hắn một quyền, hận hận nói. Tân Hoài Ngọc ba người nối đuôi nhau mà vào, phòng họp đại môn lại một lần nữa bị trùng điệp quan bế. Tân Hoài Ngọc ba người ngồi tại vừa rồi chưa tử bách ra vị trí bên trên, một chút cũng không có vinh hạnh cảm giác, cả đám đều khẩn trương nhìn chằm chằm màu đỏ sẫm lửa than, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nghe rất là rõ ràng, đây chính là vô sắc vô vị, giết người ở vô hình khí độc. Tân Hoài Ngọc đứng ngồi không yên, đột nhiên chen ngực nói ra: Mạc Đốn, ta đột nhiên cảm giác rất khó chịu, sẽ không phải là chúng độc đi. Mạc Đốn tức giận chừng mắt liết hắn một cái nói ra, từ vào nhà đến bây giờ mới bất quá 20 hơi thở thời gian, nếu có thể nhanh như vậy chúng độc cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy than độc sự kiện. Lại nói, bên ngoài có người, ta loại còn thân ở Mạc Y Liệp viện bên trong, chính là chúng độc còn có thể đưa người cứu trở về. Không phải nói không có thuốc chữa a? Úy Trì Bảo Lâm lẩm bẩm một câu nói. Mạc Đốn kiên nhẫn giải thích nói, đại môn lại không có khóa, nếu như ta loại chúng độc, đến lúc đó tự nhiên sẽ lại đi ra cũng không muộn ta tình nguyện trên chiến trường chết giết, cũng không muốn đối mặt như thế vô sắc vô vị khí độc." Trinh sự mặc cảm thán nói. Mặc Đốn chính muốn lại nói, đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn, lại nhìn Tần Hoài Ngọc ba người cũng là nhau nhau cho mày, than độc đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Bốn người lẫn nhau, khẳng định nhẹ gật đầu. Phanh phanh phanh. Mạc Đốn trùng điệp vượt phòng họp đại môn. "Thế nào?" Ngoài cửa phòng chuyển đến Trình Giảo Kim lớn giọng. Mặc Đốn cao giọng đáp lại nói, "Ta loại bốn người cũng đã bắt đầu buồn xuất hiện rất nhỏ chúng độc hiện tượng. Có thể chứng thực, đây là than độc không thể nghi ngờ." Đám người nghe vậy lập tức thở dài một hơi, biết than độc từ đâu mà đến về sau liền có đề phòng đối tượng. Hoa lão cùng Tôn Tư Mặc vừa muốn cầm lấy tư liệu chuẩn bị ghi chép, lại nghe thấy xoát xoát thanh âm, Nhan Thôi Chi chính cầm bút chỉ ghi lại việc quan trọng, giới thứ nhất bách ra chi nghị, đã tìm được than độc tồn tại, cái này tất nhiên là có thể ghi vào sự sách sự tích nhà. Tốt, như là đã xác nhận, ngươi loại ra đi. Bên ngoài gian phòng, Hoa lão vội vàng nói, Mặc Đốn chính phải đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi vừa rồi Trình Giảo Kim nói hắn yếu đối, vừa nghiêng đầu nhìn thấy ba người thân thể cắn răng nói ra, thân chúng than độc trong thời gian ngắn vô sự, ta loại thừa cơ có thể thí nghiệm người khác nhau đối than độc phản ứng. Chờ sau đó ai không kiên trì được lại đi ra cũng không muốn. Tân Hoài Ngọc trong lòng ba người đều muốn chửi má nó, thế nhưng là nhìn chăm chú một chút về sau, đều không cho là mình yếu nhất, lạnh hư một tiếng, chấp nhận mặc đốn lời nói. "Không tệ, bốn người vì ta đại đường bách Tính Dũng cảm đảm đường, đích thật là khả tạo chi tài." Tô Lệnh Nông cảm thán nói. Lý Thế Dân cùng một đám thư tử bạch ra người nheo nhao gật đầu, chỉ có Khổng Dĩnh đặt trong lòng dính nhau vô cùng, bốn người này tại quốc tử dám thế nhưng là không ít gây phiền thoái đều là vấn đề học sinh, hiện tại quay người biến đổi, trở thành người người xương tán hảo hải tử, dạng này họa phong chuyển biến thật sự là quá nhanh đi giáoo Kim nhưng không quan tâm những chuyện đó nghe được đám người khích lệ con của mình mặt mau c đến phá lệ giống như hoa cúc nở rộ trong phòng họp mặc đốn bốn người ngồi đối diện nhau từng cái cố nén trong lòng khó chịu mắt lớn chừng mắt nhỏ ngồi đại môn ngay tại cách đó không xa chỉ cần đi qua đi liền có thể mở ra bất quá bốn người ai cũng không nguyện ý chủ động nhận vua đương cái thứ nhất đi mở cửa người đột nhiên mặc đốn câu không một hồi hệ lập tức như là phản ứng dây chuyển bốn người không hẹn mà cùng phòng tới lại môn ẩm phòng học đại môn chủ địa mở ra bốn người lúc nào hôn hoảng chạy ra chạy đến đất chó ói lên nói xuống điên quân hấp thu mới chọn không khí Sau một hồi lâu, bốn người ngay cả rót ba chén trà đường nước trà, lúc này mới cảm giác tốt một điểm. Một khắc đồng hồ, than độc nguy hiểm vậy mà như thế mấy liệt. Tôn Tư Mạc nhìn thấy bốn người hư nhược ngồi ở chỗ đó, liên tục thở dài nói: "Nôn mửa, buồn nôn, suy yếu, chúng độc hậu thân thể mạnh yếu không cũng không khác biệt gì." Hoa Nguyên ở một bên quan sát bốn người, đem bốn người triệu chứng ghi chép lại. Nhan Thôi Chi không cam lòng yếu thế cầm bút không ngừng ghi chép, ở sau lưng hắn trình giáo kim nhìn mặt mày hớn hở, hiển nhiên hài lòng đến cực điểm. Cửa phòng họp cửa sổ mở ra, đem than trong chậu than cho than đợi ra, không bao lâu, lửa than buồn một lần nữa gas ngọn lửa màu xanh. Đã người lại một lần nữa về tới vị trí của mình. Nói như vậy, than độc đã đã tìm được. Lý Thế Dân trầm giọng nói. Tôn Tư Mạc nhẹ gật đầu, vật liệu gỗ than tuổi đều không có độc, thậm chí than tuổi thiêu đốt cũng không có độc, chỉ có đem than tuổi trẻ giấu, kéo dài cháy lan thời gian mới có thể sinh ra than độc, mà lại độc tính cực kỳ mãnh liệt. Tôn Tư Mạc lại bổ sung một câu nói. Hàn Chính đột nhiên đứng dậy hướng Lý Thế Dân hành lễ nói, đã nguyên nhân đã đã tìm được, còn xin bệ hạ đem than độc chi nhân chiêu cáo tiến hạ, cảnh cáo thế nhân. Lý Thế Dân thậm chí nhiên gật đầu nói, bất quá phương bắc mùa đông giá lạnh, bách tính mùa đông ban đêm có qua. Chỉ sợ Bách tính biết rõ có thể sẽ coi than độc cũng sẽ bí quá hóa liệu. Tô lệnh nông nhẹ gật đầu, trực tiếp đốt than, chỉ sợ không đến nửa đêm liền đã đốt hết, nửa đêm thêm than tốn hao quá lớn, Bách tính đương nhiên khó một gánh chịu. Trong đêm mở ra nửa phiến cửa sổ, cũng có thể hữu hiệu dự phòng than độc. Hoa láo nói, Hàn Chính lắc lắc đầu nói, mở cửa, cửa sổ dễ dàng tiến tặng, Bách tính chỉ sợ khó mà tiếp nhận. Hắn tử pháp ra góc độ bên trên phụ định cái này một đề nghị, thời đại này nhưng không có phòng trộm cửa sổ loại hình, cửa sổ mở ra tương đương cho tác để cửa. Trong lúc nhất thời, đám người biết rõ than độc chi hại, lại vô kế khả thi, căn bản không có tốt phương pháp giải quyết. Mà chính tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm đột nhiên nói ra, "Ta có một kĩ có thể vì bệ hạ giải quyết than độc chi hại." Chương 363, ông khói hỏa lô và khí ấm, đám người nghe xong, lập tức đưa ánh mắt về phía một bên mà đốn, tại mọi người ấn tượng bên trong, bình thường lúc này Mặc Đốn đều sẽ tới một câu mực có một kĩ. Nhưng mà để đám người kinh ngạc chính là, Mặc Đốn dư độc chưa giải, còn đang ngồi trên ghế dạ chết chó, căn bản không có phát biểu. Lúc này, mọi người mới xấu hổ nhìn về phía Mặc Đốn bên cạnh một cái trung niên chữ Hán. "Công Tâu gia." Mọi người nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng mọi người lập tức vui mừng. Công Đầu gia thế, nhưng là công tượng tổ sư, cho tới nay đều bị mặc ra quang mang che giấu, nhưng là kỳ kỹ nghệ lại là không người phủ nhận. Lý Thế Dân lập tức vui vẻ nói, nguyên lai là Công Đầu tiên sinh, Công Đầu tiên sinh mới nói, như có thể giải quyết than độc chi hại quả thật thiên hạ chi phúc. Công Đầu Hồng đứng lên nói, bệ hạ quá khen. Thảo dân cũng là đạt được chư vị dẫn dắt, mới nghĩ đến chỗ này kỹ, còn xin chư vị phủ chính. Trong mọi người, Công Đầu ra nhất là thế yếu, Công Đầu Hồng đầu tiên là lấy lòng đám người về sau, lúc này mới đem ý nghĩ của mình toàn bộ đưa ra. Ta loại trải qua tập kết đám người trí tuệ rốt cuộc tìm được, than độc đây là lựa than bị che dấu. Giảm bất thông gió đã đạt tới kéo dài thiêu đốt mục đích về sau sinh ra khói độc. Nếu là khói độc vậy thì dễ làm rồi, chư vị suy nghĩ một chút tại nhà bếp bên trong là như thế nào sắp xếp khói. Công Thâu Hồng nhắc nhở nói. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhau nhau lắc đầu. Thời đại này thừa hành quân tử tránh xa nhà bếp đang ngồi xuống phòng bếp số lần có thể nói là lắc đắc không có mấy cũng liền công Thâu ra cùng mặc ra đều là từ ẩn cư chi địa sinh hoạt, mới trải qua thường gặp được vật này. Ngươi nói là ông gói. Hoa Nguyên chần chờ nói. Hắn từng tại Mạc gia thôn sinh hoạt qua, cũng từng nẻo rất hơi, tự nhiên nhìn thấy qua ông gói. Không tệ. Chính là ông gói. Đã than độc cũng là một loại khói, ta loại đem nó bài xuất đi không là được rồi." Công Thâu Hồng Hưng phân nói. Đám người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đơn giản như vậy đạo lý vậy mà chẳng lẽ thế vô số người ý, ý kiến hay. Tôn Tư Mạc Vô An tán dương nói, "Ông khói sắp xếp khói, đây là thiên hạ đạo lý đơn giản nhất, nguyên đến giải quyết than độc nan đề vậy mà liền tại bên cạnh của chúng ta." Lý Thế Dân không khỏi cảm khái nói, "Đạo lý đơn giản như vậy, đám người lại nhắm mắt là ngơ, không duyên cơ bị mất nhiều như vậy tính mệnh." Một đám bách gia người, cũng là liên tục điểm cảm thán, "Bối rối hoa hạ nhiều năm nan đề vậy mà như thế tùy tiện giải quyết." Không ít người ánh mắt không khỏi tại Công Thâu Hồng cùng Mặc Đốn trên thân càng không ngừng chuyển đổi, cho tới nay, từ trong sinh hoạt việc nhỏ giải quyết để cho người ta thúc thủ vô sắc nan để, đều là Mặc gia độc quyền, mà Công Thâu gia càng lúc càng giống Mặc gia phong cách hành sự. Thế nhưng là ống khói chính là phối hợp bệ bếp xây lên, mà đốt than sưởi ấm nhiều trong phòng ngủ, trong phòng ngủ xây ống khói chỉ sợ không quá hiện thực đi. Không dĩnh đạt lắc đầu nói. Công Thâu Hồng nhẹ gật đầu, nói, cái này tự nhiên cần cải tiến, Công Thâu gia có thể chuyên môn cải tạo lựa đem nó toàn bộ bị kín, lại chế tạo một cái rống ruột sắt lá ống chi, liên tiếp lựa than lô, đem than độc trực tiếp xếp tới gian phòng bên ngoài. Cứ như vậy, trong phòng đã có thể sưởi ấm, mà than độc đều đã theo sắt lá ống xếp tới gian phòng bên ngoài, như thế phương pháp, than độc chi hại tự nhiên giải trừ. Mặc Đốn nhãn tỉnh sáng lên, hắn không nghĩ tới Công Đầu Hồng lại có như thế diệu tượng, vậy mà đem hậu thế ống khói sắp xếp khói tiểu mới hỏa lô sớm ngàn năm tạo ra. Đây là thiện pháp. Đám người nhao nhao gật đầu nói, Công Đầu gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà dùng này diệu pháp, vì ta đại đường bách tính giải trừ than độc chi hại, bởi vậy đại công, há có thể không tưởng, không bằng để công bộ trao tặng Công Đầu tiên sinh đại tướng làm nên tôn sưng. Lý Thế Dân vui vẻ nói, đã tạo hoàn thượng. Công Đầu Hồng kích động nói, "Công Đầu ra cho tới nay tại thành trưởng ăn đều là bèo trôi không dễ, hôm nay hắn bị Lý Thế Dân thân phong vì đại tướng làm, kia công Đầu ra cũng liền có đặt chân vô liếng." Khi hắn biết được hôm nay chi nghĩ chính là giải quyết than độc mà lại là Lý Thế Dân tự mình chủ trì về sau, Công Đầu Hồng cũng không vội vã biểu hiện, mà lại an tĩnh ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ, nhưng mà lại không có chút nào đầu mối. Khi hắn nhìn về phía Mạc đốn thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, nếu như là Mạc ra tử hắn sẽ như thế nào đi làm đâu? Lập tức hắn đột nhiên thông suốt, nghĩ đến ống khói mê lý. Tô Lệnh Nông đầu nói, "Ống khói chi pháp" đã thỏa mãn bạch tính sưởi ấm nu cầu, đồng thời cũng có thể tiết kiệm than thổi, càng có thể an toàn không độc, quả thật bạch tính tin mừng. Bệ hạ, chính là vạn kim thân thể, cho dù là bởi vậy ống khói chi pháp, cũng không thể bảo đảm hoàn toàn, mời hoàng thượng vì thiên hạ lê dân bạch tính suy nghĩ, không muốn tại hoàng cung đốt than sưởi ấm. Không dính đạt đột nhiên đứng dậy nghĩ lý thế dân đề nghị. Đám người lúc này mới chợt hiểu, lỗ hỏa sưởi ấm hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra than độc, mặc dù có ống khói bài độc khói, ai có thể cam đoan tuyệt đối an toàn đâu. Vạn nhất ống khói bị kín không tốt thì Hóa là bị người hưu tâm lợi dụng hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, đối với hoàng cung tới nói, chỉ nếu là có độc chi vận, vậy sẽ là tuyệt đối không thể nhiễm. Công Tô Hồng cũng nghĩ tới chỗ này, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Ống khói chi pháp hoàn toàn chính xác giải quyết than độc chi hại, nhưng lại không có thể bảo chứng hoàn toàn đem than độc bài xuất, kỳ thật nào chỉ là trong hoàng cung sẽ không dùng ống khói chi pháp, liền ngay cả quan lại quân quý, chỉ sợ cũng sẽ không dùng. Mặc Đốn âm thầm gật đầu, không dính đạt mặc dù có hướng lý thế nghi, thật là có này lo lắng âm thầm. Kia có biện pháp nào, chẳng lẽ mùa đông trong hoàng cung cũng chỉ có thể chịu đông lạnh không thành? Lý Thế Dân trêu ghẹo nói: "Công Tâu tiên sinh, ngươi nhưng có cái khác thượng sách." Tô Lệnh Nông cũng gật đầu hỏi. Công Tâu Hồng vội Vàng hổ thẹn nói: "Vì thần tài sơ hộ tiện, chưa thể vì hoàng thượng giải lo." Đám người đích thật là một trận thất vọng, ngay cả Công Tâu Hồng cũng không có cách nào, chỉ sợ trên thế giới này cũng không có người. Đột nhiên đám người khẽ giật mình, toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung đạo một cái an tĩnh nơi hiệu lãnh, chỉ gặp trong góc Mạc Đốn ngay tại lưng dựa vào ghế, hài lòng uống nước trà. Mạc Đốn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên người mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ chỉ mình nói: "Ta." "Không tệ, chính là ngươi." Tiểu tử ngươi có cái gì tốt phương pháp cũng không cần chế giấu." Trình Giảo Kim nói thẳng. Mặc Đốn cười khổ nói, "Kỳ thật công thâu tiên sinh ống khói chi pháp chính là tuyệt hảo phương pháp, tốn hao cực ít, mà lại đơn giản thao tác, bình thường tới nói, chỉ cần không phải sắt la ống tiết lộ cùng ống khói tắc, là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Sắt la ống tiết lộ, ống khói tắc. Công thâu hồng trong mắt tối đen, hắn không nghĩ tới mình tự nhận là hoàn toàn chi pháp ống khói lại còn có như thế lớn lỗ thủng. Ở đời sau sắp xếp khói lò đại hành kỳ đạo, nhưng là cũng không phải chưa từng xuất hiện sự cố, thậm chí xuất hiện qua năm ngoái đã dùng qua ống khói bị chim nhỏ ở bên trong xây tổ. Năm thứ hai lại dùng thời điểm, qua loa chủ quan không có phát hiện, kết quả ống cối tác xuất hiện lần nữa than độc sự kiện. Bệnh hạ chính là vạn kim thân thể, một điểm phong hiểm cũng không đúc lên. Trình Giảo kim quát, kia cũng không phải là không có biện pháp, mà là phương pháp này tốn hao cực lớn, có chút phô trương lãng phí. Mạc Đốn gật đầu nói, thật chứ? Đám người kinh nghi nói, hắn không nghĩ tới lại còn có để cho người ta thúc thủ vô sách phương pháp, vậy mà tại hôm nay tìm được hai loại phương pháp giải quyết. Mạc Đốn gật đầu nói, muốn sưởi ấm, nhất định phải nhóm lựa đốt than, điểm này là không thể có thể cải biến được. Công Đâu hồng gật đầu đồng ý nói, Công đầu tiên sinh phương pháp chính là đem trong phòng đốt than, đem khói độc bài xuất, mà tiểu tử phương pháp thì là phương pháp trái ngược, là tại ngoài phòng đốt than, đem ấm áp đưa đến trong phòng, tiểu tử đem nó xưng là hơi ấm. Mạc Đốn nói: "Chương 364, khắp nơi lưu tâm đều hòa vấn. Hơi ấm?" Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, đám người không khỏi nhìn về phía Mạc Đốn. Mặc tiểu tử, ngươi là có hay không chúng độc đem đầu óc độc hỏng? Tại ngoài phòng đốt than, làm sao có thể để trong phòng ấm áp?" Trình Kim không tin nói. Mọi người khác cũng là suy nghĩ nát cũng nghĩ không ra như thế nào làm được điểm này, nếu để cho gió mát thổi tới, Đây chẳng phải là lại đem than độc thổi vào. Mạc Đốn nói, đương nhiên không thể để cho khí độc vào nhà, rét lạnh mùa đông muốn để trong phòng ấm áp, kia trong phòng nhất định phải có một cái nguồn nhiệt kéo dài phát ra nhiệt lượng, cái này nguồn nhiệt muốn đem nhiệt lượng từ ngoài phòng chuyển tới, vậy thì nhất định phải có cực mạnh dẫn nhiệt tính. Sắt. Công Đâu Hồng tất cao giọng nói, Mạc Đốn gật đầu nói, không tệ, đích thật là sắt. Sắt chính là thường thấy nhất kim loại, phí tổn tiền nghi, dẫn nhiệt tính cực nhanh, nhà bếp bên trong một khi nhóm lửa, trong thời gian cực ngắn, toàn bộ nồi sắt liền sẽ nóng lên, chính là tốt nhất dẫn nhiệt tính năng. Nhà bếp, lại là nhà bếp, đám người cơ hồ muốn điên. Công thâu ra từ nhà bếp ống khói chi ở bên trong lấy được bài suất than độc linh cảm mặc ra tử vẫn là từ nhà bếp bên trong nồi sắt bên trong thu được sát chuyển nhiệt linh cảm có phải hay không nhà bếp bên trong ẩn giấu vô số bà bối làm đến bọn hắn cũng muốn tiến vào nhà bếp bên trong nhìn xem có thể hay không linh cảm đại phát ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng công tâu Hồng lắp đầu nói ra sắc mặc dù dẫn nhiệt rất nhanh nhưng là giải nhiệt cũng nhanh cho dù là đốt đến đỏ bừng khối sát qua không được một khắc đồng hồ cũng sẽ nhiệt lượng tan hết kia liền cần một loại khác có thể có thể chứa được nhiệt lượng đồ vật đến bảo tồn cùng chuyểnn nhiệt lượng Mạc Đốn nhơ lên trong tay nước trà, thổi thổi phía trên lượn lờ khói trắng nói: "Nước." Chúng người nhãn tình sáng lên, trầm miệng một lời: "Không tệ." Chư vị có thể ngẫm lại, ta loại sử dụng lò than cũng sẽ ở phía trên ngồi cái nước thép ấm nấu nước, chúng ta đem nước thép ấm trong thời gian tương ngắn, liền sẽ phòng tay, mà trong bầu nước nhưng như cũ lạnh bướt, muốn nốt lên còn phải lại cần thời gian tương đối dài, mà ấm nước sôi trào về sau, chúng ta đem ấm nước lấy ra, để ở một bên, sau nửa canh giờ, ấm nước bên trong nước vẫn như cũ có thừa ấm, có thể thấy được nước chính là tổn giữ nhiệt lượng tốt nhất chi vật." Đây là thương thức, Mạc Đốn nói chuyện, mọi người nhất thời hiểu rõ. Sắt cùng nước đều là phổ biến chi vật, kể từ đó, hơi ấm cũng là có phổ biến khả năng. Sắt cùng nước như thế nào cho gian phòng sưởi ấm, chẳng lẽ tại gian phòng thả một cái nước sôi ấm? Trình Giảo Kim tùy tiện nói. Mọi người nhất thời một trận cười khẽ. Mặc Đốn cũng không để ý, mà là khẽ mỉm cười nói, vậy dĩ nhiên không có khả năng, cho nên tiểu tử chuẩn bị dùng đúc bằng sắt tạo thành cái ống, đem nước nóng từ sắt trong khu vực quản lý đạo nhập trong phòng. Công đâu hồng dũng nhiên lần đầu, công đâu gia dùng sắt là ống đem than độc bãi xuất, mà Mạc gia lại là dùng đúc bằng sắt tạo ống sắt, để nước nóng chảy vào. Thủ đoạn vương pháp vậy mà kinh người nói hở. Trong sông đổ về một biển. Đám người trong đầu không khỏi dần hiện ra cái từ ngữ này. Phương pháp này có thể thực hiện? Lý Thế Dân nhíu mày hỏi. Mặc Đốn khẳng định nói, tuyệt đối có thể thực hiện, Mặc ra thôn bên trong nghề chính chính là luyện thép, luyện thép sẽ sinh ra rất dư thừa nóng, mùa đông cực kỳ rất lạnh, Mặc ra thôn thôn dân liền lợi dụng luyện thép nhiệt lượng thừa tăng nhiệt độ nước nóng, lại để cho nước nóng dọc theo con đường chạy qua từng cái nhà máy, kể từ đó, nhà máy trong phòng giống như mùa xuân ấm áp, công nhân mặc áo mỏng cũng không thấy đến rất lạnh. Trình Kim giật mình nói, nói như vậy, cái gọi là hơi ấm cũng không phải là dùng lửa than đốt sắt, mà là dùng lửa than nấu nước nóng lại dùng nước nóng đem ống sắt rã nhiệt, hương trong phòng phát ra như khí. Mạc Đốn Tán Thưởng nhìn Trình Giảo Kim một chút, Trình Giảo Kim lập tức hưng phấn nết miệng cười một tiếng, đột nhiên lại cảm giác loại tình cảnh này có vẻ như có chút không đúng, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Cứ như vậy, ống sắt tiếp tục không ngừng giải nhiệt, trong phòng đã sạch sẽ lại vệ sinh, cả một ngày ấm áp như xuân lại không than độc chi hại. Mạc Đốn Miêu tả ra một cái để người say mê hình tượng. Mọi người nhất thời tâm động, mặc ra cùng công thâu ra trải qua này so sánh, lập tức lập tức phân cao thấp, công thâu gia đem hỏa lưu trong phòng, hai hỏa ngầm không ngừng chẳng những có hoạn phong hiểm, còn có than độc tiết lộ phong hiểm. Mà mặc gia trực tiếp đem lò than bên ngoài, hoàn toàn ngăn cản sạch than độc khả năng. Liên ngay cả công thâu hồng cũng đều bị mặc đốn hơi ấm thiết muốn chính phục, hai người suy nghĩ kinh người cùng loại, mà mặc gia tử lại làm được cực hạn. Phương pháp này đại thiện, chúng thần cho rằng cung trong áp dụng mặc gia chi pháp vì nghi. không dĩnh đạt tán dương. Lý thế dân trong lòng đà động, trong miệng lại trần chờ nói, kể từ đó, có phải hay không quá mức xa xỉ lãng phí? Ta đại đường lấy cần kiệm trí quốc, chấm há có thể dẫn đầu lạc không đạt nghe xong Lập tức nghe dây cung biết ý, ngay tại liên tụ khuyên can, lại nghe được Mặc đốn khỏe miệng cong lên nói, "Tiểu tử chuẩn bị trước tại kiến tạo một cái cực lớn nổi hơi nấu nước, dạng này liền có thể một lần đốt rất nhiều nước nóng, bởi vì nước chứa được nhiệt lượng rất nhiều, ta loại có thể đem rất nhiều gian phòng dùng đường ống xuyên kết hợp lại, cứ như vậy một cái nổi hơi liền có thể cung ứng rất nhiều gian phòng cung cấp ấm, gây tính được, muốn sơm so một gian phòng, một cái lò than muốn tiết kiệm hơn nhiều." Ấm nước phóng đại. Đám người khẽ giật mình. Lấy nhỏ gặp lớn, từ sinh hoạt việc nhỏ bên trong giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, quả nhiên là Mặc gia nồng đậm phong cách, ai có thể từ một cái nấu nước ấm nghĩ đến nhiều như thế? Còn đem nấu nước gấm phóng đại một số lần, giải quyết triệt để than độc vấn đề. Không lãng phí ngược lại tiết kiệm, có như thế tiện lợi, không đám người lại quên, lý thế dân liền gật đầu đáp ứng. Vô lượng vi tôn, đồ sắc cứng rắn vô cùng, chính là chí cương chi vật, thượng thiện mật thủy, chí nhu chi vật, cương nhu cùng tồn tại, than độc giải quyết dễ dàng, mực thí chủ nhất cử nhất động, không bàn mà hợp đạo ra tinh túy. Trường Sinh đạo người chắp tay vái chào lên nói: "Không phải liền là một cái đại thiêu ấm nước à, lỗ mũi châu lại còn có thể kéo tới các ngươi đạo gia phía trên." Trình Kim nghe vậy lập tức hít mũi coi thường đạo, trực tiếp chộp thủng Trường Sinh đạo người cưỡng ép thiêm khí. Mạc Đốn chính nghe được bừng thầm, nghe được trình giáo kim cái này, ngốc hàng đem hơi ấm sưng là nấu nước ấm, lập tức tức giận đến lô núi xuất khí. Mặc Hầu gia này hơi ấm chi sáng ý, quả thật ngút trời kỳ tài, công đâu gia tự nhận không bằng. Công đâu hồng gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận nói. Nhan Thôi chi dừng lại trong tay giấy bút, đột nhiên hỏi, ta loại bách gia ở đây, đều có một cái nghi vấn còn xin mặc gia. Mặc Đốn nghiêm mặt nói, Nhan gia xin hỏi. Nhan Thôi chi nghĩ nghĩ nói ra, cái này loại thế gian nan để, chính là chẳng lẽ vô số người, vì sao đến Mạc Hầu gia trong tay, lại nhiều lần giải quyết dễ dàng? Dù ta loại sinh hoạt phổ biến việc nhỏ dễ như chờ bàn tay giải quyết, không biết mặc hầu ra nhưng có cái gì bí quyết. Nhan Thôi Chi vừa mới nói xong, lập tức toàn trường yên lặng lại, cả đám đều nhìn chằm chằm Mạc Đốn. Mặc Đốn nghe vậy mà người, lập tức không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói ta gánh chịu lấy hơn 1000 năm tri thức tích lũy à? Linh Cơ khẽ động đột nhiên nói ra, khắp nơi lưu tâm đều ho vấn, ân tình lao luyện tức văn chương. Đám người sững sở, lập tức giống như đốn ngộ, mặc ra tử sử dụng phương pháp, không phải liền là trong sinh hoạt phổ biến sự tình, nếu có thể khắp nơi lưu tâm, tất nhiên có thể phát giác, chỉ là đại đa số người đều nhắm mắt làm ngơ chỉ có mặc ra tử một người đem nó làm thành học vấn. Thu giáo, nhan thôi chi bọn người rất có cảm nộ nói. Mặc đốn tiểu tử này, lại là động một chút lại biểu thơ, chỉ có tần hoài ngọc ba người biết rõ mặc đốn nước tiểu tính, trong lòng thầm mắng. chương 365, truy vùng nguồn tóc bí kỹ. Than độc nguyên nhân đã tìm được, lại có phòng ngừa phương án, đương nhiên còn có một số kết thúc công việc công việc, không có kết thúc, than độc sau khi chúng độc như thế nào trị liệu, ý ra còn phải tiếp tục nghiên cứu. Về phần than tuổi, vì sao tại bởi vì một nhánh cỏ một xám lại có thể tại có độc cùng không độc ở giữa chuyển biến, lập trí truy cầu vật chất con đường trường sinh đạo ra ngoại đan một mạch rất là cảm thấy hứng thú. Về phần chế tạo ống khói hỏa lô và khí ấm thiết bị, thì phải từ công tâu ra cùng mặc ra vậy liền việc nhân đức không ngừng ai. Chiến quốc lúc hay, trong nhà đua tiếng để người say mê, bất quá chấm ngược lại cho rằng, chuyện hôm nay Bách ra chi nghị, càng cao hơn trong nhà đua tiếng, Trư quân buông xuống thành kiến, để Bách ra học thức hội tụ một đường, giải khai thế gian nan đề, đại sự như thế, ổn thỏa lưu danh sử xanh. Lý Thế Dân cảm khái nói: Lão thần đều đã toàn bộ ghi chép trong danh sách, sau khi trở về, chắc chắn đem chuyện hôm nay viết nhập sách sử." Nhan sư cổ chỉnh trọng nói. Một đám thư tử bách ra lập tức hớn hở ra mặt, đồng nói, "Đây là thần các loại vinh hạnh." Đám người đứng dậy, đến tận đây bách gia chi nghị, chính thức kết thúc. Đi ra trong phòng học, hô hấp lấy không khí mới mẻ, đám người nghĩ đến than độc nguy hại, lập tức cảm khái và phần. Nếu không phải hôm nay giải khai than độc chi hại, nếu là có người muốn dùng phương pháp này ám hại tại người, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào." Trường Sinh đạo huynh. Trình kim tiến đến Trường Sinh đạo dài trước mặt, cười đùa tí từng đảo. Trợ hô hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi mình ép buộc trường sinh đạo giải chuyện. Trình tướng quân có chuyện nói thẳng. Trường sinh đạo nhân bất đắc dĩ nói: "Không biết trường sinh đạo giải nhuộm tóc bí kíp còn có hay không còn thừa, lão phu gần nhất phát hiện tóc trắng đột nhiên thật tăng nhiều hơn không ít, thật sự là tuyế nguyệt thúc người già nhà. Trình giáo kim nhìn xem trường sinh đạo nhân một đầu đen nhánh tóc đen hâm mộ nói: "Kỳ thật Trình giáo kim tuổi tác không lớn, bất quá 45 tuổi, này niên kỷ mặc dù trẻ trung khỏe mạnh, chính là người tóc trắng tăng nhiều nhanh nhất niên kỷ. Để cho nhất người mẫn cảm. Mọi người khác cũng không tự chủ được nghiêng lộn ai, đám người lớn đều trải qua đạo môn đại hội." Đương nhiên biết đạo trưởng sinh tử tóc là như tới. Một đoạn thời gian trước thành Trường An đồn đại chuyện, liền là thái thượng hoàng tuổi gần 70, tóc trắng bệnh, dùng qua mặc đốn cống hiến nhượng tóc bí kíp về sau, trong nháy mắt tóc toàn bộ là màu đen, có thể để cho đám người không ngừng hâm mộ. Trinh giáo Kim nhiều lần tìm mặc đốn đòi hỏi, đáng tiếc mặc đốn hàng tồn sớm đã đem lý nguyên cho lục soát cạo sạch sẽ, phiền phức vô cùng phía dưới, đành phải đem giao cho trường sinh đạo nhân. Trinh giáo Kim hôm nay gặp được trưởng sinh tử há có thể bỏ lỡ cơ hội lần này, lập tức bên trên đi quân lấy. Trưởng sinh huynh, tại hạ cũng nghĩ hướng sinh đạo huynh đòi hỏi một phần tóc bí kỹ từ chối cho ý kiến bỏ những thứ yêu thích. Ngoài dự đoán của mọi người là, Nhan sư cổ cũng tiến lên phía trước nói: "Ừm." Mọi người nhất thời đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Nhan sư cổ tóc trắng kia, lão nhân này nhất là cứng nhắc, không nghĩ tới hắn vậy mà theo trình giáo kim đồng dạng không đứng đắn. Nhan sư cổ cười khổ nói: "Lão phu tuổi đã cao, hắc không tối phát đã không quan trọng, chỉ là lão phu nhi tử Nhan Thừa vận từ nhỏ trẻ đầu bạc tóc, vì thế lão phu không ít cầu ý hỏi thuốc, ngay cả hai vị thần y cũng đều thúc thủ vô sách, vừa nghe nói trưởng sinh đạo nhân tóc bí lúc này mới mặt dày muốn nhờ. Thì ra là thế. Đám người giật mình, chẻ đầu bạc tóc đích thật là ta ý ra một năm để, trước mắt chưa hữu hiệu phương pháp trị liệu. Lệnh tử sử dụng nhuộm tóc bí kíp, đích thật là một cái phương pháp thật tốt. Tôn tư Khen. như thế nói đến, ta mặc bệnh viện sợ rằng cũng phải hướng Trường Sinh Đạo huynh yêu cầu một ít nhuộm tóc bí kíp, để lại có trẻ đầu bạc tóc người bệnh đến đây, cũng có một phương pháp giải quyết. Hoa Nguyên trong lòng hơi động nói. Trường Sinh Đạo nhân lập tức cảm xúc bài bái, ngày đó đạo môn đại hội hắn nhuộm quả là muôn người mãn mộ, giống như chó nhà có tang, ai có thể tới, ýu vứt hắn cũng là Mạc đón. Nhuộm tóc bí kíp như thế thụ truy phủ, kia tất nhiên kia với hắn mà nói, quả thực là tỏa sáng thứ hai xuân, mà lại lần này, hắn làm ra đều có nhờ vào thế nhân. Trường Sinh đạo nhân chắp tay nói, "Chư vị đừng đợi, Vân đạo đã cùng Mặc tiểu hữu hợp tác, hủy thác Mặc gia thôn thay sản xuất nhuộm tóc bí kíp, trước mắt đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, sau 5 ngày liền có thể tại thành trường ăn bán, Vân đạo nơi này đây chỉ có 2 bình nhuộm tóc bí kíp, hai vị có thể xuất ra đi dùng trước." Hắn mặc dù bị đạo ra ngoại đan phái phái ra, một nguyên nhân trong đó liền là nhuộm tóc bí kíp nào có buôn kinh nghiệm, lần này tới là tìm kiếm Mặc gia tác. Đa Trường Sinh đạo hình, Nhan sư cổ sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp nhận một bình nói. Nhan thừa vận trẻ đầu bạc tóc đã bối rối hắn một hai chục năm, hiện tại rốt cục có phương pháp giải quyết. Trình giáo kim cũng liền tranh thủ một cái khác bình cầm vào tay. Cười đến mặt mo đều nở hoa rồi. Bên cạnh nghe đám người nghe vậy trong lòng cũng là vui vẻ, năm ngày thời gian bọn hắn còn có thể chờ được. Theo lý thế dân cách đi, chư tử bách ra đám người cái này mỗi người mới tản đi. Nhan phủ trong thư phòng, một cái tóc hoa dâm thiếu niên ngay tại cầm bút chỉ rượi bàn lựa chữ, nhấc bút nhấc phá lệ chăm chú. Nhan gia tiên tổ chính là khủng tử đệ tử Nhan Hồi. Nhàn sư cổ tổ phụ chính là danh nho nhan chi thôi lấy có tên nhan thị ra hấn cho nên nhan phụ gia giáo rất nghiêm, dù là không người giám sát thiếu niên này vẫn như cũ tự hạn chế vô cùng một cái hiền hòa phụ nữ trung niên bưng một bát màu đen hạt vưng dán đi tới thiếu niên bên người nhìn thấy thiếu niên tóc hoa rầm lập tức đau lòng nói thừa vận không muốn tại hao phí tâm lực nghỉ ngơi một chút đi ở nơi này lúc hay mọi người đối trẻ đầu bạc tóc cũng không có bao nhiêu nhận biết nhất thông thường cho rằng liền là dùng não qua chế độ nhan thừa vẫn lắc đầu nói rằng mẫu thân yên tâm hànhi nhi chỉ là đang luyện trước mà thôi cũng không phí não mà lại tôn thần ý nói Hai nhi tóc trắng sinh ra sớm, chính là trời sinh như thế, cũng không phải là dùng não qua chế độ. Nhan thị đau lòng nói, kia cũng không gấp nhất thời, đến, đem chén này hát hạt vừng dán uống, theo dân gian thiên phương nói, không ít người đều là uống hát hạt vừng dán, chưa khỏi trẻ đấu bắt tóc. Nhan Thừa vẫn bất đắc dĩ cười khổ, loại này màu đen hạt vừng dán hắn đã không biết uống bao nhiêu, lại không thấy chút nào hiệu quả. Bất quá dù là như thế, Nhan Thừa vẫn không hề giống cô phụ mẫu thân mình chờ đợi, thuận theo bưng lên hát hạt vừng dán, uống một hơi dưới. Khụ khụ. Nhan sư cổ nặng nề ho một tiếng, đi vào thư phòng. Lao ra. Phụ thân. Nhan thị cùng Nhan Thừa Vận hành lễ nói, Nhan thị gia hắn bên trong, vợ chồng cùng phụ tử, vẫn như cũng phải tuân thủ lễ tiết. Nhan sư cổ nhẹ gật đầu, nói, đây là hôm nay Bách gia chi nghị nội dung, ngươi chưa sửa sang một chút, thuận tiện học tập từng cái tiền bối trí tuệ. Bách gia chi nghị. Nhan Thừa Vận nhãn tình sáng lên, truy vấn, mặc gia tử cũng ở trong đó. Mặc gia tử hiện tại quả thực là thành trường ăn tất cả thiếu niên thần tượng, cho dù là Nhan Thừa Vận cũng không ngoại lệ. Than độc, ống khói, hơi ấm. Khắp nơi lưu tâm đều hỗn vấn, ấn tình lão luyện tức văn chương. Nhan Thừa cầm lấy phụ thân nhanh ký lục, con mắt càng ngày càng sáng. Bách gia tư tưởng và chạm, còn có mặc đốn kiệt tác thi từ cái nào đều để hắn như si như say. Còn nữa, đây là trường sinh đạo nhân nhuộm tóc bí kíp, chờ ngươi chỉnh lý xong, liền đem đầu tóc nhuộm đen đi. Nhan sư cổ đem một bình dược cao đặt lên bàn, chứa dáng vẹn như không có chuyện gì xảy ra, đi ra thư phòng. Rất nhanh, trong thư phòng, chuyến đến Nhan Thừa Vận cùng Nhan Thị Nặc nhiên tiếng thét chói tai, nghiêm khắc gia giáo tại thời khắc này, cũng hết thể bị bị thả vào sau đầu. Nhan Thừa Vận dù sao cũng là một thiếu niên, cả ngày đỉnh lấy tóc hoa râm, nhận hết người khác chỉ trỏ cùng người động lửa châm chọc khích, có nhuộm tóc bí Trước đó những này đem sẽ không bao giờ lại phát sinh chương 366 họ công tâu lô theo cáchch gia chi nghị kết thúc than độc tồn tại giống như như bay tại thành trường An truyền bá lúc này đại đường cường đại thống trị lực lập tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ theo quan lại tầng tầng truyền đạt thành trường An tất cả phường thị Phường chính từng nhà từng cái cáo chi than độc nguy hại cùng chống phương pháp cũng theo thời gian trôi qua lấy 800 giảm khẩn cấp nhanh chế độ chuyển khắp toàn bộ đại đường tin tưởng tại ngắn ngủ trong vòng vai ngày than độc tồn tại cùng chống tất nhiên sẽ bị chuyển đến thiên gia văn hộ than độc vậy mà như thế tới Thành trưởng than bạch tính giải than độc tồn tại, lập tức người đổ mồ hôi lạnh. Mùa đông đốt than sưởi ấm từ xưa đến nay, rất nhiều người vì tiết kiệm than tuổi, hay là không muốn ban đêm rời giường bước lên giá lạnh thêm than, phần lớn áp dụng dùng sám bao trùm phương pháp hoặc là ngăn chặn miệng thông gió lấy kéo dài lửa than tiêu đốt nhanh chế độ. Không ai từng nghĩ tới, liền là cái này ở thời điểm này, than độc liền đã sinh ra, mà lại vô sắc vô vị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hành tiết thời chúng ta mạng lớn, không ít người lập tức gầm thầm may mắn, Triếu nói như vậy, bọn hắn đoán chừng không biết có bao nhiêu lần tại quỷ môn quan đi qua. Về sau cũng không tiếp tục như thế đốt than, đông lạnh thiếu chút nữa được không? Nếu là nhỏ mà mất, vậy sẽ thua lô lớn. Thế nhưng là đêm đông rét lạnh như thế, không đốt than, ta vào lại như thế nào vượt qua đêm dài đắng đắng? Kia cũng không có cách nào, chỉ có thể nửa đêm thêm than. Chúng người không biết làm sao nói. Đêm đông không đốt than là không thể nào, nếu là mở cửa sổ, kia cơ hồ không có được không sợi ấm hiệu quả, mà lại rất không an toàn. Bất đắc dĩ, kia cũng chỉ phải tùy ý lửa than thiếu đốt, chờ đợi nhanh tiêu đốt xong lúc, lại nửa đêm thêm than. Kể từ đó, thành chương than củi tiêu hao kịch liệt tăng nhiều, vật liệu gỗ, than, củi giá cả lần nửa phóng đại. Một đêm nghèo nàn qua đi, ngày mới vừa sáng lên, Toàn bộ thành trường an giống như thứ tỉnh, Duyên Khang phường một gian thông thường dân trại bên trong, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, chuẩn bị ra đi làm công duy trì một ngày sinh kế. Nhìn thấy đã sớm lạnh như băng chậu than, thanh niên đến đau lòng lắc đầu, cho dù là nửa đêm tăng thêm một lần lửa than, vẫn như cũ không duy trì nổi suốt cả đêm. Cũng may không có than độc, bình an liền tốt. Thanh niên đau lòng sau khi, cũng chỉ có dùng này đến tự an ủi mình. Thanh niên mở cửa phòng, đi ra việc lạc, đột nhiên phát hiện nguyên bản bình thường đều là sớm rời nấu cơm Mâu thân lại còn tại phòng cửa đóng kín. Lập tức một cú cảm giác không ổn xông lên đầu. Mâu thân? Thanh niên hô to liên tục gõ cửa. Chỉ ngay bên trong có chút chuyển đến mẫu thân hư nhược tiếng đáp lại, thanh niên vội vàng gọi tới hàng xóm, đem cửa phòng phá tan. Quả nhiên trong phòng bệnh một chậu còn chưa ngừng diệt bịn cho than lựa than, hàng xóm liền tranh thủ lao phụ mang ra ngoài, chỉ thấy lão phụ sắc mặt đỏ thắm, còn tốt không có mất đi ý thức, đám người vội vàng dựa theo phường chính tuyên truyền than độc cấp cứu chi pháp, đem lão phụ mang lên đất trống, đồng thời bảo trì hô hấp thông suốt, cẩn có người nhiệt tâm từ trong nhà đưa tới đường nước trà để lão phụ uống. Phương chính không phải đã thông trí qua, cho than che dấu lựa than rất dễ chúng động, Liêu thị vì sao còn làm như thế? Hàng xóm khó hiểu nói: Còn không phải gặp đốt than quá phí tiền, lại thêm trong lòng còn có may mắn thôi. Một cái láng giang dài Liễu thị là người, không khỏi thở dài nói, trực tiếp đốt than thật sự là quá quá lãng phí tiền, đừng nói là tiết kiệm, cả đời Liễu thị, ngay cả bọn hắn cũng đều tâm thương yêu không dư. Tranh thủ thời gian thông trì mặc y y viện đi. Có người hàng xóm đề nghị. Dự cảnh tiếng trung vang lên, rất nhanh mặc y y viện cấp cứu xe ngựa lội tới, Hoa lão dẫn đầu đi xuống xe ngựa, lập tức vì Liễu thị kiểm tra. Lại là Hoa thần y y. Có người đi qua mặc y y viện, nhìn thấy qua Hoa Nguyên, nhìn thấy lại là Hoa thần y tự mình đến đây, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: y Ilya viện muốn tiếp tục nghiên cứu than độc như thế nào trị liệu, than độc dễ dàng nhất phát sinh thời gian liền là sáng sớm, Hoa Nguyên liền chuyên môn trực ban sáng sớm, một khi xuất hiện có địa phương đè xuống cấp cứu báo động hệ thống, Hoa Nguyên liền theo đội xe xuất phát, quả nhiên không ngoài sở liệu, đây cũng là cùng một chỗ than độc sự kiện. Hoa thần Ilya, cậu ngươi mau cứu mẫu thân của ta." Họ Liêu thanh niên vội vàng cầu khẩn nói. Hoa Nguyên kiểm tra cẩn thận một phen, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nói, "Còn tốt phát hiện kịp thời, lại thêm nhà ngươi phòng ốc bị kín cũng tốt, mẹ của cũng không lo ngại." Họ Liêu thanh niên nghe vậy lại hỉ, liên tục đối Hoa lão túy người chào nói tạm. Bất quá ăn độc về sau, chỉ ít mấy ngày mới có thể bảo đảm khỏi hẳn, còn xin lão phụ nhân đến mặc Y Liệp viện ở vài ngày, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần là thân chúng than độc người bệnh, Mạc Y Liệp viện toàn bộ miễn phí." Hoa Nguyên nói. trị liệu than độc miễn phí, đây là Hoa Nguyên vị để sớm ngày tìm tới trị liệu than độc phương pháp, chế định một cái biện pháp." Đa tạ Hoa thần y. Địa. Họ Liêu thanh niên vội vàng cảm kích nói. "Hoa thần y quả nhiên lòng từ bi." Đám người nhau nhau gật đầu nói. mặc Y Liệp viện chẳng những y thuật cao siêu, mà lại ý đức cao thượng, trước đó đẩy ra trị liệu xương tổn thương miễn phí, mà bây giờ lại có trị liệu than độc miễn phí. Hoa Nguyên cao giọng nói rằng, Than độc nguy hại không thể khinh thường, ngươi vào không thể tùy tiện lãnh đạo, một khi xảy ra chuyện, định đem ngươi vào hối hận không kịp. Cần tuân thần y phân phó. Đám người vội vàng đáp. Giờ phút này, phương chính vội vội vàng vàng mang theo một đám công thâu ra tử để nghe hỏi tới. Hoa lão, họ công thâu hồng tiến lên chào hỏi. Hóa ra là họ công thâu tiên sinh. Hoa Nguyên nhạ thình nói, họ công thâu tiên sinh lần này đến đây, thế nhưng là đã tạo ra giải quyết than độc lò. Hoa Nguyên trong lòng hơi động nói, họ công thâu hồng lộ ra vẻ hưng phấn nói, may mắn không làm nhục mẹ. Phương Chính cao giọng hướng mọi người nói: "Than độc chi hại nguy hại sâu xa, cũng may họ Công Thâu tiên sinh kỹ nghệ cao siêu, chế tạo ra một loại chuyên môn ống khói hỏa lô, chỉ cần một lần than củi đốt đến bình minh, đã tiết kiệm than củi, còn có thể bài trừ than độc." Thật chứ? Mọi người nhất thời kinh hỉ nói. Phương Chính gật đầu nói: "Không sai, họ Công Thâu tiên sinh hôm nay đến đây, cố ý cho duyên Khang phường đưa tới một cái hàng mẫu, để mọi người tự mình thể nghiệm này ống khói hỏa lô lò tốt." Họ Công Thâu hầm gật đầu nói: "Phương Chính đại nhân, đã liếu thị tại vật này thân chúng than độc, không bằng liền thí điểm đặt ở liếu gia như thế nào?" Lời ấy đại thiện. Phương Chính gật đầu liên tục nói, họ công thâu hồng vùng tay lên, lập tức một đám công thâu ra tự đệ tiến lên, đem đá sớm chế tạo tốt ống khói hỏa lô lắp đặt tại Liêu thị trong phòng. Trong lò than lửa than hừng hực, quần quần nhiệt lượng thông qua kín gió bên ngoài tấm sắc không ngừng mà phát ra nhiệt lượng, đây là họ công thâu hồng thông qua mặc đốn sắt dẫn nhiệt lý niệm cải tạo mà thành, hiệu quả dị thường tốt. Mà lò than sinh ra nhiệt khí thông qua sắt là ống khói trực tiếp bài trừ phòng độc bên ngoài, cả phòng đã áp, lại không có than độc nguy hiểm, cũng không một chút mùi khói lửa. Cho dù là đêm dài đằng đẵng, cũng chỉ cần thêm một lần than, lại đem miệng thông gió phong bế, đủ để thiêu đốt một đêm. Họ Công Tâu Hồng tự mình làm mẫu cho mọi người nói. Được, Công Tâu ra tay ngời quả nhiên lê bớm. Hoa Nguyên không khỏi liên thinh khen. Hoa Nguyên thấy vậy ống khói hỏa lô về sau, trong lòng an lòng, có này hỏa lô than độc nguy hại tất nhiên hạ thấp điểm thấp nhất, nhìn thấy Liêu thị đã có chuyển biến tốt, cái này mới đem đặt lên xe cứu thương bên trong, họ Liêu thanh niên để nhà mình bà nương canh cổng, cũng chiêu đại đám người, cũng đi theo xe cứu thương cách đi. Hoa Nguyên không biết là, chuyện giống vậy không riêng gì phát sinh ở Duyên Khác Thành Trương An 108 Phượng, ra toàn bộ đều đưa ra một kiện hàn mẫu. Trong thời gian ngắn nhất, một cái mệnh danh là họ công thâu lò kiểu mới lò than trong nháy mắt tại thành trường An mở ra danh khí, công thâu gia đại danh lần thứ nhất vang vọng thành trường An. Chương 367, công thâu ra cửa khởi. Trong vòng một ngày, công thâu lô tại thành trường An thịnh hành ra. Công thâu lò kết cấu đơn giản, mà lại sắt là ống rất dễ chế tạo, cho dù là thông thường thợ rèn cũng có thể tại dễ dàng chế tạo ra đến, lại thêm các tính đối công thâu lò nhu cầu cực lớn, chỉ cần là tạo ra lò, căn bản không sổ bán. Không cần phải nói thành trường An thợ rèn, tin tưởng toàn bộ đại đường thợ rèn đều có thể chế tạo ra đến, tin tưởng mùa đông này Công Thâu Lô tất nhiên sẽ trở thành đại đường nhất là sôi động sản phẩm, chỉ cần là trợ rèn, năm nay mùa đông tất nhiên có thể kiếm một món hời. Đương nhiên thu lợi lớn nhất đương nhiên phải kể tới, trực tiếp đẩy ra Công Thâu Lọ công tô ra. Đại ca, Công Thâu Luân Hào hưng tiến đến, hưng phấn nói, chúng ta Công Thâu Lô một khi đẩy ra, lập tức đoạt bán trống không. Công Thâu ra lần này chẳng những triệt để khôi phục danh dự, mà lại nói trước bố cục, nhiều đoán tạo nhiều Công Thâu Lô, hung hăng kiếm bộn rồi một bút, quả thực là được cả danh và lợi. Công Hồng tự một tiếng, những thứ này cũng không tính được không, chân chính chỗ tốt cũng không phải những thứ này. Công Hồng, chúc mừng chúc mừng đem làm thiếu giám vẻ mặt tươi cười đem đại biểu công tượng quan lớn nhất phương đại tượng làm lệnh bài giao cho công thâu hồng trên tay. "Đa tạ, thiếu giám đại nhân." Công thâu hồng cưỡng chế kích động trong lòng, tiếp nhận lệnh bài. Trọng yếu hơn chính là công thâu gia có hoàng thượng thân phong đại tượng làm chức, có quan diện thượng thanh danh, cũng coi là sơ bộ đứng bước chân. Công thâu Lô giải quyết triệt để ta đại đường than độc chi hại, công thâu gia quả nhiên không hổ là công thâu ban hậu nhân, quả thực là trò giỏi hơn thầy. "Đem làm thiếu giám Su nói, chỗ nào, ở đâu?" Công thâu hồng thầm khổ đạo, công thật là không tệ, nhưng là Mạc gia tự hơi ấm chi pháp, công thâu gia tốt mấy con phố. Đem làm thiếu dám cũng không tham dự bách gia chi nghị, làm sao biết trong đó tường tình. Công đâu gia tộc chính là Công tượng tổ sư Công Thâu hậu nhân, mà Công bộ chính là Thiên hạ công tượng chi thánh địa. Tuân theo Công Thâu tổ sư ý chí, quả thật ông trời tác hợp cho, không biết Công Thâu tiên sinh có nguyện ý hay không nhập ta công bộ nhập trước, cũng tốt thành tựu một đoạn giai thoại. Đem làm thiếu dám mời. Lần trước, hắn mời Dương Tư tế thất bại, mặc dù không có bị liên lụy, nhưng là tại công bộ thời gian cũng không kịp qua, nếu như có thể đem Công Thâu ra lôi kéo đến công bộ, tất nhiên trở thành hắn một chính sách quan trọng trị vô liếng. Một đám Công Thâu gia chi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàn toàn chính xác công bộ chính là Thiên Hạ công tượng thánh địa, mà lại đãi ngộ tương đối khá, cho dù là công châu ra tử đệ cũng là hướng tới không thôi, không nghĩ tới cơ hội như vậy liền vậy mà dễ như trở bàn tay. Công châu Hồng lại bất vi sở động, mà là kiên định lắc đầu nói rằng, đa tạ thiếu giám đại nhân hậu ái. Công châu ra vừa mới vừa xuất sơn, trước đó bất quá nông thôn ra dân, không nhận ước thúc, khó mà đảm nhiệm công bộ nhiệm trước. A. Một đám công châu ra tử đệ lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đem làm thiếu giám lập tức mặt khó coi, hắn không nghĩ tới công châu Hồng vậy mà dứt khoát như vậy tuyệt, lập tức lửa giận trong lòng bên trong đốt. Những này chư tử bách ra còn tưởng là bọn hắn cái kia lúc hay, từng cái tâm cao khí ngạo, mặc ra cự tuyệt công bộ thì cũng thôi đi, ngay cả Công Thâu ra cũng như thế chẳng đem công bộ để ở trong mắt, đem làm thiếu giám sắc mặt khó chịu rời đi về sau, Công Thâu Luân lập tức lo lắng nói, "Đại ca, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở, như thế bỏ lỡ có phải hay không thật là đáng tiếc, lại nói như thế giao ác công bộ, đúng là không khôn ngoan nha." Cái khác Công Thâu gia tự đệ cũng là nhao nhao không rất thương tiếc. Công Thâu Hồng ngạo nên nói, "Ta Công Thâu ra muốn là muốn cầu quan, các đời lịch thay cái nào không phải hư tịch đối đãi, nhưng là các ngươi gắng nắm lại, nếu như Công Thâu gia nếu là gia nhập bộ Vậy ta vào hôm nay Công Thâu Lâu còn sẽ thuộc về Công Thâu ra a. Một đám Công Thâu ra lập tức trầm mặc. Về phần trở mặt công bộ, ngươi vào không cần lo lắng, chỉ cần có mặt ra tại, lại thêm tổ tiên danh hào tại, triều đình sẽ đương nhiên sẽ không đụng đến ta Công Thâu ra. Cân nhắc chí đạo, như thế nào hoàng thượng lại dùng, Công Thâu ra từ thượng cổ chuyển tới, dạng gì kinh lịch không có trải qua. Một đám Công Thâu ra từ để nhau nhau gật đầu, bọn hắn chính là Công Thâu vậy sao thay, lại há có thể chịu làm kẻ dưới, mà lần này Công Thâu Lộ xuất hiện, để Công Thâu ra đối với nhặt lại tổ tiên vinh quang lòng tin tăng nhiều. Hảo hảo chế tạo Công Thâu Lộ. Đây là ta công thâu ra quật khởi vô liếng. Công thâu hồng quát. Rõ. Một đám công tâu ra tử đệ lập tức nhiệt tình mười phần. Trước đó, công tâu ra một mực tại phòng chế mặc ra thôn sản phẩm, mặc dù không nói, nhưng là công tâu ra tử đệ lại há có thể trong lòng không có năm chắc, chỉ có trước mắt công tâu lô mới khiến cho công tâu ra có cảm giác vinh dự. Phu thân, người nói mặc ra tử chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới chế tạo công tâu lô a? Một bên công tâu hạo đột nhiên lên tiếng hỏi. Công tâu hồng dông nhiên dừng lại, bách gia chi nghị bên trong, hắn một mực chú ý chỉ có lý thế dân cùng mặc đón, khi hắn đưa ra công thâu lọ sáng ý thời điểm, Lô Bỉ lý thế dân quả thực là vô an tảng dương, cái khắc bách ra người nhao nhau kinh thán không thôi, mà duy trì có một bên mặc gia tử ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ba động, mà sau đó lại ném ra ngoài so công thâu lô tiên tiến gấp mấy lần hơi ấm, cái này khiến công thâu hồng đã sớm lòng đầy nghi hoặc. Công thâu hồng nhìn thấy một bên nhiệt tình mượi phần công thâu ra tử đệ, khẳng định nói, mặc kệ mặc gia tử phải chăng có ý tưởng này, nếu là ta công thâu gia nói ra, kia chính là ta công thâu gia. Công thâu Hạo cũng là nhẹ gật đầu. Người đem công thâu lò quý càng vẽ đưa đến mặc gia, để cho nó tại mặc san bên trên đang ra, chuẩn bị cái khác trợ rèn phòng chế. Công thâu Hồng xuất ra công thâu lò khí cảng bản vẽ, giao cho công thâu Hạo. Công thâu Hồng hảo thủ đoạn. Mạc Đốn cầm Mạc Tam đưa tới công thâu lò bạn vẽ cảm thán nói, công thâu ra tay nghề hoàn toàn chính xác cao siêu, từ chế tác tới nói, công thâu lâu cùng đời sau lò cũng không được không chênh lệch, đã đến thủ công công nghệ tuyệt cùng. Mạc Tam khó hiểu nói, công thâu ra sẽ không sợ vừa mở bản vẽ về sau, cái khác công tượng cùng hắn đoạt mối làm ăn a. Vẹn vẹn công thâu gia có thể chế tạo lò, toàn bộ đại đường có lò chính là nhiều, tự ở thành Trường An, ngươi cho rằng còn có nhà tiệm thợ rèn có thể cạnh tranh qua công thâu gia a. Mạc Đốn giải thích nói, Công đâu ra đánh ra lớn như vậy thành danh, chắc hẳn công đâu ra lò một khi bán ra, tất nhiên sẽ đoạt bán chống không. Cái này đồng thời Mạc San chủ đề liền định tại Bách ra chi nghị phía trên, đồng thời đem công Tâu lò bản vẽ khắc bản bên trên đi. Mạc Đốn nói rằng, Mạc Tam gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy ta Mạc ra hơi ấm đâu? Mạc Đốn biết Mạc Tam trong lòng không phục, không muốn để cho công Tâu ra dẫn đầu độc chiếm, cười mắng, ngươi sẽ không đặt tại đợt kế tiếp, làm một đại đội trợ. Được rồi. Mạc Tam lập tức tiếu chụp nói mở đường. Đúng rồi, đem điều này cùng khắc bản cái này đồng thời Mạc San. Mạc Đốn vứt cho Mạc Tam một cái bình sứ nói, nhuộm tóc bí kíp. Mạc Tam bật thốt lên. Làm toàn bộ đại đường tin tức linh thông nhất người. Hắn có ha có thể không biết cái này để cho người ta tóc trắng trong nháy mắt biến thành đen nhuộm tóc bí ký.